c h ư ơ n một trăm bảy mươi chín ta tại nghiệt kính bên trong thấy được bờ bên kia canh hai c h ư ơ n một trăm bảy mươi chín ta tại nghiệt kính bên trong thấy được bờ bên kia canh hai nêu trên đại địa ngục giống như là một mảnh dưới hang động đá vôi hang động đá vôi vách tưởng toàn bộ đều là từ thầy khô tạo thành các loại hình thù kỳ quái thầy khô tụ tập cùng một chỗ tạo thành một bộ quỷ phụ thần công địa ngục hình ảnh mỹ thực ra cùng ninh vũ từ một chỗ huyết đàm nổi lên sự xuất hiện của bọn họ không làm kinh động bất luận cái gì thầy khô đại ca đi theo ta mỹ thực ra ở đi trước dẫn đường hang động thông đạo bảy quả tám oai giống như là hàng kiến mỹ thực ra mang theo ninh vũ không ngừng hướng chỗ sâu nhất chạy đi trên đường có thể chứng kiến vô số thây khô kêu gen cầu cứu bọn họ đưa tay nỗ lực bỏ ra ngoài lại bất lực chỉ có thể phát sinh tiếng kêu gào đại ca nơi này là kêu gen đại địa ngục sát biên giới chúng ta xem như là l á n qua ngàn vạn lần không nên loạn đụng nhìn loạn mỹ thực ra lần nữa căn dặn ninh vũ ninh vũ gật đầu an tính đi theo mỹ thực ra phía sau rất nhanh phía trước xuất hiện quái dị bậc thang bậc thang ở hố sâu sát biên giới hố sâu giống như là cá mập siêu bạo chúa miệng lớn một tầng lại một tầng còn rất nhiều treo ở hố sâu thi thể thi thể bị hãm hại sắc bao bố bao d ầ m dạp treo ở giữa không t r ú n g ngẫu nhiên có rú một ninh vũ muốn ngẩng đầu nhìn lại bị mỹ thực ra liền vội vàng kéo đại ca không muốn ngẩng đầu mặt trên có quỷ sát quỷ sát là cái gì mỹ thực ra cho ninh vũ giải thích một chút quỷ sát có điểm cùng loại thị n h h i ế n đại địa ngục kinh chập đó là thuần thuần địa ngục chi quỷ nhưng ngẩng đầu cũng sẽ bị quỷ sát thấy bị quỷ sát thấy sẽ tao nộ g không rõ đại ca đem vật này lao ở trên mặt mỹ thực ra lấy ra một cái bình nhỏ trong bình trang bị làm màu xám cho bụi bặm người rất là tanh hôi chắc là đem cái gì quỷ dị x â y thành bột người đối với nơi này thật đúng là quen thuộc ninh vũ vô vô mỹ thực ra bạ vai đem b ụ i bàm lao ở trên mặt mỹ thực ra hít một khẩu khí đại ca vì thoát đi kêu trên đại địa ngục ta chuẩn bị thật lâu điểm này ninh vũ là hiểu làm t i n h quỷ rất nhiều đều là từ địa ngục trốn ra được cũng chính bởi vì bọn họ thoát đi đưa tới địa ngục chi khí tiết lộ vì vậy mới xuất hiện quỷ dị khôi phục đại ca xuống thang thời điểm mặc kệ phía sau chuyển đến cái gì thanh âm đều không nên quay đầu lại liên tục căn dặn phía sau mỹ thực ra mới chỉ có mang theo ninh vũ thận trọng bắt đầu xuống thang bậc thang rất dài nhìn không thấy đầu ở ninh vũ bước trên nấc thang chốc lát hắn thì biết rõ mảnh này hố sâu là địa phương nào bởi vì nhiệm vụ kích phát đặc thù nhiệm vụ s u y nhỏ giọng một chút nhiệm vụ yêu cầu cẩn thận một chút nhỏ giọng một chút không muốn thức dậy nó ngàn vạn lần không nên thức dậy nó nhiệm vụ gây ra một khắc kia ninh vũ liền minh mạch rồi cái này không phải hố sâu a này rõ ràng chính là một cái đại khủng bố trường khai miệng to như chậu máu mỹ thực ra mang ninh vũ đi là cái này đại khủng bố cái vụ đại ca ngài tin ta ta sẽ không hại ngài coi như ta muốn hại ngài cũng không khả năng ở kêu trên đại địa ngục mỹ thực ra quay đầu về ninh vũ nói đến đây là nó nói thật nhưng không phải là bởi vì ninh vũ nó là thực sự không muốn trở về đến t ê u trên đại địa ngục bây giờ ninh vũ mỹ thực ra đã không cách nào đối kháng một ngày ninh vũ ở t ê u trên đại địa ngục xảy ra chuyện mỹ thực ra cũng sẽ rơi vào trong đó ta biết ninh vũ gật đầu đi theo mỹ thực ra phía sau mỹ thực ra đi rất chậm đi rất nhẹ mỗi ba bốn phần c h u n g thì có một cố khí lưu cường đại từ ở chỗ sâu trong sông lên mỹ thực ra cùng ninh vũ nhất định phải nương tựa vết tường miễn cho bị thổi bay hoặc là bị hút vào tiếp tục đi xuống dưới sau lưng xuất hiện quỷ dị thanh âm ngoại trừ thanh âm còn có thứ gì ở cảo ninh vũ lưng dựa theo mỹ thực gia nói vô luận phía sau xảy ra chuyện gì đều không nên quay đầu lại đi xem cũng không cần tò mò ngẩng đầu đi xem thật đúng là nguy hiểm ninh vũ tự lẩm bẩm đại địa ngục ca hắn là hiểu bởi vì hắn đã từng cũng sở hữu quá lớn địa ngục loại địa phương này liền địa ngục c h i chủ đều muốn thoát đi kêu d r ê n đại địa ngục địa ngục c h i chủ là cự phệ chủ cái này cự phệ chủ chắc là tân tấn đời trước kêu trên đại địa ngục tri chủ là nữ bạn còn không có trở lại nói lên nữ bạn ninh vũ ngược lại là có như vậy chút ấn tượng bởi vì nàng cũng là từ truyền thuyết đi ra truyền thuyết nữ càng là hoàng đế nữ nhi nàng có thể từ truyền thuyết đi tới đại biểu hoàng đế là chân thực tồn tại qua t h a n h tựu hoàng đế nữ nhi nàng tướng mạo cực kỳ xinh đẹp hơn nữa đ ấ y lòng phi thường thiện lương đáng tiếc nữ bạn thân thể không tốt ở nhanh thời điểm chết vừa lúc bị phạm phát hiện phạm cảm thấy nữ bạn quá đẹp vì vậy hết sức ghen tỵ muốn chiếm giữ nữ bạn thân thể song khi phạm một phách tiến nhập nữ bạn trong cơ thể lại phát hiện không cách nào chiếm giữ nữ bạn thân thể ngược lại cùng nữ bạn ba hồn bảy vĩa dung hợp nữ bạn chẳng những còn sống hơn nữa còn chiếm được vĩnh sinh đồng thời còn có năng lực có thể bởi trong cơ thể nàng có hôn phách cho nên nàng v ẻ bề ngoài phát sinh biến hóa toàn thân hơi nước bị quất ra làm đưa tới nguyên bản mạng rượu nhiều vẻ vóc người chỉ còn lại có bộ xương tựa như khô cạn hơn nữa nàng vô thời vô khắc đều tản ra cường đại nhiệt lượng đưa tới phương viên trăm dặm hơi nước bị cấp tốc bốc hơi lên vì vậy nàng cũng bị xưng là hạ bạn đi tới chỗ nào nơi nào sẽ bạo phát nạn hạn hán nói đến nạn hạn hán ninh vũ ngược lại là nghĩ đến mê thất tiểu địa ngục nạn hạn hán có lẽ trận tiêu nạn hạn hán là bởi vì nữ bạn đi qua một chuyến nàng đi mê thất tiểu địa ngục làm cái gì ninh vũ không rõ ràng nếu như không nên nói một nguyên nhân như vậy ninh vũ chỉ có thể nghĩ đến thần điều sư cái chỗ này có phải hay không là hống ninh vũ suy tư vệ đối với nữ bạn hắn hiểu rất ít nữ bạn rất thần bí cùng vân yên chủ giống nhau thần bí vân yên chủ giao cơ truyền thuyết là viêm đế nữ nhi nữ bạn truyền thuyết là hoàng đế nữ nhi trong truyền thuyết hoàng đế cùng viêm đế nhận thức đồng thời c ầ vai chiến đấu quá cái này liền đại biểu nữ bạn cùng v â ê m ế n h ậ h ứ n g h ờ i cầy vai chiến đấu q tin tức nhiều như vậy tin tức truyền thuyết đi ra quỷ dị quá thần bí ngoại trừ mạnh k ư ơ n g nữ ninh vũ hiểu rõ bên ngoài còn lại truyền thuyết ninh vũ đều không hiểu rõ lắm đại ca nhắm mắt lại cầm lấy ta mỹ thực ra dừng bước lại bọn họ đã đến đ ấ y nơi đây hoàn toàn yên t ĩ n h hát cám không có trong bóng tối hắc nhưng vẫn là vượt quá tưởng tượng hắc trong bóng tối ninh vũ có thể cảm nhận được rất nhiều dòm ngó nhãn thần không biết đó là vật gì nghe mỹ thực ra nói bọn họ gọi là cương tạo có điểm cùng loại b ọ chó thực lực không mạnh cũng rất phiền p h ư ớ c bởi vì cương tạo là ở chung một ngày xuất động đó chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn nhiều khiến người ta tê cả ra đầu mà hai người bọn họ là len lén lẻn vào kêu rên đại địa ngục có thể tránh khỏi thì tránh miễn ninh vũ nhắm mắt lại bắt lại mỹ thực ra b ả vai mỹ thực ra b ả vai run run không biết làm những gì nhưng hát cám khi u nhìn ánh mắt tiêu thất mỹ thực ra cũng không nói chuyện cứ như vậy mang theo ninh vũ hướng đi ở giữa mặt đi ra lộ tuyến rất phức tạp cũng không biết mỹ thực ra là như thế nào nhớ chờ các loại mỹ thực ra sau khi dừng lại ninh vũ mở mắt xuất hiện ở trước mặt mình chính là một mặt khổng lồ cái gương tính này lớn khoa trường lớn đến đáng sợ nhưng cái gương lại đang đắp một tấm cự đại miếng vải đen đây chính là kêu dên đại trong địa ngục nhiệt tính đại ca đi theo ta không muốn vạch trấn nơi này miếng vải đen mỹ thực ra mang theo ninh vũ đi tới miếng vải đen một góc nơi này miếng vải đen có một cái chỗ hổng từ nơi này chỗ hổng chui vào ninh vũ chứng kiến chỉ có thể nhìn được mặt kính một góc bởi vì kính này quá lớn giống như là đầu đính thiên chân đất mặt kính không có phản quang cũng không có cái bóng ra bất kỳ vật gì mặt kính đen kịt một màu giống như là một mảnh hồ đen đại ca chờ chốc lát mỹ thực ra xuất ra năm cái kỳ quái hương ba cái trưởng hai cây ngắn đem nhen lửa thanh yên lửa lở mặt kính xuất hiện tế vi sóng gợn theo sóng gợn q u y t á n mặt kính hát sắc l ư ỡ n lộ ra chân chính mặt kính đại ca đứng ở trước gương liền được nó sẽ tự động nói cho ngài ngài chuyện muốn biết nhất ở hương thiêu đốt hết phía trước nhất định phải lui ra ngoài mỹ thực ra vội vàng hướng ninh vũ nói đến hai cây ngắn hương phải không thiêu đốt thiêu đốt là bà cái trường hương trường hương thiêu đốt đến ngắn hương chiều dài lúc ninh vũ nhất định phải lui ra ngoài nếu không thì biết vĩnh viễn bị nhiệt g kính v â y khốn đây cũng không phải là đồ ù dỡn bởi vì nhiệt g kính lai lịch cực kỳ thần bí l i ê n cự phệ chụt đều không rõ lắm ninh vũ gật đầu hắn xuất hiện ở mặt kính mặt kính cái bóng lấy thân ảnh của hắn hiện thực cùng tính tượng đồng thời thay đổi mơ hồ khiến người ta một lần rất khó phân rõ nơi nào là chân thực nơi nào là giả tạo muốn biết sự tình là do dục vọng tới quyết định cái này không cách nào thao túng nó đến từ nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng bốn phía bắt đầu mơ hồ chờ các loại rõ ràng lúc xuất hiện ở ninh vũ trước mặt là một mảnh thành thị phun hoa thành thị rất nhiều người bọn họ đang hoan hô đang gieo họ tỉ mỉ nghe bọn họ ở hô to lâm tiểu hình tên lâm tiểu hình ninh vũ sở cả một m cái cô gái này tự mình biết là tiểu hình thợ cắt may lão bản một cái rất hướng nội nữ hải Đã t ừ người c h thái ra ra ra ra liền cùng ninh tiên sinh là người cùng một thời đại hắn thật tồn tại quá ở cái kia tuyệt vọng thời đại hắn chung kết toàn bộ tiểu cô nương cái hiểu cái không gật đầu nàng không rõ bạch tuyệt ngắm là có ý gì u mê nhãn thần nhìn lấy mụ mụ của nàng đó là bất luận cái gì ngôn ngữ cũng rất khó thuật lại người có khả năng tưởng tượng đến hát cám tại thời đại kia đều có thể tìm được ninh vũ đứng ở tiểu cô nương cùng tiểu cô nương mẫu thân trước mặt hắn cười rất vui vẻ hắn biết hắn thành công cái này là đủ rồi trước nữ đại nhân ngài thật muốn ly khai sao lâm tiểu hình về tới nàng mới bắt đầu tiểu hình thợ cắt may tiểu hình thợ cắt may đã có hai trăm năm lịch sử nhưng cùng hai trăm năm trước so sánh v ớ i hết thể đều không có phát sinh biến hóa theo nàng rất nhiều người giữ lại người của nàng cũng rất nhiều hai trăm mười bảy năm trước quỷ dị thời đại kết thúc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 mà ta lại dùng hai trăm m ư ơ i bảy năm thật là quá chậm có thể ta đã nỗ lực lâm tiểu h i n h quay đầu nhìn lấy phỏng vấn nàng các phóng viên nàng vào hôm nay rốt cuộc mãn cấp cho nên nàng phải rời đi trước khi rời đi nàng và những thứ kêu người rời đi giống nhau đều tiếp nhận rồi phỏng vấn các người biết ninh tiên sinh dùng bao lâu sau không đợi các phóng viên trả lời lâm tiểu h i n h liền mở miệng nói đến vẹn vẹn một năm có quá nhiều lâm tiểu h i n h muốn nói há miệng muốn tiếp tục nói lúc nàng đột nhiên đình chỉ bỗng nhiên quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại nàng dường như cảm nhận được một cỗ quen thuộc ánh mắt rất quen thuộc rất quen thuộc có thể làm nàng dự định tìm kiếm lúc k i a mắt kia lại tiêu thất là ta cảm giác sai lầm rồi sao lâm t i ể u h i n h rơi vào trầm mặc ninh vũ thối lui ra khỏi nghiệp t í n h mỹ thực ra nuốt một ngụm nước bọt nó không rõ ràng ninh vũ nhìn thấy gì nhưng ninh vũ nụ cười rất s á n lạ chúng ta trở về đi thôi ninh vũ đưa tay ra mời lưng mọi hướng về phía mỹ thực ra nói đến mỹ thực ra nhìn năm bốn xem hương trường hương chỉ đốt không đến một phần ba quá nhanh có thể nhìn ninh vũ hài lòng biểu tình nó biết ninh vũ đã được đến hắn muốn biết đáp án dọc theo đường đi ninh vũ tâm tình cũng không tệ hắn đích sắc không có t r e o trọc thị phi rất điệu thấp ở mỹ thực ra dưới sự hướng dẫn bọn họ một lần nữa trở lại huyết đàm sau đó tiến vào huyết đàm thoát đi kêu trên đại địa ngục lần hành động này nói thật mỹ thực ra đều có điểm không thể tin được cư nhiên thuận lợi như vậy nó chuẩn bị đại lượng để n g ư ờ i vạn nhất đạo cụ kết quả đều vô dụng bên trên nguyên nhân hơn phân nửa là ninh vũ ở nghệ i t kính nhìn thấy gì cho nên mới vẻ mặt thoải mái ly khai trở lại mỹ thực nhà hàng phía sau liên quan tới kêu t r n đại địa ngục đặc thù nhiệm vụ hoàn thành đặc thù nhiệm vụ suýt nhỏ rộng một chút hoàn thành thường cho cơn xoa thường cho hai mươi ước điểm kinh nghiệm gấp đôi thường cho m ộ tôi ức phỉ cùng mạnh khương nữ vội vã xích tới các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tâm tình tốt như vậy ninh vũ ngươi nhìn thấy gì t ô phỉ liền vội hỏi kỳ thực nàng đối với nhiệt g kính cũng rất tò mò khốn khổ gạo đại địa ngục hành trình nhất định phải cẩn thận đi càng ít càng an toàn thấy được Bờ bên kia ninh vũ cười ha hả nói đến hắn hai tay cắm vào túi ngâm nga bài hát đi ra ngoài t ô phỉ cùng mạnh khương nữ lướp nhau sau đó đưa mắt rơi vào mỹ thực ra trên người mỹ thực ra liền vội vàng gật đầu túi người ta cũng không rõ ràng đại ca chắc là nhìn thấy gì chuyện vui chuyện gì đáng giá ninh vũ như thế vui vẻ tô phỉ ngờ đầu mạnh cương nữ cũng ngờ đầu không nghĩ ra nhưng các nàng vẫn là chặt đi theo sát t r ư ơ n g một trăm tám mươi nửa con ế c t chương một trăm tám mươi nửa con ếch ninh vũ mở lại qua thế giới thạch sùng ngồi xổm trên cây soát điện thoại di động liên quan với thế giới mở lại liên quan tới thâm nguyên đối với thạch sùng lực rung động làm ánh liệt nhất nó nhưng là đạo diễn a sự cường đại của nó ở chỗ nó chụp điện ảnh chất lượng bộ thứ năm đến tiếp sau hành lợi khiến nó đã bắt đầu hướng đỉnh phong thai nạn rào bước tiến lên ẩn g ấ u đệ lục bộ ở thị n h i ế n đại địa n g ụ nếu như đem ẩn dấu đệ lục bộ quay chụp đi ra hủy diệt có hy vọng trong khoảng thời gian này nó vẫn luôn ở c h ủ bị đi thịnh yến đại địa ngục đạo cụ đạo cụ đơn ninh vũ đã cho thạch sùng đập n ồ i b á n sắt đều muốn c h ủ bị đi ra nhưng bây giờ thạch sùng lại thấy được càng lớn cơ duyên đó chính là liên quan với thế giới mở lại điện ảnh điện ảnh x u a di nó đều nghĩ xong t i ể u kêu là mở lại x u a di mở lại x u a di chia làm hai cái đại bộ phận mở lại trước cùng mở lại phía sau mẹ nếu như đem mở lại x u a di quay c h ụ đi ra t ự c hạn hủy diệt đều là g i gốc thường cho nói không chừng còn có thể làm cái tiểu địa ngục chi c h ù vui vui v c o người n to hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày nó ở ngồi s ồ n một người tên là ngũ quỷ quỷ dị ngũ quỷ có thể tìm được thần t h n quỷ trùng đó là ninh vũ cần nhất kiện đạo cụ ngũ quỷ rất thần bí thạch súng nghe rất lâu mới đánh nghe được ngũ quỷ hạ lạc nó đã tại nơi đây ngồi s ồ n gần nửa tháng tháng tám nhân dân đại địa ngục liền ra tới rồi ở trong đó hẳn là cất dấu thế giới mở lại trước bí mật phải đi nhất định phải đi còn có ninh vũ đi qua phó bản cũng phải nghĩ biện pháp đi một chuyến thạch súng ngồi sổn trên ngọn tây đang ở cho mở lại x u a di nghĩ cách càng lớn càng đâm kích càng lớn càng kích động đúng lúc này tùng lâm xuất hiện độc t ĩ n h thạch sùng cấp tốc chạy tới có thể tới không phải ngũ quỷ mà là thạch sùng một cái lao quen thuộc quỷ nửa con nít kinh hồn siêu di bộ ba hoàng kim phối hợp diễn nhân khí gần với linh v ũ một lần làm cho cô đơn yết xanh x á o trang hòa bạo toàn cầu nửa con nít n g ư ơ i tới nơi này làm cái gì thạch sùng lộ ra thân ảnh nó ẩn giấu năng lực là cực kỳ khủng bố tương tự với không gian ẩn giấu phổ thông hủy diện cấp quỷ dị cũng không tìm tới thạch sùng trừ phi là tô phỉ loại này siêu cường hủy diện cấp quỷ dị đạo đạo diễn nửa con biết khiếp sợ nhìn lấy thạch sùng không năm đây là nó lần đầu tiên nhìn thấy thạch sùng phía trước đều là ở trong phim ảnh nhìn thấy kinh hồn siêu di bộ thứ tư bộ thứ năm có thạch sùng tham diễn đại ca dường như không cần ta ta không biết nên vui vẻ hay là nên khổ sở nửa con nết cảm xúc rất phức tạp nó cùng ninh vũ trong lúc đó xảy ra rất nhiều chuyện ninh vũ hô qua nó nhưng là cứu qua nó nếu không có ninh vũ lúc này nửa con nết vẫn là thâm vong tập đoàn đệ nhị cao ốc quản lý một chỉ siêu nguy hiểm cấp quỷ dị có thể từ gặp phải ninh vũ phía sau nó con nết sinh ra được xảy ra cả biến tuy là mỗi lần cùng ninh vũ ly khai chắc chắn tao nộ cự tử nhất sinh có thể chỉ phải sống trở về nó sẽ biến cường nó kháng áp năng lực càng ngày càng mạnh theo ninh vũ nó leo lên thâm vong tập đoàn an toàn bộ bộ trưởng vị trí ngồi lên bình an nhà hàng người tổng v ụ trách vị trí đó là nó đỉnh phong đó là nó đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng cũng là từ ngày đó bắt đầu ninh vũ không lại cần nó thực lực địa vị tâm tính đều là ninh vũ lưu cho nó nó có thể vẫn ngây người ở cái này vị trí hưởng thụ con nít sinh đây là nó đã từng tha thiết ước mơ nhưng là coi là thật phát sinh phía sau nó cũng rất thất lạc đạo diễn người nói ta là bây giờ ta tự do đại ca cũng sẽ không bao giờ tìm ta cũng sẽ không cần ta ta hẳn là vui vẻ nhưng vì cái gì nửa con nết trên ngực ta chắc là bệnh thạch sùng nhìn lấy tiêu cực nửa con nết không phải ngươi ngã bệnh mà là ngươi cải biến là ninh vũ cải biến ngươi để cho ngươi từ không có tiếng t â m gì từng bước thay đổi cường đại có chính mình chân chính truy cầu thạch sùng vỗ vỗ nửa con nết b ả vai ta dự định bay chụp mở lại xuyên di có muốn làm ta vai nam chính nửa con nết trận mắt ố c mồm nhìn lấy thạch sùng nó chỉ cùng với chính mình nửa ngày một câu nói đều không nói được m dám dám. thạch i i a làm sùng mở miệng hỏi thế giới mở lại t chức là dạng gì ngoại trừ cực kỳ cá biệt tồn tại không người biết chỉ có thể dựa vào sức tưởng tự đoán nhưng đời chức có thể bước ninh vũ mở lại thế giới có thể tưởng tượng h ắ t cám đến trình độ nào ta có thể chứ nửa con nết không tự tin nhìn lấy thạch sùng nó chỉ là nho nhỏ thai nạn cấp quỷ dị nó gánh bắt đầu mở lại x ư a di đại kỳ sao nếu là ngươi nghĩ xong tùy thời liên hệ ta thạch sùng cảm nhận được ngũ quỷ khí tức nó g ử i cho nửa con nết một tấm danh thiếp phía sau cấp tốc ly khai nửa con nết nhìn lấy trong tay danh thiếp thật lâu không nói nhưng nhãn thần từng bước kiên định có lẽ đây là nó duy nhất còn có thể theo ninh tiên sinh cơ hội bên kia ninh vũ mang theo tô phỉ mạnh cương nữ đi tới thâm vong tập đoàn tổng bộ hắn muốn gặp họa bị nữ là răng người cho ninh vũ dẫn đường ninh vũ muốn tới ai cũng ngăn cản không được họa bị nữ đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý nàng biết luôn luôn một thiên ninh vũ muốn tới tìm nàng đ ợ i này thâm vong tập đoàn tổng bộ cũng không có ở hương quốc đại lục nó vẫn ở chỗ cũ vân quốc đại lục nhưng nó không có chăn nuôi bất luận cái gì người sống bởi vì không dám bởi vì nhân gian có ninh vũ ninh vũ xuất hiện triệt để ép vỡ thâm vong tập đoàn hắn thật lâu phía trước liên ép tới thâm vong tập đoàn thờ không nổi càng chưa nói hiện tại hiện tại liên họa bị nữ đều thờ không nổi ủy ra người thành tựu sớm nhất tiếp xúc ninh vũ q u túi người gật đầu cho ninh vũ dẫn đường ta nói lao bỉ lâu như vậy ngươi làm sao một điểm tiến bộ đều không có nửa con nết đều thai nạn cấp quỷ dị ngươi như thế nào còn dậm chân tại chỗ năng lực của ngươi vẫn là rất mạnh nếu như triệt để bành trướng tiếp cận đỉnh cấp thai nạn cấp đáng tiếc cơ sở quá thấp như cơ sở cường thịnh trở lại điểm nên có thể có thể so với đỉnh cấp thai nạn cấp thậm chí có hy vọng đ ỉ n h phong quỷ ra người túi đầu không lưng cái gì đỉnh cấp thai nạn cấp ở mấy tháng trước đỉnh cấp thai nạn cấp vẫn là vô giải đại danh từ mấy tháng phía sau đỉnh cấp thai nạn cấp ở trong mắt ninh vũ tính là gì không phải nó trường thanh chậm mà là nhưng i n Vũ t r ở thành từng Từ tiêu tiêu nhanh. nhớ Ninh hậu. hàn người còn người đến quá Quỷ ra do Vũ đã bây giờ còn có thể ở lại ninh vũ bên người chỉ còn lại có tô phỉ cùng mạnh thương nữ mạnh thương nữ bởi vì là thủ cho nên mới có thể vẫn theo ninh vũ hắn đi quá nhanh đã từng cùng hắn s o n g s o n g đi đều trở thành khách qua đường một tiếng kéo kẹt tổng tài cửa ban công bị lấy ra họa bị nữ rủ cho làm xong chuẩn bị tâm lý vẫn như trước toàn thân lạnh cả người giống như là có một con h ồ hoang cự thú đang, đang hướng về mình đi tới cái loại này kiềm nén là đến từ sinh mệnh t ầ n g thứ tổng tài đã lâu không gặp ta thật đúng là nhớ ngươi muốn chết chương một trăm tám mươi ngươi có muốn hay không làm ta vai nam chính chương một trăm tám mươi ngươi có muốn hay không làm ta vai nam chính ninh vũ cười ha hả đi đến ủy ra người rất rất có ánh mắt đóng cửa tổng t à i cửa phòng làm việc thâm vong tập đoàn quản lý bộ trưởng toàn bộ đều ở đứng ở cửa thâm vong tập đoàn còn có thể hay không thể tiếp tục tồn tại thì nhìn tổng tài cùng ninh vũ trò chuyện như thế nào ninh vũ họ bị nữ cắn môi một cái cho ninh vũ rót trả ngon tự tay đ o n đi qua nàng coi như mặc vào tốt nhất ra Cũng k họ ô n bị nữ tướng huyết thi thần tượng đầu lâu lấy qua đây nàng biết ninh vũ một ngày nào đó sẽ đem vật này phải đi về đem huyết thi thần tượng đầu lâu sau khi thu cất ninh vũ g ó bàn một cái trong mắt chứa nụ cười nhìn lấy họ bị nữ có thể hay không tiến ta đi một chuyến ám vóng đại địa ngục một câu nói họ bị nữ toàn thân cứng đắc nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường bởi vì ninh vũ mở lại thế giới bí mật không phải bí mật sở dĩ hắn biết được chính mình có tiến nhập ám v o n g đại địa ngục con đường là rất bình thường họa bị nữ liền tới từ ám v o n g đại địa ngục cái kia địa ngục rất đặc thù nó là một cái chia sẻ địa ngục là mạnh mẽ chia sẻ địa ngục là đại quỷ thiên đường là tiểu quỷ địa ngục thế gian này căn bản cũng không có chia sẻ thuyết p h á p này cái gì là chia sẻ ai nguyện ý chia sẻ nói chia sẻ người chưa bao giờ sẽ đem mình lấy các thứ ra mà là cổ vũ hoặc cưỡng chế người khác muốn chia sẻ đem đồ của người khác lấy ra cái này chia sẻ không chỉ còn là ám võng đại địa ngục nó thích hợp toàn cầu các nơi các đại địa ngục chỉ bất quá á m v o n g đại địa n g ụ c đưa nó triệt để bày ở trên mặt n u ổ i xích l o a l o a không chút nào ẩn dấu lấy một thí dụ lam tinh chia sẻ lam tinh có rất nhiều phú hào phú hào có rất nhiều tiền nhưng chúng nó sẽ không chia sẻ cao quan có rất nhiều quyền lực bọn họ cũng sẽ không chia sẻ bọn họ nhưng phải cầu người thường chia sẻ quyết tiền quyên vật thậm chí quyên sinh mệnh khí quan vì vậy bọn họ thay đổi càng thêm có tiền càng thêm có quyền lợi thư khí quan tùy thời có thể thay thế bởi vì chia sẻ rất nhiều người cung cấp bọn họ tùy ý chọn tự thân tư dục có thể tùy ý thỏa mãn bởi vì chia sẻ rất nhiều người có thể cung cấp bọn họ tùy ý tàn sát bừa bãi ám v o n g đại địa ngục chính là địa phương như vậy chín mươi chín tiểu quỷ nuôi dưỡng lấy một phần trăm đại quỷ đây chính là ám v o n g đại địa ngục từ xuất hiện một khắc kia liền quyết định vận mệnh phổ thông quỷ mãi mãi cũng là phổ thông quỷ đại quỷ mãi mãi cũng là đại quỷ không có cơ hội phản kháng mãi mãi cũng là định số không cách nào cải biến nhưng ta sẽ không đi họ bị nữ ngữ khí kiên định dù cho chết nàng đều không đi nàng thật vất vả cho tới là tuyệt đối không thể trở về nữa yên tâm ta sẽ không dẫn ngươi đi ngươi chỉ cần mở ra con đường là được ninh vũ đem tàn thuốc dập tắt sau đó hướng tủ quần áo đi tới mở ra cửa tủ treo quần áo tìm được tủ quần áo cửa ngầm quen cửa quen mẹo đi vào họ a bị nữ xem lên người ninh vũ làm sao biết chính mình có dấu cửa ngầm lúc này ninh vũ cũng không tiếp tục ở ẩn dấu chi nhớ của mình hắn mặc dù không rõ ràng thế giới đại bộ phận bí mật nhưng một bộ phận bí mật hắn đã sớm biết được còn như đại bộ phận bí mật không trọng yếu hắn là người độc hành dọc đường phong cảnh đối với hắn vô dụng hắn cần đi thẳng nghiên cứu phong cảnh đương chúc với a đam loại này tồn tại trong tủ treo quần áo là họa bị nữ phòng cất giữ bên trong treo toàn bộ đều là da các loại c á c dạng da đây cũng là vì sao ở trên một đời nói được họa bị nữ được thiên hạ mỹ nhân nàng có thể mặc bên trên bất luận người nào ra sau đó biến thành bất luận kẻ nào ninh vũ không có ở phòng cất giữ dừng lại hắn một cước đá văng phòng cất giữ một phiến cửa ngầm cái này phiến cửa ngầm đi thông dưới đất là càng thêm rét lạnh thực sự cái băng giống như là một tòa băng phòng băng phòng ở giữa đông lại lấy một phiến kỳ quái cửa cánh cửa kia chỉ có không cửa cánh cửa này chính là họa bị nữ chạy ra ám v o n g đại đ ị a n g ụ c cửa tô phỉ như có điều suy nghĩ nhìn lấy ninh vũ ninh vũ đã bắt đầu nhiều lần tiến nhập địa ngục vô luận là đại đ ị a n g ụ c vẫn là tiểu đ ị a n g ụ c đều là hắn mục tiêu lam tinh a cấp phó bản quỳ thành ninh vũ đã bỏ đi nàng luôn cảm giác ninh vũ đã bắt đầu chuẩn bị cái gì nàng hỏi qua ninh vũ ninh vũ không có nói cho nàng biết nhưng ninh vũ cho nàng giảng thuật quá một ít mở lại thế giới trước cố sự cái loại này t u vọng liền miêu tả đều hiện ra tái nhật cũng là câu chuyện kia để cho nàng minh bạch chân chính mặt nhật không phải tử vong tử vong đều là giải thoát chân chính mặt nhật là triệt triệt để để tuyệt vọng là ngay cả hy vọng đều bốc mùi địa phương da của ngươi có thể mở nó ra ninh vũ cười híp mắt nhìn lấy họa b ì nữ họa b ì nữ cái này thân ra là nàng tốt nhất ra cái này thân ra là ám vong đại địa ngục một cái đại quỷ hậu duệ cũng chính bởi vì cái này tấm ra cùng họa b ì nữ tích lũy nàng mới chỉ có thoát đi ám vong đại địa ngục họa b ì nữ gật đầu nàng không cách nào phản kháng chỉ có thể nghe theo ninh vũ lời nói gần một cái đầu vai cái kia kéo dài qua nửa người hát sắc nô công bỏ ra nô công tiến vào cờ băng cửa băng bắt đầu hòa tan làm nô công hòa tan cửa băng phía sau nó có giúp ở khung cửa bên trong rất nhanh khung cửa bên trong xuất hiện màu đen màn tre một vòng một vòng màn tre giống như là khủng bố vòng xoáy mạnh cưng nữ người ở lại chỗ này tô phỉ người theo ta đi ninh vũ mang theo tô phỉ dự định tiến nhập cửa băng lúc họ a bị nữ gọi lại ninh vũ nàng có một nghi hoặc một cái nàng vẫn luôn hy vọng đạt được câu trả lời nghi hoặc thế giới mở lại trước ngươi cùng ta có phải hay không tình nữ người đi bãi cắt phóng sinh cá lớn lúc ta nhặt được ngươi một khối da ở nơi này khối da chung Ta thấy được một ít người cùng ta hình ảnh ninh vũ quay đầu nhìn lấy họa bị nữ hắn liệt nha cười một cái nói đến không phải họa bị nữ c h ở mặc m nàng nhìn theo ninh vũ tiến nhập cửa băng biến mất không phải sao nàng nắm bắt ninh vũ một khối da ra. ra bên trong ký ức mình có thể chứng kiến những thứ kia thân mật hình ảnh chẳng lẽ đều là ninh vũ gặp dịp thì chơi mạnh cương nữ sờ sờ ngực nàng ngầm đầu nhìn về phía họa bị nữ ngươi có thể chứng kiến lão công ra bên trong ký ức sao họa bị nữ gật đầu nàng mặc bên trên da sẽ biến thành người kia ra bên trong cất dấu ký ức da càng hoàn trình d ấ u ký ức càng nhiều đây là nàng năng lực rất mạnh cũng rất đặc thù mạnh cương nữ móc trong ngực ra một tấm chồng chất chỉnh chỉnh tề tề ra người đây là ta lão công thời ra tới ra người xem hết phía sau có thể hay không đem ra bên trong ký ức nói cho ta biết ta muốn biết lão công đến cùng muốn làm gì ta có thể cảm giác được lão công rất gấp hắn thời gian hệ không nhiều lắm ta hy vọng ta có thể giúp bên trên hắn mạnh cương nữ đem ra đặt ở họa bị nữ trước mặt họa bị nữ đồng tử co r ú t lại một tấm hoàn chỉnh ra một tấm thuộc về ninh vũ gia mạnh cương nữ l ạ như thế nào lấy được nhưng không trọng yếu quan trọng là mặc vào cái này tấm ra nàng có lẽ có thể biết được rất nhiều liên quan tới ninh vũ ký ức gia nội tàng lấy đời này ký ức r a bên trong cũng cất giấu đời trước tầng sâu ký ức họ a b ì nữ có thể moi ra nàng là da rẻ khoa tuyệt đối chuyên gia tốt họ a b ì nữ cầm lấy r a nàng tay đều run r ẩ y bởi vì chuyện này đối với nàng quá trọng yếu chương một trăm tám mươi mốt họ a b ì nữ r a c h u n g ký ức chương một trăm tám mươi mốt họ a b ì nữ r a c h u n g ký ức đi qua cửa băng ninh vũ tiến nhập ám vong đại địa ngục cái này đại địa ngục là một mảnh cự đại băng sơn vạn lý băng phong ngoài khơi phơi bày một tòa vô cùng lớn lớn băng sơn mà cái này chỉ là một góc băng sơn đáy biển bên trong băng sơn càng lớn càng đồ sộ băng sơn vĩnh viễn đông lạnh tầng bên trong c ó do rất nhiều quỷ dị những thứ này quỷ dị thân thể đều là không trọn vẹn có thiếu cánh tay có thiếu ánh mắt có thiếu thận cũng không biết gặp cái gì bọn họ tái sinh lực cùng sức khôi phục đều mất hiệu lực vốn là tâm tình tiêu cực tạo thành quỷ dị bọn họ lại thay đổi chết lặng giống như là từng cổ một chết đi thi thể có thể không di chuyển liền bất động phản phất tại ngủ đông lại phản phất là từ cầm phân mộ đây chính là áo bóng đại địa n g ụ sao tô phỉ nhìn lấy băng thiên tuyết điện h ì n lấy một cái kia cái chết lặng qu quản tri nàng và ninh vũ đi tới những thứ này quỷ dị trước mặt bọn họ đều không có phản ứng bọn họ đã triệt để mất đi năng lực phản kháng bọn họ đã chết còn sống chỉ là thể xác ám vong đại địa ngục chân chính chúa tể là những cái kia sinh hoạt tại ám vong chỗ s â u nhất đại quỷ ninh vũ nhìn chung quanh ám vong đại địa ngục chạy trốn ra ngoài quỷ là ít nhất bởi vì nơi này đại quỷ không cho phép nơi này đại quỷ cũng sẽ không dễ dàng ly khai ám vong đại địa ngục bởi vì đối với bọn nó mà nói nơi này là còn lại quỷ địa ngục cũng là bọn họ thiên đường chín mươi chín phần trăm tiểu quỷ cung cấp nuôi dưỡng lấy một phần trăm đại quỷ đây chính là ám v o n g đại địa ngục kết cấu tính nói trọng đồng từ ninh vũ viền mắt trôi ra sau đó biến mất ở ám v o n g đại địa ngục trọng đồng ly thể cũng không đại biểu mất đi ánh mắt ninh vũ đen như mực trong h ố c mắt xuất hiện hai quả huyết điểm rất là quỷ dị tô phỉ ngạo đầu nhìn lấy ninh vũ chính mình mê thất tiểu địa ngục liền cất giấu ninh vũ trọng đồng nguyên thủy tiểu địa ngục cũng cất giấu ninh vũ trọng đồng tiêu trên đại địa ngục ninh vũ đi qua phòng chừng cũng cất giấu ninh vũ trọng đồng hôm nay ám võng đại địa ngục cũng xuất hiện ninh vũ trọng đồng Tô Phỉ dường như dường vũ. Vũ một i n h bạch r ồ lát sau ninh vũ quay đầu hướng cửa băng đi tới hắn không tính ở ám vọng đại địa ngục dừng lại có thể xử lý nguyên thủy tiểu địa ngục đó là bởi vì nguyên thủy tiểu địa ngục có nguyên thủy tri hạch nếu không có nguyên thủy tri hạch ninh vũ là tuyệt đối không cách nào xử lý xong tiểu địa ngục Càng c trong i đại địa n ụ c Cứ như vậy lúc y khai. Phỉ Tô có Ninh h ấ t chỉ trợt họ o bị nữ biến sắc nàng cấp tốc đem mạnh khương nữ giao cho nàng ra giấu ở phía sau cửa băng run dày hát sắc nô công bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay t r ò n ninh vũ mang theo tô phỉ đi ra quá nhanh trước sau không cao hơn mười phút ám v o n g đại địa ngục không hổ lại ám v o n g đại địa ngục chỗ đó thật là đáng sợ không phải ta có thể trêu chọc ninh vũ nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái tổng tài chúng ta đi t r ư ớ ca ninh vũ mang theo mạnh cưng nữ tô phỉ ly khai thâm v o n g tập đoàn họa bị nữ nhìn theo ninh vũ ly khai nàng có điểm không quá lý giải ninh vũ muốn làm gì hắn thật là đơn thuần liếp mắt nhìn ám võng đại địa ngục sao luôn cảm giác ninh vũ mục đích không đơn thuần dường như đang chuẩn bị cái này cái gì từ ngày m ư ơ i tám tháng bảy bắt đầu ninh vũ ở làm tinh xuất hiện tần suất b i ề n cao liền một ít sống con dối người đều có thể thấy ninh vũ ninh vũ quy tích cũng rất kỳ quái khiến người ta không đ o á n ra nhưng căn cứ họa bị nữ khổng lồ tin tức võng nàng phát hiện ninh vũ đi địa phương đều cùng địa ngục có quan hệ hắn ở thường xuyên tiến nhập địa ngục lại thường xuyên đi ra dường như ở công tác thống kê tiểu địa ngục cùng đại địa ngục số lượng họa bị nữ là h i ể u do ninh vũ ninh vũ tuyệt đối sẽ không làm không có mục đích sự tỉnh hắn nhất định đang lưu đồ cái này cái gì bởi vì ninh vũ là nàng gặp qua điên c ố n nhất thông minh nhất tỉnh táo nhất nhân người như vậy tuyệt sẽ không đem thời gian lãng phí ở chuyện n h ả m chán bên trên tô phỉ cũng có loại này cảm giác bởi vì nàng đi theo ninh vũ sở dĩ cảm giác của nàng mãnh liệt nhất nàng một lần nghĩ tới hát nha chấn hiến thân trò chơi hiến thân trò chơi bắt đầu phía sau ninh vũ vẫn luôn đang yên lặng quan sát dân chấn chỗ ẩn thân chờ hắn rút được tờ giấy phía sau hắn lợi dụng xét đánh không kịp bưng thai tốc độ g i ế t sạch sở hữu dân chấn những thứ kia dân chấn chỗ ẩn thân ninh vũ toàn bộ rõ như lòng bàn tay điều nghiên địa hình đại địa ngục hơn p â n nửa chính là ninh vũ quan sát hắn chuẩn bị một hồi so với hiến thân trò chơi kh tham dự trò chơi người là địa ngục có thể nói đến quy tắc trò chơi tô phỉ nhìn một chút một đường đi thẳng ninh vũ quy tắc không phải đã sớm xuất hiện sao ninh vũ ở tháng sáu phần liền đem quy củ lập xuống tới hai nạn đi vòng hủy diệt cấm hành chính là ninh vũ lập quy củ ninh vũ ngươi có phải hay không muốn người sống trích đi ra ngoài t h ư ờ n h ư trước đây ngươi đem ta trích đi ra ngoài còn ở trong phòng tô phỉ dường như đoán được chút gì ninh vũ h í p mắt sờ sờ tô phỉ đầu thời gian không nhiều lắm chúng ta nhanh hơn điểm hắn không trả lời tô phỉ vấn đề mà là tăng nhanh bước tiến họ a b ì nữ v ố t ve mạnh khương nữ lưu lại ra mạnh khương nữ lúc đi cũng không có mang đi cái này tầm ra nàng hy vọng họ a b ì nữ có thể ở ra bên trong tìm được một ít ký ức mấy ngày nay họ a b ì nữ rốt cuộc chuẩn bị kỹ càng bởi vì lần này họ a b ì cần cẩn thận cần toàn thơm thâm v o n g tập đoàn tiến nhập cao cấp nhất đề phòng bắt đầu thu nạp họ a b ì nữ ngồi một mình ở trang điểm trên bàn nàng thời bỏ ra các của mình sau đó mặc vào ninh vũ khởi ra tới ra xuất ra mi bút phấn lóc chờ các loại trang điểm công cụ bắt đầu thận trọng trang điểm rất nhanh trong gương họ bị nữ cùng ninh vũ hầu như không sai gia đã vẽ xong kế tiếp chính là ước r a dễ dàng nhất bắt tay là từ tự thân bắt đầu gia chóc thủy co rút lại giống như một viên kén đem họa bị nữ b a o khỏa gia bên trong ký ức bắt đầu rút ra đầu tiên là ninh vũ đợi này ký ức đợi này ra bên trong liên quan tới ninh vũ ký ức cũng không nhiều trung tuần tháng ba liền cơ bản kết thúc bởi vì ninh vũ là ở trung tuần tháng ba đạt được hàn ý ỉa cũng là trung tuần tháng ba thuế gia sau ba tháng sự t ỉ n h gia không có một tia ký ức nhưng cái này tập ra là ninh vũ sau khi sống lại nguyên bản gia nó nhất định cất dấu mở lại trước một ít ký ức họ a b ì nữ bắt đầu toàn lực đào móc mở lại thế giới trước ký ức là rất khó đào móc sở dĩ nàng chỉ có thể lấy chính mình làm môi giới đi gây ra đi đào móc ở chiêu sâu đào móc giới hoàn toàn mới hình ảnh xuất hiện ninh vũ ngồi ở một chiếc bay nhanh đoàn tàu bên trên như họ a b ì nữ không có nhìn lầm chiếc này đoàn tàu là đỏ thấm đoàn tàu nàng nhìn thấy mở lại trước chính mình ninh vũ đ ờ i trước họ a b ì nữ gọi tới tiếp viên hàng không lâm thời đổi châu ngồi vị họ bị nữ cùng ninh vũ hai đợi đều ở đây đỏ thấm đoàn tàu gặp mặt quá chỉ bất quá đợi trước là họ bị nữ chủ động đổi vị trí ngồi ở ninh vũ bên cạnh đời này là ninh vũ chủ động đổi vị trí ngồi ở họa bị nữ bên cạnh thứ tự này đại biểu cho chủ quyền tổng, tổng tài ổ n g t ninh vũ có chút khẩn trương đời này ninh vũ cũng không phải là rất mạnh xa xa làm không được kinh sợ toàn cầu tình trạng họa bị nữ là đ ỉ n h cấp hai nạn là lúc này ninh vũ không cách nào đối kháng vô giải tồn tại ra nội tàng lấy ký ức không hoàn chỉnh ninh vũ cùng đời trước họa bị nữ trao đổi vài câu hình ảnh lại đột nhiên nát rồi tùy theo xuất hiện hình ảnh là ninh vũ đang chạy trốn phía sau có một con giống như con rơi quỵ dị đang đổi giết hắn đời trước họa bị nữ vừa may ở chỗ này xử lý một sự tỉnh gặp chạy trốn ninh vũ nàng không có tuyển t r ạ c h trợ giúp mà là chống đầu thưởng thức rất nhiều quỷ dị đều có thưởng thức tử vong chém giết cầu sinh dãy rùa ác thú vị thì như sùng vật quỷ thành giác đấu tràng thì như thế giới mở lại trước tử vong phát sóng trực tiếp đây đều là thuộc về quỷ dị ác thú vị cùng hoạt động giải trí họa bị nữ cũng là như vậy đời này ninh vũ chỉ là thâm vong tập đoàn công nhân viên bình thường rất điệu thấp họa bị nữ cũng không quá nhiều chú ý đang thưởng thức chung đời này họa bị nữ bị ninh vũ thông minh quả đoán dám liều dám giết hấp dẫn hình ảnh không ngừng phát sinh biến hóa họa bị nữ một mực tại lặng lẽ thưởng thức ninh vũ tìm sống trong chết nhân loại tình cảnh càng ngày càng tuyệt vọng còn có thể dãy rủa nhân loại càng ngày càng ít đời này họa bị nữ thật tò mò tất cả dãy rủa đều là tái nhuận vô lực đều là không làm nên chuyện gì tương lai chỉ có tuyệt vọng vì sao ninh vũ vẫn còn ở nỗ lực hắn thực sự cho rằng hắn có thể cải biến toàn bộ sao hình ảnh lần nữa biến đổi ninh vũ mang theo đồng đội giấu ở một góc nào đó bọn họ đang lặng lẽ nhìn lấy điện thoại di động không nói gì bởi vì quan thanh chết trận toàn cầu người chơi bảng xếp hạng đệ nhất đại lão người chơi ngày hôm nay chết trận kinh thành rơi vào tay giặc mấy ngàn vạn người sống bị như t ầ m ăn lên như t ầ m ăn lên bị chăn nuôi chăn n u ô i lúc này ninh vũ ở toàn cầu người chơi bảng xếp hạng chúng cũng bất quá mới vừa tiến vào top một trăm ngay cả thiên phú đều không có gia t ỉ n h đội trưởng xong hắn đồng đội mặt xám như cho tàn l i ê n quan thanh đều chết trận còn nói thế nào dãy r u ộ n i n h vũ không nói gì hắn liền an tĩnh như vậy nhìn lấy điện thoại di động một ngày này ninh vũ thức tỉnh rồi thiên phú tiến lên trước một bước đây là ninh vũ đ ợ i trước thiên phú nam ở t u y ệ t cảnh chỉ cần dám đi phía trước đạp một bước không tha thực lực liền sẽ gấp đội tăng lên gấp đôi cái thiên phú này cũng không phải là rất cường đại nhưng hoàn toàn chính xác làm cho ninh vũ chen vào đại lão ngoạn gia hàng ngũ còn có cơ hội các ngươi có phát hiện hay không quỷ dị tốc độ phát triển rất chậm mà chúng ta tốc độ phát triển m a u k i người h n bọn họ nhằm vào chúng ta là bởi vì sợ hãi quan thanh ở ngắn ngủi mấy tháng là có thể đối kháng phổ thông thai nạn cấp quỷ dị có thể một cái phổ thông quỷ muốn trưởng thành đến thai nạn cấp cần hơn mười 10 trên trăm năm thời gian cái này liền là cơ hội của chúng ta không phải chúng ta sợ hãi quỷ dị mà là quỷ dị sợ hãi chúng ta ninh vũ đang ở cho đồng đội mình nỗ lực lên cổ động đời trước họa bị nữ nghe ninh vũ lời nói chẳng đáng cười cười quỷ dị sợ hãi người sống nực cười quá b u ồ n cười nhân loại trưởng thành thật là nhanh đó là bởi vì bọn họ chưa trưởng thành quá t i ế n nhập quỷ dị khôi phục thời đại phía sau mới bắt đầu nhanh chóng trưởng thành có thể phát triển đều cũng có cam có thể có mấy người có thể như linh vũ như vậy giác t ì n h thiên phú phóng nhãn toàn cầu thành công giác t ì n h thiên phú cũng b ấ t quá trăm người giác t ì n h thiên phú lớn lên có thể sánh vai tai h nạn trưởng thành đến c ự c hạng có thể sánh vai đ ỉ n h phong tai h nạn có thể kế tiếp cam là hủy diện khí tức đó là kinh khủng hơn cam bao nhiêu quỷ dị cắm ở cái này cam bên trên liên họa bị nữ đều không có chân chính chạm tới hủy diện khí tức ở q u ỷ dị trong mắt người sống chính là thực phẩm thịt chính là n g u nhạc công cụ ninh vũ ở lừa mình dối người nhưng khi đời này họa bị nữ đạt được ninh vũ rơi xuống vỏ phía sau nàng phát hiện ninh vũ không phải lừa mình dối người hắn từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng hắn biết tuyệt vọng xuống tới không cách nào ngăn cản duy nhất có thể lưu lại là phản kháng tín nhiệm là một tia tinh h ỏ a chỉ cần cái này sợi tinh h ỏ a ở liền sẽ không xuất hiện chân chính m ặ t nhật đời này họa bị nữ rất là khiếp sợ nàng vẫn là không nghĩ ra vì sao ninh vũ còn có thể kiên trì rõ ràng hết thể đều là h ư n g phí thời gian l i ê n ninh vũ bên cạnh cái tia gọi khương vũ nhu nữ hải đều ở đây nói ninh vũ theo ta cùng nhau biến thành quỷ a cái này dạng chúng ta liền có thể sống được vẫn sống sót ninh vũ thế giới này không xông thấu tuyệt vọng thấu không có hy vọng đừng d â y rủa vung tha đi họa b ì n ữ cảm thấy đây cũng là một cái biện pháp không tệ có thể ninh vũ không đồng ý hắn hận quỷ, c a m thù đến tận xương thủy bởi vì hắn gặp được nhiều lắm tuyệt vọng theo bằng hưu của hắn thân nhân chiến hữu chết nhiều l ắ m đi thị trường nhịn trên thị trường treo đều là tuổi tác mỗi người không giống nhau người sống đi cửa hàng thú cưng nhìn trong lồng tre quan đều là tê dại m ộ t tuyệt ngắm q u a n đi toàn bộ tôn nghiêm sùng vật đi nhà hàng nhìn hình hình sắt sắt thịt treo nhân thể đại lượng sinh sôi nảy nở sinh dục công cụ đi xem những thứ kia mới sinh ra hải nhi bọn họ vừa sinh ra liền tiến vào địa ngục liền đã không có tương lai bọn họ vừa sinh ra liền rõ ràng bạch tuyệt ngắm vì vật gì sở dĩ ninh vũ hận ủy hận muốn chết đời này họa bỉ nữ cảm thấy ninh vũ có điểm không biết tốt xấu ủy dị đối với người cùng người đối với động vật khác nhau ở chỗ nào không phải là đổi một vị trí ở quỷ dị thời đại trước nhân loại cũng có cửa hàng thu cưng có nhà hàng có thực phẩm thịt có học cấp tốc động vật thương vũ nhu cũng hỏi họa bị nữ n g h i hoặc ninh vũ trả lời là người cùng động vật khác biệt lớn nhất là người có thể siêu việt bản năng dùng trí tuệ dùng t r í thức có đạo đức dùng người tính đi siêu việt bản năng đây chính là người cùng động vật khác biệt lớn nhất đây cũng là người cùng quỷ dị khác biệt lớn nhất đời này họa bị nữ cảm thấy ninh vũ càng ngày càng thú vị nàng lần đầu tiên phát hiện như thế có ý tứ người sống vì vậy nàng đi một chuyến sùng vật quỷ thành rác đấu tràng lấy một cái tốt giá cả đem ninh vũ bán cho sùng vật rác đấu tràng một hồi liên quan tới ninh vũ tử vong phát sóng trực tiếp bắt đầu họa bị nữ là nhà cái có rất nhiều q u ỷ đều đặt tiền cuộc bọn họ thích người sống trước khi chết giấy rùa cái này dạng có thể để cho bọn họ đạt được thỏa mãn đời trước họa bị nữ cũng rất yêu thích bởi vì thâm vong tập đoàn vốn là hát sát sản nghiệp ninh vũ đời trước rất nhiều nguy cơ đều là đời trước họa bị nữ tạo thành t ử vong phát sóng trực tiếp bắt đầu ninh vũ tình cảnh thay đổi càng thêm nguy hiểm bởi vì hắn chính là bị họa bị nữ để mắt tới người chơi đồng đội một người tiếp một người chết đi hắn cũng ở từng cái trong tuyệt cảnh không ngừng cường đại đội hưu tử vong không ngừng đánh thẳng vào ninh vũ lý trí hắn đã có chút cố chấp thay đổi liên tục thậm chí ngay cả một ít quỷ đều cảm giác được kinh hai k h ô n t h ú trí hùng có thể tưởng tượng được đời trước họa bị nữ lần đầu tiên có hối hận tâm tình có lẽ nàng không nên đem ninh vũ bán được s ủ n g vật quỷ thành g i á c đấu tràng bước điên một cái thức ăn rất đơn giản nhưng n à y sao có ý tứ tư tưởng kiên định như vậy thức ăn cũng rất ít thấy nhân đ ố i với đời này họa bị nữ như trước cho rằng ninh vũ là thức ăn giống như là người sống chứng kiến động vật nỗ lực nỗ lực sống tiếp đồng tình cũng tỉ như chặt đâu kê lại ngoan cường sống tiếp được đi chủ nhân có lẽ sẽ khiến nó ăn hưởng tuổi già Thì như, bị chương ắ n đứt t â n n thể g n g o một trăm tám mươi hai đầy đất xương gà đầy đất xương người đầu ba canh chương một trăm tám mươi hai đầy đất xương gà đ â y đất xương người đầu ba canh ể sở dĩ nàng chỉ có thể lấy chính mình thành tựu h môi giới đi đ à o mốc. thử vong phát sóng trực tiếp vẫn còn tiếp tục ninh vũ đồng đội một người tiếp một người chết đi người sống tại thế giới hy vọng đã trở thành tinh hỏa nhưng này sợi tinh hỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt có lẽ là chứng kiến sinh mệnh o a n cường đợi trước họa bị nữ chủ động chung kết liên quan tới ninh vũ t ử vong phát sóng trực tiếp nàng đem ninh vũ chuộc trở về nàng chuẩn bị một ít mới ra ninh vũ cùng hắn may mắn còn sống s u t đồng đội bị họa bị nữ mang về thâm vong tập đoàn toàn bộ mặc vào những thứ này mới ra các ngươi có thể trở thành quỷ đồng thời có thể bảo hiểm lưu các ngươi trí nhớ đầy đủ sau đó các n g ư ờ i đều có thể gia nhập vào ta tập đoàn đây là họa b ì nữ t h ư ở n g thức đợi trước họa b ì nữ cho ninh vũ một cái trở thành quỷ tuyển trạch không chỉ là ninh vũ còn có ninh vũ đồng đội chỉ có trở thành quỷ tài năng mới có thể ở nơi này tuyệt vọng thế giới sinh tồn đội trưởng theo ninh vũ người chơi động lòng cuộc sống như thế bọn họ đã chịu đủ rồi khương vũ nhu cũng ở bên cạnh k h u y ê n bảo ninh vũ là người là quỷ không phải người khác quyết định mà là tự quyết định biến thành quỷ a nếu như biến thành quỷ ngươi nghĩ trợ giúp người sống cũng sẽ thuận tiện rất nhiều đội trưởng chúng ta làm sao bây giờ mọi người đều nhìn ninh vũ bọn họ đang chờ đợi ninh vũ tuyển trạch cái thế giới này đồng hóa thật là rất khủng bố ninh vũ vớt họa bị nữ chuẩn bị cho bọn họ ra người không hơn trăm năm quỷ nhưng có thể vĩnh sinh t r ở t h à n h quỷ đích thật là lựa chọn tốt nhất nàng một mực chờ đợi ninh vũ những lời này hương vũ nhu cười rồi theo ninh vũ người chơi ánh mắt phức tạp bọn họ phun ra một khẩu khí tới khẩu khí này gọi cuộc sống đội trưởng không có biện pháp khẩu khí này phun ra ngoài cuộc sống liên sụp thế giới này thật là lạc ấ u thực sự thực sự lạc ấ u ta đã chịu đủ rồi đã có người chơi chủ động mặc vào d a tự nguyện hóa thành quỷ có thể còn có một chút người chơi không hề đậu bọn họ nhìn lấy ninh vũ bởi vì ninh vũ không hề đậu ninh vũ ngươi còn đang chờ cái gì khương vũ nhu thúc giục ninh vũ ninh vũ sờ sờ khương vũ nhu đầu mặc vào cái này thân ra liền rốt cuộc không phải là người không phải người các ngươi ai có thể cam đoan chính mình sơ tâm không phải người cũng không phải quỷ vậy các ngươi là cái gì mười năm trăm năm phía sau các ngươi còn nhớ rõ đã từng các ngươi sao khương vũ nhu lôi kéo ninh vũ cánh tay ninh vũ đã xong đã không có cơ hội không năm mươi ba đây là đại thế đại thế không cách nào ngăn trở người sống đã định t r ư ớ c sẽ rời đi sân khấu thời đại này là quỷ dị sân khấu ninh vũ rút ra cánh tay ngay cả chúng ta đều bỏ qua như vậy hết thẻ đều thì xong rồi coi như toàn bộ đã xong cũng cho ta bảo lưu cuối cùng vẻ tôn nghiêm để cho ta lấy người thân phận chết đi mà không phải lấy quỷ thân phận sống tạm ninh vũ hận quỷ hận cắn răng hẳn hà có thể biến thành quỷ đây không phải là ninh vũ mong muốn đồ long dũng sĩ cuối cùng trở thành n g long một ngày trở thành quỷ có lẽ còn có người tâm tình trăm ngày đâu mười năm trăm năm đâu đã sớm không phải là người c h ố i cũng vẫn phải có người thủ vững bằng không hết thệ đều hiện ra được g ư ờ i ngoại trừ ninh vũ bên ngoài còn có mười mấy người chơi không có tuyển trạch trở thành quỷ bọn họ đi theo ninh vũ họ a bị nữ nhìn theo ninh vũ ly khai nàng không có giữ lại nàng tôn trọng ninh vũ tuyển trạch bọn họ chuyến đi này chính là đi chết khương vũ nhu cũng ly khai đây là họ a bị nữ không có nghĩ tới nàng có thể cảm giác được cái này gọi khương vũ nhu nữ hải là thật muốn cho ninh vũ biến thành quỷ ninh vũ đi rồi họ bị nữ suy tư cực kỳ lâu cuối cùng nàng cho ra một cái kết luận ninh vũ chân chính thực hiện chính mình hắn có một không gì sánh được cường đại thế giới nội tâm hắn là chân chính người làm chuyện đúng đắn nghe t i m của mình hắn hiểu được mất đi sinh mệnh mất đi rất nhiều mất đi hy vọng mất đi toàn bộ linh vũ đi lần này cực kỳ lâu chưa có trở về hắn quá nhỏ bé thế giới không có tên của hắn hắn bao phủ ở chúng sinh chung h o a b ì nữ còn tìm đi tìm linh vũ lại không có hạ lạc bởi vì thế giới quá lớn thằng đến có một ngày h o a b ì nữ gặp linh vũ linh vũ già hơn rất nhiều hắn tóc hoa dâm nhãn thần chết lặng giống như là một cụ biết hô hấp thi thể hắn dường như mất đi rất nhiều rất nhiều chỉ còn lại có một mình hắn hương vũ nhu cô gái kia không thấy thường theo theo hắn rời đi đồng đội không thấy họ a bị nữ tướng ninh vũ một lần nữa mang về thâm vong tập đoàn tổng bộ nàng không biết trong khoảng thời gian này ninh vũ đã trải qua cái gì nhưng nàng không do có chút đau lòng đối với ninh vũ đau lòng ninh vũ kiên cường đã để hắn thoát khỏi thức ăn thân phận đội trưởng những thứ kia tự nguyện trở thành quỷ người chơi cũng bị họa bị nữ hô qua đây họa bị nữ lần nữa cho ninh vũ một cơ hội một lần trở thành quỷ cơ hội đội trưởng trở thành quỷ a thế giới này thực sự không cứu đừng dãy rụa van cầu ngài bọn họ là quỷ có từng trải qua bọn họ cũng là người tối thiểu bây giờ là sở hữu nhân tính quỷ ninh vũ ra mặt núc ních lộ ra một cái cười gián dấp hắn đã không biết cười hắn dường như đã bị thế giới b ứ c điên rồi bây giờ chọn lựa trở thành quỷ v u ờ n c ờ i không những thứ kia theo ta huynh đệ đã chết chết vô ích đã từng cả ngày lẫn đêm kiên trì v ư ở n g phí có thể p h i ề n phức n g ư ơ i một chuyện sao t h i ệ n ta đi đông doanh đảo lúc này ninh vũ không có kéo dài qua hải vực năng lực họ bị nữ biết ninh vũ lại một lần nữa tuyển trạch cự tuyệt trở thành quỷ nàng không có lý do cự tuyệt an bài ra người t h i nạn Ninh Vũ đ p b trên đỏ thấm tàu. Vài ngày sau, là cô dâu đi tới thâm vong tập đoàn ngày vong đoàn. Không đỏ đi phải Vài là là sau, dâu dâu cô cô bản thể là người giấy là là liền Là là thành Nàng người Ninh vũ đâu? Vừa tiến đến, Ninh nhưng khủng giấy xưa tại kiếm đại cô cô cô cổ dâu. dâu dâu đâu? quỷ thể Vũ Vừa Vũ. tìm bố. bản rất ít xuất hiện sở dĩ có rất ít quỷ biết nàng bản thể rốt cuộc là đ ỉ n h phong thai nạn cấp vẫn là đ ỉ n h cấp thai nạn cấp nhưng l à c ô dâu gam là toàn cầu nổi tiếng đó là hủy diệt cấp quỷ dị cũng không muốn cảm thụ lạc ô dâu gia lâm họ bị nữ không dám k i n h thường ninh vũ đi đông doanh đảo người đưa l cô dâu nhìn chằm chằm họa b ì nữ trong mắt s á t khí ngưng thật nhược ninh vũ không về được ta sẽ giết n g ư ơ i là cô dâu muốn đi rồi nàng muốn đi đông doanh đảo tìm ninh vũ họ b ì nữ ngăn lại là cô dâu nàng vội vàng hỏi hắn đi làm cái gì là cô dâu đứng ở tại chỗ sau đó hỏi ngươi biết nguyên thủy tiểu địa ngục sao họ b ì nữ gật đầu cái này tiểu địa ngục tự mình biết hắn từ trong tay của ta đào tẩu tự mình liên hệ bên trên la hi đi nguyên thủy tiểu địa ngục đáng chết cái tên kia thật là điên rồi điên rồi là cô dâu đi họ bị nữ đứng ở bên cửa sổ ninh vũ lần trước sau khi rời đi nhất định xảy ra rất nhiều chuyện họ bị nữ ngược lại là rất tốt k ỳ ninh vũ cùng lạc cô dâu sự tình lạc cô dâu dường như rất quan tâm ninh vũ phái quỷ đi hỏi thăm có thể thế giới to lớn chết mấy người đối với thế giới mà nói không đáng giá nhắc tới ninh vũ xảy ra chuyện gì x i m vào đáy nước không người biết duy nhất lấy được manh mối là ninh vũ đồng đội toàn bộ đều chết rồi chết không có chỗ trôn liền thi cốt đều không lưu lại họ bị nữ làm ra một cái quyết định thâm p o n g tập đoàn căng đi khác n h i ệ p vụ bắt đầu chăn nuôi người sống thâm p o n g tập đoàn tổng cộng chăn nuôi mấy ngàn vạn người sống cho người sống thiên đường một dạng sinh hoạt sáu mươi tuổi là giết quyết định này có lẽ là ninh vũ để cho nàng phát sinh biến hóa nàng lại cũng chưa từng thấy qua ninh vũ như thế có ý tứ người chăn nuôi người sống ban đầu còn có quân phản kháng có thể không còn có như ninh vũ cái dạng nào kiên định quân phản kháng rất nhanh chăn nuôi người sống túy sinh ngọc tử như hết ngồi đài giếng sinh hoạt tại họa bị nữ vì bọn họ chế tạo thư thái trong vòng thậm chí còn có rất nhiều tại ngoại d â y r ù a sống người tuyển chọn bông tha gia nhập thâm vong tập đoàn tiến nhập thư thái quay vòng sáu mươi tuổi lại nói sáu mươi tuổi chuyện về sau hiện tại tận hưởng lạc thú trước mắt không có phản kháng không có dãy rủa sinh hoạt tại giả tạo sáu mươi năm trong hạnh phúc không phải là không một niềm hạnh phúc bọn họ cảm tạ thâm vong tập đoàn cảm tạ họa b ì nữ cảm tạ quỷ dị bọn họ thậm chí còn sáng tạo ra cảm giác quỷ dị ân ngày ngày lễ dùng để cảm ơn quỷ dị đại ân đại đức họa b ì nữ cảm thấy rất không thú vị nàng lần nữa nghĩ tới ninh vũ cái kia phụ trọng đi về phía trước không bao giờ cúi đầu vĩnh viễn không đông tha người hắn mới thật sự là người hắn một cái liền có thể đại biểu tất cả người không biết hắn như thế nào không biết là cô dâu tìm được hắn sao một ngày này thâm vong tập đoàn tới rồi một vị khách nhân một cái thực lực gần nhau đỉnh cấp quỷ dị khách nhân nàng gọi là ôn tính nàng cũng là đến tìm ninh vũ h ọ a bị nữ nói cho nàng biết ninh vũ dường như đi nguyên thủy tiểu địa ngục nàng có rất lâu không thấy ninh vũ cái này gọi ôn tính quỷ cùng ninh vũ dường như cũng có rất nhiều cố sự ôn tính sau khi rời đi thâm v o n g tập đoàn lại trở về bình tĩnh thằng đến có một ngày ninh vũ lại tới đến rồi thâm v o n g tập đoàn hắn thay đổi h ọ a bị nữ không biết ninh vũ nơi nào thay đổi nhưng ninh vũ cho cảm giác của nàng rất là kiềm nén la hi theo ninh vũ nàng rất lo lắng ninh vũ nàng cũng rất quan tâm ninh vũ hoa bị nữ rất khiếp sợ bởi vì la hi trở thành hủy d i ệ t cấp quỷ dị nàng cư nhiên trở thành hủy d i ệ t cấp quỷ dị hủy d i ệ t cấp quỷ dị cư nhiên đang lo lắng quan tâm ninh vũ quả thực làm cho họ a bị nữ tê cả ra đầu nàng biết ninh vũ đi nguyên thủy tiệu địa ngục phía sau định cùng la hi trong lúc đó chuyện gì xảy ra một ngày này vừa lúc là thư thái vòng cảm giác quỷ dị ân này thư thái vòng mọi người vừa múa vừa hát cảm ơn quỷ dị đây là thư thái quay vòng ngày lễ long trọng nhất đúng lúc ngay hôm nay đúng lúc ninh vũ thấy được thư thái vòng cảm ơn này họ bị nữ không biết vì sao có chút khẩn trương ninh vũ mẹo đầu nhìn lấy cảm ơn này nhìn lấy những thứ kia vừa múa vừa hát cảm ơn quỷ dị thương tổn đồng loại lấy lòng quỷ dị ngày lễ trong lúc mơ hồ họa bị nữ cảm giác kiềm chế ninh vũ cuối cùng một sợi dây nhìn lấy ninh vũ cười rút ra bên hôm nào nhìn lấy ninh vũ cười đi vào thư thái quay vòng nhìn lấy ninh vũ cười g ơ lên đồ đao giết chóc bắt đầu mọi người từ cảm ơn biến thành thét trói thai teo g ê n từ teo g ê n biến thành trợ chú chửi rụa con kiến hôi toàn bộ cơm miệng cho ta các người biết cái gì các người cái gì cũng không hiểu các người cái gì cũng không hiểu mỗi giết một người thi thể của hắn sẽ hóa thành tơ máu dung nhập ninh vũ trong cơ thể ninh vũ thực lực sẽ đ ề thăng làm ninh vũ đem chọn cái thư thái quay vòng rết sạch rết sạch phía sau thực lực của hắn đã có thể so với đỉnh cấp quỷ dị đây rốt cuộc là bực nào tốc độ tăng lên la hi nói cho họa bị nữ đó là nguyên thủy c h i hạch là ninh vũ ở nguyên thủy tiểu địa ngục lấy được nó có thể hiến tế đồng loại thu được đồng loại lực lượng hắn muốn làm gì la là hi nhìn thật sâu liếc mắt họa bị nữ trốn a hắn phải dị thế thế giới này thật là á tâm quả nhiên ở ninh vũ tàn sát chơi thư thái vòng người sống phía sau đem đổ đao nhắm ngay thâm vóng tập đoàn chém giết bắt đầu la hi ôm lấy cánh tay liền ăn tĩnh như vậy nhìn lấy còn có một chỉ phim yêu cũng núp trong bóng tối nhìn lấy thỉnh thoảng sẽ g ặ m ăn một cụ quỷ dị thi thể ta cho phép ngươi mang đi một ít quỷ thoát đi nếu ngươi dám ra tay với hắn ta sẽ giết ngươi la hi hướng về phía họa bị nữ nói đến họa bị nữ không hiểu nhưng la hi nói cho nàng biết đây là chính mình thiếu ninh vũ thâm vong tập đoàn diệt vong nhưng đây chỉ là bắt đầu thế giới lần đầu biết được ninh vũ tên họa bị nữ ở nơi nào đều có thể nghe được ninh vũ tên ninh vũ nơi đi đến t i n h phong huyết vũ danh tiếng của hắn càng lúc càng lớn càng ngày càng vang dội bởi vì thực lực của hắn càng ngày càng mạnh làm hủy d i ệ t cấp quỷ dị xuất động lúc ninh vũ đã có thể so với hủy d i ệ t cấp quỷ dị hủy d i ệ t trong lúc đó chỉ có thắng bại không có sinh tử nhưng để cho họa bị nữ thổn thức chính là ghét nhất ninh vũ chính là người sống người sống không phải cảm tạ ninh vũ quỷ dị muốn giết chết ninh vũ một hồi hạo kiếp mở màn một lần cuối cùng nhìn thấy ninh vũ lúc hắn đã không phải là người bộ dáng như cành cây như núi lửa như bụng não trong cơ thể cất giấu một chương ninh vũ mặt đó là một tấm đăng nhắm mắt khuôn mặt đến tận đây sau đó nàng không còn có gặp quan i n h vũ nhưng nơi nào đều có thể nghe được ninh vũ tên l a m tinh trở thành lớn nhất địa ngục tràng coi như tiểu địa ngục c h i chủ hàng lâm đều không áp chế nổi ninh vũ thàng đến ninh vũ hiến tế toàn bộ nhân gian trở thành đại địa ngục c h i chủ hắn giết vào tiểu địa ngục s á t tiến đại địa ngục không có tung tích gì nữa hắn có thể trở thành nhân gian đại địa ngục c h i chủ kỳ thực còn muốn c ạ m tạ quỷ dị bởi vì từ người sống bị chăn nuôi phía sau sinh sôi n ả y nợ tốc độ nhanh đáng sợ toàn cầu người sống mấy trăm tỷ so với quỷ dị thời đại phía trước còn nhiều hơn lúc ấy có câu rất danh quỷ dị thời đại trước đầy đất xương gà quỷ dị thời đại phía sau đầy đất xương người đầu nếu không có quỷ dị thời đại làm nhân loại diệt vong là mới m chủng tộc xuất hiện bọn họ các nhà khảo cổ học sẽ cho rằng lúc đó lam tinh chúa tể là kê bởi vì khắp nơi đều có gà hoa thạch có thể vào quỷ dị thời đại một ngày quỷ dị diệt vong mấy ngàn vạn năm sau xuất hiện mới chủng tộc bọn họ các nhà khảo cổ học sẽ cho rằng quỷ dị thời đại chúa tể là người bởi vì đầy đất người hoa thạch có thể tưởng tượng hai cái này thời đại tử vong nhiều nhất ra người bên trong sau cùng ký ức dừng lại ở một mảnh vân yên trung v â n yên bên trong đứng một cái mở ảo thân ảnh nàng tự xưng v â n yên chủ nàng hỏi họ a bị nữ ngươi ở đây từ ninh vũ sao ngươi nghĩ giúp hắn sao họ a bị nữ suy tư khoảng khắc sau đó gật đầu nàng tiến nhập v â n yên nàng có thể chứng kiến v â n yên bên trong còn đứng một ít thân ảnh ra bên trong ký ức đến nơi đây liền kết thúc họ a bị nữ gỡ xuống ninh vũ ra lượng tin tức quá lớn nàng nhìn thấy rất nhiều thứ nàng triệt để minh bạch rồi mình và ninh vũ quan hệ giữa các nàng không phải tình lữ các nàng mới bắt đầu quan hệ càng giống như là đầu bếp cùng thức ăn thàng đến cuối cùng thức ăn biến thành nang hàng tồn tại họ a bị nữ trong lòng mới có ninh vũ có thể giữa bọn họ chẳng bao giờ xác định qua quan hệ bởi vì ninh vũ hợp ủy sở dĩ giữa bọn họ không có khả năng tồn tại quan hệ là họ a bị nữ một phía tình nguyện mở lại trước mạnh khương nữ chưa từng xuất hiện tô phỉ cũng chưa từng xuất hiện xuất hiện là lộ tư họ a bị nữ nhìn ngoài cửa sổ đời này xuất hiện b ả n không nên xuất hiện ủy đã xuất hiện đại lượng không biết họ a bị nữ rốt có biết vì sao ninh vũ đi so với bất luận kẻ nào đều nhanh vì sao ninh vũ cũng không dừng lại vì sao theo ninh vũ cuối cùng đều sẽ biến thành khách qua đường bởi vì không có biện pháp dừng lại chạy chậm, h đều là n ấ ông, ông, ông, ông, theo đ ị n p h ả huyết thủy càng ngày càng nhiều trong lúc mơ hồ có thể nghe được bên trong kịch liệt tiếng chép giết giống như là quân đội tại chiến trường bên trong chép giết làm chém giết tiếng kết thúc một đạo nhuộm đỏ thân ảnh từ trong vũng máu nhô lên là la hi nàng giết chết cựu châu hoàng nàng sống sót trở về cựu châu hoàng là của nàng cam nàng ở c h ạ m đến hủy diệt khí tức chốc lát mà bắt đầu hướng chân chính hủy diệt cất bước đỉnh phong thai nạn thẻ lâu lắm lâu lắm bây giờ cuối cùng cũng đến rồi hậu tích bạc phát thời khắc vấn đỉnh hủy diệt sinh mệnh tầng thứ sẽ phát sinh biến chất loại này biến chất giống như tính mạng chuyển tiếp là một lần khổng lồ nhất biến chất loại này biến chất không kém gì phá kém thành bướm ninh vũ tô phỉ mạnh cương nữ nhìn lấy la hi tính mạng chuyển tiếp nàng từ quỷ đao đi tới phía sau. thân thể bắt đầu hòa tan không phải nói đúng ra là trọng tố tánh mạng của nàng cấp tốc hướng tử vong đi tới sinh cơ như thủy triều biến mất da rẻ nếp ốn viền mắt sụp đổ t ó c hoa dâm từ một cái thanh xuân tịnh lệ nữ tử trở thành gần đất xa trời lao thái cao g ầ y thân thể giờ này khắc này cũng trở nên h é o rút giống như một viên con rút lại kén mấy phút sau tánh mạng của nàng tiêu thất trở thành một cổ thi thể lạnh như băng nhưng đây chỉ là mặt ngoài biến hóa trong thi thể đang ở phát sinh long trời lỡ đất biến chất phần cuối của sinh mệnh là tử vong muốn thoát khỏi tử vong nhất định phải trải qua một lần tử vong sinh mệnh là vô hình nhưng này nhất k h á c la hi trong cơ thể sinh mệnh bắt đầu ấn ký biến hóa vô số trắng đen sen kẽ tuyến từ la hi lương bộ phát ra những đường tuyến này liền là sinh mệnh cụ tợn ư g hóa những đường tuyến này giữa không trung từng bước tạo thành một mảnh vòng xoáy khổng lồ dần dần vòng xoáy tiêu tán dung nhập thế giới la hi đã đem sinh mệnh hóa thành ấn ký ấn ký dung nhập thế giới từ hôm nay trở đi ngoại trừ địa ngục c h i chủ dù ai cũng không cách nào giết chết nàng đây cũng là hủy diệt cấp chân chính biến chất ninh vũ tuy là có thể tạm thời trường không hủy diệt khí t ứ c nhưng do vì mạnh mẽ tất cao cơ sở không đủ sở dĩ không có phát sinh tính mạng t r u y ề n tiếp làm dấu ấn sinh mệnh sau khi biến mất xuất hiện một cố cùng sinh mệnh hoàn toàn đối lập khí t ứ c cổ hơi thở này chính là hủy diệt khí t ứ c nó là sinh mệnh mặt đối lập nó đại biểu cho sinh mệnh càng cao t ầ n g thứ nó tự thân cũng không có rất mạnh năng lực nhưng hủy diệt khí t ứ c có thể thổi t ắ t hủy diệt trở xuống sở hữu tồn tại sinh mệnh tri hỏa đây chính là hủy diệt khí t ứ c khủng bố s á t nhân giống như thổi t ắ t ngọn nến nó công kích trực tiếp là sinh mệnh bồn nguyên công kích là sinh mệnh tri hỏa không cách nào ngắn cản không cách nào phản kháng trừ phi là ngang hàng sinh mệnh tri hỏa mới có thể chống lại nói đơn giản điểm hủy diệt khí t ứ c chính là chấp t r ư ở n g sinh tử khí t ứ c trường không hủy diệt khí t ứ c phía sau la hi thân thể bắt đầu trọng tố nàng trở về trẻ tuổi nhất trạng thái tột cùng nhất cái trạng thái này cái bộ dáng này là vĩnh cửu giống như là đem thời gian như ngừng lại một ư ơ i tám tuổi hô phun ra một khẩu khí la hi mở mắt năm hai nghìn hai mươi ba ngày hai mươi bốn tháng bảy la hi trở thành chân chính hủy diệt cấp quỷ dị trường không hủy diệt khí t ứ c sinh mệnh hóa thành ấn ký du nhập g n thế giới chúc mừng ninh vũ cười ha hả hướng về phía la hi nói đến la hi gật đầu nàng là tân tấn hủy d i ệ t cấp quỷ dị đối với tăng vọt thực lực còn không phải là rất quen thuộc nhưng nàng có thể cảm nhận được sinh mệnh sinh mệnh c h i hỏa tô phỉ sinh mệnh c h i hỏa thiêu đốt cả thế giới cường hãn bởi vì tô phỉ sớm đã đem dấu ấn sinh mệnh dung nhập thế giới thế giới bất diệt nàng bất diệt mạnh khương nữ rất kỳ quái la hi không có phát hiện mạnh khương nữ sinh mệnh c h i hỏa nàng giống như là không có dễ c h i thụ có lẽ đây chính là truyền thuyết quỷ dị đặc thù an ninh vũ sinh mệnh tri hỏa thiêu đốt cực kỳ kịch liệt đó không phải là ảnh đến vậy càng giống như là hỏa hoạn sinh mệnh tri hỏa đều nhanh tràn ra bên ngoài cơ thể có thể chỉ kém một chút ít tiếp lấy thực lực của nàng bị thế giới áp chế đến đỉnh cấp t hai nạn cấp trình độ thế giới áp chế lực vẫn là rất cường đại nhất là đối với quỷ dị nói la hi chậm dại đứng lên có thể giết chết cựu châu hoàng nhờ có ninh vũ áp chế bằng không quá khó khăn cảm ơn nàng phun ra hai chữ đây là nàng thiếu ninh vũ chấm dứt khi còn sống sự tình sinh sau đó mới vô tâm cam ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì cái này coi như ta nợ ngươi thằng đến ngươi có một ngày không lại cần ta la hi mở miệng nói đến trong lúc mơ hồ nàng dường như thấy được một chính mình một chính mình khác đã từng dường như cũng đã nói nói như vậy đào cho ngươi đi theo ta ninh vũ trọng đồng hóa thành nhật thực ngày hai mươi hai tháng bảy lúc trạch quỷ liền cho ninh vũ gọi điện thoại nó tìm được trò chơi quỷ đồng thời dùng chính mình tất cả trò chơi điệp mua về thế giới mặt thế trò chơi này sở dĩ ninh vũ vẫn luôn đang đợi la hy từ quỷ đao bên trong đi tới bình lương thành phố giang ngập đang dùng c ấ p lúc đột nhiên xuất hiện một vòng lô đen bên trong hấp động vươn một cái tay tay trực tiếp đem giang ngập kéo đi nửa con nết nằm ở trên tảng đá nghỉ ngơi tự thủ cung đem danh thiếp giao cho nó phía sau nó quyết định nâng lên mở lại siêu di đại kỳ những ngày qua vẫn luôn đang điên c u ồ n g đúc luyện nó muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn cùng lúc đó phía sau xuất hiện một vòng lô đen bên trong hấp động vườn một tay trực tiếp đem nó bắt đi một cái dáng ngoại hàn tiêu tiêu đang ở phi nước đ ạ i nàng đã ly khai bình lương thành phố lúc này sau lưng của nàng cũng xuất hiện một vòng lô đen bên trong hấp động vườn một tay đem hàn tiêu tiêu bắt đi mỹ thực ra đang ở dàn xếp bình an tiệm cơm đầu bếp sau lưng của nó cũng xuất hiện một vòng lô đen bên trong hấp động vườn một tay đem mỹ thực ra bắt đi cái tay kia quá mạnh mẽ cũng quá kinh khủng mỹ thực ra không có năng lực phản kháng chút nào chờ nó lấy lại tinh thần dự định phản kháng lúc lại thấy được một tấm quen thuộc khuôn mặt gương mặt này hắn cả đời cũng sẽ không quên đại ca là ninh vũ nửa con nết cũng ở nửa con nết ôm lấy ninh vũ b ắ p đùi vá và, và, và gọi nó cho rằng ninh vũ không cần nó kết quả kinh hỉ tới quá nhanh đương nhiên nửa con nết cũng rất sợ hãi bởi vì theo ninh vũ tổng hội phát sinh chuyện rất đáng sợ có thể cảm thụ cái loại này núi đau biển lửa kích thích hắn gào khóc sợ đến toàn thân thịt béo đều run dày ngoại trừ sợ hãi càng nhiều hơn chính là kích động giang mập ôm lấy ninh vũ một cái chân khác mới vừa dùng thiên phú xem bói đại hung hiện ra hàn tiêu tiêu đứng ở bên cạnh kích động nhìn ninh vũ từ ninh vũ ly khai bình lương thành phố phía sau nàng liền không còn có gặp quan i n h vũ trạch quỷ cũng ở nó đeo túi sách dẫn theo bao phản phất là mới vừa du ngoạn trở về hẳn là đều đủ a ninh vũ bản tính một chút lần này tiến nhập thế giới mà thế trò chơi này không cần chuẩn bị đạo cụ nhưng cần chuẩn bị người hàn tiêu thầy i ê u t thuốc mỹ thực ra đầu b ế p g i a ngập m siêu cấp người may mắn nửa con hết bắt tự rất cứng la hi chiến lược cực cao mạnh cương nữ có thể khóc có thể đụng đây đều là ninh vũ vì thế giới mặt thế trò chơi này chuẩn bị công cụ người trò chơi này ninh vũ tuy là không có chơi đ ù a nhưng nghe nói qua nó là không xuất bản nữa trò chơi bên trong cất dấu rất khủng bố bí mật bí mật này đối với ninh vũ rất trọng yếu tối đa tám cái người chơi trách quỷ hướng về phía ninh vũ nói đến ninh vũ gật đầu chứ bỏ tô phỉ thêm lên chính mình vừa vặn tám cái người chơi ta đây mang mọi người đi chơi một trò chơi trò chơi này gọi là thế giới mặt thế cụ thể mặt pháp ta cũng không phải vô cùng rõ ràng nhưng vô cùng nguy hiểm tiến nhập trò chơi phía sau biết đại nhập nhân vật trò chơi còn như nhân vật trò chơi tình huống t ặ c kẽ ta cũng không chắc chắn lắm tháng bảy phần phủ xuống là a cấp phó bản trò chơi này là a cấp ẩn dấu phó bản hơn nữa còn là đoàn bản sở dĩ điểm kinh nghiệm là cực kỳ phong phú nhưng cụ thể là bao nhiêu ta cũng không phải vô cùng rõ ràng không biết các ngươi cảm thấy hứng thú hay không ninh vũ là đối với giang mập cùng hàn tiêu tiêu nói bởi vì quỷ ý kiến không cần hỏi ngoạn g i a ý kiến ninh vũ có thể cho bọn hắn một lần cơ hội lựa chọn hàn tiêu tiêu không thành vấn đề nàng sẽ không do dự giang mập do dự vài giây cũng gật đầu bằng lòng ninh vũ dẫn hắn vượt qua phó bản cái loại này thăng cấp thoải mái độ làm cho g i a ngập m muốn ngừng mà không được thứ ninh vũ đi rồi hắn tốc độ lên cấp chậm đáng sợ hiện tại mới chỉ có cấp bốn mươi chín có thể ninh vũ đã lên tới cấp bảy mươi chín vượt qua nguyên thủy tiệu địa ngục phía sau ninh vũ là cấp bảy mươi tám sau đó tiêu ký rồi nhiều như vậy địa ngục ninh vũ mới chỉ có lên tới cấp bảy mươi chín mấu chốt là những thứ này địa ngục ninh vũ không dám sàng bậy tốc độ lên cấp càng ngày càng chậm địa ngục cũng không dám quá mức làm càng cũng may trạch quỷ tướng thế giới mặt thế trò chơi này dẫn theo qua đây làm cho ninh vũ thấy được vượt cấp hy vọng nếu tất cả mọi người không có ý kiến ninh vũ đối với trạch quỷ gật đầu ta làm sao bây giờ tô phỉ đếm nhân số thế giới mặt thế trò chơi này tối đa tám gã người chơi ninh vũ không có tính tô phỉ người đương nhiên là bảo vệ máy chơi game máy chơi game nếu như nổ chúng ta đều phải chết dù sao cũng phải lưu cái thực lực mạnh nhất bảo hộ máy chơi game ninh vũ vô vỗ tô phỉ bà vai biểu thị ngươi nhiệm vụ nhất thêm gian khổ tô phỉ gật đầu xem như là nhận rồi ninh vũ đáp án này trạch quỷ tướng trò chơi điệp xen vào máy chơi game logo xuất hiện quy tắc trò chơi nói là quy tắc trò chơi không bằng nói là trò chơi bối cảnh giới thiệu thế giới trò chơi bối cảnh là sẽ ra không biết mặt nhật nhân vật chính một nhà cần ở trong vòng năm phút chạy đến tầng hầm hầm trong vòng năm phút cũng là thu được vật liệu thời khắc mấu chốt đi vào dưới lòng đất thất phía sau thế giới m ặ thế t liền chính thức lại tới bên ngoài phát sinh cái gì ai cũng không biết mỗi ngày có thể phái người đi ra ngoài siêu tập vật tư cùng liên lạc còn lại người sống sót đi ra người tỷ lệ tử vong đều ở đây năm mươi phân nửa tỷ lệ hoặc là chết hoặc là thuộc về s i ê u tầm vật tư cùng gây ra ngoại giới chi nhánh nhiệm vụ trò chơi kết cục có rất nhiều những kết cục này mỗi ngày đều sẽ có tương ứng chi nhánh gây ra cuối cùng sẽ đi cái kia kết cục ai cũng không rõ ràng thế giới mặt thế trò chơi này là a cấp tận dấu phó bản hơn nữa còn là đoàn bản là phổ thông phó bản gấp ba kinh nghiệm phần thưởng của nó cũng viết tương đối rõ ràng mỗi sống một ngày cơ sở thưởng cho tăng lên không phải bao hàm gây ra chi nhánh nhiệm vụ sống quá ngày đầu tiên một ngàn vạn điểm kinh nghiệm ngày thứ hai hai mươi triệu điểm kinh nghiệm ngày thứ ba ba mươi triệu điểm kinh nghiệm đoàn bạn lại phối hợp gấp đôi kinh nghiệm thẻ sống sót ba ngày có thể bắt được một tám ước điểm kinh nghiệm cái này đã phi thường khả quan trò chơi bối cảnh và nhiệm vụ yêu cầu đại gia đều b i ế ta t chứng kiến cái này nói rõ không có ninh vũ chỉ chỉ trò chơi logo phía dưới cùng cảnh c á o nói rõ d u n g l o ạ n trò chơi này cần ký kết sinh tử hiệp nghị đây là cấp thế giới sinh tử hiệp nghị thủy diện cấp quỷ dị ký kết ở bên trong đều sẽ chết đi ninh vũ ký kết cho dù có hài cốt cái này sở kỳ hiệu bị động cũng sẽ chết đi hạn chế tương tăng khốc tổng kết xuống tới chính là một cái mạng chết ở bên trong vô luận là ai đều sẽ triệt để chết đi không có trọng sinh phục sinh loại thuyết pháp này nhưng đã lưu lại rồi sinh cơ đang không có gây ra cuối cùng kết cục trước sống sót ba mươi ngày có thể tuyển trạch rời khỏi trò chơi rời khỏi trò chơi chỉ có thể dạ kỳ sở thường cho không cách nào cầm khen thường thêm gây ra cuối cùng kết cục phía sau nếu là có thể còn sống rời đi mới có thể cầm hoàn toàn bộ phận thường cho nếu như đều xác định rõ liền viết xuống tên của mình n i n h vũ phải không do dự hắn trực tiếp viết xuống tên của mình ở tên viết xuống một khắc kia nhiệm vụ liền kích phát a cấp ẩ n dấu phó bản thế giới mặt h ế nhiệm vụ yêu cầu nghị biện pháp sống sót sống càng lâu càng tốt chúc người nhiều may mắn sau đó la hi mạnh cưng nữ hàn tiêu tiêu mỹ thực gia giang ngập nửa con ếch chạch quỷ b ả y cái dồn dập ký xuống tên của mình máy chơi game màn hình hóa thành một mảnh nhỏ l ô đen linh vũ hướng về phía tô phỉ gật đầu đứng m ũ i chịu xào đi vào l ô đen sau đó hàn tiêu tiêu mỹ thực gia bọn họ toàn bộ tiến nhập máy chơi game Cho chơi chính thức bắt đầu hình ảnh xuất hiện bọn họ ở một cái biệt thự phòng khách phòng khách rất loạn b à y rất nhiều rượu bình rắc rưởi túi thực phẩm các thứ trên vách tường còn treo móc sợi tơ đèn treo chờ các loại đồ chơi nhỏ từ hiện trường đến xem này rõ ràng chính là ở đêm qua cử hành một hồi bà ti linh vũ đám người từng bước thất t ỉ n h tô phỉ mặc dù không có tiến nhập trò chơi nhưng hình ảnh các ngõ ngách nàng đều có thể chứng kiến năm phút đồng hồ đếm ngược thời gian đã bắt đầu phía dưới màn hình thời gian đang không ngừng trôi qua hàn tiêu tiêu mạnh cưng nữ hai người các ngươi đi tìm t ầ n g hầm ngầm nhập c h ẩ u còn lại siêu tập vật tư có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu trong vòng năm phút nhất định phải toàn bộ đi vào dưới lòng đất、thất. nhanh đếm ngược thời gian liền tạc không trung treo vô luận bọn họ ở phòng nào ngầm đầu có thể chứng kiến đếm ngược thời gian năm phút đồng hồ sau khi kết thúc bọn họ toàn bộ đều tiến vào tầng hầm ngầm vật tư chưa kịp công tác thống kê nhưng lộn xộn cái gì đều có dù sao thời gian quá cấp bách có thể bắt được cái gì mượn cái gì ở đến ngược thời gian kết thúc một khắc kia bên ngoài phát ra chấn động kịch liệt ùng ùng ùng ùng ùng l i ê n tầng hầm ngầm đều ở đây điên cuồng lay động phía ngoài mạt nhật đã xảy ra lay động rằng co thật lâu mới từ từ ngừng lại đi ra ngoài ai đều có thể sẽ chết ninh vũ bắt đầu công tác thống kê vật tư rượu bánh mì mì ăn liền c h o c o l a rau dưa trái cây sửa sang lại một dương tám người tiết kiệm ăn chút gì đó tỷ cá nhân, cá nhân như khô cạn đói bụng thụ thương sinh bệnh huệ vải kinh hách từng cái trạng thái trạng thái đối ứng thân thể của bọn họ tình huống mỗi cái trạng thái gây ra đều sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng nhẹ thì hôn mê nặng thì tử vong tỷ như lúc này bọn họ đều có kinh khách trạng thái ngoại trừ nữ ngũ h i n hà hách d ư ớ tiêu tiêu h nói chính mình tiên h phú là chữa bệnh thánh thủ hiệu quả trị liệu đề thăng ba mươi mỹ thực gia nói chính mình tiên h phú là nấu nướng mỹ thực thức ăn dinh dưỡng tăng thêm ba mươi giang hợp nói chính mình tiên h phú là đại cắt đại lợi có thể thu được thu hoạch ngoài ý mới nửa con đít nói chính mình tiên h phú là cứng như bản thạch xuất môn trở về tỷ lệ thành công đề thăng hai mươi la hi nói chính mình thiên phú là đao cụ tinh thông sức chiến đấu để thăng 50%. m ạ n h cương nữ nói chính mình thiên phú là nước mắt rơi như mưa chạy nước mắt là nước ngọt có thể uống trạch quỷ nói chính mình thiên phú không bước chân ra khỏi nhà chịu đói bụng là thường nhân gấp đôi bọn họ đều muốn chính mình trò chơi thiên phú nói xong sở dĩ vô cùng hiếu k ỳ ninh vũ trò chơi thiên phú ninh vũ sở sơ chót mùi nói đến ta trò chơi thiên phú gọi là tinh thần phân chấn miễn dịch điên cuồng tuyệt vọng tan vỡ h u phải chờ các loại tâm tình tiêu cử thiên phú thống kê xong phía sau thế giới mặt thế trò chơi chính thức bắt đầu tiểu chương một t r ư ơ i bốn thế giới m ạ n thế bên trong cất dấu đại bí mật canh hai chương một t r ư ơ i bốn thế giới m ạ n thế bên trong cất dấu đại bí mật canh hai thế giới m ạ n thế ngày đầu tiên chữa bệnh vật tư hàn tiêu tiêu nắm giữ nàng là thầy thuốc duy nhất thầy thuốc là rất trọng yếu bởi vì ở thế giới m ạ n thế tật bệnh gì đều có thể bạo phát thức ăn mỹ thực ra nắm giữ hắn là đầu bếp nấu nướng thức ăn dinh dưỡng giá trị tăng thêm ba mươi có thể cho thức ăn càng gia trì hơn lâu la hi vốn có võ lực mạnh mẽ giá trị d a b ầ cây kéo những thứ này lợi khí từ nàng trừng khống để ngừa phát sinh ngoài ý mới trách quỷ ngoại trừ chịu đói bên ngoài còn có c to mập h ấ đại đại thu thu sở dĩ ninh vũ dự định phái nửa con nết đi bên ngoài con nết huynh liền dựa vào ngươi bên ngoài bây giờ là tình huống gì ta cũng không rõ ràng vật tư các loại không nóng này trước lấy điều tra làm chủ nếu là có thể tìm được địa đồ các loại đồ đạc vậy thì càng tốt hơn ninh vũ liệt đại bạch nhà v ô nửa con nết bà vai mỗi phách trở xuống nửa con nết liền lui một tấc v ô tới cuối cùng nửa con nết đã ngồi trên mặt đất bắt đầu cứ như vậy kích thích sao đại đại đại ca ta biết rồi hoa nửa con nết n u ố t một ngụm nước bọn sau đó ở ninh vũ nhìn theo dưới đẩy cửa ra bỏ đi ra ngoài g i a ngập đảo lộn một cái tầng hầm ngầm xem có hay không thu hoạch ngoài ý mớn nửa con nết sau khi rời đi ninh vũ hướng về phía ra ngầm hô hắn mang người cùng q u đều có riêng mình sở trường được rồi g i a ngập bắt đầu ở suối đất tầng hầm tầng hầm ngầm diện tích không lớn chỉ có hơn ba mươi bình bên trong tạp vật loạn thất bát tao đem một ít cũ s o f a cùng cũ cái b à n nhảy ra tới cuối cùng là có một ít đặt chân nghỉ ngơi địa phương phòng ngầm dưới đất đèn chỉ có một nho nhỏ bóng đèn hơn nữa thỉnh thoảng tiềm h thức vài cái được xử lý một chút hang chuột cùng những thứ này c n dán hạt tiêu tiêu lấy thầy thuốc góc độ nói đến lúc này bọn họ tám cái đều là người sống sót đều là người t h ư ờ n g một ngày bị bệnh cực kỳ trí mạng h ạ tiêu tiêu kỹ thuật y liệu tuy là cao siêu nhưng nơi này cũng không có đầy đủ chữa bệnh phương tiện con rán cùng con chuột đều là mang theo virus nhất là con chuột còn có thể len lén gặm ăn thức ăn cái này nhất định phải ở ngày đầu tiên liền xử lý sạch sẽ nói làm liền làm mọi người vén tay náo lên bắt đầu thu thập tầng hầm ngầm g i a n g ngập có đại cắt đại lợi thiên phú hắn nhảy ra khỏi bảy tám hộp lương khô cùng hai thùng nước khoáng đây là thu hoạch ngoài ý mớn hắn lại lật ra một cái dương trong dương trang bị đều là giày chơi bóng giày chơi bóng có thể làm gì tạm thời vẫn không thể xác định nhưng dự sẵn luôn luôn tác dụng tiếp lấy hắn còn nhảy ra khỏi một cái máy thu thanh cùng một chồng bút ký ai sẽ tu ra đi ô ra đi ô học rồi không mở ra nếu là có thể sửa xong có lẽ có thể liên hệ ngoài giới t r ạ c h quỷ đứng dậy nó biết tu nó ở nhà rất nhiều thứ đều là chính nó sửa chữa ra đi ô t r ạ c h quỷ cầm đi sửa chữa t r ạ c h quỷ thuận tiện còn tu sửa lại một chút bóng đèn bóng đèn không tránh nó đường bộ coi như bình thường bên ngoài m ặ t nhật xảy ra nhưng mở điện đường bộ lúc này còn không có mất đi hiệu lực đây coi như là tin tức tốt mỹ thực ra đã bắt đầu chỉnh lý mỗi ngày thức ăn nó thành tựu mỹ thực ra đối với thức ăn chứa được nhiệt năng dinh dưỡng là cực kỳ hiểu rõ nó đem thức ăn chỉnh lý xong phía sau hướng về phía ninh vũ nói đến tám người bốn ngày số lượng nếu như áp dụng đến mức tận cùng lấy chỉ cần đói không chết đi tính cũng có thể chống đỡ tám ngày linh vũ lắc đầu chỉ nói bất tử cái kia không phải là của mình mục đích hắn có thể không phải là tới nơi này bị đói hắn còn rất nhiều sự tình phải xử lý thức ăn trước hết dựa theo mỗi ngày thấp nhất nhu cầu phân phối mỹ thực ra gật đầu như vậy bằng thấp nhu cầu đến phân xứng có thể chống đỡ bốn ngày nước ngọt vấn đề ngược lại không lớn bởi vì mạnh khương nữ nước mắt có thể uống đệ nhất ngày cứ như vậy trôi qua nửa con nết ngày đầu tiên chưa có trở về cũng không biết gặp phiền p h i gì thế giới m ạ t thế ngày thứ hai trạch quỷ tướng ra đi ô sửa xong bởi tầng hầm ngầm nhỏ hẹp buồn chán sở dĩ bọn họ đều vây quanh ra đi ô ninh vũ điều tiết lấy ra đi ô tần đạo đáng tiếc đều là xa xa xa tạm âm ngày thứ hai buổi chiều xuất hiện tiếng đập cửa ninh vũ không có lập tức mở cửa mà là hỏi là ai la hi đã đem vũ khí nắm ở trong tay nhất định phải cẩn thận không thể sơ xuất đại ca là ta nửa con n ết ta đã trở về ngươi chứng minh như thế nào ngươi là nửa con ết ninh vũ như trước cẩn thận hoa hoa hoa, ta là cô đơn xanh hoa nhân g ẫ u ta tối cường ta nhất ta bắt tự vô địch c ứ n g rắn nửa con nết khôi hài thanh âm chuyển đến ninh vũ lộ ra nụ cười đây là hắn cùng nửa con nết phía trước thương lượng song ám hiệu liền la hy mạnh khương nữ các nàng cũng không rõ ràng mở cửa nửa con nết vội vàng chen l ấ n tiến đến nó nhiều một cái cũ ba lô đại ca bên ngoài là một vùng phế tích thi thể đầy đất rất nhiều thi thể đều bị g ặ m ăn còn có không biết tên chất lỏng màu đen ta cũng không rõ ràng đó là cái gì nửa con nết một bên đảo lấy ba lô vừa nói tình huống bên ngoài nó nói cho ninh vũ trời bên ngoài r ấ tâm trầm cả thế giới bầu trời bị mây đen to lớn phủ rất m ộ t n g ạ n khắp nơi đều là phế tích khắp nơi đều là người chết còn như đến cùng chuyện gì xảy ra nửa con n í t không rõ ràng nhưng nó nghe được rất nhiều kinh khủng g a o thét vậy tuyệt không phải người có thể v ọ n g lại sở dĩ có thể kết luận bên ngoài có không thuộc về mình quái vật quái vật nửa con n í t gặp một chỉ đó là đầu lâu từ trung gian nước ra hát dương đứng thẳng hành đ ầ u cực kỳ quý dị đây cũng là nửa con n í t ngày đầu tiên chưa có trở về nguyên nhân nó g i u ở phế tích vẫn chờ các loại quái vật kia sau khi rời đi mới trở về ba lô là nửa con nết ở nửa đường nhặt được vật tư không nhiều lắm mấy tiếp tin mấy chai thủy cùng một ít đồ hộp đồ đ ặ c là nó ở bỏ hoàng trên xe hơi lục xoát ra đại ca rất k ỳ quái phía ngoài ô tô đều d ì xét giống như là đã trải qua vài chục năm thời gian hơn nữa ta tìm tiện lợi điếm thức ăn toàn bộ đều hủ hóa chỉ có đồ hộp giữ lại l i n h vũ nhìn lấy nửa con nết lấy ra đồ hộp đồ hộp giống như là đã trải qua thời gian mấy chục năm cọ rửa đầy d ì sắt đồ hộp ở trên xuất xưởng ngày tháng cũng không nhìn thấy cũng may đồ hộp bảo đảm chất lượng kỳ tương đối dài ngắn thì bốn năm năm lâu là vài thập niên đương nhiên cũng phải nhìn đồ hộp chủ、loại. dùng đầu ngón tay ngắt điểm dì sát cái này mùi rất quen thuộc trong bóng tối dì sát vị ninh vũ đồng tử thình lình co rút lại hắn nghĩ tới rồi trong bóng tối dì sát vị trong bóng tối liền tồn tại loại này dì sát vị tuy là dì sát vị rất khó phân biệt nhưng ninh vũ khíu g i á c là cực kỳ cường đại thế giới mạ thế cùng trong bóng tối có quan hệ gì ninh vũ c a o mày nửa con nít không có tìm được địa đồ cũng không có tìm được còn lại người sống sót nhưng nó mẹ chết đi ăn vài thứ liền đi nghỉ ngơi giang n ậ p ngươi đi ra xem một chút tin tưởng vận khí của ngươi ninh vũ vô vô giang n ậ p bà vai nửa con nít có thể trở về dựa vào là thiên phú và mệnh cứng rắn mình biết bên ngoài tồn tại quái vật một khi bị quái vật phát hiện may mắn còn sống sót tỷ lệ quá nhỏ quá nhỏ lớn lớn lớn ca muốn không muốn không ngươi tìm người bồi bồi ta g i a ngập m đều nhanh hụt chết linh vũ thúc giục nửa ngày g i a ngập m mới chỉ có run lẩy bẩy đi ra ngoài lần này linh vũ mang theo la hi cũng đi ra hắn không có cùng g i a ngập m vậy đi xa mà là tại phụ cận hoạt động một ngày phát hiện chỗ không đúng hắn sẽ lập tức trở về đến tầng hầm ngầm bên ngoài cùng nửa con nết nói giống nhau là mạt nhật cảnh sắc tiến nhập trò chơi biệt đã trở thành phế tích đem dao bầu trả về ninh vũ thình lình phát hiện la hi trong tay dao bầu mắt trần có thể thấy dị sắt món hàng kim loại ly khai tầng hầm ngầm phía sau biết ra tốc dị sắt mặt nhật trung mang theo một ít đáng sợ khí tức trong phía tích ninh vũ lộn tới bên trong biệt thự phía trước tủ lạnh tủ lạnh cũng đầy dị sắt sau khi mở ra bên trong thức ăn đều hư tối h rồi giống như là quá khứ hơn m ộ ư ơ i ngày mặt nhật khí tức đối với món hàng kim loại ảnh hưởng lớn nhất đối với những vật khác ảnh hưởng nhỏ mỗi ninh vũ xem cùng với chính mình bàn tay hắn không xác định loại khí tức này đối với sinh mạng sẽ tạo thành ảnh hưởng gì có thể hay không nhanh hơn sinh mệnh tử vong ngược lại nửa con nít sau khi trở về mệnh chết đi mệnh chết đi bây giờ còn đang ngủ ninh vũ đi la hi sắc mặt đột biến nàng siết chặt trong tay dỉ xét cốt thép ở phế tích một chỗ khác xuất hiện thanh âm thanh âm tuy nhỏ nhưng không giấu giếm được la hi lỗ thai có cái gì ở tại bọn hắn phụ cận bọn họ nhất định phải trở lại tầng hầm ngầm nơi đó có trò chơi bảo hộ cơ chế tương đương với nhà an toàn chỉ cần không mở cửa ai cũng vào không được hai người bắt đầu thận trọng lui lại lui lui một viên đầu to lớn đẩy ra toáy thạch lộ ra đó là một con chuột cự đại con chuột đầu lâu của nó hư thối c á i c h á n dài một đoàn cự đại béo thịt đẽo thịt bên trong còn nảy sinh lấy màu da súc v u a sự tham lam của nó kinh người chỉ còn lại có tàn nhẫn cùng điên cuồng chứng kiến ninh vũ cùng la hi phía sau giống như là thấy được mỹ vị c h ô cô lết bánh gà tổ chi chi chi thanh em xuất hiện chứng khai miệng lớn đầy răng nhọn cự đại lực lượng đụng vỡ toái thạch nhảy ra ngoài đó là một chỉ toàn thân bộ lông hư thối đồng thời cả người trưởng mãn đẽo thịt con chuột những thịt này lự giống như là bị cái gì đổ vật ký thân ninh vũ cùng la hi từ lui biến thành chạy hai người cấp tốc chạy nhanh may mắn khoảng cách tầng hầm ngầm không xa ở con chuột gần đổi u tới lúc bọn họ thành công tiến nhập tầng hầm ngầm p h o n g ngầm dưới đất cửa bị đục hùng hùng văng lên đồng thời còn có trói hai cào tiếng cửa loại này d ị biến khiến dưới đất thấp những người khác cũng khẩn trương lên bên ngoài là cái gì mạnh khương nữ yếu đớt v ấ n đạo rất kỳ quái dẫn vào nhân vật trò chơi phía sau coi như là quỷ đều phản phất có đăng tâm lý của người thường t ổ chất gặp phải những t h ứ không biết phía sau bọn họ thay đổi khẩn trường thay đổi sợ hãi có lẽ đây là thế giới m ạ thế giữ tại quy tắc trò chơi mặt nhật khí tức là bit lây một chỉ đại lao t ử không có việc gì nó vào không được ninh vũ liệt đại bạch nha nói đến phía ngoài đ é o thịt con chuột rằng con nửa giờ mới chỉ có tiêu tan ngừng lại ninh vũ không dám đi ra ngoài hắn không xác định đ é o thịt con chuột còn ở đó hay không bên ngoài giang ngập lúc này vẫn chưa về chỉ hy vọng giang ngập vẫn khí tốt khi trở về đ é o thịt con chuột đã ly khai thế giới mạc thế ngày thứ ba giang ngập vẫn chưa về nhưng giang ngập lại kích phát một cái chi nhánh nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ là cùng ninh vũ hạt tiêu tiêu cùng hưởng ẩn tàng nhiệm vụ giang u đột kích nhiệm vụ yêu cầu cẩn thận trong hố, trong hố có giang u giang u đột kích sừng châu đình móng bọ đạp trong hố có g i a n g yêu cái quỷ gì ninh vũ cùng hàn tiêu tiêu lẫn nhau nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản trong hố có g i a n g yêu chạy mau à trốn không thoát cũng sẽ bị sừng c h â u đội xuyên móng bỏ đạp bạo nổ lúc này chạy quỷ đạo đằng ra đi ô cũng xuất hiện thanh âm giận cả tóc gãy thanh âm cùng l o ạ n tiêu thảm thiết cùng răng c ư a thanh âm giống như là có nhân vật gì cầm một bà đại c ư a ở cơ người thanh âm xuất hiện làm cho ngoại trừ ninh vũ người bên ngoài đều có kinh hách mặt trái trạng thái tiêu thảm thiết sau khi kết thúc ra đi ô lại biến thành xa xa xa tâm ninh vũ l ố cảm hàn tiêu tiêu chống đầu trạch quỷ tiếp tục buôn bán ra đi ô trong bóng tối dì sát vị trong hố giang yêu trong r a đi ô cơ tiếng người đầu lâu phân liệt đứng thẳng đi lại hát dương hư thối phảng phất bị ký thân con chuột ninh vũ sửa sang lại ba ngày nay bắt được tin tức hắn dường như đoán được cái gì mỹ thực hình nhiệt g kính vẫn đều đang kêu rên đại địa ngục sao mỹ thực ra gật đầu ở ta ký ức chung nó vẫn luôn ở ninh vũ gật đầu hắn còn nghĩ tới một cái quỷ thị n h y ế n đại địa ngục quên giả thị n h i ế n đại địa ngục ù n g quên giả đồng thời xuất hiện không cách nào phân rõ trước sau trình tự nhưng t ô p h ả nói cho ninh vũ quên giả rất cổ xưa cổ xưa đến phảng phất là bên trên một cái kỷ nguyên bên trên một cái kỷ nguyên cái này năm chữ giống như một đạo năm nam quang trực tiếp đánh xuyên linh vũ não hải hắn hiểu được hắn dường như minh bạch rồi thế giới m ạ t thế cất dấu bí mật thế giới m ạ t thế trò chơi này khả năng cất dấu địa ngục bí mật cũ địa ngục tử vong tài năng mới có thể sinh ra mới địa ngục đại địa ngục m ộ ư ơ i tám cái tiểu địa ngục tám mươi một cái đ ê u d r ê n đại địa ngục không nhất định là ban sơ địa ngục nó có thể là đời thứ hai hoặc là đệ tam đại địa ngục ban sơ địa ngục linh vũ đón được có lẽ chính là nhân loại ghi lại m ư ơ i tám tầng địa ngục nhiệt kính địa ngục tồn tại bởi vì nhiệt g kính ở kêu trên đại địa ngục trong hố có giáng ngưu làm cho ninh vũ nghĩ tới ngưu h n g ngục trong gia đi ấu c a tiếng người làm cho hắn nghĩ tới r ồ i dao và c ư a địa ngục đứng thẳng đi lại sơn dương cùng điệu thị con chuột ninh vũ còn không rõ lắm bọn họ đại biểu cái này cái gì nhưng ban sơ địa ngục khả năng chính là ghi chép bên trong mười tám tầng địa ngục sau đó không biết xảy ra chuyện gì tầng mười tám sơ đại địa ngục tử vong từng bước xuất hiện tân tấn địa ngục là thế này phải không ninh vũ xoa huyện thái dương không xác định bởi vì nay chỉ là lấy hiện tại tin tức nó được nhưng nếu tiến nhập thế giới m ặ thế trò chơi này mấy vấn đề này ninh vũ được làm rõ ràng chuyện này với hắn mà nói trọng yếu phi thường thế giới mặt thế ngày thứ tư g i a ngập vẫn chưa về hắn gây ra ẩn tàng nhiệm vụ còn chưa kết thúc nhưng phòng ngầm dưới đất con chuột trở nên nhiều hơn những con chuột này vốn có cực mạnh lực công kích hơn phân nửa là con kia béo thịt con chuột vẫn còn ở giữa cửa thật đúng là đủ khó dây dưa phải nghĩ biện pháp giết nó bằng không chúng ta ra không được g i a ngập cũng không về được vật tư đã không nhiều lắm toàn bộ nhờ ra ngoài bổ sung trước cửa con kia con chuột phải nghĩ biện pháp giết chết dương tròn mạt nhật quyển nhật ký c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm dương tròn mạt nhật quyển nhật ký ninh vũ nhìn một chút tầng hầm ngầm chạy tán loạn khắp nơi con chuột đưa chúng nó toàn bộ bắt lại đảo thành thịt nát ninh vũ ở tạp vật dương lật một hồi hắn nhớ kỹ ra ngập m phòng ngầm dưới đất lật tới quá thuốc diệt chuột chú ý không muốn thụ thương những con chuột này mang theo bệnh k h u ẩ n h ắ n tiêu tiêu vội và ngô h lúc này giày chơi bóng có tác dụng giày chơi bóng đế dạy đều có bám đất đình dùng để đập con chuột cùng đạ con chuột dùng tốt phi thường hơn nữa giày chơi bóng tính nhẫn mại rất mạnh con chuột cắn không x cũng may h người ở chỗ này đều là trải qua bất chiến ninh vũ đem thuốc diệt chuột vãi đi vào giết chết con chuột toàn bộ đảo thành thịt nát tiếp lấy lại cắn bể ngón tay của mình dọn một ít huyết bởi vì không có ai máu rụ rô dưới hắn không cách nào xác định trước cửa bẹo thịt con chuột bê tan hạt tiêu tiêu còn tự hành phối trí một ít dược thầy thuốc có thể cứu người cũng có thể sát nhân mỹ thực ra còn giải chút kích thích khẩu vị đồ gia vị một đại nồi niêm hồ hồ độc thịt cứ làm như vậy đi ra có thể chứ mọi người thấy ninh vũ ninh vũ cũng không xác định hắn không cách nào xác định ngoài cửa béo thịt con chuột đối với thuốc diệt chuột cùng độc dược có hay không miễn dịch nhưng đáng giá thử một lần mọi người đều giấu đi chờ cơ hội ninh vũ muốn thả béo thịt con chuột vào được bên ngoài là không cách nào chém giết quỷ biết bên ngoài vẫn tồn tại cái gì sở dĩ biện pháp tốt nhất chính là đem béo thịt con chuột dẫn dụ đến sau đó giết chết nó độc thịt bảy phòng ngầm dưới đất rõ ràng nhất địa phương mùi máu tanh nồng nặc thêm một ít gia vị mùi vị chính là linh vũ vì bẽo thịt con chuột chuẩn bị đám người đều giấu đi la hi mỹ thực ra nửa con đ ế t cầm tầng hầm ngầm nhất vũ khí sắc bén giấu ở điều kiện tốt nhất công kích xó a s ỉ n h linh vũ đi tới cửa sâu hấp một khẩu khí đông nhiên tương môn kéo ra kéo cửa ra chốc lát một chỉ to lớn con chuột đầu chen lân tiến đến nó phát sinh một tiếng kinh khủng kêu gen trực tiếp nào h tới đánh về phía phương hướng không n ằ m chính là đống tia độc thịt kéo kẹt gặm ăn tiếng xuất hiện linh vũ giấu ở trước cửa tận khả năng đem thân thể của chính mình giấu tin tốt không đến một phút đồng hồ đeo thịt con chuột liền đem cái này xếp độc thịt a n làm ăn sạch nó ngửi mũi bắt đầu tìm kiếm phòng ngầm dưới đất đám người đám người đều ngừng thở lảng lặng mà đợi đợi không chỉ ngắm có thể độc lật đeo thịt con chuột độc thịt có thể đối với nó tạo thành một ít ảnh hưởng như vậy đủ rồi nó mở ra miệng to như chậu máu h ộ ặ c ra một ít không có tiêu hóa thịt hơn mười giây sau đeo thịt con chuột xuất hiện một ít dị thường tiếp lấy miệng lớn thở dốc thân thể có chút lay động ninh vũ thì biết rõ cơ hội đã đến cựa phịch một tiếng đóng lại thanh âm to lớn trong nháy mắt kinh động đẽo thịt con chuột ở nó quay đầu chốc lát xuất thủ trước nhất chính là la hi la hi là chiến lược mạnh nhất dao bầu mặc dù không có quỷ đao dùng tốt nhưng dầu gì cũng là đao nàng cấp tốc vào r a mượn s g lượng trực tiếp chém đứt đẽo thịt con chuột một chân tiếp lấy vài gốc cột sợi dây móc câu đâm vào đẽo thịt con chuột l ư n g bên trên mỹ thực ra mạnh cưng nữ chạy quỷ hàn tiêu tiêu đ á m người gắt gao lôi kéo sợi dây hạn chế béo thịt con chuột khu vực hoạt động nửa con hết tốc độ cực nhanh gần với la hi dù sao nửa con hết chính là lấy tốc độ nổi tiếng lao ra nửa con hết trực tiếp chém đứt đ la hi cũng nhân cơ hội xuất thủ lại chặt đứt đẽo thịt con chuột một chân nó muốn chạy trốn toàn bộ độc thủ giết nó phòng ngầm dưới đất nó không có sức khôi phục cùng tái sinh lực tầng hầm ngầm có áp chế năng lực đẽo thịt con chuột có thể là quỷ dị không có chân thực thương tổn không cách nào giết chết quỷ dị nhưng tầng hầm ngầm nhưng có thể giết chết quỷ dị nơi đây tồn tại áp chế năng lực đẽo thịt con chuột muốn chạy ra phòng ngầm dưới đất ý đồ bị ninh vũ phát hiện đám người không do dự nữa bắt đầu toàn lực độc thủ ninh vũ liền đứng ở cửa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đẽo thịt con chuột hắn không có độc thủ hắn đang quan sát nửa giờ sau, đám người mẹ tê liệt điệu thịt con chuột nằm trên mặt đất bất động nó đã không có động tĩnh nhưng nó cũng không có triệt để chết đi nó lâm vào chết máy trạng thái một ngày đưa nó ném ra tầng hầm ngầm nó liền sẽ lấy tốc độ cực nhanh khôi phục đào cho ta ninh vũ kết quả một cây dao gọt trái cây hắn sẽ đối con chuột tiến hành giải phẫu hắn muốn nhìn đây rốt cuộc là thứ q u ỷ gì vỏ rách r a cái bụng đầy r a một đống lớn còn chưa tiêu hóa vật sềnh s ệ c thể chảy ra trong đó cũng không thiếu ăn mòn đầu khớp xương căn cứ ninh vũ phán đoán những thứ này đầu khớp xương là xương người đầu ở con chuột dạ dày hắn còn phát hiện một bộ hư hại điện thoại di động điện thoại di động không có hụ bại chỉ là hư hao đây cũng là con chuột dạ dày đoạn tuyệt phía ngoài mặt nhật khí tức trách quỷ nghĩ biện pháp sửa một chút ninh vũ đưa điện thoại di động ném cho trách quỷ nếu là có thể đưa điện thoại di động sửa xong có lẽ có thể biết không ít có dùng tiến làm tiếp lấy ninh vũ rạch ra con chuột thịt trên người lựu đéo thịt chung rơi ra tới không ít đầu lưới một dạng côn trùng côn trùng thoát ly con chuột thân thể phía sau rất nhanh thì chết hàn tiêu tiêu đem nơi đây thu thập một chút đem đ i ế thịt con chuột d à i p h â u hết phía sau ninh vũ hướng về phía hàn tiêu tiêu nói đến đồ chơi này nếu như tùy ý ném ở nơi đây tùy ý nó hư thối nhất định sẽ tạo thành rất nhiều cảm nhiễm sở dĩ nhất định phải xử lý sạch sẽ đ i ế thịt con chuột cũng không có cho ninh vũ mang đến quá nhiều manh mối nhưng đ i ế thịt con chuột trong cơ thể côn trùng lại làm cho ninh vũ dài rồi điểm tâm nếu là bị thứ này ký thân hậu quả khó mà lường được thế giới m ạ t thế ngày thứ năm sáng sớm giang ngập gây ra ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành thế giới m ạ n thế ngày thứ năm buổi sáng giang ngập đã trở về đang đối với ám hiệu phía sau ninh vũ mở cửa hắn đối với giang mập tiến hành rồi một cái toàn phương vị kiểm tra m ẫ u chốt nhất là xem giang mập có hay không bị cái loại này côn trùng ký thân cũng may giang mập vận khí không tệ hắn mang về không ít thức ăn hơn nữa còn lấy được một tấm địa đồ biên thành tại địa đồ bên trong ninh vũ lần đầu biết được bọn họ địa phương sở tại gọi cái gì một người tên là biên thành t h à n h thị nửa con nít cùng giang mập đi xa quá hai người thảo luận khoảng khắc tại địa đồ bên trong xác định bọn họ đại khái vị trí bọn họ nằm ở biên thành xuống biển khu khoảng cách biệt thự ba bốn km địa phương là xuống biển khu phồn hoa nhất địa phương có đường dành riêng cho người đi bộ có thương thành có siêu thị chỗ đó là nhất định sao phải đi đại ca phía ngoài rất quỷ dị nhiều ta đi ngang qua một cái hố to trong hố có rất nhiều d ã n g n h u toàn thân đều hư tối h rồi giống như là bị phóng xả một dạng nếu không phải là ta chạy nhanh ta nhất định phải chết giang mập ôm lấy ninh vũ bắp đùi không ngừng nói hắn mấy ngày này trải qua bên ngoài quá kinh khủng khắp nơi đều là đáng sợ quỷ dị cùng không biết mà may mắn còn tồn tại người chơi không cách nào thăng cấp trở nên mạnh mẽ bọn họ chỉ có thể lấy người bình thường thân phận ở chỗ này cầu sinh muốn giết chết những thứ này quỷ dị cùng không biết chỉ có phòng ngầm dưới đất có thể làm được ngày này ninh vũ không có phái người đi ra ngoài giang ngập sau khi trở về mà bắt đầu ngủ bủ hắn m ệ n h chết đi nửa con nết cùng đẽo thịt con chuột chém g i ế t phía sau cũng m ệ n h chết đi thế giới mạ thế ngày thứ sáu ninh vũ phái nửa con nết đi ra nửa con nết lần này phương hướng rất rõ ràng đi tới hải khu đường dành riêng cho người đi bộ nhìn nơi nào có thu hoạch hay không giang ngập phía trước nhảy ra tới bút ký ninh vũ một bản một bản bắt đầu là xem bút ký đại bộ phận tất cả đều mới lật tới cuối cùng ninh vũ thực sự nhảy ra khỏi một bản đã sử dụng qua bút ký bút ký chủ nhân gọi dương trọn nghe tên chắc là một cô gái đám người cũng vây quanh linh vũ xem bút ký ở trên nội dung bút ký không có thời gian nó từ mạt nhật ngày đầu tiên bắt đầu viết mạt nhật ngày đầu tiên ta sau khi tỉnh lại ba ba nói bên ngoài phóng xạ tiết lộ tất cả mọi người giấu phòng ngầm dưới đất cũng may tất cả mọi người ở ba mẹ gia gia n ã i n ã i cô dượng ta và đệ đệ ngay đầu tiên quyền nhật ký thông báo giấu phòng ngầm dưới đất h à n h giả v ớ i lúc là tám người cũng tương ứng l ấ y tám cái người chơi mạt nhật ngày thứ hai chân của ta không cảm giác ba ba nói không có việc gì hắn sẽ giúp ta tìm được thuốc hắn ly khai tầng hầm ngầm tuy là mụ, mụ ngăn trở thật lâu ta có chút khó chịu n g ã i n g ã i nói để cho ta nghỉ ngơi thật tốt mặt nhật ngày thứ ba ba ba đi ra ngoài một ngày vẫn chưa về cô phụ sờ sờ đầu của ta cũng ly khai tầng hầm ngầm ta nghe mụ mụ cùng cô cô nói chuyện t i ế m các nàng nói phòng ngầm dưới đất thức ăn không nhiều lắm nhất định phải có người đi ra tìm thức ăn các nàng còn nói rất nhiều nhưng là ta nghe không hiểu nhiều lắm bây giờ ta rất khốn mệnh chết đi mặt nhật ngày thứ t ư ba ba đã trở về hắn dường như bị thương rồi mụ mụ cùng cô cô đang giúp hắn băng bó vết thương hắn đem thuốc mang về cười nói cho ta biết không có chuyện gì hết thầy đều biết khá hơn hắn không có nói bên ngoài chuyện gì xảy ra nhưng ta muốn bên ngoài nhất định xảy ra chuyện rất đáng sợ m ặ t nhật ngày thứ năm ba ba sốt cao không lùi dùng rất nhiều thuốc đều không hữu dụng mụ mụ khóc thành lệ người ta cũng khóc thành lệ người cô phụ vẫn chưa về làm sao bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ m ặ t nhật ngày thứ sáu ba ba đã hôn mê ra ra đi ra ra ra để cho chúng ta đ ừ n g đi ra ngoài hắn đi tìm kiếm còn lại người sống sót xem có thể hay không tìm được thầy thuốc cô phụ đã hai ngày không có đã trở về cô cô vẫn luôn đang khóc m ặ t nhật ngày thứ bảy ngày hôm nay xuất hiện tiếng đập cửa ta cho là ra ra cùng cô phụ đã trở về có thể mãi mãi mở cửa phía sau lại phát hiện là một đám người xa lạ bọn họ muốn cướp đi chúng ta vì số không nhiều thức ăn may mắn mụ mụ gạch ngói cùng tan mới đưa bọn họ cưỡng chế di rời có thể phòng ngầm dưới đất thức ăn không nhiều lắm mạt nhật ngày thứ tám da r a đã trở về hắn mang theo không ít thức ăn đồng thời hắn thực sự tìm được rồi thầy thuốc thầy thuốc cầm đi một ít thức ăn trị liệu một cái ba ba ba ba trạng thái khá hơn một chút mạt nhật ngày thứ chín da da lần nữa đi ra mạt nhật ngày thứ mười ba ba lại phát x u t rồi đồng thời ho ra trong máu mang theo đáng sợ côn trùng mụ, mụ cố nén nước mắt đem ba ba mang ra ngoài sau đó một thân một mình đã trở về mạt nhật ngày thứ mười một cô cô d nàng mở cửa chạy ra ngoài mụ mụ không có ngăn lại nàng mạt nhật ngày thứ mười hai ra ra hai ngày chưa có trở về phòng ngầm dưới đất thức ăn không nhiều lắm mãi mãi làm cho mụ mụ chiếu cô ta nàng một mình đi ra mạt nhật ngày thứ mười ba mụ mụ rất tức giận bởi vì chuột ăn vụ n chúng ta vì số không nhiều thức ăn ta ta cảm giác chân đã không có chi giác nhưng mụ mụ không cho ta xem mạt nhật ngày thứ mười bốn mãi mãi chưa có trở về nhưng trước cửa nhiều một cái trang bị đầy đủ thức ăn ba lô có lẽ đó là mãi mãi lưu lại mạt nhật ngày thứ mười lăm chúng ta đều không có đi ra ngoài mụ mụ rất chờ mặc tầm ngầm chỉ còn lại có ba người chúng ta người đệ đệ quá nhỏ. hắn cái gì cũng làm không được mạt nhật ngày thứ mười sáu mụ mụ mang theo đệ đệ ly khai tầng hầm ngầm mạt nhật ngày thứ mười bảy mụ mụ cùng đệ đệ đều chưa có trở về chỉ có ta một cái người phòng ngầm dưới đất ta rất sợ hãi mạt nhật ngày thứ mười tám ta thật là đói ta muốn ăn cái gì có thể ăn vật đều bị mụ mụ mang đi mụ mụ không cần ta nữa sao mạt nhật ngày thứ hai mươi ta có thể phải chết rồi ta quyết định đi ra xem một chút ta muốn biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì quyển nhật ký ở chỗ này liền kết thúc cái này gọi dương t r ò nữ n hải ở mạt nhật ngày thứ hai mươi bỏ đi ra ngoài cũng không trở về nữa nàng hơn p â n nửa đã chết cả nhà bọn họ tám thanh dấu phòng ngầm dưới đất bọn họ cái này tiếp theo cái kia tao nổ rồi không rõ cuối cùng mụ mụ của nàng mang đi sở hữu thức ăn c o n đ ệ đệ bỏ qua dương tròn mặt nhật ngày thứ m ộ ư ơ i chín không có nội dung n g a y nào đó dương tròn chắc là trạng thái hôn mê sở dĩ không có ghi chép năm trăm bốn mươi ninh vũ bọn họ đại nhập đúng là dương tròn người một nhà bọn họ đồng dạng bị nhốt phòng ngầm dưới đất bên ngoài là mặt nhật chỉ bất quá ninh vũ người mang tới đều có riêng mình sở trường tin tức hữu dụng còn là không ít bên ngoài còn có người sống sót đáng lưu ý chính là ở ngày thứ m ư ơ i bốn cửa phòng dưới đất đừng nói nhiều một cái trang bị đầy đủ thức ăn ba lô đây là người nào lưu lại m ặ t nhật thời kỳ thức ăn là nhất gấp thiếu không có ai biết nguyện ý đem thức ăn chia sẻ cho những người khác ninh vũ g ó mặt bản suy tư về hắn có một tò gan ý tưởng thức ăn có thể là dương tròn mãi mãi đưa tới dương tròn mãi mãi không có tiền đến hơn phân nửa là đã chết trở thành quỷ sau khi chết chấp nghiệm là đem thức ăn đưa tới thức ăn chỉ tặng một lần nguyên nhân có thể là chấp nghiệm tiêu tán hoặc là bị còn lại quỷ dị giết chết cũng có thể là dương tròn ba ba ngày thứ mười dương tròn mụ mụ mang nàng ba ba đi ra sau đó một thân một mình trở về dương tròn ba ba hơn phân nửa chết rồi t r ở t h à n h quỷ còn có thể là dương tròn cô phụ dương tròn cô cô mấy ngày nay biến mất người đều có thể người thường ở chỗ này không cách nào sống sót xuống phía dưới coi như ninh vũ dẫn theo nhiều như vậy có tài n ă n g nhân có thể hay không chống đỡ ba mươi ngày cũng là cái vấn đề sở dĩ ninh vũ có một cái to gan ý tưởng Trở t h à n h quỷ hoặc là bị ký thân Trở t h à n h quỷ ninh vũ không biết làm thế nào đến nhưng ký thân t ầ n hầm là có thể làm được con kia trong cơ thể có côn trùng điệu thịt con chuột đã bị ký thân nếu nghĩ tới như vậy ninh vũ liền sẽ không do dự hàn g tiêu tiêu biết ninh vũ ý tưởng phía sau kiên quyết phản đối ninh tiên sinh phiêu lưu quá lớn những côn trùng kia rốt cuộc là thứ gì chúng ta ai cũng không rõ ràng mạng hội bị ký thân hậu quả khó mà lường được chúng ta chỉ cần kiên trì ba mươi ngày có thể tuyển trạch rời khỏi trò chơi hàn g tiêu tiêu lời nói chiếm được ở đây ủng hộ của mọi người ninh vũ lại liệt nụ cười xoa xoa hàn g tiêu tiêu đầu ngươi thực sự đã cho ta tới nơi này chỉ là vì kiên trì ba mươi ngày sống tạm cơ hội rất nhiều xuất hiện một lần sẽ xuất hiện lần thứ hai lần thứ ba không hiểu ninh vũ lắc đầu không để ý mọi người phản đối đem giam giữ đ é o thịt con chuột mở dưng ơ ra các thân thể của con chuột nhảy ra mấy cái đầu lưỡi tựa như côn trùng tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt ninh vũ đem nuốt trong bụng mỹ thực ra hơi có chút không hiểu theo lý mà nói loại này thử độc cơ hội ninh vũ nhất định sẽ trước để cho mình tới vì sao lần này ninh vũ lại đặt mình vào nguy hiểm suy nghĩ thật lâu mỹ thực ra cho rằng là bởi vì ninh vũ thiên phú nguyên nhân ninh vũ thiên phú thật là tinh thần phấn chân sao nó là biết đến ninh vũ lời nói ra có thể thư phân nửa nhưng tuyệt không thể tin hoàn toàn ninh ó phía trước đã bị n vũ lửa d ố i rồi. quẻ t n g Giải giới tỏa thế mặt thế ẩn giấu pháp. mặt ẩn dấu cao nôn khan toàn thân không còn chút sức lực nào xanh cả mặt 42 độ h à t tiêu tiêu cho ninh vũ số lượng lấy nhiệt độ cơ thể ninh vũ đã cháy khách bôi ý thức đều là hỗn loạn nửa con nết là buổi chiều trở về nó dẫn theo rất nhiều vật tư trở về có thể phòng ngầm dưới đất bầu không khí không đúng lắm ninh vũ nằm ở trên giường vỏ ngoại gân xanh giống như là có vật gì ở gân xanh bên trong n ú c đ í c h hạt tiêu tiêu tạm thời thay thế ninh vũ vị trí mặt nhật ngày thứ tám ninh vũ bắt đầu thổ huyết đ ói trong máu có thật nhỏ cô n trùng hắn nhiệt độ đốt tới bốn mươi b ố độ hạt tiêu tiêu chỉ có thể dùng vật lý biện pháp tiến hành giảm nhiệt mặt nhật ngày thứ chín da ngập m cùng nửa con nít cùng nhau ra ngoài bọn họ cần tìm kiếm thuốc tốt nhất là chất kháng sinh ninh vũ tình huống càng nghiêm trọng hơn đốt là lui nhưng tay chân lạnh lẽo giống như là chết bàn tay người ngẫu nhiên còn có thể có cắp đồng thời ra tay của hắn xuất hiện phạm vi nhỏ t ố i giữa mặt nhật ngày thứ chín buổi chiều da ngập cùng nửa con nít kích phát một cái ẩn tàng nhiệm vụ. mặt nhật ngày thứ m ộ ư ơ i ninh vũ bình tĩnh rất nhiều vỏ bên trong gân xanh ngẫu nhiên n ú c n í t h à n tiêu tiêu đẩy ra ninh vũ vỏ phát hiện gân xanh bên trong toàn bộ đều là côn trùng một loại hình đường thẳng côn trùng mặt nhật ngày thứ một ư ơ i một da ngập cùng nửa con nít gây ra ẩn tàng nhiệm vụ kết thúc bọn họ chạy về tìm được rồi một ít thuốc nhưng đại đa số thuốc đều mất đi hiệu quả mặt nhật khí tức mang theo hủ hủ chi khí ăn mòn toàn bộ ninh vũ thực đã ở thế giới mặt h ế vượt qua m ư ơ i một ngày nhưng đối với lam tinh mà nói mới chỉ có vừa mới qua đi một ngày tô phỉ vẫn luôn ở máy chơi game màn hình quan sát năng vật nhìn càng nhiều có thể nàng không cách nào truyền lại cho ninh vũ hàn tiêu tiêu đem nửa con nết i a n g mập siêu tầm dược phẩm kiểm tra một lần cho ninh vũ đốt vài miếng thuốc mặt nhật ngày thứ m ộ ư ơ i hai ninh vũ mở mắt hàn tiêu tiêu cho hắn đút mấy mụn nước hắn đã hôn mê lần nữa nhưng trước khi hôn mê hắn cho hàn tiêu tiêu nói tiện hắn đi ngoài cửa ngoài cửa có mặt nhật khí tức nơi đó mới có thể làm cho hắn phát sinh sau cùng biến hóa hàn tiêu tiêu gật đầu an bài nửa con nết bị thực ra đem ninh vũ an trí ở ngoài cửa cửa không có khóa bọn họ canh giữ ở trước cửa cũng may cũng không có đưa tới quỷ dị mặt nhật ngày thứ m ư ơ i ba ninh vũ mở mắt, bắt đầu hoạt động thân thể. Thân thể hắn đã lúc này trùng thân. ký l ninh c g phân biệt vũ mới mở miệng nói đến ký thân côn trùng gọi là lưới trùng nó đến từ cắt lưới địa ngục là đầu lưới hóa quỷ vốn có khống chế thao túng năng lực bị ký thân mấy ngày nay ninh vũ não hải thấy được có chút ít đáng sợ hình ảnh đó là lưỡi trùng mang theo ký ức tái phiến cắt lưỡi địa ngục chính là ban sơ mười tám tầng địa ngục chi thế giới mặt thế trò chơi này quả nhiên cất giấu địa ngục bí mật đây là lưỡi trùng nó không cách nào thao t ú n g ta không cách nào cải biến t a ý nghĩ ngược lại trở thành một bộ phận của thân thể ta ninh vũ dựng thẳng lên bàn tay gân xanh bên trong côn trùng như tơ máu vậy đưa ra ngoài những thứ này lưỡi trùng đã bị ta đồng hóa an tươi bọn họ có thể tạm thời trở thành q u dị ninh vũ cười ha hả nói đến đây là thế giới mặt thế ẩn giấu trò chơi m ặ pháp phổ thông người chơi có ph ẩn dấu người chơi có ẩn dấu ngoạn giang hợp pháp trở thành quỷ dị tương đương với chuyển chức từ người chuyển chức làm quỷ trở thành quỷ phía sau không phải cần phải ăn uống đồng thời có tiếp tục trưởng thành tiếp cơ hội nhưng loại này ẩn dấu hợp pháp phi thường khó có thể gây ra bởi vì không phải ai đều có thể đem lưới trùng đồng hóa nếu không cách nào đồng hóa lưới trùng lưới trùng có thể thao túng khống chế đối phương nhiều lắm là trong cơ thể còn sót lại chấp h nhiệm có thể ảnh hưởng lưới trùng đại ca thiên phú của ngài thật là tinh thần phân chấn sao mị thực ra nuốt một ngụm nước bọt liền lưới trùng đều có thể đồng hóa đây thật là tinh thần phân chấn thiên phú như thế có thể làm được sao ninh vũ cười cười không nói gì lúc này giang mập cùng nửa con nết cũng quay về rồi bọn họ dẫn theo không ít vật tư cùng dược phẩm hãy nhìn đến ninh vũ giáng dấp bọn họ khiếp sợ há to miệng đại ca ngài nửa con nết cùng giang mập vội vã chạy đến ninh vũ trước mặt ninh vũ liền cùng dọn bị vậy rất nhiều da rẻ đều hư thối rồi màu da cũng chết ra người thân thể không có nhiệt độ toàn thân đầy g â n xanh các ngươi tới vội vặn ninh vũ đem lưới trùng công hiệu lại giới thiệu một lần nửa con nết m ạ n ngươi cứng rắn nhất ngươi trước thử một chút tuy là lưới trùng bị ta đồng hóa nhưng các ngươi có thể hay không khống chế lưới trùng ta không xác định ninh vũ g ử i cho nửa con nết một cái lưỡi trùng nửa con nết n u ố t một n g ụ m nước bọt ở ninh vũ nhìn soi mói chỉ có thể kiên trì đem lưỡi trùng ăn vào trong bụng sau mười mấy phút nó mà bắt đầu phát sốt ý thức hỗn loạn không nên cử động nó ninh vũ ý bảo những người còn lại không cần loạn đụng nửa con nết lưỡi trùng đang ở ký thân nửa con nết thân thể chỉ có tầng hầm ngầm bên ngoài phối hợp mạt nhật khí thức tài năng mới có thể ký thân thành công thế giới mạ thế ngày thứ mười bốn nửa con nết đã tỉnh nó hoạt động thân thể đại ca ta cảm giác thật tốt nửa con nết hưng phần hướng về phía ninh vũ nói đến lưỡi trùng khiến nó một lần nữa trở thành quỷ dị tuy là cùng nó nguyên bản trạng thái so sánh với sai rất nhiều nhưng hoàn toàn chính xác thoát khỏi người bình thường thân phận đại ca ta không có cảm giác được lưỡi trùng thao túng lực nó phải cùng ngài đồng hóa sở dĩ ký thân quá trình cực kỳ thuận lợi nếu xác định nửa con nết ký thân thuận lợi như vậy những người còn lại dồn dập ăn lưỡi trùng thế giới mặt thế ngày thứ m ộ mươi năm mọi người đều bị lưỡi trùng ký thân thành công bọn họ có trụ cột nhất sinh tồn tư cách bọn họ không cần giấu phòng ngầm dưới đất không nên t i n h thưởng tuy là chúng ta trở thành quỷ dị nhưng ở thế giới m ặ t thế chúng ta chỉ tính cấp thấp nhất quỷ dị m u ố n biến cường then chốt ở chỗ lưới trùng chúng ta mặc dù không cần phải ăn uống nhưng lưới trùng cần ăn cơm năng lượng có thể để cho lưới trùng ra nhanh sinh sôi nảy nở lưới trùng sinh sôi nảy nở càng nhiều thực lực của chúng ta thì sẽ càng cường đại ninh vũ hướng về phía hàn tiêu tiêu chờ các loại quỷ nói đến ninh vũ giải tỏa thế giới m ặ t thế ẩn dấu m u ậ pháp rốt cuộc thoát khỏi dấu phòng ngầm dưới đất vận mệnh t r á c quỷ tướng điện thoại di động cũng sửa xong có thể khởi động máy mở điện thoại di động lên điện thoại di động internet đã mất hiệu lực lượng điện không nhiều lắm ninh vũ chỉ có thể nhìn một chút điện thoại di động b u ồ n địa chứa đựng trong eo bung ảnh có rất nhiều bức ảnh điện thoại di động chủ nhân là một thiếu niên cố gắng tự luyến quay chụp không ít tự chụp hình photo bên trong có thể chứng kiến biên thành đã từng là một chô rất thành thị phun hoa giữa lúc ninh vũ dự định nhìn nói chuyện phiếm ghi chép lúc điện thoại di động hết điện tắt điện thoại trạch quỷ đem ra đi ô ô n lên chúng ta đi xuống biển khu đường dành riêng cho người đi bộ ninh vũ hướng về phía trạch quỷ nói đến bọn họ phải ly khai phòng ngầm dưới đất đường phố khắp nơi đều là dị xét ô tô hơn m ư ơ i ngày nữa trước con b i t còn có thể chứng kiến không ít thi thể sau mười mấy ngày những thi thể này đều biến mất tùy theo xuất hiện là một ít màu đen dịch nhờn những thứ này dịch nhờn vốn có tính ăn mòn cực mạnh đem mặt đất ăn mòn gồ ghề đầy đất phế tích ngoại trừ một ít quỷ dị tìm không thấy bất luận cái gì người sống thương điếm bên trong siêu thị thức ăn ngoại trừ đồ hộ p còn lại đều mục nát ninh vũ không thể không may mắn chính mình giải tỏa ẩn dấu m u t pháp bằng không lưu phòng ngầm dưới đất có thể kiên trì bao lâu thức ăn theo thời gian càng ngày càng ít chỉ có thể đồ hộ tài năng mới có thể bảo lưu lại tới cái thế giới này mạt nhật quá kỳ quái m ư ơ i năm ngày trước bạo phát mạt nhật sau m ộ ư ơ i năm ngày lại như quá khứ vài thập niên la hi vẫn là trong đội ngũ tối cường đại kim loại loại vũ khí đều dì xét sở dĩ la hi sử dụng là một cây không biết tên đầu khớp xương đem đầu khớp xương mài r u ộ một chút miễn cưỡng vẫn là có thể sử dụng khi đi ngang qua một cái quảng trường lúc ẩn tàng nhiệm vụ đột nhiên gây ra ẩn tàng nhiệm vụ lưới giải quỷ hoán hận nhiệm vụ yêu cầu nó đã chú ý tới ngươi giống như là trong đ u ổ i cỏ độc x à chúc ngươi nhiều may mắn nhiệm vụ ninh vũ hàn tiêu tiêu ra ngập ba người toàn bộ đều kích phát ninh vũ nhìn chung quanh hắn cũng không có phát hiện lưới giải quỷ thân ảnh nhưng hoàn toàn chính xác cảm thấy một cỗ đều cẩn thận một chút chúng ta bị để mắt tới rồi ninh vũ ép người xuống bắt đầu cảnh giác m ộ n phía thế giới mạ thế t quỷ dị ngoại trừ tập kích người sống bên ngoài quỷ dị trong lúc đó cũng ở tàn sát lẫn nhau tô phỉ đi qua máy chơi game có thể chứng kiến phế tích vết dết chỗ cất giấu một cái cả người đỏ bừng lao phụ lao phụ nhân đầu lâu nước ra lộ ra một đầu dài dáng dấp đầu lưỡi thoạt nhìn lên cực kỳ khủng bố muốn nhắc nhở ninh vũ nhưng không biết nên như thế nào nhắc nhở như hố đại địa ngục dao và cơ đại địa ngục điệu thịt con chuột đến từ cắt lưới đại địa ngục lưới dài quỷ không có gì bất ngờ xảy ra chắc là lồng hấp đại địa ngục Ninh vũ một bên đi đường một bên suy nghĩ vì sao thế giới mặt thế trò chơi này xuất hiện nhiều như vậy sơ đại đại địa ngục ninh vũ có chút nghĩ không thông thế giới mặt thế trò chơi này là trò chơi quỷ chế luyện tìm được nó có lẽ có thể biết được một số bí mật nhưng trò chơi quỷ cực kỳ thần bí so với thạch sùng còn thần bí hoặc là đi múc tiệc rượu đại địa ngục q u y ê n giả khả năng liền tới từ sơ đại đại địa ngục nhưng không cách nào xác định đến từ cái nào thâm viên xuất hiện cùng sơ đại địa ngục tuyệt đối có quan hệ ninh vũ âm thầm suy nghĩ la hi các nàng rất cẩn thận bởi vì ninh vũ nói lưới g i i quỷ đang ở phụ cận tùy thời đều có thể xuất hiện rất nhanh bọn họ đi tới xuống biển khu đường dành riêng cho người đi bộ trong lúc người giải quỷ cũng không có xuất thủ sự kiên nhẫn của nó so với ninh vũ trong tưởng tượng muốn mạnh hơn đường dành riêng cho người đi bộ đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng nơi đây thiêu đốt địa ngục c h i hỏa loại này địa ngục c h i hỏa cùng địa ngục kỵ sĩ、si、thiêu đốt hỏa diễm là nhất trí trong phế tích có rất nhiều đồng trụ đồng trụ đốt đỏ bừng trên đó cột một ít đốt trọi thậm chí đã nhìn không ra hình thi thể một ít hình thể nhỏ lại giống như chu nho quỷ dị ở chỗ này x u y toa người sống sót lúc này ninh vũ nhãn thần sáng lên hắn thấy được một cái người sống sót một người y n sống s ó tiếp nho h bạo kéo quỷ dị lực đi. t g i một người từ trong phế tích bỏ ra đồng thời nhiệm vụ gây ra ẩn tàng nhiệm vụ trong phế tích cải quỷ nhiệm vụ yêu cầu bọn họ thích phóng hỏa bọn họ thích trả thù bọn họ thích sát hại tính mệnh bọn họ thích nóng lửa bọn họ rất khó đối phó chứng kiến bọn họ tận khả năng đi vòng đây là một loại trả thù tính cực kỳ mãnh liệt quỷ dị hơn nữa còn là quân cư phi thường không dễ t r ọ c nhưng người sống sót ninh vũ nhất định phải cất được bởi vì cái này người sống sót rất có thể là thế giới mà thế duy nhất người may mắn còn sống sót ta hỏi ngươi nơi đây chuyện gì xảy ra ninh vũ không có thời gian tìm được gan toàn phương lại hỏi hải quỷ liền tại phía sau đuổi theo hắn nhất định phải nhanh hỏi ta không biết ta không biết cái này người sống sót đã sợ hãi nói năng lộn xộn xem người may mắn còn sống sót dán dấp ninh vũ cũng biết phương pháp bình thường là hỏi không ra lợi tới rồi hắn trực tiếp vặn gậy người may mắn còn sống sót đầu lâu nửa con nít đem người may mắn còn sống sót thân thể ném phía sau tách ra chạy không nên cùng ải quỷ vương hữu ninh vũ lớn tiếng hô hắn cầm lấy đầu lâu liền cấp tốc chạy từng cái lơi ư trùng tiến vào người sống sót đầu đầu bắt đầu quỷ biến hóa đại khái ngày mai lúc này đầu sẽ khôi phục đến lúc đó ninh vũ là có thể từ đầu trong miệng biết được một ít gì đó ẩn tàng nhiệm vụ lơi g i i quỷ o á n hận hoàn thành ở ải quỷ trong đồi rết liên quan tới l xem ra lưới giải quỷ cũng không nguyện ý t r e o chọc những thứ này hải quỷ lựa chọn rời đi mẹ như thế mang thủ ninh vũ đều chạy rồi ba bốn con đường hải quỷ còn đang đuổi giết ninh vũ trên đường còn lại quỷ dị chứng kiến hải quỷ phía sau đều sẽ xoay người rời đi ninh vũ chỉ có thể kiên trì tiếp tục chạy đội ngũ đã t à n ninh vũ cũng không biết nửa con ghét bọn họ chạy đi nơi nào nhưng bởi chính mình nắm bắt đầu lâu sở dĩ đại bộ phận hải quỷ đều ở đầy sau lưng mình trong lúc bất trợt ninh vũ phát hiện phía sau truy sát chính mình hải quỷ bất động bọn họ đứng tại chỗ oa phun kêu loạn có thể chết sống không muốn đi phía trước đạm một bước giống như là có một mặt vô hình tường chặn bọn họ đây không phải là tin tức tốt đây là tin tức xấu bởi vì ninh vũ ở tùy tiện sông t ớ i d ư ớ i tiến nhập một cái kinh khủng hơn địa bàn cũng chỉ có nguyên nhân này mới chỉ có thúc đẩy hải quỷ bông tha truy sát ninh vũ cũng không dám chạy loạn hắn cấp tốc tiến vào bên đường một góc nào đó thật khả năng đem chính mình giấu ở trong bóng tối nơi này và địa phương khác không sai biệt lắm khác biệt lớn nhất là nơi đây rất an tính rất t an tính là cái loại này yên tĩnh giống như chết giống như là có người đột nhiên nhấn tạm dừng kiện nhiệm vụ đồng thời kích phát gây ra nhiệm vụ so trước đó độ khó của nhiệm vụ cao hơn đặc thù nhiệm vụ huyết y h ệ a nhiệm vụ yêu cầu dùng xương làm châm dùng huyết làm tuyến dùng da làm y ý h ệ a dùng cây kéo tỉ mỉ và đang rệ hy vọng ngươi sẽ không ghét bỏ cái này thân huyết y phục màu đỏ nhiệm vụ gây ra chốc lát bầu không khí liền xuất hiện biến hóa tiếng bước chân từ xa tới gần linh vũ nhắm mắt lại hắn không dám nhìn tới bởi vì ánh mắt cũng sẽ bại lộ chính mình vị trí hắn chỉ có thể tuyển tránh nghe hắn nghe được những thứ kêu h i quỷ bất an gầm rú tiếp lấy dồn dập thoắt đi có vật gì tới rồi nhưng rất nhanh thì có rất nhiều hải quỷ phát ra khỏi cồn đoạn têu thảm thiết tiếp lấy thiết cắt lột ra róc xương thanh em xuất hiện thanh em vẫn rằng co thật lâu mới chỉ có tiêu thất không rõ ràng bên ngoài chuyện gì xảy ra nhưng duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt nín hơi giấu đi a n tính lại sau đó cầu nguyện không muốn bị phát hiện nhưng hiện thực mãi mãi cũng là tàn khốc tiếng bước chân dừng lại ở ninh vũ cách đó không xa ninh vũ trái tim hầu như nhảy ra cổ học dùng nhưng đợi đã lâu hồi lâu chưa từng xuất hiện bất kỳ thanh em gì ninh vũ cho rằng cái k i a không biết có lẽ ly khai hắn lặng lẽ mở mắt nhưng mà trước mắt thình lình xuất hiện là một đôi hắc bạch phân minh mắt to mắt to cái bóng lấy ninh vũ thân ảnh đó là một tấm dài mặt con nít nữ h à i nữ h à i ăn mặc hết u y hồng sắp váy trong tay dẫn theo một bà cây kéo lớn lúc này chính nhất khuôn mặt t o mò đinh cùng với chính mình chương một r ư ơ i bảy địa ngục đản sinh bí mật chương một r ư ơ i bảy địa ngục đản sinh bí mật ngươi không thuộc về nơi đây nữ h à i mở miệng nói chuyện ánh mắt của nàng phảng phất có thể xem thấu toàn bộ ngươi không nên tới nơi đây nữ h à i lần nữa nói đến ninh vũ giờ này khắc này không có sốt u sáng như vậy nơi đây là địa phương nào hắn mở miệng hỏi thế giới m ặ thế trò chơi này là không xuất bản nữa toàn cầu chỉ có một tấm n h ư ợ phiến là trạch quỷ dùng chính mình suốt đời tích xúc đổi lại ở trên một đời ninh vũ cũng biết thế giới mặt thế trò chơi này bên trong có đại bí mật đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được nơi này là hải thị t h ậ n giới hải thị t h ậ n giới ninh vũ sửng sốt một chút hắn nghe qua hải thị t h ậ n lâu lại không nghe qua hải thị t h ậ n giới là hải thị t h ậ n lâu ý tứ sao ninh vũ liền vội vắng hỏi t h ậ t vất v ả đụng tới một cái có thể trao đổi quỷ hơn nữa cái này quỷ cực kỳ khủng bố có lẽ chính mình tại trong miệng nàng có thể biết được lớn bao nhiêu bí mật không sai biệt lắm là một cái ý tứ nữ h à i đem cây kéo cắm trên mặt đất sau đó ngồi ở ninh vũ bên cạnh ngẩng đầu nhìn đệ nén h ắ c vân nơi này toàn bộ đều là cực kỳ lâu phía trước hình chiếu là cái kia phiến h ắ c vân chiết xạ dưới hình chiếu l i ê n ta cũng chỉ là hình chiếu chân chính ta có lẽ không phải khẳng định chết rồi nữ hải chỉ vào h ắ c vân nói đến ninh vũ ngẩng đầu nhìn h ắ c vân h ắ c vân chiết xạ dưới hình chiếu nếu có thể phóng xuống tới đại biểu nơi đây đã từng là chân thực tồn tại nhưng sớm đã tan thành mây khói bây giờ chỉ là tái hiện giống như là trong sa mạc hải thị thật lâu có thể cùng ta nói một chút nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì sao thành cựu thù lao ta có thể nói cho ngươi biết hiện chuyện đang xảy ra nữ hai là hình chiếu một ngày hắc vân tiêu thất nàng cũng sẽ tiêu thất nàng khả năng đến từ rất xa xưa rất xa xưa thời kỳ t h ậ t vất v ả đụng phải một cái đến từ thực tế tồn tại nàng mới có lòng hiếu kỳ nữ hai gật đầu nàng nói cho linh vũ nàng gọi là linh a đã từng là cây kéo đại địa ngục c h i chủ ngay lúc đó địa ngục không phải là chia mở mà là cùng nhau tổng cộng t ầ n mười tám tổng cộng mười tám cái đại địa ngục cũng không có tiểu địa ngục thuyết pháp ngươi biết đại địa ngục là như thế nào hình thành sao linh vũ lắc đầu cái này hắn thật vẫn không rõ ràng linh a nói cho linh vũ địa ngục nhưng thật ra là thế giới b ạ i g i á c sinh mệnh sau khi chết chính diện tâm tình thế giới có thể tiêu hóa nhưng rất nhiều tâm tình tiêu cực thế giới không cách nào tiêu hóa không cách nào tiêu hóa cũng chỉ có thể quăng đi theo quăng đi những thứ này tâm tình tiêu cực không ngừng tính tổng cộng dần dần tạo thành địa ngục theo thời gian địa ngục càng lúc càng lớn tầng số càng ngày càng nhiều vì vậy xuất hiện tầm m mươi tám đại địa ngục sau đó xuất hiện quỳ dị lại sau đó xuất hiện một hai trăm linh bảy cái địa ngục tri chủ ban sơ địa ngục c h i chủ là chịu thế giới k h ô n g chế bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản trợ giúp thế giới hóa giải những thứ này tâm tình tiêu cực hóa giải không phải tiêu hóa bởi vì tâm tình tiêu cực không cách nào tiêu hóa hóa giải có điểm tương tự với tinh lọc thế giới đem tâm tình tiêu cực tổng cộng phân chia mười tám loại sau đó tạo thành tầng mười tám đại địa ngục tỷ như linh a cây kéo đại địa ngục chất đống tâm tình tiêu cực phải không trúng s u y khiến lạm tình n hư hại trồng trở các loại linh a xử lý phương pháp rất đơn giản những thứ này tâm tình tiêu cực chủ nhân sẽ ở nhiệt kính đại nhiên phía sau dựa theo bọn họ khi còn sống trải qua đánh vào mấy tầng địa ngục thừa nhận bao nhiêu năm nghiêm phạt những thứ này nghiêm phạt mang theo vĩnh bất dừng lại thống khổ thống khổ biết từng bước hóa giải những thứ này tâm tình tiêu cực nhưng thế giới sai rồi tâm tình tiêu cực mãi mãi cũng không cách nào xử lý xong nó chỉ biết càng để lâu càng nhiều liên đại địa ngục đều xuất hiện vấn đề chúng ta những thứ này đ ạ i địa ngục c h i chủ đều có không dám đi địa phương thế giới từng cùng chúng ta câu thông qua nó diệt thế qua mấy lần sau đó một lần nữa nổi lên mới sinh mệnh nhưng là nó lại xa xa x e m thường sinh mệnh sinh sôi nảy nợ lực ninh vũ xoa huyện thái dương lượng tin tức quá lớn thế giới lại có thể cùng đại địa ngục c h i chủ câu thông làm tinh lịch sử hoàn toàn chính xác có đến vài lần đại diện tuyệt thời kỳ thẳng đến có một ngày đệ thập cựu tầng địa ngục đang nổi lên quá trình xảy ra ngoài ý mớn ta cũng không biết là cái gì ngoài ý mớn ngày đó toàn bộ địa ngục đều ở đây đổ nát vấn đề xuất hiện ở đang nổi lên thập cựu tầng đại địa ngục nhưng đã không còn kịp rồi bởi vì ta chạy tới mười ba tầng lúc đã đến cuối tầng mười tám đến mười ba tầng toàn bộ đều sụp đổ trong địa ngục tâm tình tiêu cực quyết tán mà ra vô số quỷ dị thoát đi đại địa ngục chúng ta nỗ lực liên hệ thế giới thế giới không có trả lời nó có lẽ đã chết linh a ngữ khí có chút nói năng lộn xộn bởi vì vụ thai nạn kia dùng bất luận cái gì ngôn ngữ cũng rất khó thuật lại tầng thứ nhất đại địa n g ụ c c h i chủ là sớm nhất xuất hiện nó gọi là nó nói toàn bộ vạn vật không, không thể sinh không thể năm không thể y theo không thể nhiếp không thể cầm đại thai đã phát sinh hiện tại biện pháp duy nhất chính là bảo trụ đại đ ị a vì vậy dẫn theo chúng ta đại địa n g ụ c c h i chủ bắt đầu bắt chạy trốn ra ngoài quỷ dị thu thập q u y ế t tán ra tâm tình tiêu cực nhưng vô số vạn năm chất đống tâm tình tiêu cực sản sinh ra nhiều lắm nhân vật đáng sợ bọn họ không phải đại địa mục tri chủ lại có thể so với đại địa mục tri chủ thậm chí càng mạnh ta đúng là đang cùng bọn họ t r o n g chém giết chết đi linh vũ đồng tử thình lình co rút lại đại địa ngục c h i chủ chết đi tin tức này số lượng quá kinh khủng ai có thể giết chết đại địa ngục c h i chủ giống như linh a như vậy sơ đại đại địa ngục c h i chủ muốn so bây giờ đại địa ngục c h i chủ càng mạnh bởi vì thời kỳ đó cũng không có tiểu địa ngục t h u y ế t pháp thế giới chỉ có tầng mười tám đại địa ngục đổi qua đây có ít nhất bốn nửa tiểu địa ngục là ban đầu đại địa ngục một bộ phận như vậy cường đại tồn tại tư nhân bị giết chết linh a vẫn còn nói lấy ta tử vong ký ức dừng lại ở tất cả đại địa ngục đều sổ đồ đều nổ tung bất quá linh a nhìn l ấ y l i n h vũ n ở nụ cười nhìn đến ngươi ta liền biết thành công nó hẳn là ngăn trở tràng thai nạn này tuy là ta không biết nó là như thế nào ngăn cản nhưng nó hẳn là thành công linh a nói rất nhiều nàng vốn là hình chiếu rất nhiều ký ức đều là không trọn vẹn có thể nhớ ký ức đều là khó có thể quên được cái loại này căn cứ linh a mang tới tin tức l i n h vũ sửa sang ý nghĩ một chút ban đầu đại địa n g ụ c đã toàn bộ đều nổ ta hiện tại chỗ ở thời đại là quỷ dị khôi phục thời đại chúng ta thời đại này tổng cộng có mười tám cái đại địa mục tám mươi một cái tiểu địa mục căn cứ n g ư ơ i thuyết pháp đến xem mười tám cái đại địa ngục chắc là sơ đại đại địa ngục lớn nhất mảnh vỡ hình thành tám mươi mốt cái tiểu địa ngục chắc là sơ đại đại địa ngục nhỏ hơn mảnh vỡ hình thành c ũ địa ngục sau khi chết mới địa ngục liền sẽ xuất hiện mười tám cái đại địa ngục cùng tám mươi mốt cái tiểu địa ngục là định số nhưng quỷ dị thời đại nhiều một cái thâm viên linh a n g nhậu đầu nhìn lấy linh vũ thâm viên cái từ này nàng vẫn tương đối xa lạ nếu như nàng có thể sống thế giới lâu hơn một chút có lẽ có thể biết được thâm viên là cái gì người chút nói ban đầu đại địa ngục phát sinh vấn đề lúc liên lạc không được thế giới hoài nghi thế giới chết rồi nhưng bị dị thời đại trung thế giới mỗi tháng đều sẽ tuyên bố đổi mới thông báo l i n h vũ đại khái giải thích một chút như thế nào đổi mới thông báo như thế giới không chết đổi mới thông báo có thể lý giải như thế giới chết rồi như vậy đổi mới thông báo là ai bàn bố có phải hay không là linh a lắc đầu nàng không rõ ràng rất cường đại nó là m ộ ư ơ i tám cái đại địa ngục chi chủ tối cường đại nó thậm chí có thể nói là thế giới đại lý giả ngươi nghe qua quên người tên sao linh a lắc đầu ninh vũ cho linh a hình dung một cái quên người g á n dấp quên người vỏ đại não tiêu thất trần trụi đại não lộ ra nó đại não so với người bình thường đại não lớn hơn gấp đôi ánh mắt của nó bị hát tuyến đ ậ y lại là k h ắ c sao có điểm giống ninh vũ vội vã hỏi khắc là ai linh a nói cho hắn biết khắc từng là thạch gáp đại địa ngục c h i chủ phó thủ n ắ m trong tay kết tội tháp hắn khi còn sống là nhân gian hiền giả danh vọng rất cao để lại rất nhiều tư tưởng cùng thành tựu vì vậy được một số người xưng là không rơi thái dương hiền giả khắc sau khi chết thạch gáp đại địa ngục c h i chủ đưa nó tiếp ứng đến địa ngục phụ trợ nó ninh vũ gật đầu k u y ê n giả có phải hay không khác hắn không rõ ràng nhưng tỷ lệ vẫn phải có người cho rằng còn có ai có thể còn sống sót linh a lắc đầu nàng không cho là quên giả là k h á c bởi vì tại cái kia tràn g mạt nhật trung ngoại trừ có thể làm việc dưới bên ngoài còn lại tồn tại không thể có thể sống được chưa từng thấy qua cũng không rõ ràng trận kia mạt nhật tận đáy khủng bố cỡ nào biên thành chẳng qua là lúc đó nhân gian một góc hình chiếu m ộ ư ơ i tám cái đại địa ngục quỷ dị toàn bộ chạy vào nhân gian lại tăng thêm đại địa ngục đổ nát địa ngục chi khí cùng tâm tình tiêu cực như nước biển vậy bừng lên sống tiếp tỷ lệ quá nhỏ quá nhỏ nhân loại sở dĩ còn có thể xuất hiện hơn phân nửa nguyên nhân là lính bảo an địa phương ở đại địa chỉ cần đại địa ở sinh mệnh là có thể sinh ra mảnh thế giới này vô luận sinh mệnh tiến hóa bao nhiêu lần cuối cùng đều sẽ xuất hiện người sống ta muốn đem sở hữu quỷ dị đổi u về địa ngục ngươi cảm thấy có thể được không ninh vũ hỏi xảy ra vấn đề linh a lắc đầu nàng không rõ ràng thời gian quá xa xưa quá nhiều không biết xảy ra bây giờ đại địa ngục cùng ban đầu đại địa ngục tính chất sớm lại bất đồng nàng thuộc về thượng cổ tồn tại là xưa nhất tồn tại một trong mà ninh vũ là bây giờ tồn tại thời gian vượt qua quá lớn trong đó d i biến dù ai cũng không cách nào dự liệu ta ở kêu trên đại địa ngục gặp được nhiệt tính một mảnh rất cự đại cái gương nó là thuộc về sơ đại nhiệt k í n h đại địa ngục đồ vật sao linh a làm cho ninh vũ hình dung dưới hắn thấy nhiệt k í n h bao lớn ninh vũ nói cho linh a cùng núi lớn bằng quá nhỏ đó hơn phân nửa là chân chính nhiệt k í n h một khối m ả n h vỡ chân chính nhiệt k í n h bao trùm toàn bộ nhiệt k í n h đại địa ngục linh a lời nói làm cho ninh vũ lung túng sờ sờ trong núi hắn cảm giác mình có điểm không có từng va chạm xã hội nhiệt k í n h có thể bảo tồn như thế một m ả n g nhỏ đã là kỳ tích ta có thể nói cho ngươi biết trưởng khống biện pháp của nó ninh vũ vội vã ngồi ngay ngắn trường không nhiệt tính dù cho chỉ là mạch vỡ đều cực kỳ mê hoặc bởi vì đây chính là thay mặt nhiệt g kính đại địa ngục hải tâm nếu là có thể trưởng k h ô n g nhiệt g kính cái này một mảng nhỏ cũng đủ để có thể so với ss cấp đạo cụ ở nhiệt g kính trước mặt tự sát sau khi chết ngươi sẽ tiến nhập nhiệt g kính chung nhiệt g kính hội thẩm xử tội của ngươi sau đó đưa ngươi đánh vào địa ngục nhưng bởi tầng mười tám đại địa ngục đã không tồn tại sở dĩ ngươi sẽ không tiến vào chân chính địa ngục lại tăng thêm nhiệt g kính chỉ còn lại có một mảng nhỏ sở dĩ nó thẩm phán hơn p â n nửa cũng không hoàn chỉnh việc ngươi cần rất đơn giản ma diện xét xử ý thức sau đó đem ý thức của ngươi sao chép đi lên lời mặc dù nói bình h ả n nhưng bên trong phiêu lưu là không gì sánh được cự đại đầu tiên là tự sát đó là chân chính tử vong đạo khảm này liền khó ở chín mươi chín chín tồn tại thứ nhì là tiến nhập nhiệt k í n h bên trong thế giới may mắn nhiệt k í n h là m ả n h vỡ thẩm phán độ mạnh yếu không trọn vẹn cũng sẽ không trục xuất địa ngục nhưng muốn ma diện nhiệt k í n h thẩm phán sao chép ý thức của mình độ khó cũng là cực kỳ khủng bố b â n g không nhiệt k í n h sớm đã bị quỷ c h i ế m cứ nhưng đây là t r ư ờ n g k h ô n g nhiệt k í n h biện pháp duy nhất cũng may mắn là máy vỡ nếu như hoàn chỉnh nhiệt tính tự sát tiến nhập nhiệt tính tương đương với chịu chết nếu nhiệt tính có thể bảo lưu lại một khối nhỏ máy vỡ như vậy những vật khác có lẽ cũng có thể bảo tồn tiếp theo chút mảnh vỡ trong tay ta cây kéo gọi là thiên n g ụ c kéo linh a đem ban đầu tầng 18 đại địa ngục 18 cái trí bảo trưởng khống phương pháp nói cho ninh vũ nàng mặc dù có thể biết đó là bởi vì trước đây bọn họ 18 cái đại địa ngục c h i chủ đều hiểu rõ như thế nào trưởng khống những thứ này trí bảo bọn họ đều biết nhưng ở thời kỳ đó bọn họ không cách nào trưởng khống còn lại đại địa ngục c h i chủ trí bảo nhưng thời kỳ này trí bảo đều bền á t ban đầu đại địa ngục cùng ban đầu đại địa ngục tri chủ đều chết hết sở dĩ ninh vũ có cơ hội ninh vũ nghe rất nghiêm túc hắn còn làm bút ký đem linh a nói toàn bộ nhớ kỹ sau đó nhơ xuống xác định khắc trong tâm khảm phía sau hắn một cây đốt tiêu hủy quyển nhật ký thứ này tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài bằng không xảy ra đại sự thế gian này S p cấp phẩm chất đồ đạc rất ít S S cấp phẩm chất đồ đạc thì càng ít cái này mười tám cái trí bảo coi như S S cấp phẩm chất như chữa trị đến đ ỉ n h phong đó chính là S S cấp phẩm chất linh a nói cho n i n h vũ không có khả năng chữa trị có thể lưu lại mảnh vỡ cũng đã không tệ trừ phi tỉnh mộng thượng cổ sau đó làm cho những thứ kia ban đầu đại địa ngục cùng ban đầu đại địa ngục chi chủ toàn bộ khôi phục mới có hy vọng nhưng loại thu hoạch này đủ để cho linh vũ hưng phấn không thôi hắn g i á n tiếp tính chiếm được mười tám món ss cấp phẩm chất đạo cụ trước giờ là có thể tìm được tiếp lấy l i n h vũ hỏi ngươi có thể ly khai thế giới mặt thế sao tục ngữ nói ra có một lão như có một bảo linh a cái này dạng cổ xưa tồn tại coi như ký ức thiếu sót cũng vốn có cực đại giá trị linh a chỉ chỉ bầu trời hát vân nàng là hình chiếu nàng một ngày ly khai thế giới mặt thế sẽ tiêu thất nàng không cách nào ly khai thế giới mặt thế trò chơi này địa đồ cũng ở theo thời gian ở từ từ nhỏ dần nó đã từng là rất rất lớn hiện tại chỉ còn lại có một tòa biến h à n h nghĩ đến không bao lâu biên thành sẽ tiêu thất thế giới mạ thế trò chơi này cũng sẽ giải thể ta thiên phú gọi là vô tự bảo thực ta có thể tiêu hóa bất luận cái gì ăn hết đồ đạc đồng thời có thể thu được đối phương năng lực đây cũng là vì sao ninh vũ có thể tiêu hóa lơi trùng nguyên nhân thiên phú của hắn cũng không phải là tinh thần phân chấn tinh thần phân chấn chỉ là hắn một cái nguy trang tại sao phải xuất hiện cái thiên phú này hơn phân nửa nguyên nhân ở c h ô ninh vũ đ ờ i trước hắn đ ờ i trước hiến tế nhân gian hiến tế phương thức không kém gì ăn tươi nhân gian sở dĩ giác tỉnh cái thiên phú này ninh vũ có thể lý giải nếu không phải ninh vũ phát hiện thế giới m ạ t thế ẩn giấu mà pháp như vậy đang kiên trì sau ba mươi ngày ở hàn tiêu tiêu đám người rời khỏi trò chơi trước hắn biết ăn tươi hàn tiêu tiêu các nàng phân nửa thậm chí nhiều hơn sau đó thu hoạch đầy đủ lực lượng đi dò xét cái thế giới nếu là ngươi nguyện ý ta có thể ở ta trước khi rời đi đưa ngươi ăn tươi tối thiểu ngươi ở nơi này là chân thực tồn tại còn không có tiêu thất mà ta là chân thực tồn tại chờ ta trở lại lam tinh ta có thể đem người phâu đi ra phiêu lưu rất lớn phâu sau khi ra ngoài ngươi có hay không tiêu thất ta chỉ có năm phần mười năm chặt rời đi nơi này trước bởi vì ở lại chỗ này cũng chết có lẽ có thể đánh cuộc một lần đã như vậy theo ta ở chỗ này hào hào đi dạo ninh vũ lộ ra nụ cười thế giới mặt thế a nơi này chi nhánh rất nhiều hắn dung ngọn trò chơi này ngoại trừ điều tra bí mật của nơi này bên ngoài còn cần khổng lồ điểm kinh nghiệm bởi vì ở tháng một mươi hai trước hắn nhất định phải mang cấp chương một trăm tám mươi tám tháng tám đổi mới thông báo hướng nguyện lưu tình canh hai chương một trăm tám mươi tám tháng tám đổi mới thông báo hướng nguyện lưu tình canh hai thế giới m ặ t thế tam thập tam tiên h lam tinh chỉ trải qua ba ngày năm hai nghìn hai mươi ba ngày hai mươi bảy tháng bảy giang h ợ p mỹ thực ra mạnh cương n ữ tuyển trạch rời khỏi trò chơi bọn họ đã chống đỡ đến cực hạn máy chơi game màn hình ở ngày thứ m ộ ư ơ i năm liền rơi vào hát bình ai cũng không biết trò chơi tiến hành được một bước kia chưa ra vẫn còn ở tìm kiếm linh vũ tung tích năm hai nghìn hai mươi ba ngày hai mươi tám tháng bảy hắn tiêu tiêu nửa con í t chạy quỷ rời khỏi trò chơi năm 2023 n g à y 29 tháng 7 la hi rời khỏi trò chơi ninh vũ còn chưa ra hiện thực thế giới một ngày mặt nhật mười một thiên ninh vũ ngày 24 tiến nhập thế giới mặt thế đã đợi năm ngày đổi thời gian chính là năm mươi lăm thiên cái này đã xa xa siêu việt ba mươi ngày mức cực hạng i n h tiên sinh tại sao còn không đi ra hạt tiêu tiêu cùng giang mập cọ sát ninh vũ quang coi như không có bắt được hoàn chỉnh thương cho đẳng cấp cũng tăng lên điên cuồng trực tiếp hỏi đ ỉ n h toàn cầu người chơi đẳng cấp bài hành bảng đệ nhị cùng đệ tam không biết tô phỉ cũng có chút lo lắng năm 2023 n g à y 30 tháng 7, ả ninh vũ đã trở về hắn trở về chuyện làm thứ nhất liền đào lên bụng của mình tại mọi người mục t r ư ờ n g khẩu n ư c c h u n g ninh vũ móc ra một ít tiết xương tay còn tốt vẫn còn dư lại một chút xíu cái này một ít tiết xương tay linh mẫn Á ở thế giới mặt thế trò chơi này bên trong ninh vũ đem linh Á ăn hết linh Á chỉ là hình chiếu tiêu hóa tốc độ so với l i n h vũ trong tưởng tượng phải nhanh cũng may còn để lại một ít tiết xương tay cái này tương đương với linh Á hạt giống chỉ cần xương tay khôi phục linh a liền có thể chọn sinh nhưng linh a tồn tại thời gian quá xa xưa khi nào khôi phục linh vũ cũng không biết hắn chỉ có thể đem linh a s ư ơ n g tay ném vào tội ác tiểu địa ngục hồng phòng ở ở địa ngục chi khí tầm bộ dưới linh a sớm muộn biết khôi phục linh vũ sau khi ra ngoài thế giới mặt thế trò chơi điệp trực tiếp tan giã vỡ vụn thượng cổ thời kỳ còn sót lại cuối cùng một chút dấu vết tiêu tan thành mây k h ó i đồng thời nhiệm vụ hoàn thành sáu ngày linh vũ ở thế giới mặt thế chống đỡ sáu mươi sáu thiên đồng thời hoàn thành đại lượng chi nhánh nhiệm vụ có thể thuận lợi như vậy nhờ có là cọ sát linh a quang xem như là linh a cho linh vũ thủ lao dù sao nàng nỗ lực mượn linh vũ đạt được trọc sinh đồng thời ninh vũ cuối cùng kích phát thế giới mặt thế kết cục hắn là duy nhất một cái đạt thành kết cục người chơi hàn tiêu tiêu đám người trước giờ ly khai thế giới mặt thế chỉ có thể bắt được cơ sở thường cho mà ninh vũ lại lấy được hoàn chỉnh thường cho a cấp t h ẩn dấu phó bản thế giới mặt thế hoàn thành kiểm tra đo lường sống s ó t thời gian sáu mươi sáu thiên thường cho ba mươi chín sáu ước điểm kinh nghiệm gấp đôi thường cho quyền nhật ký ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành số lượng một ư ơ i bảy thường cho một trăm linh hai ước điểm kinh nghiệm gấp đôi thường cho cũ kỹ máy quay phim đặc thù nhiệm vụ hoàn thành số lượng một thường cho sáu mươi ước điểm kinh nghiệm gấp đôi thường cho không bao giờ quá thời hạn đồ hộp gây ra cuối cùng kết cục duy nhất người sống sót thường cho 600 ứ c điểm kinh nghiệm thường cho c h u n g đồng chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp 79, c h ú c mừng ninh vũ thăng đến cấp 8 á chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp 8 á m ư chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp tám m ợ n linh a quang ninh vũ hầu như đem thế giới mà thế soát quang soát sạch tổng cộng thu được 839, 8 ứ c điểm kinh nghiệm nhưng này hơn 80 tỷ điểm kinh nghiệm cũng bất quá làm cho ninh vũ thăng lên một cấp đạt được cấp 82, cấp 80 phía sau là 10 t ỷ điểm kinh nghiệm tăng lên một dạng nhiệm vụ đối với ninh vũ mà nói đã không có tác dụng quá lớn duy nhất còn có thể cho hắn cung cấp đại lượng điểm kinh nghiệm chỉ có ẩn dấu phó bản bên trong đặc thù nhiệm vụ cùng khiêu chiến nhiệm điều mới vừa cái k i a xương tay là vật gì tô phỉ hỏi ninh vũ xương tay là ninh vũ từ trong bụng móc ra cái k i a xương tay xuất hiện làm cho tô phỉ cảm thấy rất mãnh liệt nguy hiểm xem như là một cái đại địa ngục chi chủ lưu lại hải cốt ta cuối cùng có thể hay không khôi phục ta cũng không rõ lắm ninh vũ sờ lên cầm nói đến lời mặc dù bình thản nhưng tô phỉ biểu tình chập biến đại địa ngục chi chủ thế giới mặt thế đến cùng ẩn dấu chút bí mật gì hàn g tiêu tiêu mỹ thực ra trạch quỷ bọn họ rời khỏi trò chơi phía sau tô phỉ hỏi tham q u a đáng tiếc bọn họ cũng không phải rất rõ bởi vì đang du ngoạn trò chơi trong lúc ninh vũ dù cho giải tỏa ẩn dấu mặt pháp bọn họ cũng vẫn luôn đang chạy trốn chết nhưng căn cứ bọn họ suy đoán thế giới m ạ n thế bên trong cất dấu địa ngục bí mật hoa tỉ đã là ngày ba mươi tháng bảy ngày mai sẽ biết đổi mới tháng tám đổi mới thông báo tháng tám sẽ rất náo nhiệt ngoại trừ chuyện lạ quy tắc bên ngoài nhân gian đại địa ngục ở tháng tám cũng sẽ h à n lâm bốn phía bắt đầu mơ hồ rất nhanh ninh vũ liền tiến vào mộng cảnh tùng lâm đi qua mộng cảnh tùng lâm ninh vũ đặt đến vĩnh h à n g n g cảnh tiến nhập vĩnh h à n g n g cảnh phía sau ninh vũ tìm được rồi huyết thi thần tượng hắn đem huyết thi thần tượng đầu lâu trả lại cho nó hoàn chỉnh huyết thi thần tượng khôi phục đến đỉnh cấp thai nạn quỷ dị tìm được thần đ i ề u sư sao lưu huyết thi thần tượng ở vĩnh h à n g n g cảnh chính là vì khiến nó tìm kiếm thần đ i ề u sư nhưng thần đ i ề u sư cực kỳ thần bí còn không có nhưng ta có thể cảm giác được lại cho ta một ít thời gian huyết thi thần tượng hướng về phía ninh vũ nói đến nó còn cần thời gian ninh vũ muốn tìm được thần diêu sư huyết thi thần tượng cũng muốn tìm được thần diêu sư năm 2023 n g à y 31 t h á n g 7, ả ninh vũ ly khai vĩnh hằng ngộng cảnh hắn ở vĩnh hằng ngộng cảnh đợi 20 ngày linh hoa vẫn luôn bồi bạn ninh vũ cái này 20 ngày ninh vũ phảng phất du nhập g n vĩnh hằng ngộng cảnh quá người bình thường sinh hoạt ngày 31 t h á n g 7, toàn cầu phó bản độ khó trùng kích bảng ổn định trở thành toàn cầu phó bản độ khó bảng xếp hạng không có gì bất ngờ xảy ra ninh vũ bá bảng đệ nhất chúc mừng ninh tiên sinh đứng hàng toàn cầu phó bản độ khó bảng xếp hạng đệ nhất thu được n o một thường cho qi huyết một vạn đ i ề quyền qi huyết ninh vũ xuất hiện trước mặt một cái bình qi huyết là khí quan hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu một loại khí quan tên gọi quỷ huyết loại hình khí quan chuyên trúc năng lực c ự c hạn tái sinh lực cùng sức khôi phục và tính vĩnh cựu tăng lên gấp đôi trưởng thành giá trị ninh vũ đã có bảy cái quỷ khí quan nhưng những thứ này quỷ khí quan đều không có cấp cho ninh vũ tái sinh lực cùng sức khôi phục quỷ máu xuất hiện rốt cuộc đền bù ninh vũ khuyết điểm này quỷ huyết là ninh vũ cái thứ tám khí quan cái này khí quan biết đổi toàn thân huyết sử dụng cái này khí quan phía sau ninh vũ thân thể hầu như có thể xưng là chân chính quỷ dị chi khu bất tử chi khu sử dụng quỷ máu phương pháp rất đơn giản đưa nó uống là được rồi ninh vũ không do dự nữa hắn một ngụm đem quỷ huyết tập dùng máu đen bắt đầu ô nhiễm màu đỏ tiên huyết đó là băng lánh lại tràn ngập không rõ dòng máu huyết dịch một chút xíu bị nhụm đ ấ m giống như là vi rút tàn sát bừa bãi vậy bắt đầu lan tràn làm toàn thân tiên huyết đều trở thành quỷ huyết phía sau quỷ huyết đình chỉ chạy xuôi ninh vũ nhiệt độ cơ thể giảm bớt đến chết người nhiệt độ giờ khắc này hắn phảng phất thực sự trở thành quỷ không có tiếng tim đập không có nhiệt độ cơ thể không có nội tạng không có mạch đập hắn hầu như đem toàn thân mình tất cả khí quan đều đổi thành quỷ khí quan quỷ huyết. c hắn nhìn nhìn mình cá nhân logo đẳng cấp tám mươi hai điểm kinh nghiệm một trăm bốn mươi bảy tám ước bốn trăm linh ước thuộc tính lực lượng ba trăm chín mươi hai chín mận tiệp ba trăm chín mươi hai chín thể chất bốn trăm linh ba một tinh thần bốn trăm hai mươi chín hai năm hai nghìn hai mươi ba ngày ba mươi một tháng bảy bảy bảy ba mươi h ầ n tháng tám đổi mới thông cáo xuất hiện tháng tám đổi mới thông cáo lam tinh một tám phiên bản vào khoảng ngày mùng ngày một tháng tám sáng sớm không. Không không không song bắt đầu không quay song đổi quay một ớ mới i đổi lần này n i điều dung yếu sau. cùng chỉnh như chủ m ộ mới tăng thêm chuyện lạ hướng nguyện lưu tinh hai mới tăng thêm độ khó mở ra đặc thù nhiệm vụ ba mới tăng thêm nội dung toàn cầu người chơi phú hào trùng kích bảng bốn mới tăng thêm nội dung mới tăng thêm tháng tám điểm quyền giao dịch bán d ạ o phẩm năm mới tăng thêm bản vá củng cố địa đồ cường độ sáu mới tăng thêm bản vá mở rộng địa đồ diện tích cuối cùng chúc đại gia trò chơi khoai trá tháng tám thế giới đổi mới thông cáo xuất ra rồi mỗi tháng đổi mới thông cáo xuất hiện chuyện lạ quy tắc đều là vô số người quan tâm trọng điểm nhưng tháng này mọi người quan tâm điểm nhưng ở tháng tám nhân gian đại địa n g ụ c ninh vũ danh tiếng ở một phương diện khác đã vượt trên thế giới đổi mới tháng tám nhân gian đại địa n g ụ c đánh đến nơi quỷ dị quay vòng cũng ở chờ đợi bọn họ biết được mỗi tháng thế giới đổi mới sau khi kết thúc ninh vũ sẽ mở tổ tít i ở an tĩnh chờ đợi ninh vũ tiếp mời quả nhiên chuyển lên trước tiên giải thích một chút tháng tám hướng nguyện lưu tinh m ô i thiên gia mượn tinh không biết xẹt qua rất nhiều lưu tinh hướng về phía lưu tinh c ó thể hướng nguyện nhưng thế gian này không có hưởng phí ăn bánh hướng nguyện có nguy hiểm nguyện vọng càng lớn đối mặt nguy hiểm lại càng lớn điều này cần đại gia tự hành nắm chặt điểm này ninh vũ không có biện pháp giải thích cặp kẽ mỗi cá nhân nguyện vọng rất bất đồng liệu tinh hướng nguyện thậm chí có thể hướng nguyện phục sinh thân nhân của mình có thể tưởng tượng muốn thực hiện nguyện vọng nhất định phải có chút trả giá loại lực hấp dẫn như thế này đến từ nguyên thủy nhất t h a m nghiệm là không có biện pháp k h ô n g chế bởi vì mỗi có người đều có nguyện vọng còn lại đổi mới nội dung ninh vũ lần này không có giải thích bởi vì những thứ này đổi mới nội dung đã xuất hiện nhiều lần coi như không nói mọi người cũng có thể lý giải dù sao sống đến bây giờ đều không phải người ngu đáng giá nói một cái là tháng này toàn cầu phú hào trùng kích bảng ninh vũ đã quyết định nội bộ hắn tất cả vài tỷ điểm cuốn tháng tám không có đổi mới ép cấp phó bản thật ra khiến mọi người chậm một khẩu khí ép cấp phó bản đã là t i ể u địa ngục phạm vi nó ở 202-4 r m n ă m một tháng mới có thể đổi mới cũng chính là cái gọi là địa ngục hàn lâm tiếp tục xem t i ế p mời tháng tám đang bình thường phó bản trung gia tăng rồi đặc thù nhiệm vụ nhưng bởi phó bản phó bản so với ẩn dấu phó bản thiếu một độ khó sở dĩ phổ thông phó bản đặc thù c ậ t thưởng từ nghìn lần xuống tới gấp trăm lần độ khó cũng sẽ giảm bớt rất nhiều sở dĩ có để khí đỉnh cấp người chơi cùng đại lão người chơi có thể nếm thử khiêu chiến trước mắt mới chỉ ninh vũ thiếp mời còn không có nói đến đại gia chú ý nhất một điểm mở ra trang kế tiếp mới là mọi người chú trọng nhất một điểm thế giới bị mở lại các người nghĩ phải biết thế giới mở lại bí mật sao các người muốn biết bí mật của ta sao các người muốn biết ta ở thâm viên dưới đấy gặp được cái gì không các người muốn ta đã từng toàn bộ nội tình sao nói muốn liền đi tìm kiếm a ta đem toàn bộ đều đặt ở nơi đó tài phú danh dự địa vị bí mật chân tướng nội tình hết t hệ toàn bộ ta đều đặt ở nhân gian đại địa ngục tháng tám tất cả mọi người sẽ thu đến nhân gian đại địa ngục thư mời cuối cùng chúc đại gia trò chơi khoai trá ninh vũ t i ế p mời phát xong mọi người đều trầm mặc trang thứ hai nội dung mọi người cảm giác đó không phải là ninh vũ cho bọn hắn nói mà là ninh vũ cho quỷ dị nói bởi vì quỷ dị thực lực xa xa siêu v i ệ t người sống quỷ dị quay vòng cũng rơi vào trầm mặc bọn họ không rõ ràng ninh vũ muốn làm gì nhân g i a n đại địa ngục là địa phương nào bọn họ cũng không rõ lắm có phải hay không m ấ y dập bọn họ không xác định sở dĩ bọn họ đều lựa chọn quan vọng tuyển trạch tiên lặng quan sát biến hóa Năm 2023 ngày mùng ngày 1 tháng 2023 gi thế 0h00, sát biên giới ở vô chỉ cảnh bành trướng đại lục mới mới hải vực mới địa hình không ngừng xuất hiện tùy theo xuất hiện càng nhiều hơn phó bản những thứ này phó bản tạo thành càng nhiều hơn quỷ thành cấm địa tháng tám đỉnh phong thai nạn có thể lấy trạng thái tột cùng đi ra phó bản bản đồ cường độ lần thứ hai tăng thêm lần này gia tăng cường độ liền quỷ vực phạm vi đều bị áp chế phổ thông thai nạn cấp quỷ dị quỷ vực phạm vi bị áp chế đến chừng m ư ờ i thước đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị quỷ vực cũng rất khó vượt lên trước trăm mét phạm vi mặt đất kiến trúc thay đổi càng cứng rắn hơn giống như là đang vị đại quyết chiến cuối cùng làm chuẩn bị thế giới như vậy cường độ đối với phần lớn sinh mệnh mà nói là vô kiên bất tội có thể tại chân chính đại khủng bố trước mặt như trước giòn thương cảm l i ê n c u n g ninh vũ phía trước nói làm những thứ kia chân chính đại khủng bố hàn lâm nó có thể đem lam tinh coi như bánh bích quy ăn tươi lam tinh cường độ lần thứ hai tăng thêm phía sau mặc dù không còn như nói bánh bích quy nhưng nhiều lắm là bánh nướng tùy theo xuất hiện là đầy trời lưu tinh lưu tinh xẹt qua chân trời tạo thành như mậu ảo tinh không có chút không nhịn được người chắp hai tay lặng lẽ ưng thuận nguyện vọng ưng thuận nguyện vọng trong n á y mắt một viên lưu tinh tiêu thất bọn họ cũng biến mất theo ở l nếu là có thể trở về đại biểu nguyện vọng của bọn họ liền thành thật nếu là không có cách nào trở về liền đại biểu bọn họ lãnh thấu cũng chính là một ngày này ninh vũ xuất hiện ở một mảnh trong sa mạc bộ ngực hắn núp ních đang ngọn ngoại dưới hắn giống như là đảo như bút bê toàn thân đầy vết rách ngực như mảnh k i ế n g bể vậy rơi xuống rất nhanh lộ ra một tấm thuộc về ninh vũ mặt gương mặt đó từ từ mở mắt đó là một đôi tín h mịch tràn ngập điên cùng nhãn nó mở mắt chốc lát liền lao ra ninh vũ trong cơ thể như bùng não như núi lửa như nhánh cây thân hình khổng lồ từ ninh vũ trong cơ thể bắt đầu khởi động vô tận hắt thủy từ thân thể ch vạn vẹo ở chung với nhau huyết nhục giống như là suối phun vậy sông lên chân trời vô tự vô hình khủng bố đến rồi cực hạ đáng sợ đến rồi cực hạ giống như là hỏa sơn bạo phát dưới dung nham giống như là hồng thủy trùng khoa đê khi nó bắt đầu khởi động như to bằng ngọn núi lúc đột nhiên thay đổi khô bạch từng tấc từng tấc khô héo từng tấc từng tấc trắng bệnh ngắn ngủi mấy phút đồng hồ liên biến thành vô số cho tàn đổ nát tan giã cho tàn thổi lần toàn thế giới bất kể là nhân hay là quỷ đều đi ra bọn họ nhìn lấy đầy trời bay xuống cho tàn cho tàn rơi vào lòng bàn tay phía sau biến thành từng cái thư mời đây chính là tiến nhập nhân gian đại địa ngục thư mời địa ngục năm 2023 không cách nào phủ xuống nhưng địa ngục vẫn luôn có thể đi vào chỉ cần có thể tìm được nhập c ầ u sở dĩ tại thế giới d ư ớ i áp chế ninh vũ không cách nào để cho nhân gian đại địa ngục triệt để hàn g lâm nhưng hắn vẫn có thể đem nhân gian đại địa ngục lối vào mở ra đạt được thư mời tồn tại đều có thể dựa vào thư mời vào chương một r ư ơ i chín khiêu chiến nhiệm vụ ác thế thẩm phán t r ư ờ n g 189, khiêu chiến nhiệm vụ ác thế thẩm phán trách quỷ thế giới này mạt nhật rốt cuộc là trò chơi gì cái này bên trong tại sao có thể có đại địa ngục chi trù hải cốt t ô p h ỉ nhìn c h ầ m c h ầ m chạch quỷ sợ chạch quỷ l ạ n h run nó chỉ là nguy hiểm cấp quỷ dị cái gì là đại địa ngục c h i chủ nó đều không rõ ràng nó chỉ là thích chơi game đại đại địa ngục c h i chủ là cái gì chạch quỷ yếu đ ớt v ấ n đạo t ô p h ỉ xoa xoa h u y ệ t thái dương rất bất đắc dĩ a có loại đàn gậy hai c h â u cảm giác chạch quỷ chỗ ở t ầ n g thứ đại thấp ninh vũ ở thế giới mặt thế đợi sáu mươi sáu thiên nhất định xảy ra rất nhiều chuyện bởi vì làm ninh vũ từ máy chơi game đi tới phía sau hắn liên lạc một chuyến mỹ thực ra dự định đi một chuyến nữa kêu t ê n đại địa ngục nguyên nhân khẳng định xuất thân từ thế giới mặt thế t ô p h ỉ rất muốn làm rõ ràng ninh vũ ở thế giới mạ thế bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra còn có khối kia đại địa ngục c h i chủ hải cốt nàng phi thường quan tâm bởi vì nàng là tiểu địa ngục c h i chủ cho nên mới minh bạch đại địa ngục c h i chủ hải cốt đến cùng đại biểu cái này cái gì ai cho ngươi trò chơi điệp trạch quỷ yếu đất nói đến là trò chơi quỷ trò chơi quỷ t ô p h ỉ sờ cầm một cái nó ở đâu chúng ta những thứ này nhận tình yêu thương trò chơi quỷ có thể cho nó nhắn lại nó thu được phía sau có tỷ lệ nhất định biết tới tìm chúng ta ta tháng sáu phần cho nó lưu nói đợi sắp hai tháng mới đến cơ hội gặp mặt nó bình thường sẽ đi bất kỳ địa phương nào tìm kiếm trò chơi tài liệu cùng linh cảm nó không có mục đích sở dĩ ta cũng không biết nó bây giờ ở nơi nào trách quỷ liền vội vàng nói đến nó có thể cảm giác được tô phỉ khủng bố tô phỉ muốn giết nó chính là một hơi sự tình cho nó nhắn lại ta muốn thấy nó ta cho ngươi thời gian một tháng đầu tháng chín phía trước ta muốn nhìn thấy trò chơi quỷ không làm được ta cho phép ngươi trước giờ viết gì thư tô phỉ nhất định phải làm rõ ràng linh vũ ở thế giới mặt thế trò chơi này làm cái gì nhất định trọng yếu phi thường lúc này bầu trời bay múa đại lượng cho tàn cho tàn rơi vào tô phỉ trong tay trở thành một tấm t h ư m ờ i đây là tiến nhập nhân gian đại địa ngục t h ư m ờ i mạnh cương nữ trong tay cũng xuất hiện t h ư m ờ i là ninh vũ làm nhân gian đại địa ngục là ninh vũ địa ngục sao hắn không phải đã có tội ác tiểu địa ngục rồi sao tô phỉ ngờ đầu một cái người làm sao có thể sở hữu hai cái địa ngục không nghĩ ra mạnh cương nữ ngược lại là biết chút ít cái gì hoa thì nói cho ta biết không nên tiến vào nhân gian đại địa ngục lao công kỹ năng là có nguyên hình tô phỉ tỉ người biết lao công cái nào kỹ năng đối ứng ngơi sao tô phỉ sửng sốt một chút những bí mật này vẫn là nàng lần đầu tiên biết được kỹ năng nguyên hình suy tư k h o ả n g khắc tô phỉ cho rằng nếu như không nên nói cái nào kỹ năng nguyên hình là nàng như vậy chỉ có ninh vũ hải cốt kỹ năng hải cốt vốn là ngũ cốt phong đăng tiến hóa phía sau mới trở thành hải cốt sở hữu cực mạnh trọng sinh năng lực vì sao không thể đi vào tô phỉ hỏi mạnh cương nữ mạnh cương nữ lắc đầu biểu thị nàng cũng không rõ ràng hoa tị chính là cái kia ở tại ninh vũ ngộng cảnh quỳ sao dẫn ta đi gặp nàng lúc này tô phỉ phát hiện mình đối với ninh vũ hiệu thật quá ít ninh vũ muốn làm gì nàng không biết ninh vũ cất dấu bí mật gì nàng cũng không biết nàng đối với ninh vũ hiểu rõ giới hạn với ninh vũ đang kinh hồn x u a di biểu hiện đại quỷ không dám thủy tiện đi vào nhân gian đại địa ngục sở dĩ bọn họ an bài không ít nhỏ quỷ dị đi dò xét nhỏ quỷ dị cho dù chết cũng không ảnh hưởng cũng có một bộ phận người sống nhen lửa rồi nhân gian đại địa ngục thư mời nửa con nết đi theo ta thạch sùng xuất hiện ở nửa con nết trước mặt tháng tám nó liền muốn khởi động máy mở lại x u a di chụp địa điểm liền tại nhân gian đại địa ngục kinh hồn x u a di ẩn g ấ u đệ lục bộ danh sách chỉ kém cuối cùng một cái, cái này đạo cụ thạch sùng đã hỏi tham được tung tích nó an bài chính mình quỷ bằng hưu đi mua nếu như thuận lợi trong vòng mười ngày là có thể bắt được cuối cùng nhất kiện đạo cụ sau đó có thể tiến hành kinh hồn x i a di ẩn d ấ u để lục bộ quay t r ụ nhưng n à y mười ngày thạch sùng cũng sẽ không dễ dàng lãng phí đẩy trời trần ai đều sẽ hóa thành nhân gian đại địa ngục thư mời ninh vũ đem người gian đại địa ngục thư mời vẫy khắp toàn cầu ân ta đã chuẩn bị xong ba nửa con nết hăng hái gật đầu sau đó bọn họ không do dự nữa dồn dập nhen lửa nhân gian đại địa ngục thư mời theo thư mời thiêu đốt thanh niên tạo thành một phiến mơ hồ cửa nửa con nết cùng thạch sùng lướt nhau sau đó đẩy cửa ra đi vào. làm bốn phía rõ ràng phía sau xuất hiện ở bọn họ trước mặt là một mảnh vô biên vô tận hát sắc thành thị toa thành thị này lớn đến đáng sợ lớn cơ hồ không có biên giới từ trong cửa sổ có thể chứng kiến mỗi cái bên trong gian phòng cũng đứng lấy hát ảnh những hát ảnh này vỗ cửa sổ tản ra cồn loạn đ oán hận ngầm đầu có thể chứng kiến vòng xoáy to lớn vòng xoáy ở chỗ sâu trong lôi đình t i n g thước một cổ vô hình ánh mắt xuyên thấu vòng xoáy bao quát nhân gian đại địa n g ụ bên trong vòng xoáy nhất định cất giấu cái gì đồ vật nhưng rốt cuộc là thứ gì nửa con nết cùng thạch sùng không dám tiến vào dò xét nhất là nửa con nửa giác quan thứ sáu nói cho nó biết vô luận mạng của nó cứng bao nhiêu tiến nhập cái kia phiến vòng xoáy đều sẽ chết tuyệt đối không thể sống sót đi thạch sùng thu tầm mắt lại mang theo nửa con nít bắt đầu lục lọi hát sắc thành thị hàn tiêu tiêu suzuki sĩ gia cổ hạ sĩ mổ tổ sơ n ạ o n ạ i giang ngập vệ thanh trờ các loại đại lão người chơi cũng tiến nhập nhân gian đại địa ngục nhân gian đại địa ngục phó bản rất nhiều nhiều đáng sợ mỗi cánh cửa bên trong đều là phó bản mỗi cánh cửa bên trong đều cất dấu bí mật ngày mùng ngày một tháng tám vừa mới bắt đầu thì có rất nhiều tồn tại chiếu cố nhân gian đại địa ngục cho nơi đây tăng thêm ba phần sinh cơ nhưng chân chính kinh khủng đại quỷ cũng không có hành động bọn họ vẫn còn ở quan vọng bên kia ninh vũ đang ở xem lướt qua điểm quyền giao dịch hành tháng tám giới hạn mua sắm thương phẩm có hai kiện thực dụng tính cũng không tệ lắm ngẫu nhiên kinh nghiệm bao mở ra phía sau thu được một ngàn vạn một ư c điểm kinh nghiệm một ngàn vạn điểm quyền giới hạn mua sắm một ngẫu nhiên thuộc tính bao mở ra phía sau thu được một một trăm điểm tứ duy thuộc tính một trăm triệu điểm quyền giới hạn mua sắm một tiêu hao một trăm triệu một điểm quyền ninh vũ đem hai cái này ngẫu nhiên bao mua tới mở ra ngẫu nhiên kinh nghiệm bao thành công thu được bốn mươi triệu điểm kinh nghiệm ngẫu nhiên điểm kinh nghiệm cũng không tệ lắm đối với phổ thông người chơi mà nói chỉ cần vận khí không sai bị lắm thang cái một hai cấp vấn đề không lớn đương nhiên có thể sở hữu một ngàn vạn điểm cuốn người chơi tối thiểu đều là đỉnh cấp người chơi ngẫu nhiên thuộc tính túi giá cả quá đắt giá phòng t r ừ n g o ạ i trừ ninh vũ bên ngoài ai cũng mua không được nhưng cái lễ này túi tỷ lệ hiệu suất giá vẫn là vô cùng tính toán mở ra ngẫu nhiên thuộc tính bao thành công thu được lực lượng hai mươi bốn mẫn tám thể chất m ộ ư ơ i bốn tinh thần hai mươi còn được tứ duy tổng giá trị sáu mươi sáu điểm không tính là thua thiện tiếp lấy ninh vũ bắt đầu mua sắm tháng năm giới hạn mua sắm thương phẩm m ấ u chốt nhất là kỹ năng hộp mù kỹ năng hộp mù mở ra thành công thu được d cấp kỹ năng mảnh vỡ kỹ năng hộp mù mở ra thành công thu được d cấp sở kỹ hữu i bị động hàn băng kháng tính a ra kỹ năng vẫn là kháng tính ninh vũ lộ ra nụ cười đây chính là vui mừng n g o ạ i ý muốn a chính mình tứ hệ kháng tính đã biến dị bốn lần khoảng cách tiến hóa đã không xa không biết dung hợp hàn băng kháng tính phía sau có thể thành công hay không tiến hóa kiểm tra đo lường dị thường số liệu chữa trị chung sửa lại thành công kỹ năng phát sinh không biết biến hóa tứ hệ kháng tính cùng hàn băng kháng tính phát sinh không biết biến hóa tứ hệ kháng tính tiến hóa thành công thu được toàn hệ kháng tính thường cho một trăm vạn điểm kinh nghiệm lực lượng một trăm l ậ n tiệp một trăm h thể chất một trăm i n h tinh thần một trăm toàn hệ kháng tính tứ hệ kháng tính rốt cuộc tiến hóa ninh vũ vội vã nghiên cứu một hồi sau đó lộ ra hài lòng nụ cười toàn hệ kháng tính cái này sở kỳ hữu bị động rất mạnh rất mạnh nó đối với sở hữu tâm tình tiêu cực chớ c h ú hai hoạ thương tổn đều vốn có kháng tính chính là phi thường lớn biến chất bởi vì thế giới không biết nhiều lắm có quá nhiều không biết có thể xúc phạm tới đối phương Có t h ể chỉ c ầ n có thể xúc thể h p ạ m tới chính mình t o à n h ệ k h á n g tính đẳng cấp tám u ư ơ i hai điểm kinh nghiệm một t r y m bốn mươi tám hai ước bốn trăm linh năm mươi ba mận tiệp h ố n trăm linh ba bảy thể chất bốn trăm một mươi bốn năm tinh m thần bốn trăm bốn mươi mốt hai hắn tứ duy toàn bộ đột phá bốn tối cường hạng tinh thần đã hướng bốn năm trăm linh đến gần rồi lúc này mỹ thực ra đem điện thoại gọi lại đi trước kêu trên đại địa ngục công tác chuẩn bị đã làm xong lần trước đi trước kêu trên đại địa ngục ninh vũ cũng không có gây phiền thoái sở dĩ tiết kiệm nữa rất nhiều tài liệu nếu không phải là như thế mỹ thực ra lại được táng ra bại sản một lần xuất ra mỹ thực nhà hàng bếp sau chìa khóa ninh vũ đi tới mỹ thực nhà hàng đại ca bên này mỹ thực ra túi người gật đầu cho ninh vũ dẫn đường thông báo một chút tô phỉ la hi mạnh cường nữ làm cho các nàng ở chỗ này c h ờ ta ninh vũ từ máy chơi game đi tới phía sau liền dựa vào vòng xoáy một mình đi sa m ạ n mục đích đúng là vì mở ra nhân gian đại địa ngục thông đạo sở dĩ hắn không có mang tô phỉ la hi cùng mạnh cưng nữ đã biết đại ca mỹ thực ra liền vội vàng gật đầu mỹ thực nhà hàng chỗ sâu nhất tế đàn vẫn còn ở huế y t đàm nhô lên một khắc kia cũng đã cùng t ê u trên đại địa ngục liên tiếp ngươi lần này cũng không cần theo ta một cái đi là được linh vũ vô vô mỹ thực ra bà vai hắn một mình nhảy vào huế y t đàm tiến nhập t ê u trên đại địa ngục lần này tiến nhập t ê u trên đại địa ngục hắn muốn dùng linh a nói cho biện pháp của mình trường khống nhiệt kính mạnh vỡ sở dĩ mỹ thực ra có theo hay không đều giống nhau tốt nhất không phải cùng ninh vũ cũng không muốn làm cho còn lại tồn tại biết được mình có thể trưởng khống nhiệt kính thoái phiến nguyên nhân căn cứ lần trước tới lộ tuyến ninh vũ h ư u kinh vô hiểm đi tới nhiệt kính trước mặt nhiệt kính rất lớn như núi non kích cỡ tương đương có thể linh nga nói đây chỉ là chân chính nhiệt kính một khối mạnh vỡ chân chính nhiệt kính có thể bao trùm cả vùng ngục quá khoa trương rất khó tưởng tượng hoàn chỉnh nhiệt kính rốt cuộc là tình hình gì thượng cổ thời kỳ đại địa ngục c h i chủ muốn so quỷ dị khôi phục thời kỳ đại địa ngục tri chủ mạnh hơn nhiều vẹn vẹn theo bọn nó tàn vật lưu lại là có thể đón được muốn trưởng khống nhiệt kính mạnh vỡ bước đầu tiên chính là tự sát chân chính tự sát sau đó biết tiến nhập nhiệt g kính toái phiến thế giới điều này cần dũng khí cũng cần chuẩn bị đường lui bởi vì nhiệt g kính thế giới rốt cuộc là tình hình gì linh vũ không rõ ràng linh a phía trước rõ ràng có thể bởi nhiệt g kính làm m n h vỡ lại tăng thêm thời gian cọ rửa nội bộ có hay không phát sinh biến hóa linh A cũng vô pháp dự phán điều này cần chính linh vũ đi tìm hiểu sâu hấp một khẩu khí linh vũ tuyển trạch chung kết sinh mệnh đi tới hắn tình trạng này người khác là rất khó giết chết linh vũ muốn tử vong chỉ có chính mình chung kết khương vũ nhu nói đúng nàng nếu không phải muốn chết dù ai cũng không cách nào giết chết nàng có thể giết chết nàng chỉ có chính cô ta ninh vũ sinh cơ từng bước biến mất dần dần hắn hóa vì một cụ thấu xương thi thể lạnh như b ă n g lại không bất luận cái gì sinh cơ chân chính tử vong là ngay cả ý thức đều tiến nhập t u y ệ t đối trong bóng tối theo ninh vũ tử vong nghiệt kính ở trên hấp vụ từng bước tiêu tán cái bóng ra khỏi ninh vũ thi thể rất nhanh một cái hầu như hư viễn bóng người từ ninh vũ là trong cơ thể đi ra nó phảng phất không tồn tại bất kỳ ý thức nào giống như là cô hồn giã quỷ vậy đi vào trong gương biến mất làm ninh vũ khôi phục ý thức phía sau hắn đứng ở trong mặt gương mặt kính lại dâng lên một chiếc gương kính này cái bóng lấy ninh vũ giáng dấp bên trong là ninh vũ cả đời này trải qua toàn bộ giống như là đèn kéo quân vậy dần dần từng mặt cái gương nô lên tạo thành cái gương mê cung bởi vì trong kính hình ảnh đã thay đổi xuất hiện hình ảnh là ninh vũ đời trước tiêu sái đèn báo khi hắn từ nguyên thủy tiểu địa ngục xuất hiện khi hắn bắt đầu hiến tế nhân gian khi hắn vấn đỉnh nhân gian đại địa ngục một khắc kia sở hữu mặt kính đều n ư ớ ra ráng rác răng rắc vỡ vụn trong khe tràn ra huyết thủy tiêu rên thét trói t a i cầu s i n tha thứ từ trong khe hở chuyển vang đi ra thẩm phán bắt đầu bầu trời xuất hiện một chỉ bàn tay khổng lồ bàn tay khổng lồ như núi non vậy đè ép xuống không cảm tình chút nào thanh em cơ giới vậy khuyết tán m ộ n phía á c thế đầu mườn không cách nào hóa giải kiến nghị lập tức hủy diệt linh vũ khỏe miệng co giật cái q u ỷ gì thẩm phán hết phía sau n g h i ệ t kính mảnh vỡ cư nhiên dự định lập tức hủy diệt chính mình liền đi mười tám tầng địa ngục bị phạt tư cách đều không có đổi một câu nói địa ngục lại lớn cũng dung không xuống linh vũ tôn đại thần này đại thủ ở giữa không trung đột nhiên mắc kẹt bắt đầu từng tấp từng tức khe nước mặt kính vết nước càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật tràn ra huyết thủy c n i n h vũ ngẩng đầu nhìn không ngừng khe nứt lại không ngừng khôi phục bàn tay là n g h i ệ t kính thoái phiến d u y ê n cớ n g h i ệ t kính không hoàn chỉnh nó hủy diệt lực chấp hành là thiếu sót nó không cách nào trực tiếp hủy diệt tiến nhập n g h i ệ t kính thế giới tồn tại sơ đại một ư ơ i tám tầng địa ngục lại không tồn tại vì vậy n i n h vũ đứng tại chỗ bắt đầu chờ đợi hắn ngược lại là phải nhìn không hoàn chỉnh nghiện kính máy móc lập tức hủy diệt lập tức hủy diệt thanh âm trên không trung truyền vang đại thụ lại chậm chạp không cách nào đẻ xuống hai một mặt kính răng rắc răng rắc vỡ vụn tiếp lấy vô số s o n g n h u ố n máu tay nắm lấy linh vũ đem linh vũ kéo vào trong khe cùng lúc đó nhiệm vụ gây ra trực tiếp liền kích phát khiêu chiến nhiệm vụ khiêu chiến nhiệm vụ ác thế thẩm phán nhiệm vụ yêu cầu l à ngưng ngưng mắt nhìn thâm viên lúc thời hạn ba ngày chờ các loại linh vũ mở mắt lần nữa lúc hắn nghe thấy được cực kỳ mùi máu tanh nồng nặc cùng mùi hôi thối hắn bị nhốt ở trong lồng trong lồng tre còn rất nhiều giống như h ắ n người lúc này cửa bị đẩy ra một cái mập thành cầu quỷ dị đi đến mấy cái phục vụ viên vội vã đi ra phía trước thiên sinh ngày tốt hoan n ê n h đi tới huyết thực nhà hàng mập cầu quỷ dị một chút gật đầu sau đó ngồi xổm lồng sắt trước mặt bắt đầu quan sát là hắn mập cầu quỷ dị chỉ vào ninh vũ nói đến bởi vì ninh vũ thoạt nhìn lên rất tinh thần Tốt. phục vụ quỷ tướng đầu bếp gọi ra đầu bếp đẩy tới một cái đại cân sau đó đem ninh vũ đặt ở quả cân bên trên sáu mươi bảy bốn kg thiên sinh xin chờ một chút mập cầu quỷ dị nhìn một chút cân sau đó gật đầu hướng lầu hai đi tới đầu bếp cầm lấy ninh vũ hướng về sau c h ù đi tới cái này liên tiếp quá trình ninh vũ xem hiểu cái này quỷ dị đang chọn thức ăn liền cùng người sống đi nhà hàng tuyển trạch cá sống giống nhau nhiệt g k í n h mảnh vỡ không cách nào thẩm phán sở dĩ hắn đem chính mình ném vào ác thế đời trước nhân loại liền nằm ở ác thế chung đây là thế giới mở lại trước thế giới linh vũ thực lực toàn bộ đều biến mất bởi vì hắn là lấy t ử vong tiến nhập nhiệt g k í n h thế giới nhiệm vụ yêu cầu là ba ngày bởi vì nhiệt g k í n h không cách nào hủy diệt chính mình ba ngày chính mình chỉ cần kiên trì ba ngày không cách nào hủy diệt chính mình nhiệt g k í n h sẽ kẹt chết đến lúc đó chính mình là có thể lao đi nhiệt g k í n h t o á i phiến thẩm phán ý thức sao chép ý thức của mình do đó t r ư ở n g không nhiệt tính mảnh vỡ chương một trăm chín mươi lệnh quỷ người điên cùng gian đại địa n g ụ canh hai c h ư ơ n một trăm chín mươi lệnh quỷ người điên cùng gian đại địa ngục canh hai đầu bếp dẫn theo ninh vũ hướng về sau chủ đi tới mới đẩy ra bếp sau cửa ninh vũ liền nghe được đông đông đông chặt thịt tiếng đối với người sống mà nói mị thực tiệm cơm hậu chủ chính là địa ngục thi thể của người như lợn thịt vậy móc lên cái móc sát trong nồi t r ư n g đầu phát sinh cô lỗ lỗ âm thanh sao thức ăn dầu chân xì xì xì rung động mấy cái đại thẩm bộ dáng quỷ dị nói chuyện p h í ế m một bên bao s i cào còn có một cái mang theo bao tay trắng quỷ đầu bếp đang ở chuẩn bị xạ xi、si、mi xạ xi、si、mi là ở người sống thân thể lấy xuống từng mảnh tích cắt người sống miệm bị bịt, toàn thân bị cố định hắn chỉ có thể trừng đại ánh mắt xem cùng với chính mình thị trên người từng mảnh một cắt bỏ b ả y bàn theo một tiếng lục lạc t r ô n văng lên một tấm men nu gợi t i ề n đến sống tới người ba phần đầu bếp trưởng nhìn lấy men nu hô sống tới người làm món ăn dị phẩm linh vũ không phải rất rõ nhưng rất nhanh hắn liền rõ ràng sống tới người liền cùng nhân loại xã hội sống tới lửa giống nhau chỉ bất quá nhân cùng lửa thân phận xảy ra trao đổi đem người sống bắt tới r ử a sau đó tuyển t r ạ c h tốt nhất vị trí dùng nước sôi một lần một lần tới lên đi chờ các loại thị tới chín sau đó cắt bỏ bày bàn bưng ra đi trong lúc người sống không thể chết bởi vì chết rồi thịt sẽ biến xài sống tắt bỏ thịt sẽ rất tươi còn có say anh đem hải nhi ngâm mình ở tính chất đặc biệt vạc rượu chung chờ các loại ngâm vào vị phía sau kiếm đi ra bày bàn bưng ra lên trên đồ ăn rất nhiều nấu nướng thủ pháp mà cái này chỉ là thế giới mở lại trước trong đó một góc mà thôi ninh vũ nhưng phải lấy người bình thường thân phận ở chỗ này sống suốt ba ngày quá kinh khủng đừng nói ba ngày nửa giờ cũng khó như lên trời ninh vũ đang suy tư tự cứu phương pháp xử lý lúc đầu bếp lại đưa hắn ném vào trong lồng tre trở tay đưa ra một cụ người chết bắt đầu cọ rửa khai tràng bệ bụng một màn này ninh vũ sửng sốt một chút n g ư y i lai、like, quỷ dị nhà hàng cũng là có tấm màn đen đó a người sống tiệm cơm cá sống tiến vào bếp sau phía sau ngẫu nhiên cũng sẽ dùng cá chết thay thế cứ như vậy có thể giảm bớt thành phẩm chết sống khẩu vị ở xào c h u n g trên l ệ n h cũng không phải là rất lớn một dạng quỷ dị làn nến không ra được chỉ có xạ xi、si、m ì trờ các loại mỹ thực mới phải xuất hiện rác đại trên lệ ninh vũ biết chính mình tạm thời bảo trụ rồi tính mệnh nhưng hắn phải nghĩ biện pháp thoát đi huyết thực nhà hàng bởi vì không phải mỗi lần đều sẽ có khách nhân dưới xào đơn nếu như xạ x i、si、m ì hoặc là cái gì khác ninh vũ nhất định phải chết trong lồng tre còn có một chút người sống bọn họ chắc cũng là bị người chết thay thế uy có nghĩ là chạy đi ninh vũ tiến đến mấy cái này người sống trước mặt bọn họ thoạt nhìn lên còn rất tinh thần trốn chạy đi cũng chết còn không bằng ở lại chỗ này đâu chính là chỉ cần vận khí không phải quá kém nói không chừng có thể sống đến sáng năm tiểu trương vận khí thật là sai a đầu bếp rõ ràng đều dùng người chết thay đổi ai ngờ khách nhân nếm ra phân biệt đầu bếp trưởng chỉ có thể một lần nữa mang thức ăn lên chính là chính là Đình Vũ nghe Vũ giữa bọn họ nói c h u đã nhận bệnh đã sơm từ bỏ thân là người giác ngộ loảng xoảng loảng xoảng quỷ đầu bếp gõ một cái lồng sắt nó bưng tùng h lớn đem thực khách ăn còn dư lại đồ đạc rót vào thực khe do cơm do cơm bọn họ đều tiến đến thực khe trước mặt bắt đầu dùng ăn thực trong mang thức ăn có không ít bọn họ đồng loại thịt nhưng không trọng yếu bởi vì không ăn sẽ chết ninh vũ cao mày suy tư cùng với chính mình nên như thế nào chống được ngày thứ ba nhân g i a n đại địa ngục là tháng tám địa phương náo nhiệt nhất nhất là quỷ dị trước hết tiến vào nhân g i a n đại địa ngục quỷ dị đều là tương đối nhỏ yếu bọn họ nói trắng ra là chính là đi tìm cái chết dò đường ngăn lại nó nhanh ngăn lại nó mười mấy con quỷ dị đang đổi rét trong đó một chỉ quỷ dị bọn họ trong mắt tham lam triệt để tuân ra về mắt ngay vừa mới rồi không lâu bọn họ phát hiện một chỗ bài tha ma bài tha ma bên trong có người sống thi h ả i cũng có quỷ dị thi h ả i chân quý nhất là một cụ hủy diệt cấp quỷ dị thi h ả i bực này thi h ả i đối với quỷ dị nói sức d ụ d ỗ thật sự là quá mạnh mẽ có thể giết chết hủy diệt cấp quỷ dị chỉ có tiểu địa ngục c h i chủ cụ thi h ả i này giá trị quá lớn lấy được bọn họ nói không chừng có hy vọng trở thành hủy diệt cấp quỷ dị coi như không cách nào trở thành hủy diệt cấp quỷ dị dựa vào thi h ả i chạm đến hủy diệt khí tức đều có cực đại hy vọng hủy diệt cấp là bất luận cái gì quỷ dị đều hy vọng đạp ở trên tầm thứ tư sát di kinh ở nhân gian đại địa ngục b ộ c phát ra ninh vũ trôn giấu ở nhân gian đại địa ngục loại thứ nhất tài phú bị phát hiện thi hải khủng bố quỷ dị thi hải khắp nơi trên đất thai nạ n cấp ngẫu nhiên còn có hủy diệt cấp còn như có hay không tiểu địa ngục c h i chủ di hải hiện nay không cách nào xác định nhưng tồn tại khả năng tính rất lớn dù sao nơi này là đại địa ngục đại địa ngục c h i chủ là có thể ma diệt tiểu địa ngục c h i chủ tiểu địa ngục c h i chủ sau khi chết biết mất đi chính mình tiểu địa ngục vô cùng chí hủy diệt quỷ dị thân phận chết đi nhưng cực hạn hủy diệt quỷ dị cũng là tiểu địa ngục tri chủ cường lực người cạnh tranh một ngày xuất hiện tân tấn tiểu địa ngục chỉ có những thứ này cực hạn hủy d i ệ t quỷ dị có thể tranh đoạt đáng nhắc tới chính là nhân g i a n đại địa ngục cùng còn lại chính là ngục không quá tương đồng nó càng giống như là một tòa chết đi đại địa ngục lưu lại là cự đại thi thể trong thi thể cất giấu vạn ngàn bảo tàng giống như là chết đi cá voi tặng lại lấy hải dương vạn ngàn sinh mệnh nhân g i a n đại địa ngục có thể đi vào cũng có thể đi ra ngoài nó là rộng mở không tồn tại bất luận cái gì hạn chế cái này liền hóa giải vô số quỷ dị lòng phong bị làm tin tức truyền vào lam tinh quỷ dị quay vòng chấn động trước hết không ngồi yên là đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị cùng đỉnh phong thai nạn cấp quỷ dị bọn họ ở cái này tầng thứ thẻ lâu l ắ m quá lâu nếu là có thể đạt được một cụ hủy d i ệ t cấp quỷ dị thi hài có lẽ là có thể bước qua đạo khảm này mấu chốt nhất là nhân gian đại địa ngục là rộng mở có thể tùy ý ra vào sở dĩ bọn họ ngồi không yên bọn họ dồn dập vọt vào nhân gian đại địa ngục loại cám dỗ này dù cho biết là bấy dập bọn họ cũng vô pháp không nhìn thế gian này hết thẻ kỳ ngộ đều kèm theo phiêu lưu cái này rất bình thường thậm chí có chút nửa người hủy diện quỷ dị đều động tâm quỷ dị có quỷ dị kỳ ngộ người sống cũng có người sống kỳ ngộ đầu tiên là nơi đây tồn tại đại lượng phó bản mỗi cái phó bản đều xem như là ẩn dấu phó bản ẩn tàng nhiệm vụ điểm kinh nghiệm tương đối phong phú thứ nhì là nơi đây tồn tại đời trước chính bọn họ có hai lựa chọn bày ở trước mặt bọn họ giết chết đời trước chính mình có thể thu được thuộc về mình quỷ khí quan hoặc là ở phía trên một đời chính mình đồng hóa trở thành quỷ dị khi tin tức kia từ nhân g i a n đại địa ngục truyền tới lúc mọi người đều kinh hãi nhân dân đại địa ngục cất dấu biến hóa quỷ kỳ ngộ chúng ta có thể trở thành quỷ dị đây là ninh tiên sinh cho chúng ta lưu lại kỳ ngộ tuyệt đối là cái này dạng thời đại bây giờ là quỷ dị thời đại chỉ có trở thành quỷ dị mới có thể còn sống cũng có một bộ phận người mãnh liệt phản đối không thể trở thành quỷ một ngày trở thành quỷ trung thân trở thành quỷ chúng ta có thể tiếp thu một phần thân thể thay thế quỷ khí quan nhưng chúng ta không thể tiếp thu trở thành quỷ trở thành quỷ phía sau liền mãi mãi cũng không phải là người coi như cất giữ nhân tính có thể các ngươi có thể kiên trì bao lâu địa ngục chi khí mang theo khổng lồ tâm tình tiêu cực trở thành quỷ dị phía sau liền sẽ vô ý thức hấp thu một năm sau mười năm sau trăm năm phía sau các ngươi xác định các ngươi còn là người sao chính phải chính phải ninh tiên sinh lập xuống quy tắc chính là vì người sống lập xuống các người nếu như tuyển trạch trở thành quỷ dị thì sẽ mất đi ninh tiên sinh che chở l ư ỡ n g chủng tuyệt nhiên thanh â m bất đồng vang vọng thế giới là tuyển trạch trở thành quỷ dị vẫn là tuyển trạch tiếp tục là người cái đề tài này từ nhân gian đại địa ngục sau khi xuất hiện vẫn đều không dừng lại quá ai cũng có thể tiến nhập nhân gian đại địa ngục chỉ có các nàng không thể vào nhân gian đại địa ngục h o a b ì nữ không có tiến nhập nhân gian đại địa ngục bởi vì linh hoa nói cho nàng biết họa bị nữ dựa vào ninh vũ gia lấy được mở lại trước đại bộ phận ký ức đã bắt đầu hắn đã bắt đầu tẩy trừ thế giới những thứ kia hô to biến hóa quỷ người sống cũng là ninh vũ tẩy trừ phạm vi ở mở lại trước quỷ gian rất nhiều đây là nhân tính không cách nào tránh khỏi người dựa vào q u ỷ thế tàn hại đồng loại thủ đoạn tàn nhẫn cuộc cùng ninh vũ cho những tư tưởng k i ệ c không phải kiên định người sống một cơ hội một lần mất đi tương lai cơ hội đương nhiên cũng không có thể một gậy toàn bộ đánh chết có chút người tuyển chọn biến hóa quỷ có thể là vì tốt hơn bảo hộ người mình quan tâm nhưng ninh vũ không có chính xác sàng chọn thời gian hắn trực tiếp đem toàn bộ để qua mặt ngoài đ ồ n dạng liên quan tới mở lại trước một ít cố sự bị đảo móc đi ra nhân gian đại địa ngục là ninh vũ hiến tế toàn bộ nhân gian đàn sinh ninh vũ ở trên một đời hiến tế sở hữu người sống chu diệt vô cùng vô tận quỵ dị ninh tiên sinh đời trước hiến tế toàn bộ nhân gian hạ sĩ m ổ t ổ sơ não lại miệng há hốc nàng nhớ lại lạc cô dâu trước khi rời đi nói lạc cô dâu nói thế gian này vốn cũng không phải là công bình các ngươi có thể mượn ninh vũ quang h è n m ọ n sống sót nhưng các ngươi không thể đem mình làm làm cô n t r ù n g bị tùy ý g i ế t chết ta không hy vọng ninh vũ cứu được chính là một đám h è n m ọ n chán ghét cô chủng lời nói này hạ sĩ mô tô sơ não lại dường như minh bạch rồi đợi trước h á cám đến rồi mức nào tư nhân làm cho ninh vũ hiến tế toàn bộ nhân gian nàng không dám nghĩ như lời trước vẫn tồn tại một tia hy vọng linh vũ cũng sẽ không bị buộc đến một bước này đi nhân gian đại địa ngục nhìn một chỉ bạch sắc tiểu chi chu leo lên hạ x ì mổ tổ s ở não nải đầu vai đó là bạch quả phụ một cụ phân thân nàng tan sát sạch nguyên thủy tiểu địa ngục sở dĩ hạ x ì mổ tổ s ở não nải thông linh môn t ử môn phế đi hơn phân nửa nàng lần trước mở ra t ử môn c ư nhiên đem bạch quả phụ kêu gọi ra nhưng bạch quả phụ không dám ra tới thế giới áp chế lực vẫn còn ở nàng nếu như đi ra thực lực sẽ bị áp chế tới đỉnh phong thai nạn quỷ dị tình trạng đỉnh phong thai nạn linh vũ có thể thuận tay áp chế sở dĩ nàng chỉ dám p h a i ra một cụ phân thân cương đại đến đã đủ đứng ở ninh vũ phía sau thành tựu thù lao ta sẽ nhường ngươi biến cường bạch quả phụ cùng hạ sĩ mô t ổ sơ nào n ạ i đặt thành một cái hiệp ước ở bạch quả phụ không cách nào bằng đỉnh phong thực lực tiến nhập làm tinh hạ sĩ mô t ổ sơ nào n ạ i thay thế nàng trở thành nhãn thành t i ể u thù lao bạch quả phụ lại trợ giúp hạ sĩ mô t ổ sơ nào n ạ i biến cường ân ta biết rồi hạ sĩ mô t ổ sơ nào n ạ i gật đầu nàng không biết bạch quả phụ mạnh bao nhiêu nhưng bạch quả phụ nhất định mạnh đáng sợ nàng muốn biến cường vô luận trả bất cứ giá nào liên cùng nàng nói một ngày nào đó n n g sẽ đứng ở ninh vũ phía sau vì ninh vũ mà chiến đạo diễn ngươi xem ngươi xem nửa con nết cùng thạch sùng đang ở thu thập nhân gian đại địa ngục tình báo thạch sùng theo nửa con nết ngón tay nhìn lại trong giây lát đó đồng tử co rút lại nó thấy được một viên đầu to đầu lâu đầu lâu chỉ lộ ra một bộ phận nhưng là đầy đủ kinh người nó đã chết là một cụ chôn ở lòng đất q u á i vật lớn nhưng là dù cho chết rồi tán phát khí tức đều làm thạch sùng sợ hãi thạch sùng nuốt một ngụm nước bọt nhiều hơn phân nửa là tiểu địa ngục chi chủ nó nó cứ nhiên chết ở nhân gian đại địa ngục nó nếu là bị quỷ dị phát hiện quỷ dị quay vòng liền điên rồi tiểu địa n g ụ c chi chủ hải cốt ta dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả rung động đạo diễn chúng ta có muốn hay không nửa con nết liếm năm trăm hai mươi ba liếm môi nó thay đổi có điểm giống linh v ũ lá gan càng lúc càng lớn tư n h i ê n cho tiểu địa n g ụ c chi chủ hải cốt nghĩ cách đừng có nằm n ộ n g coi như là hải cốt chúng ta đều không đến gần được đây chính là tiểu địa n g ụ c chi chủ hải cốt hoàn toàn không phải một cái cấp bậc chỉ có hủy diệt cấp trở lên quỷ dị tài năng mới có thể tiếp xúc chúng ta một ngày tới gần nó tan phát khí tức cũng đủ để giết chết chúng ta thạch s ù n g vỗ vỗ nửa con nết đầu lâu nó cũng rất tâm động nhưng này thế gian kỳ nộ g coi như gặp cũng không nhất định có thể n ắ m c h ặ t đó là cái gì rất nhanh cỗ này tiểu địa ngục chi chủ hải cốt liền bị phát hiện vẹn vẹn nửa đoạn đầu lâu đánh vào thị giác lực liền cường hãn như vậy có thể tưởng tượng nó khi còn sống rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố xông lên a đó là của ta ai cũng không muốn g i à n h với ta không ngồi yên quỷ dị dồn dập vào tới nhưng mà n h ấ t chuyện kinh khủng xảy ra thực lực không có đạt được hủy diện cấp quỷ dị đang đến gần hải cốt lúc sinh mệnh chi hỏa trực tiếp dập tắt sau đó hóa thành vô số tơ máu leo lên hải cốt đầu lâu bọn họ liền tiếp xúc hải cốt cơ hội đều không có cháy mau nó có thể là c o n sống không nên tới gần nó đầu lâu hải cốt d ị biến sợ phá vô số quỷ dị c ă n đảm chết đi quỷ dị hóa thành tơ máu leo lên đầu lâu nếu như chết đi quỷ dị quá nhiều nó có thể sẽ lần nữa khôi phục đây cũng là tiểu địa ngục c h i chủ khủng bố coi như dấu ấn sinh mệnh bị ma diệt coi như tự thân tiểu địa ngục tử vong bọn họ còn có hồi phục khả năng tính khôi phục phía sau thực lực có thể sẽ rơi xuống tới cực hạn hủy diệt quỷ dị có thể bọn họ đỉnh phong lúc dù sao cũng là tiểu địa ngục c h i chủ sở dĩ coi như gặp phải chân chính tiểu địa ngục c h i chủ bọn họ cũng có thể lao tàu làm nhân gian đại địa ngục cất giấu tiểu địa ngục c h i chủ hải cốt bí mật khuyết tán làm t i n h lúc hủy d i ệ t cấp quỷ dị toàn bộ ngồi không yên đông cung tập đoàn thái từ trước giờ thức tỉnh trực tiếp tiến nhập nhân gian đại địa ngục Xung vật quỷ thành thành chủ tiến nhập nhân gian đại địa ngục hải vực không biết hủy d i ệ t cấp quỷ dị tiến nhập nhân gian đại địa ngục hủy diện cấp quỷ dị bắt đầu chính thức hướng nhân gian đại địa ngục tiến quân bọn họ mục tiêu rất rõ ràng tiểu địa ngục tri chủ hải cốt coi như không cách nào đọc lúc này người sống nhóm phát hiện lam tinh quỷ dị thiếu đi thiếu rất nhiều rất nhiều thạch sùng b ă n g nửa con đết lấy được một cụ đỉnh phong thai nạn cấp quỷ dị hải cốt dựa vào c ố này hải cốt nửa con đết có hy vọng trong vòng thời gian ngắn đi trên đỉnh cấp thai nạn cấp cảnh giới có thể đồ đạc bắt được không sai biệt lắm thạch sùng cầm trong tay một quyển băng ghi hình băng ghi hình là nó ở nhân gian đại địa n g ụ c vơ vét tài liệu đem băng ghi hình s e n vào máy quay phim bên trong mở lại xuyên di đệ nhất bộ cựu thế giới chính thức bắt đầu mở phách máy quay phim chuyển động dưới vách tường xuất hiện một mảnh đường hầm không có phần cối sau đó thạch sùng mang theo nửa con nết tiến nhập đường hầm biến mất chương một trăm chín t h e o ta cùng nhau xuống địa ngục như thế nào chương một trăm chín t h e o ta cùng nhau xuống địa ngục như thế nào nên làm cái gì bây giờ ninh vũ ngồi s ổ m ở trong lồng thực lực của hắn toàn bộ đều biến mất muốn lấy người bình thường thân phận ở chỗ này sống đủ ba ngày thật quá khó khăn huyết thực tiệm cơm giờ cao điểm quá khứ quỷ đầu bếp nhóm có lúc nghỉ ngơi bọn họ tại nói chuyện thím cho chuyện nội dung không phải là mới món ăn mới thức ăn ngày hôm nay thực khách số lượng những nội dung này ninh vũ không có hứng thú có thể tiếp nhận xuống tới ninh vũ lại nghe được tên của mình gần nhất có một người sống danh khí rất lớn hắn gọi là ninh vũ các ngươi nghe nói không nghe nói đó chính là một người điên cùng thế đều địch vô luận là người sống vẫn là quỷ dị đều là hắn tàn sát phạm vi chính là chính là không biết nhà ai họa là nghĩ như thế nào tính rồi hắn dạy rủa thế nào đi nữa cùng chúng ta cũng không quan hệ đã có lớn bao nhiêu quỷ đi vây giết hắn đầu bếp nhóm nói chuyện phiếm nội dung giống như một vệ ánh sáng trong nháy mắt đục lô ninh vũ não hải hắn tìm được rồi sinh cơ ác thế nếu là thế giới mở lại trước thế giới như vậy đời trước mình cũng là tồn tại liên lạc với một đời chính mình là có thể bắt được sinh cơ các ngươi có ai điện thoại di động ninh vũ hỏi trong lồng tre người sống nhóm người sống nhóm lắc đầu bọn họ làm sao có khả năng còn có thể sở hữu điện thoại di động bọn họ chỉ là thức ăn mà thôi ninh vũ quay đầu lại ánh mắt rơi trên bàn trên bàn bày đặt quỷ đầu bếp điện thoại di động bắt vào tay máy móc là chuyện trọng yếu nhất trước mắt nhưng cần chờ các loại chờ cơ hội trong lồng tre khóa cũng không có mở một căn thanh sắt cũng đủ để vật ra nhưng ly khai lồng sắt có thể đi nơi nào h u ế thực nhà hàng tuy là hết sức nguy hiểm nhưng không đến mức chắc chắn phải chết trong q u á n ăn bộ tấm màn đen là bảo toàn tánh mạng cơ hội sở dĩ ninh vũ tử vừa mới bắt đầu không có ý định lý khai huyết thực nhà hàng hắn đã trải qua nhiều như vậy phó bản coi như lại tuyệt vọng phó bản hắn đều có thể tìm tới một con đường sống chờ các loại hậu trù một lần nữa bận rộn thời điểm ninh vũ bị đầu bếp nhóm một lần nữa an t r í ở tại đại sảnh n h i ệ m thực khách chọn n g h i ệ t kính mảnh vỡ nhằm vào đúng là ninh vũ buổi chiều tới đệ nhất cái thực khách liền chọn chúng ninh vũ phương pháp ăn xạ xì mi cái này cũng không có biện pháp thay thế người chết rồi người sống xạ xì mi tranh lệch quá xa nếu không có n g o ạ i ý muốn nhân tố ninh vũ chắc chắn phải chết ninh vũ bị một lần nữa vỗ vào hậu chủ chu làm chuyện vật bắt đầu cọ dựa ninh vũ huynh đệ ta xem mặt ngươi bộ dạng r ồ i r à o phải là đại phú đại quý c h i quỷ nếp nhăn trên trán đúng lúc chín cái đây là đế vương c h i tướng a lúc này trở thành chủ làm chuyện vật không có đạo lý a ninh vũ chừng mắt mắt to nhìn trước mặt chủ làm chuyện vật chu làm chuyện vật n g ẹ o đầu nhìn lấy ninh vũ ta biết rồi ninh vũ vô đầu một cái ngươi là ngũ hành thiếu quý nhân a nếu là có quý nhân tương trợ nhất định nhất phi trùng thiên ninh vũ lời nói làm cho chủ làm chuyện vật có chút hứng thú dù sao nó ở hết u y thực tiệm cơm địa vị vẹn vẹn so với người sống cao một chút còn chưa bao giờ có người khen ngợi chính quá ninh vũ khen ngợi không khỏi khiến nó có chút lâng lâng ta à khẳng định chết chắc rồi một hồi cũng sẽ bị đầu bếp làm thành xạ x ì mỉ bê lên đi nhưng trước khi chết ta chỉ là đơn thuần nghị kết giao bằng hữu ninh vũ lộ ra nụ cười chân thành người chi tướng chết l ờ i nói cũng tiện trù làm chuyện vặt cọ rửa độ mạnh yếu thả nhỏ một chút nó tò mò nhỏ giọng hỏi ngươi thực sự cảm thấy ta có thể nhất phi c h ủ tiên ninh vũ liền vội vàng gật đầu kim lân chính là vật trong ao nhất nộ phong vân liền hoa long n ân ân chu nghe q Mỹ, là ta ngươi, ta Mỹ thực ra. làm chuyện vật làm chuyện liền nội và ngật đầu nó thừa dịp đầu bếp nhóm không chú ý lặng lẽ đưa điện thoại di động dành cho ninh vũ ninh vũ toét miệng cười cười hắn nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian năm 2023 n g à y 23 tháng 9 ác thế là tháng chín phần tháng chín phần hủy diệt cấp đã có thể lấy trạng thái tột cùng đi ra phó bản thời kỳ này chính mình ý thức vẫn chưa có hoàn toàn hỗn loạn lại tăng thêm la hi bảo hộ vẫn còn cấp tốc trường thành kỳ Tiếp tiếp tiếp, thoại. thoại tiếp thông. Đối diện không thanh, thậm chí nghe không được tiếng hít thở,、là、ta. Ta ở huyết thực tho Linh điện Cái kiên di giây điện Đối diện Điện là lên lắm động mình vang hơn không nghe không nhà hàng. chí Vũ bấm đô đô đô được của là số sau, ở nói chuyện a ta tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm ninh vũ đưa điện thoại di động g ử i cho chủ làm chuyện vặt trong điện thoại di động truyền ra thanh âm hắn sống ngươi sống hắn chết ngươi chết tám chữ điện thoại cút ninh vũ nhàn nhã nằm ở chậu nước chu làm chuyện vật nắm bắt điện thoại nó nuốt một ngụm nước bọt nó vô cùng khiếp sợ nhìn lấy ninh vũ trong điện thoại di động thanh âm ngăn cách lấy điện thoại di động nó đều có thể cảm nhận được khủng bố đó không phải là thỉnh cầu đó là mệnh lệnh điện thoại đối diện tuyệt đối là nhân vật cực kỳ khủng bố ngược lại không phải nó có thể chống lại không cần khẩn trương nghĩ biện pháp kéo dài chút thời gian là được ninh vũ cười ha hả nhìn lấy chủ làm chuyện v ậ t làm điện thoại chuyển được một khắc kia nghiệt k í n h mảnh vỡ liền giết chính bất tử chu làm chuyện v ậ t k í n h ý nhìn lấy ninh vũ nó thực sự không nghĩ ra nếu ninh vũ có kinh khủng như vậy bối cảnh vì sao bị bắt vào huyết thực nhà hàng nhưng nó không có tuyển trạch nó nhất định phải ban g ninh vũ kéo dài thời gian nếu như nó nếu không muốn chết như thế nào kéo dài nó không nghĩ ra cũng muốn không đến nếu là có thể nghĩ thông suốt nó đã sớm không phải chủ làm chuyện vặt ninh vũ cười híp mắt nói đến rất đơn giản a làm chút động tĩnh là được tị như hậu chút sau đó tìm một cái người sống đem ta thay thế biện pháp rất nhiều vì vậy hậu chu xuất hiện hỗn loạn đầu tiên là phạm vi nhỏ hỏa hoạn kinh động đại lượng đầu bếp ở đầu bếp dập tắt lửa trong lúc chu làm chuyện v ậ t lặng lẽ dùng khắc một người sống thay thế ninh vũ ninh vũ bị nó ẩn nấp rồi đối với quỷ dị nói người sống tướng mạo không trọng yếu quan trọng là n g o n miệng ngược lại mang thức ăn lên phía sau thức ăn đều sẽ thay đổi hoàn toàn thay đổi ở bếp sau vội vàng khí thế ngất trời lúc đột nhiên xuất hiện một người nam nhân là người sống hắn đẩy cửa ra đi vào hậu chủ sau lưng của hắn xuất hiện có vài đao khí đao khí tịch quyển toàn bộ hậu chủ. Chỉ là chốc lát. ngoại trừ ninh vũ cùng chủ làm chuyện v ậ t bên ngoài sở dĩ tồn tại toàn bộ tử vong huyết kèm theo thịt rơi xuống nhất địa la hi từ phía sau hắn đi ra quỷ đao lại vung một mặt tường sụp đổ ninh vũ đi ra ta ở chỗ này có ba ngày thời gian ninh vũ thẳng đứng ba ngón tay nói đến nam nhân trước mặt là mở lại trước chính mình tóc của hắn bạch như tuyết nhãn thần chết lặng cả người tỏa ra từ khí giống như là mất đi hy vọng thi thể la hi cho ta tranh thủ ba mươi phút nam nhân hướng về phía la hi nói đến thế giới này không chào đón hắn người sống cửu hận hắn quỷ dị muốn giết chết hắn hắn xuất hiện bất kỳ địa phương nào đều sẽ tạo thành vô cùng hỗn loạn hủy d i ệ t cấp quỷ dị đã đi ra phó bản bọn họ đã truy sát nam nhân rất lâu rồi có thể nam nhân trưởng thành tốc độ càng lúc càng nhanh nhanh đến khiến chúng nó xuất hiện sợ hãi la hi gật đầu liền cùng nàng nói ta thiếu ngươi thằng đến có một ngày ngươi không ở cần ta ta liền sẽ ly khai la hi đi bên ngoài xảy ra kịch liệt chém giết thiên dung lắc giống như mạc nhật hủy d i ệ t cấp chém giết đối với phổ thông quỷ dị nói giống như là thần tiên đánh lộn bọn họ chém giết dư uy cũng đủ để dập tắt phổ thông quỷ dị sinh mệnh tri hỏa có thuốc lá không ninh vũ dựng thẳng lên hai cái ngón tay gấp kẹp nam nhân cho ninh vũ ném một gói thuốc lá ninh vũ vội va đốt xinh đẹp hít một hơi nơi này là n g h i ệ t kính toái phiến thế giới là khiêu chiến phó bản ta tại làm sao cùng đẳng cấp b á n v ọ n ở thế giới m ặ t thế trung ta gặp được sơ đại cây kéo đại địa ngục c h i chủ lính a ta ở m ặ t nhật mô phẳng qua tỷ lệ thành công rất cao tương lai khả kỳ a nam nhân xuất hiện nụ cười hắn thật lâu đều không cười rồi nam nhân không cần hỏi cái gì bởi vì hắn chính là ninh vũ là đời trước bị ép điên ninh vũ thế giới mở lại phía sau có không ít nhân vật khủng bố lấy ăn cắp thế giới toái phiến biện pháp tránh thoát thế giới mở lại đầu tháng chín bọn họ sẽ lấy ngày xưa kinh khủng thân phận trở về bất quá còn tốt ta đủ mạnh bọn họ không dám vào vào lam tinh bởi vì ta ở nhân dân đại địa ngục ta đã thả ra cái này bên trong bày đặt chúng ta tất cả tài sản cùng nội tình sự xuất hiện của nó sẽ để cho toàn thế giới nội điên ninh vũ cùng nam nhân nói rất nói nhiều nửa giờ đi qua rất nhanh la hi máu me khắp người trở lại hậu trù bảo hộ hắn ba ngày nam nhân hướng về phía la hi dứt lời liền đi ra huyết thực nhà hàng phía ngoài chém g i ế t càng thêm mãnh liệt trước nay chưa có cường liệt sau đó chém g i ế t dần dần cách xa nam nhân đem những thứ kia b ổ i g i ế t hắn quỷ dị toàn bộ dẫn đi hắn c a m nguyện dùng chính m ì n h mệnh vì ninh vũ tranh thủ ba ngày thời gian bởi vì hôm nay là hắn vui vẻ nhất thời gian hắn thấy được tương lai khả kỳ đi theo ta la hi dẫn theo ninh vũ quỷ đao vạch phá không gian chờ các loại ninh vũ từ không gian liệt phùng đi tới lúc nên tiếp ninh vũ cũng là một cái lao quen thuộc quỷ là cô dâu chúng ta lại là hình chiếu ta còn tưởng rằng ta là chân thực tồn tại đâu là cô dâu che miệng cười nói nàng nhìn từ trên xuống dưới ninh vũ nghệ kính tái phiến thế giới chính là hình chiếu cùng thế giới m ạ n thế là một cái loại hình phóng ra ra khỏi đi ảnh tử một ngày ninh vũ ly khai mảnh này hình chiếu ác thế sẽ tiêu thất tiểu ca ca có thể nói cho ta một chút đời sau ta đây sao là cô dâu tò mò nhìn chằm chằm ninh vũ la hi cũng nhìn lấy ninh vũ các nàng thật tò mò đời sau các người a ninh vũ đốt một điếu thuốc nói đến ta còn là kiến nghị các ngươi trước bảo vệ tốt ta nghệ kính mảnh vỡ muốn giết ta sẽ không để cho ta đơn giản như vậy vượt qua khiêu chiến này phó bản tuy là thoát đi huyết thực nhà hàng nhưng nguy hiểm sẽ không giảm bớt m ả n h này ắt thế nó i trắng ra là chính là nghệ tính k ta chuẩn bị đoạn đ ầ u đài nó biết nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết ta ngoài cửa sổ đã xuất hiện d ị biến tôn bóng đen to lớn như thần phật vậy chậm dại đứng lên đó là nghệ t kính ý chí nó n g n g hai tay bao phủ cả thế giới vô số dây nhỏ bắt đầu ở thế giới lan tràn từng cổ một quỷ dị đều bị nó thao túng trở thành nó con dối liền la hi cùng lạc cô dâu trên người đều xuất hiện dây nhỏ nhưng la hi cùng lạc cô dâu không bình thường lạc cô dâu sở hữu gam nó gam gam và vật, vật la hi trong tay quỷ lực có thể chặt đứt vạn vật ở hai người bọn họ liên thủ đem tuyến chặt đứt phía sau đột nhiên thanh n m xuất hiện ngươi cấm nôn thuật cảm nộ vạn gam có cảm giác nộ tử vong của ngươi quần quận cảm nộ quỷ đao có cảm giác nộ cấm nôn thuật cùng tử vong quần quận giờ khác này đều xuất hiện cảm nộ bọn họ tiến hoa cơ duyên c ư nhiên ở nhiệt kính toái phiến ác thế chung thật đúng là phiến phức a là cô dâu nhìn lấy bao phủ thế giới bàn tay hai tấm bàn tay liền đem thế giới nâng ở bàn tay tâm loại này đánh vào thị giác lực quá mạnh mẽ đây chính là nhiệt kính mảnh vỡ a sơ đại nhiệt kính đại địa ngục lưu lại đồ đạc chúng ta liền có thể tắm một cái ngủ trực tiếp chờ chết ta ninh vũ đ ú n g vai cũng nguy cơ tiêu tán mới nguy cơ xuất hiện đây là càng kinh khủng hơn nguy cơ nhiệt kính mảnh vỡ cho rằng ninh vũ là ác thế đầu n g u ồ n là vạn ác tri nguyên nó muốn hủy diệt ninh vũ ta kiến nghị tìm một cái họa bị nữ là anh phu nhân lộ tư các nàng giúp các nàng chặt đứt nhiệt kính tuyến các nàng cũng có thể bảo hộ ta quá nhân vật khủng bố nhiệt kính mảnh vỡ hình chiếu không được căn cứ ta phán đoán nhiều lắm xuất hiện cực hạn hủy diệt quỷ dị Các nàng được nghĩ hết tất cả biện pháp bảo hộ ninh vũ nghiệt kính thao túng họa bị n ữ tuyến bị lạc cô dâu liên thủ với la hi c h ặ t đức đời này cũng không có tô phỉ đời này đi ra kinh hồn x u a di là lộ tư là tô phỉ c ự c các mặt linh hoa từ mộng cảnh tùng lâm đi ra mập tảng từ chỗ tối chạy ra ôn tĩnh cũng tới ninh vũ nhìn lấy bọn họ vì mình liều mạng vì mình đổ máu dùng hết toàn bộ biện pháp bảo vệ mình đời trước đi quá nhanh nhanh đến quên mất nguyên lai、like、phía sau có nhiều như vậy tồn tại quan tâm cùng với chính mình có thể bọn họ đều là quỷ dị an ninh vũ hận nhất chính là quỷ dị căm thù đến tận sương thủy có thể ngay hôm nay ngay một khắc này ninh vũ dường như thấy rõ một việc thế gian này chưa bao giờ chuyện tuyệt đối giống như là có ánh sáng là phải có bóng đêm có sinh thì có tử người sống xã hội có ác nhân có người tốt quỷ dị xã hội cũng có thiệt ác không cách nào dùng tuyệt đối để hình dung một thời đại một chủng tộc t i ể u ca ca nếu ngươi sống mà đi ra đi ngươi nghĩ như thế nào cảm tạ chúng ta đúng vậy ninh vũ ngươi dự định xử lý như thế nào chúng ta ninh vũ sờ sờ trong núi thiên đường ta là khẳng định không có biện pháp mang bọn ngươi đi r u dày theo ta cùng nhau xuống địa ngục như thế nào chúng nữ n ở nụ cười dù cho thân ở t u y ệ t cạnh dù cho vô cùng quỷ dị đưa các nàng báo phủ nhưng các nàng lại cười rất vui vẻ bởi vì ninh vũ rốt cuộc cho các nàng địa ngục tốt ha ha địa ngục tốt vô cùng ta cảm thấy địa ngục không sai vậy cùng nhau xuống địa ngục c h ư một trăm chín mươi hai trường không nhiệt kính mảnh vỡ canh hai c h ư một trăm chín mươi hai trường không nhiệt kính mảnh vỡ canh hai quỷ dị như n hồng ư h thủy bắt đầu khởi động l ạ cô c dâu la hi lộ tư linh hoa họa bi nữ trở các loại quỷ giống như là nhất diệp cô chu gian nan chống đỡ ninh vũ ta sẽ tại địa ngục trồng một mảnh biển hoa chờ ngươi l ạ c anh phu nhân hướng về phía ninh vũ hô sau đó bị quỷ dị c h i hải ba phủ hy vọng còn có thể tái k i ế n ngươi hy vọng còn có thể được nghe lại ngươi cho ta nói phía ngoài cố sự ô n tính bị quỷ dị c h i hải ba phủ hải quất không còn có cơ hội giúp ta họa lần ra a họa bị nữ quay đầu sau đó bị quỷ dị c h i hải ba phủ hải quất không còn một người tiếp một người bị quỷ dị c h i hải ba phủ ác thế đã bị n g h i ệ h tính mảnh vỡ đã khống chế n h ị c h tính mảnh vỡ không cách nào trực tiếp giết chết ninh vũ sở dĩ nó chỉ có thể thao túng vạn ngũy dị giết chết ninh vũ ninh vũ tìm thêm tìm ta ta rất cô độc linh hoa nhìn thật sâu liếc mắt ninh vũ sau đó bị quỷ dị c h i h ạ i bao phủ lúc này còn có thể chống đỡ ít nhất đều chạm hủy diệt khí tức tiểu ca, ca chịu a c đ ư ợ c hắn rất nhanh thì tới rồi là cô dâu đã không chịu nổi nàng xem hướng bao phủ tứ phương quỷ dị c h i hải đem trong cơ thể g a m toàn bộ bộ phát ra đó là nàng mạnh nhất g a m khắc trời khắp đất g a m v n vật liền chính nàng đều sẽ bị khắc chết thiên sát cô tinh lạc cô dâu cuối cùng ngâm sướng là có thể kéo hủy diệt cấp quỷ dị trôn theo thế gian này không có chuyện tuyệt đối giống như là ninh vũ tuyệt đối phòng ngự có thể bị địa ngục kỵ sĩ xuyên tấu h hủy diệt cấp quỷ dị bất tử bất diệt chỉ có tiểu địa ngục c h i chủ tài năng mới có thể m a d i ệ t nhưng ngoại trừ tiểu địa ngục c h i chủ bên ngoài hoàn toàn chính xác còn có một chút tồn tại có thể uy hiếp được sinh mạng của bọn họ chỉ bất quá loại nguy hiểm này quá ít quá ít thiếu hầu như không đáng kể l ạ cô c dâu gam liền là một cái trong số đó gam văn vật ngay cả mình đều khắc chết cuối cùng ngầm sướng là có thể mang theo hủy diệt cấp quỷ dị cùng lên đường đó là lạc cô dâu dùng tánh mạng kích thích ra ngập trời gam khi cuối cùng lại biến thành một cô gió gió rất yếu ớt lại mang xấu hổ không thể giải thích khủng bố quỷ dị tri hải ở vỡ vụn giống như là cắt đùi liền bị nghiệt kính thao túng hủy diện cấp quỷ dị đều ở đây vỡ vụn bọn họ dung nhập thế giới dấu ấn sinh mệnh cũng bắt đầu đổ nát là cô dâu thân thể từng tấc từng tấc bắt đầu tiêu tán nàng quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua l i n h vũ sau đó hóa thành bột phấn hoàn toàn tiêu tán ngươi cấm luân thuật quan sát vạn gam co cảm g i á c ngộ thành công tiến hóa thành h ỏ a miệng thường cho một trăm vạn điểm kinh nghiệm lực lượng một trăm mận tiệp một trăm thể chất một trăm tinh thần một trăm cấm luân thuật tiến hóa thành hòa miệng nhưng ninh vũ còn không cách nào biết được hòa miệm năng lực tưởng thưởng thưởng tứ duy tám trăm ba ninh vũ lúc này vẫn còn ở nhiệt kính toái phiến thế giới bên trong nhiệt kính cắt đứt sinh và tử chỉ có ninh vũ trưởng không nhiệt kính tài năng mới có thể từ chết chuyển sinh đi ra nhiệt kính la hi mang ninh vũ chuẩn bị trốn lộ tư hướng về phía la hi h o là cô dâu cuối cùng n g ầ m sướng cũng bất quá là vì bọn họ tranh thủ có chút ít thời gian ninh vũ ta là tô phỉ một bộ phận tô phỉ mới thật sự là ta nàng có thể giúp được ngươi đây là lộ từ bí mật lớn nhất nàng chỉ là tô phỉ một bộ phận là tô phỉ cực mặt á c nhưng bí mật này ninh vũ đã sớm biết đợi trước lộ tư đi ra kinh hồn s i ê di nhưng đời này tô phỉ đi ra kinh hồn x i a d i tô phỉ đích sắc có thể đến giúp ninh vũ bởi vì cho nàng thời gian trưởng thành nàng liền là chân chính tiểu địa ngục c h i chủ đi lộ tư hóa thân huyết trùng hải cùng quỷ dị c h i hải đụng vào nhau la hi bắt lại ninh vũ quỷ đao r ạ c h ra không gian mang theo ninh vũ thoát đi chỉ còn lại có la hi một cái nhiệt g kính quá cường đại ác thế giống như là một cái lao lung ai cũng không trốn thoát được chỉ có thể bị động thừa nhận nhiệt g kính thẩm phán trốn có thể chạy trốn tới đ â u đây nhiệt g kính ý chi biến thành đại thủ theo bàn tay chậm rãi hợp lại thế giới đang ở đổ nát đang ở thu nhỏ lại la hi đã không có địa phương chạy rồi nàng nắm bắt quỷ đao ninh vũ an t ĩ n h đứng tại sau lưng la hi nhất định phải sống mà đi ra đi la hi không nhiều lời nàng vốn là người ngoan thoại không nhiều tồn tại quỷ đao ở trong tay nàng từng tấp từng tấp băng liệt tiên h la quỷ mộ phần quỷ vực cũng ở từng tấp từng tấp đổ nát nhìn kỹ đây vốn là ta dự định chạm sát cựu châu hoàng trung kết kỹ năng tan vỡ quỷ đao mạnh vỡ cắm vào từng tòa mộ phần biến thành mộ đĩa la hi thân thể đầy vết rách kinh khủng đao khí từ thân thể nàng từng cái trong khe buộc phát ra một phần bên trong bộ phát sát khí ngập trời đó là màu đỏ sát khí sát khí nhuộm đỏ nữa bầu trời đồng dạng nhiễm đỏ la hi la hi phát sinh nhẹ răng cười vô tận sát khí tại phá toái quỷ đao dẫn d ắ t d ư ớ i hóa thành một đem mấy ngàn thước cự kiếm huyết sát xa trường gầm nhẹ một tiếng ngàn mét cự kiếm mang theo ngập trời huyết khí ở la hi trong tay bỗng nhiên hoành vùng một vòng cả thế giới đều đỏ hết thể tất cả đều ở đây trong huyết khí bắt đầu hòa tan một năm này là la hi cuộc đời trải qua nàng sinh ra ở chiến trường nàng chết trận ở xa trường một năm này chính là cả đời của nàng là cô dâu cuối cùng n g m sướng là n h ạ đống giống như là Vân Yên. là oanh oanh liệt liệt, đau Hy h n g thứ năng, o a hai chính là la hi cực hạn đ a o thứ hai quỷ d ị chi hải đều bị cắt thành hai nửa l i ê n hủy diệt cấp quỷ dị đều không có sức phản kháng trực tiếp bị chém đứt la hi không cách nào cùng lạc cô dâu cái dạng nào dùng tánh mạng giết chết hủy diệt cấp trừ phi vung ra đ a o thứ ba nhưng huyết sát xa trường mang theo kinh khủng sát khí những sát khí này coi như là hủy diệt cấp quỷ dị cũng rất khó loại trừ không cách nào loại trừ bọn họ bị thương tổn liền không cách nào khôi phục đầy trời huyết vũ sen lẫn huyết khí từng bước mơ hồ la hi la hi tiêu thất nàng cứ như vậy hòa tan ở máu của mình s á t xa trường trung t h i cốt không lưu tử vong của người quần quận quan sát huyết s á t xa trường có cảm giấc n ộ thành công tiến hóa thành quỷ nha thường cho một trăm vạn điểm kinh nghiệm lực lượng một trăm mận tiệp một trăm thể chất một trăm tinh thần một trăm la hi sau khi biến mất ninh vũ bốn phía bị huyết khí bao phủ huyết khí thật lâu không tiêu tan đem quỷ dị chi hải đoạn tuyệt ở bên ngoài ác thế thẩm phán k ê u chiến này nhiệm vụ là đời trước lạc cô dâu các nàng dùng tánh mạng vì ninh vũ tranh lấy xuống cũng nên tới rồi a huyết khí đã bắt đầu tiêu tán ninh vũ một mực chờ đợi đợi ở quỷ dị chi hải một lần nữa nhô lên một khắc kia dị biến xuất hiện nhất tôn khủng bố quái vật vào tới nó như núi lửa như bùng não như cành cây như dung nham ở l ô n g ngực của nó chung nặng một tấm khuôn mặt nam nhân gương mặt đó chính là ninh vũ mặt nó là bên trên một thế ninh vũ dáng dấp đời trước ninh vũ hiến tế người quá nhiều mỗi cái hiến tế nhân đều sẽ hóa thành t ơ máu đặt lên ninh vũ thân dần dần ninh vũ thay đổi càng ngày càng kinh khủng càng ngày càng không thể giải thích vị này cực kỳ kinh khủng quái vật sẽ rách quỷ dị chi hải trực tiếp đánh về phía ninh vũ còn lại liền nhờ ngươi mặt người hô to một tiếng lộ ra tiêu tan nụ cười tương lai khả kỳ à tương lai là tồn tại tiếp xúc ninh vũ chốc lát nó liền chui vào ninh vũ trong cơ thể bản chính là một người khác biệt duy nhất là đời trước cùng đời này cương đại lực lượng tràn ngập ninh vũ toàn thân hạn chế cấp nguy hiểm cấp siêu nguy hiểm cấp hai nạn cấp đỉnh cấp hai nạn cấp đỉnh cấp nửa người hủy diệt hủy diệt cấp đỉnh cấp hủy diệt làm ninh vũ đem lên một đời chính mình sau khi hấp t h u h ắ n đã có thể so với đỉnh cấp hủy diệt cấp quỷ dị hiện tại tới p h í ta gầm nhẹ một tiếng ninh vũ đối với quỷ dị tri hải phát động rồi công kích đây là tận thế thẩm phán ngày cuối cùng nó đã thẩm phán không được ninh vũ ninh vũ đã có thể so với đỉnh cấp hủy d i ệ t cấp hủy d i ệ t cấp không cách nào chết đi Chứ phi tìm được giống như lạc cô dâu như vậy đặc thù quỷ dị hoặc là hình chiếu ra tiểu địa ngục c h i chủ rất đáng tiếc n g h i ệ t kính mảnh vỡ làm không được nó chỉ có thể trơ mắt nhìn ninh vũ cùng quỷ dị c h i hải điên cuồng chém giết thời gian từng giây từng phút trôi qua n g h i ệ t kính thoái phiến ý thức càng phát ra không ổn định nó khép lại bàn tay đã đầy vết rách phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát ninh vũ thì biết rõ cơ hội tới hắn thoát ly quỷ dị tri hải trực tiếp thẳng hướng nghiện kính tho kinh k h n g nổ dung chuyển trời đất trên bàn tay vết nước càng nhiều hủy d i ệ t hủy diện t g h i ệ t kính mảnh vỡ không ngừng lặp lại lấy những lời này có thể nó không cách nào hủy d i ệ t ninh vũ nó cũng vô pháp đem ninh vũ đẩy tới sơ đại một ư ơ i tám tầng địa ngục bởi vì sơ đại đại địa ngục sớm đã không có nó c á t chết giống như là hệ thống máy vi tính máy cả thẻ c á t chết cơ khí cần gắn lại hệ thống một lần nữa khởi động cho ta toái một quyền lại một quyền ninh vũ đem bao phủ cả thế giới bàn tay đ ậ nát áp thế cũng ở đổ nát tan g ã đó là cái gương phá toái thanh âm khiêu chiến nhiệm vụ hoàn thành nhiệm g vụ hoàn thành đồng thời ninh n vũ về tới mới bắt đầu nhiệt g k i n h thế giới trên bầu trời bàn tay khổng lồ tiêu tán nơi nơi cái gương đầy rậm rạp chẳng chịt vết nứt nhiệt kính tái phiến ý thức đã bị ninh vũ lao đi hiện tại cần làm rất đơn giản đó chính là sao chép ý thức của mình làm cho ý thức của mình trở thành nhiệt g kính ý thức sao chép ý thức của mình rất đơn giản chỉ cần khuyết tán ý thức của mình sau đó từng điểm từng điểm chiếm giữ nhiệt kính cái này thì tương đương với dùng bút lông ở não hải hỏa cái gương làm kính này vẽ xong trình hậu ninh vũ liền có thể trưởng k h ô n g nhiệt kính m ả n h vỡ nhưng ninh vũ không biết là nhiệt kính thoái phiến biến hóa lớn đã kinh động kêu trên đại địa ngục đi thông nhiệt kính thoái phiến miệng khổng lồ hợp lại mọi chỗ lồi lom nham bích chấn động tùy theo xuất hiện một đôi lục sắt thú nhãn một tòa hoàng kim nhân hình quan tài từ trên trời g i n xuống quan tài cửa mở ra đi ra một cái toàn thân quấn đầy băng vải gần lộ ra một chỉ độc nhãn quỷ dị nó g h ẹ o đầu nhìn lấy khép lại miệ khổng lồ trên vách đá ánh mắt dồ nơi đây không phải ngươi có thể tới địa phương h ù n g vĩ thanh â m truyền khắp bốn phía cái kia toàn thân cuốn đầy băng vải quỷ dị lại là kêu trên đại địa ngục c h i chủ cựu phệ chủ nhưng thú mắt chủ nhân cũng không sợ cựu phệ chủ quỷ dị khôi phục thời kỳ đại địa c h i chủ đối với mình đại địa ngục cũng không cách nào hoàn toàn trường khống có thể lý giải đại địa ngục hình thành vốn là lấy sơ đại đại địa ngục mảnh vỡ làm cơ sở vô luận đại địa ngục thay đổi c h i ề u đại bao nhiêu lần nó cơ sở mãi mãi cũng ở sơ đại đại địa ngục trong mảnh vụn ở thượng cổ thời đại sơ đại đại địa ngục tri chủ đều không thể hoàn toàn trường khống chính mình đại địa ngục có rất nhiều nơi không dám đi càng chưa nói quỷ dị thời đại đại địa ngục c h i chủ nơi đây chuyện gì xảy ra c ự vệ chủ nghèo đầu nhìn lấy trên vách đá vạn ngàn thú nhãn nó chỗ ở tầng thứ rất cao rất cao hầu như có thể nói đi tới tận cùng thế giới có thể cũng là bởi vì nó chỗ ở vị trí đủ nhiều sở dĩ nó có rất nhiều nghi hoặc dĩ nhiên nghi ngờ của nó là người thường liền tiếp xúc đều không thể tiếp xúc một người trong đó vấn đề chính là nơi đây nơi đây tồn tại một chỉ hầu như cùng kêu d r ê n đại địa ngục cùng nhau đản sinh khủng bố quỷ dị kỳ quái là nó đại bộ phận đều ở đây ngủ say chỉ có phát sinh chuyện trọng đại thời điểm mới có thể thức tỉnh Tì như, cựu vệ chủ trở thành kêu d r ê n đại địa ngục c h i chủ ngày nào đó thì như kêu d r ê n đại địa ngục xuất hiện thâm viên ngày nào đó lại t ỷ như ngày hôm nay ngày hôm nay nhất định xảy ra chuyện rất lớn b à n g không n ó không có khả năng thất t ỉ n h nhưng đến cùng chuyện gì xảy ra cựu vệ chủ không rõ ràng bởi vì máu của nó miệng có chứa tuyệt đối che đậy miệng rộng một ngày hợp lại bên trong phát sinh cái gì cho dù là cựu vệ chủ đều không thể nhìn trộm nữ bản sắp đã trở về không muốn đem thời gian của ngươi lãng phí ở chuyện không có ý nghĩa bên trên nhắc tới nữ bặt tên c ự vệ chủ đồng tử vô cùng kiên kỵ Nữ bây ạ đại c ngục trước là kêu dên n địa ngục đời trước chủ h n nữ bạc sau khi biến mất, nó dên ngục. ở bạc b đại chỉ có, chiếm cứ sau địa kêu khi mới, mất, â giờ ninh vũ mở lại thế giới bí mật đã công khai những thứ kia ngày xưa khủng bố sơn muộn cũng phải trở về bọn họ một ngày trở về sẽ lấy đi những thứ kia vốn nên thuộc về đồ đạc của bọn nó địa ngục chi chủ trưởng khống quyền không phải một trăm phần trăm coi như là sơ đại đại địa ngục đối địa ngục trưởng khống quyền cũng vô pháp đạt được một trăm phần trăm chỉ có thể nói địa ngục chi chủ trưởng khống địa ngục tỷ lệ là lớn nhất nhưng chỉ cần không có trưởng không trăm phần trăm đều sẽ để lại bị thay thế bị cướp đi hai h o à n ẩm ngươi sẽ giúp ta sao cựu vệ chủ vấn đạo và đức thú nhãn một lần nữa ở bế giới đại địa n g ụ c c h i chủ tranh đoạt cùng thay thế nó không có hứng thú ninh vũ cái kêu ninh vũ nếu có thể mở lại thế giới vì sao không thể đem nữ bạn bọn họ toàn bộ giết chết để lại một đống cục diện rồi dám ninh vũ tên toàn cầu đều biết quỷ dị đều biết cựu vệ chủ đương nhiên cũng biết ninh vũ nhân dân đại địa n g ụ c mê hoặc nó cũng rất tâm động vừa vặn hơi lớn địa ngục c h i chủ nó là không dám tùy tiện rời đi đại địa mục nữ bạn nếu như trở về phát hiện mình không ở kêu trên đại địa mục vậy là phiền t o ạ i lớn thứ nhì là coi như nó dám ly khai c ũ ninh g không gây dám sự v ớ vũ Thế g i mở mắt hắn đem ý thức của mình sao chép thành công hắn đã nắm trong tay nghiệt tính mạnh vỡ nghiệt kính bái phiến cường đại siêu bình ninh vũ tưởng tượng đệ nhất cái năng lực thẩm phán bây giờ thẩm phán gọi ác thế thẩm phán bởi vì ninh vũ trở thành nghiệt kính bái phiến chủ nhân ác thế xét xử khủng bố ninh vũ đã cảm thụ nếu không phải ác thế bên trong có bảo vệ mình đại quỷ cùng mở lại trước chính mình hắn không sống nổi tiến nhập ác đời sở hữu tồn tại thực lực đều sẽ bị áp chế nó cường hạn nhất một điểm là nó có thể từng lần một giết chết hủy diệt cấp quỷ dị thẳng đến hủy diệt cấp quỷ dị tự hành t ă n vỡ đây là một cái có thể m a diện hủy diệt cấp quỷ dị tự hành tăng vỡ có thể chiếu xạ ra ngươi nội tâm nhất muốn thấy hình ảnh năng lực này đã tiếp cận biết trước tương lai tương lai là không ổn định nhưng nó đoán trước tương lai là có khả năng nhất xuất hiện tương lai đây cũng là năng lực phi thường đáng sợ cái thứ ba năng lực địa ngục chi kính đây mới là nhiệt kính mảnh vỡ chân chính khủng bố năng lực nó có thể đem địa ngục mười một sao chép tiến cảnh nội thế giới do đó làm cho ninh vũ sở hữu đối với còn lại địa ngục một tia trường k h ô n g quyền bởi nhiệt kính chỉ còn lại có mảnh vỡ cho nên có thể sao chép chỉ có tiểu địa ngục nhưng đã phi thường đáng sợ sở hữu sao chép tiểu địa ngục một tia trường khâm quyền thì có uy hiếp được tiểu địa ngục chi chủ tư cách cụ thể như thế nào thao tác ninh vũ còn cần tinh tế cân nhắc chương một trăm chín m cấp kỹ năng hạt đốt chương một trăm chín m cấp kỹ năng hạt đốt nhiệt kính trong mảnh vụn vết rách từng bước khôi phục trên mặt k i ế n g hắc vụ từng bước tiêu tán giống như là một lần nữa khai quang cái gương xuất hiện một bóng người hư hảo bóng người rất nhạt p h ả n phất một cố gió sẽ đưa nó thổi tan rất nhanh bóng người đi ra mặt kính dung nhập mặt đất thi thể lạnh như băng bên trong trở về mấy phút sau thi thể ngồi dậy ninh vũ lộ ra nụ cười vốn định triển khai thắt lưng biểu tình lại nghiêm túc miệng lớn khép lại hắn bị nhốt rồi ninh vũ biết được nhiệt kính mảnh vỡ giấu ở một cái đại khủng bố trong bụng bản thân điều khiển nhiệt kính v á i phiến động tĩnh nhất định thức tỉnh n ó cái này phi thường không ổn từng viên lục sắc thú đồng giống như làm ã n thiên tinh trải rộng b ộ t phía người là ai giơ tay lên nhiệt kính lui tiểu lạc ở ninh vũ trong tay ta gọi minh tức mẫu đích thật là mảnh vỡ chỉ lớn chừng bàn tay hơn nữa mảnh vỡ cũng không quy tắc đầy trời thú nhãn tụ tập cùng một chỗ tạo thành một tấm quỷ dị khuôn mặt thú nhãn núp ních đi về phía trước giống như từng cái súc cua lại giống như đáy biển san hô đàn đem nhiệt kính mảnh vỡ giao cho ta đó không phải là ngươi thú nhãn hình thành khuôn mặt không ngừng tới gần ninh vũ mỗi miếng thú nhãn đều cái bóng lấy ninh vũ thân ảnh ta biết ngươi là ai minh tức mẫu rất đáng sợ là ninh vũ đời này gặp qua nhân vật đáng sợ nhất một trong ngươi cư nhiên từ sơ đại đại địa ngục sống đến nay hợp thành mặt thú nhãn cấp tốc run dậy ngươi từ nào biết đâu r ằ n g sơ đại đại địa ngục ai nói cho ngươi biết là ai t h a n h âm của nó thay đổi gấp ẩm vang ninh vũ vén lỗ thay một cái, cái này minh tức mẹ xác thực khủng bố thế nhưng nó đầu góc này không dễ dùng lắm chính mình chỉ là tạc một cái liền nổ ra tới rồi cái ra hỏa này tư n h i ê n thật là từ thượng cổ thời đại sống đến quỷ dị thời đại đại khủng bố nhúm bay linh vũ n ứ ớ c ra nụ cười linh mẫn a nói cho ta biết linh a ngục chủ nàng nàng không phải đã chết rồi sao nàng làm sao lại nói cho người biết minh tức mẫu thay đổi mất trật tự ngữ khí xuất hiện sợ hãi người khác không rõ ràng linh a khủng bố nhưng minh tức mẫu là rõ ràng bạch linh a rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố đây chính là sơ đại cây kéo đại địa ngục c h i chủ cực kỳ đáng sợ làm sao không có khả năng liền ngươi cũng có thể còn sống sót vì sao linh á không phải có thể còn sống sót minh tức mẹ tâm tình càng thêm kịch liệt Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta có thể năng, năng. sống có có có được, đó tuyệt Ta đối bởi là v ì ta t í n h đặc tức h thể thể minh hơi thở sống thêm một đời. Sinh mệnh lực của ta, chủ đều khen、quá. Linh、vũ、như Minh ủ của của Bản sống ngục ta ta một ta, t có lực dựa là vào quy, quá. đều mày. Vũ đời. mẫu lại là một chỉ đại ô quy nhiệt g kính toái phiến t r ư ở n g không phương pháp chính là linh nga nói cho ta biết linh vũ lại phóng xuất một viên bom nổ dưới nước độ tin cậy cực cao ự c c giúp ta bởi vì nhiệt g kính trưởng không biện pháp ở quỷ dị thời đại đã sớm thắt chuyển làm cho linh a ngục chủ giúp ta một chút nàng biết ta ta là sống sót không thể không dựa vào minh hơi thở rơi vào trạng thái ngủ say nhưng ta ngủ say thời gian quá dài đã cùng kêu trên đại địa ngục đồng hóa chỉ có phát sinh chuyện trọng đại ta tài năng mới có thể ngắn ngủi thức tỉnh nàng thiên vựa kéo có thể kéo đoạn ta và kêu trên đại địa ngục đồng hóa linh a ngục chủ nhất định sẽ giúp ta nàng nhất định sẽ minh tức tiếng mẹ đẻ khí thay đổi kích động hợp thành mặt con ngươi tàn ra sau đó từ trong bóng tối lôi ra một cái đồng trụ đây là một căn không trọn vẹn đồng trụ không có chắc tọa chỉ có một đoạn ngắn trên đó có khắc thần bí văn lộ đồng thời trường mãn gai nhỏ nội bộ là trống không, lại tản ra khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao ta có thể đem thứ này giao cho ngươi nó là sơ đại đồng trụ đại địa ngục trí bảo tuy là đã không lành lặn nhưng như trước rất khủng bố linh vũ nhãn thần sáng lên cái này minh tức mẫu không hổ là từ thượng cổ sống đến quỷ dị thời đại đại khủng bố vật s i ê u tầm cư nhiên như thế phong phú không c h ọ n vẹn đồng trụ cùng nhiệt kính mảnh vỡ là cùng cấp bậc trí bảo đồ chơi này linh vũ nhãn thần tương đương h ư n g t ự c mẫu chốt nhất là linh vũ biết đồng trụ nên như thế nào trường khống không thành vấn đề đại huynh đệ kỳ thực ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã cảm thấy ta và ngươi hữu duyên chuyện này ta b ă n g định rồi ai tới đều vô dụng minh tức mẫu mở miệng nói đến ta là mẹ a nguyên lai là đại hội tử a tiếp lấy hắn vô ngực một cái nói đến yên tâm ta người này luôn luôn giữ lời nói không phải cho ngươi thổi linh a ngục chủ quan hệ với ta tương đối tốt mấy ngày hôm trước còn giúp ta mô phỏng rồi rất nhiều thứ chỉ bất quá nàng gần nhất có điểm vội vàng ta cũng không biết nàng đi nơi nào nhưng ngươi yên tâm chỉ cần ta gặp được linh a ngục chủ tuyệt đối nói cho nàng biết tình huống của ngươi linh vũ vô n g ự lời thề son sắt nói đến cái kia đại ngục chủ minh tức mẫu ngủ t h ừ a hải gian q u á dài đầu góc có điểm không linh hoạt nhưng nó cũng không ốc không c h ọ n vẹn đồng trụ đây chính là trí bảo không nhìn thấy linh a ngục chủ nó là chắc chắn sẽ không giao cho linh vũ ta bây giờ còn không thể cấp ngươi ta có thể kiên trì đến bây giờ toàn bộ nhờ không c h ọ n vẹn đồng trụ chống đỡ nó nếu là bị ngươi mang đi ta liền nhịn không được kêu trên đại địa ngục đồng hóa chờ ngươi mang đến linh a ngục chủ nó sẽ là của ngươi linh vũ sờ sờ t r o n núi nhãn thần hừng hực đáng tiếc tạm thời lấy không được linh a hoàn toàn chính xác có cơ hội sống lại tội ác tiểu địa ngục hồng phộ ném linh roi căn xương tay có thể nàng khi nào có thể khôi phục linh vũ cũng không rõ ràng được chưa lời đã nói đến phân thượng này linh vũ còn có thể nói cái gì minh tức mẫu vẫn là rất kinh khủng có thể dù sao cũng phải trả một chút tiền đặt c ủ c a muốn một lần nữa tìm được linh a ngục chủ ta được phế một phen võ thuật một phần vạn linh a ngục chủ không đáp ứng ta đây không phải hưởng phí thời gian sẽ không sẽ không minh tức mẫu liền vội vàng nói đến linh a ngục chủ biết ta nàng nhất định sẽ giúp ta linh vũ hiếm mắt xem ra minh tức mẫu cùng linh a quan hệ còn có thể b ằ n xem ra giữa m n h Tức m bọn họ xác thực tiếp xúc qua hơn nữa còn có có thể là tiếp xúc thân mật không đúng chắc là siêu tiếp xúc thân mật không đúng căn cứ khí tức nồng n ạ c độ phán đoán chắc là phụ khoảng cách tiếp xúc nghĩ tới đây minh tức mẫu đều hít thở không thông phụ khoảng cách tiếp xúc đây rốt cuộc là chuyện gì nó ngủ mộng đầu nhất thời nửa khắc có điểm não bổ không được l i n h vũ cùng linh a hoàn toàn chính xác tiến hành rồi phụ khoảng cách tiếp xúc rời đi thế giới m ạ t thế trước l i n h vũ đem linh a ăn vào trong bụng cái này cho ngươi coi như tiền đặc cọc nhờ ngươi minh tức mẫu từ trong bóng tối lôi ra một cái hát vải đây là vật gì ninh vũ vội vàng tiếp nhận hát vải tên gọi vật lớn nấu rượu tin tức gây ra loại hình không biết phẩm chất không biết năng lực không biết đây là một cái ba không biết đạo cụ sở dĩ ninh vũ nhất định phải hỏi rõ vật này gọi là vạc lớn nấu rượu nó năng lực lớn nhất là có thể đem hủy diệt cấp quỷ dị luộc thành rượu uống xong trong vạc rượu có rất lớn tỷ lệ thay thế nó trở thành hủy diệt cấp quỷ dị vật này là thật lâu phía trước một người tên là lao t i ể u quỷ đưa cho ta ta vẫn không dùng nhưng chỉ có thể nấu một lần nấu hết phía sau liền p h ế đi ninh vũ đồng tử hơi có rút lại đây là có thể giết chết hủy diệt cấp quỷ dị đạo cụ không chỉ là giết chết minh tức mẹ thứ tốt cũng thật nhiều a đem hủy diệt cấp quỷ dị luộc thành rượu sau đó uống xong có hy vọng thay thế nó trở thành hủy d i ệ t cấp quỷ dị tùy tiện xuất ra một cái đều nhường ninh vũ kinh hỷ và phần nếu không phải đánh không lại minh tức mẫu ninh vũ là thật muốn đem nó cướp đoạt sạch sẽ hiện tại ta có thể đi được chưa minh tức mẫu biểu thị không hề có một chút vấn đề tốt chờ ta tìm được linh a nhất định g i ú p ngươi đem nói mang tới ninh vũ không những có thể đi hơn nữa ninh vũ nghĩ lúc nào tới có thể lúc nào tới kêu d r ê n đại địa ngục địa phương khác nguy hiểm ninh vũ tốt nhất không nên đi coi như là cự p ệ chủ tới rồi minh tức mẫu còn không sợ nó hơn nữa là một người đi mỹ thực ra không dám nói lời nào nhưng nó nơi đây Ninh thời Vũ tùy các ó Nó thể tới. tính thực Tô chỗ Minh Bình、An、nhà hàng chờ đợi. Tô Phỉ, Hi, Mạnh Khương Bình nhà gọi đại điện. đợi. Nguyên, rên ngục vẫn còn An Nữ cũng ở Bình An nhà hàng. cấm c ở ở ở là La Mỹ kêu địa ra nàng có chút lo lắng bởi vì ninh vũ chuyến này đi nhưng là kêu trên đại địa ngục hắn đã tại kêu trên đại địa ngục đợi ba ngày nó đường đường đỉnh cấp t hai nạn cấp quỷ dị thậm chí ngay cả quyền phát biểu đều không có đúng lúc này không gian đột nhiên vặn vẹo hóa thành vòng xoáy ninh vũ cười ha hả đi ra mỹ thực ra nhìn một chút huyết đàm lại nhìn một chút vòng xoáy tình huống gì ninh vũ tại sao không có từ huyết đàm cho tới ngược lại là chính đại quang minh đi ra đi tới lúc trả về đầu phất phất tay dường như đang cùng bằng hữu gì cáo biệt điều này sẽ đưa đến mỹ thực ra đầu góc có điểm tê dại ninh vũ ở kêu trên đại địa ngục có người q u o n sao không dám nghĩ cũng không dám đoán ngược lại ninh vũ càng ngày càng kinh khủng mỹ thực ra đi làm chút đồ ăn ninh vũ vô vô mỹ thực ra b ả vai ở ác thế thẩm phán bên trong ninh vũ là một ngụm cái gì cũng không tuy là lấy h ắ n lúc này cảnh giới đã không cần nhiều lần ăn cơm nhưng ăn cơm là một thói quen bình thường chờ các loại bữa ăn trong lúc tô phỉ la hi mạnh cương nữ nhìn chằm chằm ninh vũ hắn chủ động nói một lần chính mình tại kêu dên đại địa ngục trải qua chỉ nói một chút minh tức mẹ sự tình nhưng vậy là đủ rồi lúc này ninh vũ mới bắt đầu chỉnh lý kêu dên đại địa ngục thu hoạch đầu tiên là tiến hóa thành công hai cái kỹ năng cấm n ô n thuật tiến hóa thành hòa miệng cái gì người quen có thể thoải mái như vậy đem ninh vũ đưa ra ninh vũ lần này trở về phía sau đối với các nàng thái độ khá hơn nhiều ác thế thẩm phán cùng nhiệt tính sự tình chưa nói hòa miệng năng lực phi thường đáng sợ có loại n ô n xuất phát tùy rẽ trà vu một ngày kích hoạt hòa miệng nói ra sẽ trở thành sự thật t ỷ như cấm liệu cấm nôn cấm pháp cấm chỉ chờ các loại trừ cái đó ra còn vốn có cường đại tử c h ú năng lực mở miệng nói ngươi chết ngươi liền sẽ chết dĩ nhiên đây là cần căn cứ thực lực tới phán định ninh vũ năm tầng lột ra trạng thái cực hạn có thể phán định nửa người hủy diện cấp trở xuống sở hữu quỷ dị cho dù là đỉnh phong thai nạn quỷ dị chỉ cần ninh vũ mở miệng nói ngươi chết n ó liền sẽ chết đi tiến hóa sau hòa miệng làm cho ninh vũ thỏa mãn cực kỳ tiếp lấy tới là tử vong quần quận tiến hóa quỷ nha quỷ nha nghe tên giống như là khí quan nhưng nó cũng không tính thuần tí khí quan. Của ninh ó thật sự b ế t tới t đưa h â t ể vũ ị t r nhìn á t một, một chút la hi sau đó đào đào trong mắt đem ngươi đau cho ta dùng một chút la hi ngoẹo đầu nhìn lấy ninh vũ nàng đã không phải chống cự ninh vũ sở dĩ quỷ đao cho ninh vũ dùng một chút không sao cả ninh vũ khỏe miệng nước đến sau hai c à n hàm r ă n g biến tiêm biến thành đen ở la hi trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt ninh vũ a ô cắn một cái ở quỷ đào trên lưới lao miệng vừa hạ xuống quỷ đào lưới dao xuất hiện vết r ă n g dùng sức dưới xuất hiện một k i a vết nước tiếp tục dùng lực dang r á c một tiếng quỷ đao một mảng nhỏ bị ninh vũ cắn ngươi làm cái gì ngươi làm cái gì đừng đụng đau của ta la hi trực tiếp sủ lông đoạt lấy chính mình quỷ đao nàng sắp đau lòng muốn chết chính mình quỷ đao ninh vũ ở nguyên thủy tiệu địa ngục chém hồng quan sát vỡ nát ra một cái cái miệng nhỏ hiện tại lại bị ninh vũ cắn ra một lỗ hồng thật tốt đ đ ngươi ngươi ngươi. Ngươi ề ta. Ta vì sao ninh vũ n g rất thích khi dễ nàng nàng a ôm một ngụm liền cắn lấy ninh vũ trên cánh tay ninh vũ tốn đều tốn c h ô n g xuống tô phỉ cùng mạnh c k n ư ơ n g nữ ư ơ lẫn nhau hai người bọn họ đáy mắt xuất hiện một ít tiêu ý cùng thả lỏng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng ninh vũ rất nhỏ biến hóa làm cho giữa các nàng khoảng cách rút ngắn một ít cái này là đủ rồi ta bồi ngươi có thể chứ quay đầu ta tìm thần điêu sư cho ngươi chữa trị t a cam đoan t a cam đoan a nha ngươi trước nhà ra la hi cắn ninh vũ chết sống bất tùng khẩu đáy mắt đều đ ả o nước mắt nàng thư ninh vũ cái quỷ ninh vũ không lên tiếng nàng không phải khi dễ nàng đã coi như nàng quá may mắn thoát không nổi la hi ninh vũ thở dài toàn làm chính mình trên cánh tay dài rồi cái hình người vật t r a n sức tiêu trên đại địa ngục còn có cái thứ ba thường cho phần thường này là một cái kỹ năng é cấp kỹ năng làm ninh vũ đem sách kỹ năng mang lấy ra t r ậ n cả mắt lên mình m ư i bốn cái kỹ năng trong đó có sáu cái kỹ năng tiến hóa tiến hóa là tiến hóa nhưng muốn trở thành dài tới s cấp còn cần một đoạn đường tiến hóa thì tương đương với quỷ dị m ò tới hủy diệt khí t ứ c trở thành nửa người hủy diệt có thể khi nào có thể triệt để trở thành hủy diệt cấp quỷ dị cái này còn cần đại lượng thời gian và kỳ ngộ mà kêu dên i đại địa ngục khiêu chiến trong nhiệm vụ trực tiếp cho ninh vũ phần thưởng một cái s cấp kỹ năng đây là ninh vũ đời này đệ nhất cái s cấp kỹ năng tên gọi hạ đốt loại hình sở kỳ chủ động phẩm chất é chuyên trúc năng lực đại hạn vạn dầm năng lực đặc thù t hạn i ê u đốt v vật năng lực thông thường, nhiệt độ cao bước hơi lên giữ tại năng lực đốt ộ một một một động một một cao bước lực, của chuyển cô bao giờ dập tát. Linh vũ xuể bán tay ra, một vệ ngọn lửa màu vàng ở trong tay lửa toa, ra. trong đoàn, bán đường hơi không Ninh Hình hồi hình thẳng hồi thành hồi Hạn giữ tại giờ ngại. lên lại xuyên năng ngọn vàng dáng ngọn tăng tát. dập vũ vệ xuể màu ở đ nói là kỹ năng không bằng nói là một loại rất đáng sợ hỏa diễm đưa nó tàn g ra lấy ninh vũ làm trụ cột trong vòng ngàn dặm hơi nước trực tiếp b ư ớ c hơi lên hóa thành sa mạc hạ n thổ cho dù là vô hình không khí mờ ảo ký ức thần bí linh hồn năng lực thông thường là nhiệt độ cao bốc hơi lên cái này là châm đối tính kỹ năng trực tiếp tháo nước một thứ gì đó trong cơ thể hơi nước đem bốc hơi lên là thủy hơi giữ tại năng lực không bao giờ dập tắt một ngày thiêu đốt không có ninh vũ cho phép mãi mãi cũng không cách nào dập tắt không hổ là ép cấp kỹ năng thật sự là quá cường đại ở ninh vũ đem hạn đốt phóng x u ấ t lúc la hi đã lặng lẽ thả ra ninh vũ cánh tay tô p h đều cùng ninh vũ giữ vững một chút khoảng cách đoàn kia hòa diễm vô cùng nguy hiểm phi thường trí mạng cũng không biết ninh vũ là từ nơi nào làm tới đại Trước ngục 194. Nhân gian toàn đại địa mỹ ã mãn n viên canh 2. Trước 194, Nhân gian đại địa ngục toàn mãn viên canh đại Trước địa 194. m thực ra nấu rất nhiều mỹ thực nó tự mình hầu hạ ninh vũ bữa cơm thái độ thả cực thấp giống như là hầu hạ thượng đế nói ngươi muốn làm gì ninh vũ lau mép một cái mỹ thực ra như vậy quyến rũ nhãn thần thỉnh t h o ả n g khao k h á t xem cùng với chính mình đại ca mỹ thực ra xoa xoa tay vẻ mặt thảo hảo đứng ở ninh vũ trước mặt đại ca nhân g i a n đại địa ngục có không ít quỷ dị hải cốt liền liền tiểu địa ngục tri chủ hải cốt đều có đại ca có thể hay không cho ta điểm nội bộ tin tức mỹ thực ra vỗ ngược lời thề son sắt nói đến nhân dân đại địa ngục đã mở ra bốn ngày ta cam đoan chỉ cần đại ca cần ta núi lao biển lửa mày cũng không nhăn cái này bốn ngày thỉnh thoảng có tin tức kinh người truyền quay lại lam tinh từ mới bắt đầu hủy diện cấp hải cốt đến tiểu địa ngục c h i chủ hải cốt cái này đối với quỷ dị nói quá chân quý mỹ thực ra phía trước vẫn cho tô phỉ di hải nghĩ cách chính là vì trở thành hủy diện cấp quỷ dị vì thế mỹ thực ra không tiếp theo ninh vũ tiến nhập mê thất tiểu địa ngục cái này giảm nha ninh vũ gật đầu chỉ bằng quan hệ của ta và ngươi đây coi là chuyện gì ta cho ngươi biết hát sát thành thị có một quảng trường quảng trường kia tên là kỷ niệm quảng trường kỷ niệm quảng trường có một tòa thạch địa thạch đ ị a gọi là bia kỷ niệm bên trong có rất nhiều thi hài hơn phân nửa là có hủy diệt cấp thi hài bia kỷ niệm phía dưới là một mảnh mai cốt chi điện đúng rồi ninh vũ vô đầu một cái nếu là ta nhớ không lầm cái k i a d ị ệ t nửa còn trôn tiểu địa ngục c h i chủ thi hài thế giới mở lại trước ta làm thị không ít tiểu địa ngục tri chủ mỹ thực ra cuồng nuốt nước miếng đây chính là nội bộ tin tức ga cái này mai cốt chi địa còn không có bị phát hiện hát sắc thành thị rất lớn lớn đến đáng sợ bên trong tài phú bí mật nội tình nhiều lắm cái kia chính là một cái bảo tàng khổng lồ đ ờ i trước ninh vũ hiến tế nhân gian trở thành đại địa ngục c h i chủ s ắ t tiến từng cái tiểu địa ngục hắn cũng không biết giết chết bao nhiêu tiểu địa ngục c h i chủ càng không biết chết rồi bao nhiêu hủy diện cấp quỷ dị những thứ này quỷ dị vật s i ê u tầm toàn bộ đều ở nhân gian đại địa ngục đúng rồi trước khi đi thả điểm tiếng gió thổi liên nói quá khứ của ta thân g ấ u ở nhân gian đại địa ngục lời nói này kém chút làm cho mỹ thực ra quỳ đại địa ngục c h i chủ hải q u ố t tin tức này nếu như c h u y ế n đi thế giới thực sự liền điên rồi đây chính là đại địa ngục c h i chủ hải q u ố t nói ta dự định đi nhân gian đại địa ngục tìm kiếm quá khứ của mình thân một lần nữa vấn đ ỉ n h đại địa ngục c h i chủ linh vũ gõ bàn một cái linh vũ quá khứ thân những thứ k i a n g ắ m nhìn tiểu địa ngục c h i chủ đều sẽ ngồi không yên Còn như đại địa ngục chi chủ hải quốc tồn tại bực như tồn nào ngộ. Không người hải đại địa tại biết. biết kỳ nó phảng phất thấy được tương lai tìm được t r ư ớ c hủy diện cấp quỷ dị thi hải trở thành hủy diện cấp quỷ dị sau đó tìm được tiểu địa ngục c h i chủ thi hải trở thành cực h ạ n quỷ dị cạnh tranh tiểu địa ngục c h i chủ trở thành tiểu địa ngục c h i chủ phía sau lại đi cấp đoạt đại địa ngục c h i chủ hải cốt t r ù n g kích đại địa ngục c h i chủ đây quả thực là một cái đang tiết lộ ai cũng tự tuyệt không được được rồi đi thôi đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ chảy nước miếng lau một cái chán án linh vũ phất phất tay mỹ thực ra cúc cung xoay người vọt thẳng ra bình an nhà hàng nó không kịp đợi nhen lửa nhân gian đại địa ngục thứ m ờ i nó cấp tốc tiêu thất linh vũ ngươi muốn tìm quá khứ của n g ư ơ i thân sao chúng ta có thể giúp ngươi ninh vũ đời t r ư ớ c là đại địa ngục c h i chủ đã không phải là bí mật nó phảng phất đã thấy chính mình đứng thiên đỉnh một khắc kia tô phỉ la hi biểu tình thay đổi nghiêm túc không cần ninh vũ lắc đầu đây chỉ là chính mình hướng ra phía ngoài thả ra m ô i nhử m ô i nhử cự đại lực ảnh hưởng cự đại quỷ dị thời đại bởi vì mình tiến nhập kinh sợ thời đại nếu là mình cầm lại quá khứ của mình thân một lần nữa trở thành đại địa ngục tri chủ coi như thế giới áp chế lực tiêu thất thời đại vẫn là kinh sợ thời đại đây là còn lại quỷ dị không muốn nhìn thấy một ngày tin tức này bị mỹ thực ra tiết lộ tiểu địa ngục c h i chủ thậm chí đại địa ngục c h i chủ đều sẽ ngồi không yên bọn họ biết nghĩ hết tất cả biện pháp tiến nhập nhân gian đại địa ngục tìm kiếm linh vũ quá khứ thân nhân gian đại địa ngục là không có thế giới áp chế lực sở dĩ một ngày bọn họ tiến nhập nhân gian đại địa ngục chắc chắn đề phòng linh vũ như phát hiện linh vũ tiến nhập nhất định sẽ lấy thủ đoạn lôi đình giết chết linh vũ càng chưa nói linh vũ quá khứ thân đã không phải là người đó là quỷ là kinh khủng nhất quỷ là ngưng tụ mấy trăm tỷ người sống tụ hợp thể ý thức hỗn loạn ký ức vô tự như điên như ôn ninh vũ tử vừa mới bắt đầu liền không có suy nghĩ cầm lại quá khứ của mình thân tô phỉ cùng la hi rất nhanh cũng nghĩ đến điểm này tin tức tiết lộ phía sau một ngày ninh vũ tiến nhập nhân gian đại địa ngục sẽ trở thành vô số q u ỷ dị công địch cho nên bọn họ không nghĩ ra cũng không hiểu ninh vũ tại sao muốn đem tin tức này thả ra ngoài ninh vũ gõ bàn một cái do dự khoảng khắc cuối cùng đã mở miệng ở ta biết được thế giới mở lại phía sau ta dùng tới một đời toàn bộ chuẩn bị một trò chơi lúc này màn trò chơi này đã bắt đầu vận chuyển nhân gian đại địa ngục chính là trò chơi bắt đầu kỳ thực ở năm hai n t h á n g m ộ i ta có thể trọng thể trò thẳng có Có chuẩn chơi sinh. màn này, vì bị đây ế n năm trọng sinh. nhưng mới, một mực 2023 ta trước tại Phía chỉ có, dự, do b giờ không đường đã có là u i Đây l ninh vũ lần đầu tiên chủ động mở miệng nói cho các nàng biết chính mình một sự t ì n h tiểu địa ngục chi chủ đều có thể ăn cắp thời gian mạnh vỡ sau đó tránh thoát thế giới mở lại càng chưa nói chính ninh vũ tránh thoát thế giới mở lại ngày xưa khủng bố thực lực ký ức toàn bộ đều cất giữ duy chỉ có ninh vũ thực lực lại tiêu thất bắt đầu từ con số không trưởng thành trong này biến hóa sẽ ở đó mười năm chung tô phỉ la hi mạnh khương nữ gật đầu các nàng mặc dù có vạn ngàn nghi hoặc nhưng cũng không tiếp tục hỏi tiếp ninh vũ có thể chủ động nói cũng đã ngoài các nàng sở l i ệ u há có thể tiếp tục hỏi tiếp năm hai nghìn hai mươi ba ngày mùng ngày năm tháng tám một cái cấp quan trọng tin tức tạc bối rối toàn thế giới ninh vũ quá khứ thân dấu ở nhân gian đại địa ngục nguồn tin tức với mỹ thực ra mỹ thực ra công bố chính mình tại ninh vũ bên người nằm gai n ế i mật sở dĩ mới hiểu ninh vũ chân chính bí mật ninh vũ đem người gian đại địa ngục triệu hoán đi ra là bởi vì nhân gian đại địa ngục quỷ dị toàn bộ đều là ninh vũ giết chết những thứ này quỷ h ậ ninh vũ nhập có tủy nhân gian đại địa ngục có không ít thực lực cực kỳ khủng bố quý dị thậm chí còn có nỗ lực hồi phục tiểu địa ngục c h i chủ sở dĩ ninh vũ dự định khiến chúng nó làm người chết thế giúp nó thanh lý nhân gian đại địa ngục đám người gian đại địa ngục thanh để ý không sai biệt l ắ m phía sau ninh vũ liền sẽ len lén l ẹ n vào nhân gian đại địa ngục lấy đi quá khứ của mình thân một lần nữa vấn định đại địa ngục c h i chủ thân phận tin tức thật hay giả không thể nào phán đoán nhưng t h tin tức từng cái phương hướng phân tích đều tương đối tiếp cận sự thực nếu không phải là như thế ninh vũ vì sao phải đem người gian đại địa ngục phóng xuất nhất định là lấy chúng nó làm con cờ thí ở lam tinh ninh vũ có thể coi vô địch có thể vào địa ngục có thể giết chết ninh vũ q u ỷ cũng rất nhiều đến tận đây tiểu địa ngục chi chủ cùng với một ít đại địa ngục chi chủ đều ngồi không yên bọn họ bắt đầu hướng nhân g i a n đại địa ngục tiến quân đồng thời nhân g i a n đại địa ngục có một cái quy tắc một ngày phát hiện ninh vũ giết không tha t h u y ệ t không thể làm cho ninh vũ bắt được đi qua thân hắn đã điên cùng như vậy nếu như bắt được đi qua thân vậy thì càng điên cùng bởi tiến nhập nhân g i a n đại địa ngục q u ỷ nhiều lắm đưa tới người chơi bắt đầu thoát đi nhân dân đại địa ngục không có biện pháp đợi đi đường phố mua gói thuốc lá có thể gặp được đến tám cái hai nã cấp hai cái hủy dĩa cấp cái này còn chơi cái gì chạy mau a nhân gian đại địa ngục trở thành quỷ dị nhạc viên điều này sẽ đưa đến lam tinh quỷ dị đại biên độ giảm bớt thậm chí xuất hiện phó bản bên trong nửa ngày nhìn không thấy một chỉ quỷ kỳ tích rất nhiều người chơi cũng bắt đầu bạch chơi điểm kinh nghiệm g i ã ngoại quỷ dị cũng trở nên ít đi, đi quỷ dị tạm thời cũng không nhằm vào người sống cùng nhân gian đại trong địa ngục tài phú so sánh v ớ i người sống tính là cái gì thì như khổng lồ kinh thành ninh vũ lập quy củ là hai nạn đi vòng thủy diện cấm hành nhưng hai nạn trở xuống quỷ dị là có thể tùy tiện chạy kinh thành rất lớn sự kiện quỷ dị thường xuyên phát sinh dị thường cục vẫn luôn bề bộn nhiều việc có thể mấy ngày này kinh thành lại tương đối yên tĩnh hơn nửa đêm đi ở trên đường phố thậm chí đều không gặp được một chỉ quỷ quỷ phản phất đều biến mất chị dâu vì sao không tìm đại ca chỉ cần ngươi nói rõ ràng đại ca chắc chắn sẽ không trách ngươi một ngày này phong diệp quỷ thành tới rồi một người mặc hát sắc quần dài mang theo khăn che mặt ban ngày đều dẫn theo đèn lồng nữ nhân nữ nhân bên chân theo một chỉ mập đô đô quất miêu quất miêu là ninh vũ miêu mập tảng nữ nhân là khương vũ nhu cũng không biết khương vũ nhu dùng biện pháp gì đem mập tảng từ ngày xưa ngủ say đề xuất dẫn theo trở về tháng này ngày xưa còn không cách nào trở về đầu tháng chín thế giới thì sẽ hoàn toàn mở lại thành công những thứ kia ngày xưa khủng bố tài năng mới có thể trở về mập tảng phía trước là rất hận khương vũ nhu bởi vì ninh vũ bị ép điên khương vũ nhu có nguyên nhân rất lớn cũng không biết khương vũ nhu cho mập tảng nói là cái gì con mèo này bên trái miệng một cái đại tẩu bên phải miệng một cái đại tẩu gọi tương đương có thứ tự hắn rất bận rộn chờ một chút đi khương vũ nhu xoa xoa mập t ả n g đầu sau đó chậm rãi đi tới một mảnh biển hoa chỗ đây là phong diệp quỷ thành lớn nhất một mảnh biển hoa đó là thuộc về lạc anh phu nhân biển hoa biển hoa ở giữa nhất là ninh vũ từ vĩnh hằng mộng cảnh mang về hoàng tuyền bị nạn hoa đ ó a hoa này làm cho phong diệp quỷ thành vĩnh viễn nằm ở mùa xuân trên biển hoa còn bay múa rất nhiều hết u y hồ điệp đó là ninh vũ lưu cho lạc anh phu nhân đối với ninh vũ mà nói lạc anh phu nhân chỉ là sương sớm hồng nhan nhưng đối với lạc anh phu nhân mà nói ninh vũ lại chiếm hết lòng của nàng là lạc anh a nàng làm sao kém như vậy ta nhớ được lạc anh lấy hoa vào hủy diện rất cường đại mập tảng nhìn lấy lạc anh phu nhân chiếu cố hoàng tuyền bị nạn hoa bối ảnh nó là nhận thức lạc anh phu nhân người là ai lạc anh phu nhân phát hiện khương vũ nhu cùng nàng không cảm giác được khương vũ nhu cùng mập t ả n g khí thức nguyên nhân có lưỡng chủng loại thứ nhất các nàng q u á cường đại chính mình không cách nào cảm giác đệ nhị chủng các nàng quá yếu yếu đến chính mình cảm giác không đến hai loại nguyên nhân là anh phu、u、nhân cho rằng khả năng thứ nhất tính lớn nhất dù sao không phải ai cũng dám tới hoa của mình hải người quá yếu đi theo ta đi thời gian không nhiều lắm khương vũ nhu cơ cơ đèn lồng là anh phu、u、nhân liền biến mất biến mất còn có hoàng tuyền bị n g ạ hoa tuyệt vọng đại địa ngục á đang ngồi ở hấp vụ chi bên trong thuyền hắn lật xem các loại sách vở làm tin h phát sinh mọi chuyện hắn đều có thể đi qua sách v ở biết được nhân gian đại địa ngục ninh vũ muốn làm gì adam đem sách v ở hợp dưới hắn sẽ không muốn chế tạo một cái khổng lồ địa ngục sau đó đem sở hữu quỷ đều giam giữ vào đi thôi điều này sao có thể làm được bất quá adam rút ra sách từng cái trang sách trang sách bên trong ghi lại ninh vũ nắm giữ rất nhiều thứ mấy thứ này đều là cực kỳ khủng bố t ỷ như nhân gian đại địa ngục vọng n g u y ệ t thiên nhãn phát xạ khí trở các loại ninh vũ chuẩn bị mấy thứ này adam cho rằng không phải tùy tiện chuẩn bị mà là có mục đích tính sở dĩ a d a m kết luận ninh vũ nhất định có mục đích rõ ràng hắn ở chú tính chuyện kinh khủng gì chuyện này đã đủ cải biến cả thế giới thậm chí là tương lai lúc này hát vụ chi thuyền xuất hiện độc tính a d a m đẩy cửa ra nhìn lại trực tiếp sửng sốt là cô dâu là cô dâu sau khi rời đi liền trực tiếp tiến nhập tuyệt vọng đại địa ngục cũng không biết nàng chịu đựng biết bao nhiêu ngược lại gắn gượng g khiêng lấy tuyệt vọng khí tức tìm được rồi hát vụ chi thuyền nghe nói chiếc thuyền này chịu tải lấy đời trước một ít gì đó ta đến xem thử là cô dâu nhìn chằm chằm a đam a đam rất mạnh nhưng adam tình cảnh tương đối xấu hổ hắn phía trước nỗ lực mạnh mẽ trở về đưa tới thế giới đưa nó trục xuất vào tuyệt vọng đại địa ngục ngươi còn là sớm làm ly khai nơi đây không phải ngươi có thể tới địa phương adam phất phất tay nho nhỏ nửa người hủy diệt thật vẫn không vào mắt của hắn thật sao là cô dâu h i ế p mắt n ở nụ cười trên người nàng tản ra khí tức vô hình đó là nàng và gam nàng vạn gam đối tượng không phải adam mà là hắc vụ chi thuyền nàng và gam là có thể ma diệt dấu ấn sinh mệnh chờ các loại ngươi muốn làm gì đừng xung động adam sắc mặt đại biến là cô dâu không vào mắt của hắn nhưng là cô dâu gam không nhìn toàn bộ nhất là những thứ kia v i n h sinh tồn tại một ngày ảnh hưởng một chút xíu cũng rất có thể tao nộ nào đó không rõ a dam c h o ở vị trí cũng tương đối đặc thù một ngày là cô dâu dùng tánh mạng bạo phát và gam hắn mặc dù không trí tử nhưng biết nhiễm không rõ ở thời đại này nhiễm không rõ là vô cùng nguy hiểm đó là thuộc về vận mệnh t ầ n g thứ nguy hiểm hành hành hành ngươi tùy t i ệ n xem coi như ta sợ ngươi rồi mẹ linh vũ bên người sẽ không một cái bình thường nha a năm không làm đều tê dại rồi đầu tiên là hắc á minh phía sau khương vũ n u tiếp theo là thiên sát cô tinh lạc cô dâu thật là một cái so với một cái điên cuồng t r á c không được có thể theo ninh vũ năm 2023 n g à y mùng ngày 6 tháng 8, nửa con nết cùng thạch sùng từ cựu thế giới đã trở về bọn họ nhìn đối phương băng ghi hình trong chứa chính là n ạ o đạo diễn có thể hay không không quá thẩm cựu thế giới hát cám liền nửa con nết đều không tiếp thụ được thâm vong tập đoàn cùng cựu thế giới hát cám so sánh mới liền sách giày cũng không đủ tư cách đại ca có thể hay không rất tức giận nửa con nết hỏi lần nữa chuyển lên cựu thế giới điện ảnh không thể nghi ngờ là sẽ mở ninh vũ vết thương sau đó sẽ vung một năm mới tạm thời không thể lên t r u y ề n chân mắc sau một hồi thạch sùng mở miệng nói đến liên nó cái này đạo diễn đều có điểm nhìn không được nó đều không dám tùy ý t r u y ề n lên người ở lại nhân gian đại địa ngục nơi này có rất nhiều cơ hội nghĩ biện pháp trước biến cường ta đi tìm ninh vũ thạch sùng đem mở lại s u a di niêm phong sau đó biến mất ở nửa con n í t trước mặt ninh vũ cho nó danh sách cuối cùng nhất kiện đạo cụ đã tìm được không đề cập tới mở lại s u e di trước đem kinh hồn s u e di ẩn giấu đệ lục bộ q a y trục hết sau đó mới nói mở lại s u e di bởi vì mở lại s u e di có thể không thể online nửa con nết ninh g đều nứt không phải ra nó là thuộc về không bằng chó siêu ì i thạch sùng tìm cho mình đến đỉnh cấp thai nạn hai nạn hải cốt không để cho nó đột phá đỉnh cấp hai nạn nhưng khiến nó mở ra cái thứ ba trạng thái Cái thứ t ba r ạ ninh g t h á mở ra, coi ư không bằng đỉnh bằng cấp tiên a nạ, cũng rất gần. 195, định hoàn tất là ta không chọc nổi quỷ. 195, định hoàn tất là ta không chọc nổi、quỷ. Ninh Trước chọc Trước chọc giám giám rất tất, tất, ta ta t i là là quỷ. quỷ. sinh chúng ta khi nào đi thịnh yến đại địa ngục thạch sùng xoa xoa tay nhìn lấy ninh vũ ninh vũ đã không phải là nó có thể tùy ý cầm nắm sở dĩ liền thạch sùng đều không được dùng ninh tiên sinh để gọi đồ đạc chuẩn bị ngược lại là thật mau ninh vũ đang xem thạch sùng mang tới đạo cụ thời gian đồng hồ cát thời gian loại đạo cụ có điểm cùng loại cựu thời trung nhưng bất đồng chính là thời gian đồng hồ cắt có thể mở lại thời gian đưa nó rứt bể trên mặt đất phạm vi nhỏ hết thảy đều biết khôi phục đến mới bắt đầu gián dấp thuộc về một lần đạo cụ vô cùng cứng hãn thân ẩn quỷ trùng không gian loại đạo cụ vốn có cực mạnh ẩn giấu năng lực ăn tươi nó sẽ tiến nhập tầng sâu không gian rất khó bị phát hiện chết thay h o a một loại phục sinh đạo cụ có thể đem tử vong rời đi phát quang đèn lồng một cái thoạt nhìn lên năm tháng rất xa xưa tay cầm đèn lồng cái này đạo cụ dường như khó tìm cũng ít thấy vô cùng nó có thể khu trục h tám cho dù là trong bóng tối đều có thể chiếu dọi nhất định phạm vi trước đây n i n h vũ nếu là có phát quang đèn lồng cũng không trở thành trong bóng đêm như người mù vậy lục lọi lạnh như băng huyết châu một loại nhằm vào độc quỷ dị thuốc hiệu quả là làm cho đối phương sức khôi phục cùng tái sinh lực hoàn toàn mất đi hiệu lực đồng thời vốn có mãnh liệt cảm nhiễm tính chỗ thiếu hụt là phẩm chất hơi thấp chỉ có bê cấp chỉ đối với thai nạn cấp trở xuống quỷ dị có hiệu lực ưu điểm là lây phạm vi cực đại có thể so với giỏ mì virus tu linh s á c ngoài vật này phẩm chất không cao nhưng vô cùng vô cùng hiếm thấy liền linh vũ đều không nghĩ đến thạch sùng thực sự có thể tìm được u linh là vô hình nó vốn là vô hình vô thể quỷ hồn khi nó sau khi chết sẽ cùng v â n yên vậy biến mất ở thế giới chỉ có cực t i ể u cực t i ể u số lượng u linh sau khi chết biết lưu lại một ít gì đó u linh s ắ c ngoài chính là một loại trong đó hình dạng của nó có điểm cùng loại cắt trùng kén đưa nó mặc lên người sẽ trở thành tựa là u linh tồn tại miễn dịch đại bộ phận tính thực chất thương tổn cái này năm cái đạo cụ chính là ninh vũ cho thạch sùng danh sách cái k i a nhất định ninh tiên sinh ta có chút nói hướng cùng ngài đơn độc nhờ một chút thạch sùng nhìn một chút tô phỉ la hi mạnh cương nữ tô phỉ các ngươi đi ra ngoài trước tô phỉ gật đầu mang theo la hi cùng mạnh cương nữ ly khai không năm gian phòng cửa phòng đóng chặt chỉ còn lại có thạch sùng cùng ninh vũ hai cái lúc này thạch sùng đem mở lại x u a di điện ảnh băng ghi hình đem ra ninh tiên sinh đây là ta mới nhất chụp x u a di nó x u a di gọi là mở lại x u a di đây là mở lại x u a di đệ nhất bộ cựu thế giới tài liệu đến từ nhân gian đại địa ngục thạch sùng có chút khẩn trương bộ phim này nội dung chắc là nó quay chụp tàn nhẫn nhất máu tanh nhất tối t â m nhất một bộ đương nhiên nếu như từ người sống góc độ đến xem đúng là như thế như từ quỵ dị góc độ đến xem chính là thông thường hàng ngày thiên nhưng thời đại bây giờ b ở Thạch Sùng. Thạch Sùng những thứ này nội dung tác phẩm đều là chân thật đều nhất là kinh hồn siêu di kinh hồn siêu di đ i a n ảnh dĩ nhiên ảnh hưởng tương lai nếu không có kinh hồn siêu di tô phỉ không cách nào thoát đi thịnh yến đại địa ngục cũng là không cách nào hồi phục đúng là có kinh hồn siêu di mới xuất hiện sau đó một siêu di biến hóa cái này thạch sùng cắn răng đây là chính mình bí mật lớn nhất có thể nếu ninh vũ hỏi nó chỉ có thể nói ninh tiên sinh con bà nó chính là vật này thạch sùng lấy ra vòng tròn viên hoàn hình dạng rất kỳ quái đem một căn tờ giấy xoay một trăm tám mươi độ phía sau lại đem lưỡng đoan giàn đứng lên nó là một loại đơn sườn không thể định tính m ặ c quang đây là đường so với ô tư vòng tròn ninh vũ nhãn thần sáng lên đường so với ô tư vòng tròn là rất thần kỳ nếu là ở đường so với ô tư hình cái vòng đường cái hành t ẩ u mãi mãi cũng đi không được đến phần cuối bởi vì căn bản không phân rõ nơi nào là khởi điểm nơi nào là điểm kết thúc ta bắt được tài liệu có thể trở thành nó môi giới nó có thể dựa vào những thứ này tài liệu để cho ta trở lại quá khứ nhưng không phải hoàn chỉnh đi qua mà là đi qua một đoạn ngắn ta có thể đối với đi qua tiến hành phạm vi nhỏ sửa chữa cùng sáng tác nhưng đại bộ phận ta chỉ có thể phục vụ nhân chứng không cách nào sửa chữa tô phỉ mặc dù có thể từ kinh hồn trong hệ liệt đi tới là ninh tiên sinh công lao thay đổi quá khứ bao lớn sẽ tao nộ bao nhiêu nguy hiểm tiên sinh nhược ninh đang kinh hồn suezi chung chết đi kinh hồn suezi sẽ trở lại mới bắt đầu giá dấp thay đổi quá khứ phiêu lưu là cực đại nếu không có ninh vũ kinh hồn suezi còn có nhân vật chính đoàn nhân vật chính đoàn tồn tại đã định trước sẽ để cho lộ t ư ỵ xạ bợ lạ hoặc là tô phỉ khôi phục nhưng vô luận là lộ t ư ỵ xạ bợ lạ tô phỉ kỳ thực đều là một cái sở dĩ đối với thế giới mà nói ninh vũ trong quá khứ cũng không có tạo thành thay đổi quá lớn có thể dù cho như vậy kinh hồn suezi đều càng ngày càng nguy hiểm c ò ninh l ạ đ i ệ ả n phạm vũ i c sở cầm một cái đường so với ô tư viên hoàn tác dụng là có giới hạn không có chính mình tưởng tượng cường đại như vậy dùng để quay c h ụ t màn ảnh nhỏ ngược lại không tệ dùng để quay chụp cao chất lượng điện ảnh liền cần mệnh đủ cứng diễn viên hơn nữa cái này cao chất lượng điện ảnh không thể lựa chọn sử dụng lớn hơn đi sông chỉ có thể tuyển trạch đi qua sông nhanh sông thậm chí là vũng nước động con tàng lớn trên cơ bản đều là một trăm phần trăm thực lục đi quay trụ ta hỏi ngươi giả thiết quỷ dị thời đại trước còn có một cái rất cổ xưa rất thời đại cổ xưa ta tạm thời đem xưng là thượng cổ thời đại thời đại kia địa ngục mới vừa sinh ra không lâu tìm đủ tài liệu lời nói ngươi có thể lấy đừng so với ô tư vòng tròn tiến nhập sao thạch súng nuốt một ngụm nước bọt linh vũ nói giả thiết nó luôn cảm giác giống như là thực sự g h đầu suy nghĩ khoáng khắc như chân thực tồn tại nói trên lý thuyết có thể làm được như vậy ninh vũ nhãn thần sáng lên tiếp tục hỏi nếu như đi vào chúng ta có thể làm cái gì đơn thuần q u a y chụp à tận khả năng không muốn bị phát hiện tận khả năng không nên cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc bởi vì thời gian chiều ngang quá lớn có lẽ tùy tiện một câu nói sẽ phát sinh cùng lắm dạng dựa theo ninh tiên sinh mới vừa hình dung thượng cổ thời đại xem như là đi qua sông dài đầu m ư ờ n sở dĩ coi như đừng so với ô tư vòng tròn có thể làm được ta cũng không kiến nghị tiến nhập chín mươi chín tỷ lệ một ngày tiến nhập cũng sẽ bị giết chết chụp liên tục n h i p cơ hội đều không có cái này giảm nha ninh vũ gật một cái cảm Cái ý nghĩ này là hắn vừa mới xuất hiện có thể trải qua thạch sùng vừa nói như vậy ninh vũ bỏ đi cái ý nghĩ này hắn tuy là đ i ê n a nhưng hắn không ốc không công chuyện chịu chết hắn đương nhiên sẽ không cân nhắc cho ngươi ninh vũ đem đ ư ờ n g so với ô tư vòng tròn ném cho thạch sùng đồ chơi này đối với hắn vô dụng coi như có thể thay đổi quá khứ cũng là bé nhỏ không đáng kể đi qua muốn đi thượng cổ thời đại n h ì n càng làm mười phần chết chắc đồ chơi này liền đối với thạch sùng có chút tác dụng mà ninh vũ muốn là tương lai mà không phải xa vào đi qua cố sự còn như mở lại series phóng xuất cho ta xem trước một chút thạch sung gật đầu vội vã xuất ra máy quay phim bắt đầu phát hình mở lại xia di cựu thế giới kịch tính ngay từ đầu chính là người sống bị quỷ dị nuôi dưỡng thời đại nửa con n í t là cái này một bộ vai nam chính nó không dám làm ra lớn cải biến trên cơ bản để xem quan sát hỏi thăm làm chủ nó đang hỏi thăm ninh vũ hạ lạ c bởi vì ninh vũ mới là mở lại xia di chân chính đại nhân vật nam chính đó là đời trước ninh vũ đang hỏi thăm trong quá trình nửa con nết từng bức vạch trần lấy người sống ở cái thế giới này đãi ngộ đồng dạng nó cũng tao nộ rồi rất nhiều nguy hiểm và truy sát bởi vì dị giữa chém giết cũng là rất thường xuyên điện ảnh cuối cùng nửa con nết rốt cuộc nghe được ninh vũ hạ lạc điện ảnh phân c u ố i nửa con nết thấy được ninh vũ ninh vũ đầu tóc bạc trắng nhãn thần chết lặng như cái sắc không hồn la hi đi theo ninh vũ bên cạnh nửa con nết không dám đi ra ngoài nó cực sợ nó thậm chí không dám trực tiếp xem ninh vũ thạch sùng cũng không dám trực tiếp xem ninh vũ mà là lấy cái gương phản xạ chụp ninh vũ ninh vũ mang theo la hi hướng mô một chỗ đi tới đến tận đây điện ảnh kết thúc cựu thế giới chân chính vai nam chính ở một khắc cuối cùng lộ diện phía trước kịch tình trên cơ bản đều là người sống tình cảnh cùng kỳ dị sinh hoạt hàng ngày thạch sùng lặng lẽ nhìn lấy ninh vũ ninh vũ gõ mặt bàn biểu tình cũng không có biến hoa quá lớn phản phất thật là đang nhìn điện ảnh cấm đi chuyện đã qua có cái gì tốt vỗ điện ảnh sau khi kết thúc ninh vũ vô vũ thạch sùng b ả vai thạch sùng hít một khẩu khí đem mở lại s i y a di một lần nữa niêm phong bộ này s i y a di mới vừa mở phách liền nên đón kết thúc không biết khi nào tài năng mới có thể một lần nữa lấy ra đi nên đi t h ị yến đại địa ngục ninh vũ gọi tới tô phỉ la hi cùng mạnh thương nữ thạch sùng thu hồi đạo diễn gây dựng sự nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết thất lạc chỉ thấy ninh vũ trọng đồng hóa thành nhật thực vòng xoáy đưa bọn họ trực tiếp thôn vệ chờ các loại bốn phía thay đổi rõ ràng lúc ninh vũ đã tiến nhập thịnh yến đại địa ngục chỗ ở vị trí là thịnh yến đại địa ngục khay trong bàn tay khay đại thủ có một tòa trang viên trang viên gọi là hồ điệp trang viên là ninh vũ đưa cho cắm ghét cũng may hồ điệp trang viên tử vong hoa vốn là thi thể toát ra thịnh yến đại địa ngục cũng không thiếu khuyết thi thể sở dĩ hồ điệp trang viên tử vong hoa dáng dấp cực kỳ tươi tốt liền hồ điệp lâu đại đều có đ bên trong trang viên cũng không thiếu người làm vườn những thứ này người làm vườn đều là ninh vũ phía trước đưa vào thị n h i ế n đại địa ngục quỷ. bọn họ không có tuyển trạch trở về lam tinh mà là lưu tại thị n h i ế n đại địa ngục ninh vũ xuất hiện bọn họ dồn dập c u ố c cung biểu thị tối cao tôn kính ninh vũ ninh vũ thoáng biến thái thanh â m từ hồ điệp trang viên truyền tới một đoá hoa ở ninh vũ trước mặt nở rộ căm hận trực tiếp đánh về phía ninh vũ nàng là nhìn trăng sáng nhìn sao cuối cùng cũng đem ninh vũ trông không có ninh vũ nàng ủy sinh đều mất đi nhan sắc cái loại này trí cao vui mừng lại cũng không có cái này đối với căm hận mà nói so với chết đều khó chịu không có ý nghĩa a không có ý nghĩa a ngươi cho ta đưa bài thật nhàm chán a ninh vũ Gì? căm hận nhìn về phía tô phỉ ngươi đã trở về ninh vũ đưa ngươi bắt trở lại ha ha ha ta biết rồi ta biết rồi ninh vũ có phải hay không muốn bắt đầu có phải hay không muốn bắt đầu căm hận hưng phấn thở ra khỏi trắng toàn thân rừng không ngừng run dậy h á c giáo chủ đã trở về thị n h y ế n đại địa n g ụ c bản cờ trò chơi muốn bắt đầu đúng rồi được rồi ninh vũ k u y ê n giả muốn gặp ngươi căm hận nghĩ tới điều gì vội vã lôi kéo ninh vũ hướng hồ điệp trang viên chạy đi tô phỉ đều trận tròn mắt căm hận bực nào tồn tại nàng nhưng là biết đến căm hận liền là cái siêu cấp người điên la h y cùng thạch sùng biểu tình càng khen tháng tám năm bốn không tấm căm ghét tác danh như s ố m bên hai các nàng há có thể không biết đáng ghét tác ở ninh vũ trước mặt giống như là ninh vũ phan cuồng được kêu là một cái nhiệt tình được kêu là một cái hưng ơ phấn không hổ là ninh tiên sinh thạch sùng không lời nào để nói chỉ có thể cử một ngón tay cái biểu thị trí cao sùng bái quyên từ này đói bụng bình đại xuất ra rồi nó i một mực chờ đợi đợi ninh vũ làm căm hận lôi kéo ninh vũ tiến nhập hồ điệp trang viên phía sau k u y ê n g i ả ngẩng đầu lên hoan g n ê n trở về ta hát quốc vương hoan g n ê n trở về ta hát giáo chủ ánh mắt nó tuy là bị hát tuyến đợi lại nhưng sở hữu q u ỷ đều có thể cảm nhận được quên người ánh mắt tầm mắt của nó tại trên người tô phỉ dừng lại hơn nửa ngày phòng chứng cũng không nghĩ đến tô phỉ thoát đi thịnh yến đại địa ngục phía sau c ư nhiên trưởng thành đến trình độ này hát quốc vương ninh vũ nhìn chung quanh sau đó chỉ cùng với chính mình ngươi ở đây nói ta không sai ngươi chính là của ta hát quốc vương quên giả gật đầu tình huống gì ninh vũ nhìn về phía căm hận căm hận ôm lấy ninh vũ cánh tay hưng phấn nói đến ta cũng không biết nhưng ta đã bắt đầu hưng phấn linh vũ gõ một cái căm ghét đầu cái này quỷ trong đầu toàn bộ đều chứa kích thích vui mừng trò chơi hương phở n như ở người sống xã hội căm hận nhân vật như vậy hoặc là bệnh tâm thần hoặc là bệnh tiểu đẩy ra căm hận linh vũ giang hai cánh tay ta rốt cuộc tìm được tổ chức quên y giả ta nhưng là nhớ ngươi muốn chết linh vũ phản ứng để ở địa điểm có quỷ đều sửng sốt cái phản ứng này có phải hay không có điểm căng thẳng tiếp lấy các nàng xem lấy linh vũ cho quên giả một cái gấu ôm ánh mắt kích động kia giống như là thấy được chính mình thân nhân chân chính có thể một giây kế tiếp chúng quỷ trực tiếp tê dại rồi ninh vũ khỏe miệng nứt r a lộ ra nhọn hát n h à trực tiếp ở quên giả trần chùi đại não bên trên cắn một cái răng rắt một tiếng một khối nhỏ não thịt bị ninh vũ cắn xuống tới quên người biểu tình có g ắ p không có ý tứ không có ý tứ thói quen thói quen ta người này hưng phấn liền yêu cắn đồ đạc ninh vũ liền vội vàng đem trong miệng não thịt m ó c ra lau sạch sẽ sau đó gửi cho quên giả giám định hoàn tất quên giả là hắn không chọc nổi quỷ lần này nhìn thấy quên giả ninh vũ như trước nhìn không ra quên người thực lực sở dĩ hắn dùng q u nha cắn một cái bên ngoài độ cứng thậm chí so với la hi quỷ đạo đều mạnh hơn một chút. tư n h i ê n đều cứng như thế quên y giả rất cường đại so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn dĩ nhiên quên y giả cũng không rõ ràng bản thân ở vực sâu tử vong dạo qua một vòng nếu như ninh vũ cái kia miệng vừa hạ xuống phát hiện quên người thực lực một dạng cái kia quên giả thì không phải là đứng ở chỗ này nói chuyện có vài người trên mặt cười ha hạ trong lòng lại nghĩ lấy có thể hay không tiện tay giết trên n g ư ờ i chương một trăm chín mươi sáu kinh hồn siêu di t h ị n h yến trung quốc chương một trăm chín mươi sáu kinh hồn siêu di thinh yến trung quốc tô phỉ các hận la hi các ngươi đi ra ngoài một chút、hút. ta và quên giả đơn độc phiếm vài câu rất nhanh hồ điệp lâu đài còn lại ninh vũ cùng quên y giả hai cái đời trước ninh vũ gặp qua quên y giả hắn đ ờ i trước có thể từ căm hận trong tay đào tẩu là bởi vì quên y giả nhắc nhở qua chính mình có thể nói đến cùng quên y người chính thức giao lưu cái này còn là lần đầu tiên n g ư ơ i biết linh nga sao sơ đại cây kéo đại địa ngục c h i chủ ninh vũ đi thẳng vào vấn đề vấn đạo quên y giả ngờ đầu sau đó lắc đầu vậy n g ư ơ i biết minh tức m n u sao quên y giả suy tư khoảng khắc lần nữa lắc đầu hành động này làm được ninh vũ có điểm sẽ không người có phải hay không sơ đại thạch á p đại địa ngục phó thủ gọi là khắc đã từng trông coi thạch gáp đại địa ngục kết tội tháp quên giả lần nữa lắc đầu không phải khoa học ca ninh vũ sở lên cầm nhìn lấy quên giả nội tâm hắn có chín mươi chắc chắn cho rằng quên giả chính là k h á c vật này ngươi dù sao cũng nên nhận thức ca nghiệt k í n h một khối mảnh vỡ ninh vũ đem nhiệt k í n h mảnh vỡ trình diễn ở quên giả trước mặt quên giả như trước lắc đầu lúc này quên giả mở miệng nói đến ngươi nói ta vốn nên biết có thể quá xa xưa lâu đến ta đều quên ninh vũ sở lên cầm từ thượng cổ thời đại sống đến quỷ dị thời đại cổ xưa khủng bố đều xuất hiện vấn đề linh a hình chiếu ở thế giới m ạ n thế tuy là bị ninh vũ mang ra ngoài có thể còn sót lại một ít tiết s ư ơ n g tay khi nào khôi phục ninh vũ cũng không rõ ràng minh tức mẫu vì sống sót ngủ say ở kêu trên đại địa ngục minh n g u yên trung bởi thời gian q u á xa xưa nó đã cùng kêu trên đại địa ngục đồng hóa nói là quỷ kỳ thực càng giống như là kêu trên đại địa ngục một bộ phận nếu không có không c h ọ n vẹn đồng trụ chống đỡ nó sớm đã bị đồng hóa nó thời gian dài đều ở đây ngủ say chỉ có phát sinh c h u y ệ n trọng đại lúc tài năng mới có thể ngắn ngủi thất tỉnh k u y ê n giả hơn p â n nửa chính là khác t h ạ c áp đại địa ngục phó thủ nó vì sống sót rất có thể thanh không trí nhớ của mình đừng nói thượng cổ thời đại sự t ì n h liền tên của mình nó đ ề u quên vậy n g ư ơ i mục đích là cái gì linh vũ đốt một điếu thuốc tò mò nhìn quên y giả không biết quên y giả lắc đầu linh vũ đỡ lấy cái chán nhét một đại tâm hỏi gì cũng không biết cái gia hỏa này không thua thiệt gọi là quên y giả lão niên si ngốc đều không có nó khoa trương như vậy làm đạt thành một cái giai đoạn phía sau ta tài năng mới có thể nhớ lại kế tiếp nên làm cái gì quên y giả chỉ, chỉ chính mình đại não ta đã từng cũng suy nghĩ quá vì sao ta muốn không lên bất cứ chuyện gì vì sao đạt được một cái giai đoạn phía sau tài năng mới có thể nhớ tới bước tiếp theo cuối cùng cho ra kết luận là chân chính ta đã chết lưu lại chỉ là một bộ sắc không cùng chấp nghiệm chấp nghiệm vì đạt thành một cái mục đích một ngày mục đích này đạt thành ta có lẽ thì sẽ hoàn toàn tiêu tán quên y người nói linh vũ tương đối nhận đồng linh a là hình chiếu không có chấp nghiệm ngược lại nhớ kỹ một ít chuyện trọng đại nhưng đại bộ phận ký ức đều biến mất q u y ê n giả khả năng đã sớm chết rồi chống đỡ nó là chấp nghiệm mà chấp nghiệm phải không bao hàm trí nhớ nó bao hàm chỉ là vì đạt thành một cái mục đích ký ức tương đối hoàn chỉnh khả năng chỉ có kêu t ê n đại địa ngục minh tức mẫu nhưng minh tức mẫu cũng rất đặc thù nó phần lớn thời gian đều ở đây ngủ say chỉ có sự kiện trọng đại mới có thể t h ứ c t ỉ n h sở dĩ trí nhớ của nó vậy cũng rất kỳ lạ bóng tối vô biên phía sau xuất hiện một chút xíu ký ức hình ảnh tiếp lấy lại là bóng tối vô biên đây cũng là vì sao minh tức mẫu sau khi tỉnh dậy đầu góc có điểm bất l i n h quan g thuần túy chính là ngủ một vòng bây giờ làm gì ninh vũ hỏi quên giả quên giả tổng sẽ không quên hiện tại muốn làm gì à thì nghiến đại địa ngục đã trở thành một tấm cự đại ván cờ ván cờ chia làm phe đen cùng phe trắng ta là phe đen kỳ thủ trận này ván cờ ta cần thắng chỉ có cao thấp trận này ván cờ ta Tài năng mới có thể trở thành thịnh mới năng, yến có đây ạ i chi. địa ị ngục thành n h Trở t ế n ngục đại địa chi là i mới năng, có khuyên biết ta được a giả lần đầu tiên trình diễn thực lực mặc dù chỉ là một chút xíu thực lực nhưng đủ để làm cho ninh vũ khiếp sợ không hổ là đại địa ngục c h i chủ tuyển thủ hạt giống nơi này là ninh vũ nhìn lấy b ố n phía nơi đây chắc là thị n h i ế n đại địa ngục dưới lòng đất lớn nhỏ không đều mặt người lấy các loại phương hướng trồng chất cùng một chỗ đi theo ta q u y ê n giả mang theo ninh vũ hướng chỗ sâu nhất đi tới bọn họ xuyên qua từng cái nhân khẩu không ngừng thâm nhập rất nhanh một phiến cổ xưa hình tròn cửa đá chặn ninh vũ lối đi cửa đá rất kỳ quái nó là từng vòng, vòng tròn tạo thành mỗi cái trên vòng tròn đều có văn lộ kỳ quái cửa đá ở giữa có một lỗ chìa khóa quân c giả. giả nói cho ninh vũ là ngươi trở thành hắc quốc vương hậu ngươi liền sẽ biết được nhưng ninh vũ còn có một cái vấn đề ta nếu như giúp ngươi trở thành thịnh yến đại địa ngục tri chủ ngươi như thế nào cảm tạ ta quân giả ngược đầu suy tư thật lâu mở miệng nói đến ta có thể giúp ngươi làm một việc nhất kiện ta có thể làm được sự tỉnh ninh vũ gật đầu nhưng ngươi cần phát thệ đến quên y giả cái này cấp bậc lợi thể là phi thường đáng sợ cặn bã nam phát thệ có lẽ sẽ không thiên lôi đánh xuống nhưng quên y giả nhân vật như vậy một ngày vi phạm lợi thể chắc chắn tao nộ g không rõ quên giả không có t u y ể n trạch nó nhất định phải phát thệ nó đang đói bụng sân ga suy tính vô số năm rốt cuộc tìm được chính mình h ắ c quốc vương chỉ có ninh vũ trở thành h ắ c quốc vương nó mới có hy vọng thắng nhược ninh vũ không làm nó tìm không được đệ nhị h ắ t quốc vương nhìn lấy quên giả phát thệ phía sau ninh vũ mới đưa thị n h i ế n chi chìa khóa đem ra đây là một bà kiếm gậy kiếm gậy rất lớn không xem kiếm trôi c à như g giống n là một đoạn vậy ắ n g cửa. đ thịnh yến đại địa ngục văn cửa khả năng chính là địa ngục nhiệm vụ hơn phân nửa là bởi vì đây chính là đại địa ngục chi chủ tranh vạn chiến quay đầu nhìn thoáng qua khuyến giả ninh vũ tiếp tục vạn mẹo thịnh yến chi chìa khóa theo vạn mẹo toàn bộ thị n h y ế n địa ngục đều ở đây run dày kịch liệt cái viên này n h ậ t thực một dạng cự đại con người một lần nữa treo ở chân trời thị n h y ế n địa ngục khay đại thủ hùng hùng phát sinh nổ bọn họ giống như là quân cờ vậy riêng phần mình về tới riêng mình vị trí vô số mặt người phát sinh quỷ âm k i ê m gạo dung chuyển trời đất kéo dài qua thị n h y ế n đại địa ngục cái kêu huyết hà lúc này sôi trào lên giống như là nướng nước nóng theo nó sôi trào càng thêm tiếng vang ầm ầm buộc phát ra thị n h i ế n đại địa ngục phía trước giống như là một tâm chiết khấu giấy trắng cái kêu huyết hà chính là trên tờ giấy trắng liếp lúc này cái này tấm giấy trắng từng bước triển khai huyết hà đối diện xuất hiện một mảnh thế giới màu trắng mảnh thế giới này đang n o ạ n ngoại nhìn kỹ hợp thành cái thế giới này là bạch cốt dòi bọ bọn họ dầm dạp phủ kín mảnh thế giới này giống như là trên mặt đất tung tóe mối biển sau đó bạch cốt dòi bọ rất nhiều nơi bắt đầu nô lên giống như là mạo thủy tuyển vậy vô hạn nô lên tiếp lấy từng cái cự đại kén xuất hiện huyết n ụ c mặt người cùng bạch cốt dòi bọ hai bộ phận này mới là hoàn chỉnh thị nghiến đại địa ngục thanh đoàn quỷ chết đói cùng vô tận dòi bọ đã bắt đầu qua sông bắt đầu chép giết đó là tuyệt đối rung động cảnh tượng h o n h tráng thanh sung chứng mắt mắt to chuyên tâm q a y t r ụ nó kích động cực kỳ đây chỉ là kinh hồn xưa di ẩn dấu đệ lục bộ đầu phim vẹn vẹn đầu phim đều như vậy chấn động nếu đem cái này một bộ phim quay chụp hoàn tất trở thành hủy diệt cấp quỷ dị không có chạy rồi kinh hồn xưa di ẩn dấu đệ lục bộ thạch sùng cũng muốn tốt lắm tên tự kêu là kinh hồn xưa di thị n h y ế n trung quốc ninh vũ cũng cảm nhận được thị n h y ế n đại địa ngục chấn động nhưng hắn không có thời gian đi để ý tới chính mình mở ra cửa đá đồng thời thị n h i ế n đại địa ngục bản cờ mà bắt đầu đếm ngược thời gian làm chính mình lấy hát quốc vương thân phận sau khi xuất hiện ván cờ chính thức bắt đầu quay đầu tiếp tục vặn vẹo thị n h i ế n chi chìa khóa Tròn、trên ò n t r cửa hoàn không ngừng chuyển động dang dắt dang dắt bắt đầu giải thể vòng cuối cùng vặn vẹo dưới thịnh yến chi chìa khóa trực tiếp bị hít vào t r ò n cửa t r ò n cửa mở thủy khuếch tán bên trong xuất hiện một mảnh màu đỏ thủy mạc ninh vũ sâu hấp một khẩu khí đi vào thủy mạc theo hắn tiêu thất được mở ra tròn cửa một lần nữa hợp lại vòng tròn điên c ù n g chuyển động thay đổi vô t ự c á m b ả o viên hoàn thịnh yến chia c h ì khóa r ớ t ra sau đó hóa thành một phấn tiêu thất bên kia ninh vũ từ thủy mạc trung đi ra xuất hiện ở ninh vũ trước mặt là một mảnh cự đại bình đài trên bình đài vết máu lỗn lỗ sơ rất khó tưởng tượng nơi đây đã từng phát sinh qua cái gì ngầm đầu một vùng tăm tối khó có thể xem xấu nhưng trong bóng tôi vươn có vài hát s á t xích s á t xích s á t phần cuối là một tòa bạch cốt chế tạo vương tọa vương tọa sau lưng là một cái sở hữu hơn m ộ ư ơ i hàng trăm cây xương s ừ n k h u n g xương k h u n g xương ở trên cổ xương rất to to khen ngợi điều này cổ xương liên tiếp ba miếng luy ở chung với nhau xương sọ đỉnh cao nhất đầu lâu đỉnh cao lan tràn nhọn cốt thứ giống như là vương miệng vương tọa phía dưới là vạn ngàn bạch cốt trồng chất cự đại cái bệ những thứ này đầu khớp xương giống như là tứ tán r ú động dây leo mất trật tự mà lại tràn ngập bạo lực m vương tọa chỗ ngồi trồng lên một thân đỏ thấm sen nhau y phục quần áo mặt trên bày đặt một cái cự đại hoàng quan hoàng quan hình dạng là do hơn một ư ơ i hai tay tạo thành những thứ này tay triển khai đang cầm một viên cự đại rù bi một bả lợi nhận cắm vào rù bị nội bộ trở thành hoàng quan đỉnh cao đây chính là h ắ c quốc vương ngồi vị trí sao ninh vũ đạp vạn ngàn bạch cốt hướng vương tọa đi tới bạch cốt như núi vô số mỗi cái bạch cốt trên cơ bản đều là t r ở x u ố n g quỷ phương t h ứ c chết đi bọn họ dùng thân thể chịu tại lấy vương tọa làm ninh vũ đi tới vương tọa trước mặt lúc bạch cốt núi xuất hiện chấn động những thứ này bạch cốt tựa như ở kích động lại tốt lại tựa như đang tức giận ninh vũ bước lên dưới chân bạch cốt bọn họ mới chỉ có an tính lại muốn ta mặc vào mặc quần áo này sau đó ngồi ở ngai vàng sao ninh vũ lẩm bẩm phía sau đem ngai vàng y phục mặc lên mặc quần áo này cùng long b à o không quá giống nhau nó có điểm giống lễ phục rất hoa trương đồng thời còn nhiều hơn một cái hồng diện hát n h ư n g áo choàng tiếp lấy ninh vũ đem trọng vương m i ệ n mang ở trên đầu khi hắn ngồi ở vương tọa phía sau vương tọa xảy ra d i biến vương tọa sau lưng xương sần mở ra trực tiếp đem ninh vũ ôm lấy bạch cốt sơn giã xuất hiện cự đại diễn Tất cả b ạ sau đó xương cổ sống đỉnh cao bắt đầu bành trướng xuất hiện một viên đầu lâu to lớn đầu lâu xuất hiện áp cong xương cổ sống xương cổ sống đỉnh cao thình lình rủ xuống đập về phía mặt đất ở cách xa mặt đất còn có hơn một em một lúc đầu lâu bị xương cổ sống kéo treo ở giữa không trung ta h á c quốc vương sắp thức tỉnh căm hận đứng ở khay đại thủ bên trên ngón tay của nàng cầm lấy r a mặt trong mắt mang theo cùng loạn hưng phấn toàn thân da rẻ đều nổi lên đường đỏ tô phỉ đứng ở một cái khác khay đại thủ bên trên hình dạng của nàng cũng phát sinh biến hóa mặc vào trắng đen sen kẽ giáo chủ phúc sức cầm trong tay một bà kinh người gậy trống đầu đỉnh mang theo một cái giọt nước hình mũ mũ trực tiếp che cản tô phỉ hai mắt hiện ra vô cùng quỷ dị ngoại trừ hát hoàng song cùng hát giáo chủ bên ngoài hắc kỵ sĩ hát chiến xa hắc binh sĩ cũng xuất hiện tổng cộng hai cái hắc kỵ sĩ đó là ăn mặc khôi g á p bán nhân mã quỷ dị cầm trong tay một thanh khổng lồ thiết truy hát chiến xa cũng có hai cái đó là cực kỳ to lớn cự nhân a n mặc thoạt nhìn lên liền phi thường khôi giáp d à y cộm nặng nề trên vai khiêng lấy một căn trụ lớn trụ lớn cuốn đầy xích sắt hát binh sĩ tổng cộng có tám cái hình dạng của bọn nó cũng rất kỳ quái đầu bị lồng sắt bao lại trong lồng tràn ngập hát vụ chỉ có thể nhìn được một đôi đỏ ngầu huyết mâu trong tay mỗi cái nắm bắt một b à dị xét trường mâu trường mâu đỉnh cao cắm một viên đầu ngoại trừ hát quốc vương tất cả quân cờ lúc này đều hồi phục hiện nay chém giết kịch liệt nhất là quỷ chết đói cùng bạch sắt dòi bỏ vậy giống như là hai mảnh đụng vào nhau huyết lãng mỗi l huyết hà chính là bọn họ chiến trường chính cho tới bây giờ song phương rơi vào g i á n g co đều không thể rết qua huyết hà thạch sùng là bận rộn nhất nó bắt đầu toàn lực quay t r ụ các loại màn ảnh vội vàng bay lên q u y ế n giảng ngẩng đầu nhìn bầu trời con ngươi cái viên này con ngươi chính là bạch kỳ tay bọn họ ở thị kiến đại địa ngục tranh đoạt rất lâu rồi cũng chém rết rất lâu rồi cho đến bây giờ ván cờ kích hoạt trò chơi tiến nhập cuối cùng đến ngược thời gian một ngày chờ các loại ninh vũ lấy hát quốc vương thân phận đi ra ván cờ trò chơi chính thức bắt đầu phẫn nhưng mà muốn thu được hát quốc vương thân phận cũng không phải chuyện dễ ninh vũ bị bạch cốt bao khỏa phía sau tiến nhập một chỗ ưu ám địa lao tay chân của hắn cổ tay mang theo xích s á t đầu bị thiết bị phong kín muốn lấy hắc quốc vương thân phận đi tới nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi mảnh đất này lao thực lực của hắn tiêu thất bởi vì hắn đại nhập hắc quốc vương thân phận cái này hắc quốc vương chắc là tồn tại nguyên hình bằng không, không có khả năng đại nhập cái này hắc quốc vương bị nhốt chân tướng là nó hơn phân nửa chết ở địa lao cho nên muốn muốn trốn khỏi địa lao tuyệt đối không phải chuyện đơn giản một trăm chín mươi bảy hắn không phải người hắn không phải người a canh hai thoát đi điệu lao sao linh vũ dựa vào ở trên vách tường điệu lao âm âm âm ấp xoa xỉnh còn có thể chứng kiến qua lại con chuột cùng con rán tay chân bắt toàn bộ cột xích sắt xích sắt bên trên linh vũ có thể chứng kiến ổ khóa chỉ cần có ổ khóa là hắn có thể mở ra chỉ cần một căn thanh sắt liền có thể làm được sơ sơ mặt ở trên thiết bị thiết bị đem chính mình cả đầu ba o k h ỏ a chỉ để lại ánh mắt lỗ m ũ i và miệng cái hót thiết bị linh vũ như trước có thể mở lấy một cái ổ khóa thiết diện là có thể mở ra nếu là không có cách nào mở ra đã sớm chết đói chắc là đơn thuần giam cầm ninh vũ đối với tình cảnh của mình có đại khái nhận thức nếu như giết một người t u y ệ t sẽ không như thế phiền phức chỉ có giam cầm mới có thể như thế dườm già mình biết hắn đại nhập nhân vật là hát quốc vương hát quốc vương từ tên đến xem là không thấy được ánh sáng quốc vương căn cứ những đầu mối này ninh vũ có một tò gan suy đoán chính mình chắc là nào đó quốc gia quốc vương có thể sau đó không biết xảy ra chuyện gì hắn bị thay thế bị thay thế cũng không dám giết chết chính mình hẳn không phải là tạo phản nguyên nhân có hai cái loại thứ nhất Bị nguyên của mình bức mình n n thoái h vị. ư chỉ cần mình còn mình sống, tân q ố c vương địa vị sẽ gặp địa sẽ u hiếp.、Có、thể chính mình thân. thân mũi Có quốc tất tân trí trí vương Xem mặt ý là tân quốc vương trí thân. Xem ở b t r ê nhân k ô n hắn, chỉ là tuyển nguyên n g giết giam có chết chỉ trạch cầm. Cái h là thứ hai n a o động khá lớn vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại quyền cao nặng vị người sẽ tìm tìm thế thân tìm kiếm cùng chính mình giống nhau như lúc thế thân những thứ này thế thân bị xưng là anh tử là dùng để bảo mệnh hoặc là chịu chết công c ủ a người mình bị như vậy nghiêm khắc giam cầm hơn phân nửa không phải thế thân anh tử hơn phân nửa nguyên nhân ở chỗ thế thân ảnh tử thay thế chính mình mà chính mình trở thành ảnh tử không rõ s ở quốc vương cùng thế thân trong lúc đó chuyện gì xảy ra nhưng căn cứ giam cầm hoàn cảnh đến xem thế thân là phi thường thống hận quốc vương giết chết quốc vương cũng không thể hóa giải cừu hận của hắn sở dĩ hắn lựa chọn giam cầm một cái cả đời đều hưởng thụ vinh hoa phú quý quyền lực trí cao quốc vương bị giam cầm ở nhỏ hẹp mở tối địa lao cái này so với chết đều khó chịu vô luận là loại nguyên nhân nào đều có thể tổng kết thành phía ngoài tân quốc vương thay thế chính mình sau đó đem chính mình giam cầm không có gì bất ngờ xảy ra chính mình sẽ bị giam cầm cả đời cho đến chết như là như vậy nói ninh vũ hoạt động một chút thân thể thân thể không tính là quá y ế u ớ t xem ra thức ăn cũng không thiếu h á c quốc vương cả đời sống an nhàn sung sướng vinh hoa phú quý chẳng bao giờ trải qua cực khổ mà ninh vũ cả đời là từ trong đống người chết bỏ ra vì mạng sống hắn điên năm trăm sáu mươi cuồng học tập không ngừng liều mạng đây chính là hắn cùng h á c quốc vương khác biệt lớn nhất mà sự khác biệt này chính là ninh vũ toàn h thân thực lực thành công chỉ cần thế giới này là thông thường thế giới ninh vũ ý theo có thể coi vô địch toàn thân của hắn đều là vũ khí hắn muốn giết người ai cũng ngăn không được đương nhiên súng tháo vũ khí nóng những thứ này không đề cập tới mấy thứ này xem như là người sống phần mềm hấp l i ê n tại ninh vũ suy tư trong lúc đóng chặt thiết môn bị đẩy ra ba cái ăn mặc khôi giáp binh sĩ đi đến chứng kiến những binh lính này ninh vũ nhãn thần sáng lên vũ khí l ạ n h thời đại a tốt lắm không cần nói ở vũ khí l ạ n h thời đại mình chính là vô địch binh sĩ là tới đưa cơm trước cửa hai cái binh sĩ cầm vũ khí thủ vệ một sĩ binh bưng thức ăn tiến vào phòng hắn ngồi sổm ninh vũ trước mặt hắn đối với ninh vũ không có phòng bị tâm trong mắt hắn ninh vũ liền là cái phế nhân không đủ gây sợ xong khi hắn buông thức ăn chốc lát ninh vũ động rồi hai ngón tay như lửa kìm vậy trực tiếp bắt hắn lại hết hầu g i a n giác một tiếng tên lính này liền tắt thở hắn liền kêu thảm thiết cũng không có l a đi ra trong nháy mắt chết đi chết đi trong nháy mắt đó hắn chỉ có thấy được thiết diện dưới một đôi mắt lạnh nhạt đạm nhiên nhìn không thấy một tia tâm tình phẩm phong nhãn sát nhân đối với ninh vũ mà nói giống như là uống một ly nước sôi đơn giản như vậy kỳ thực liền là đơn giản như thế nếu muốn sát nhân có gì chắc trở chết đi binh sĩ như trước vẫn duy trì ngồi xổm xuống tư thế hắn bôi ảnh chặn ninh vũ mà ninh vũ từ hắn nội r á p bên trên kéo xuống một căn giáp sợi từ từ mở ra tay chân mình chén xích s ắ t tiếp theo từ binh lính bên hông lấy ra chìa khóa mở ra thiết diện sau đó ninh vũ bắt đầu hưởng thụ thức ăn thức ăn vẫn còn cần ăn bởi vì nó là năng lượng đối với người rất trọng yếu ngoài cửa hai cái binh sĩ đợi hơn nửa ngày thúc giục vài tiếng lại không có phản ứng bọn họ có điểm không nhẫn lại được do dự một chút tiến nhập nhà tù ninh vũ vẫn còn ở túi đầu ăn cơm cũng không để ý tới tiến vào hai gã binh sĩ thẳng đến một tên trong đó binh sĩ vô vô đồng bạn mình bà vai tên kia trước hết tiến vào lao tù đồng bạn trực tiếp ngã xuống đất trong giây lát đó bọn họ đã cảm thấy đại sự không ổn nhưng thực đã chậm bọn họ không rõ ràng trong lao tù ở rốt cuộc là kinh khủng bực nào khi bọn hắn bước vào lao tù một khắc kia bọn họ liền đã chết chỉ thấy ninh vũ đ ố n g nhiên đứng dậy như mánh hổ hạ sơn g i a n giác một tiếng và gãy một tên lính cái cổ tiện tay rút ra binh sĩ đoàn kiếm bên hông kết thúc cuối cùng một tên lính tính mệnh làm xong đây hết thẻ phía sau ninh vũ xoa xoa bị máu tươi nhiễm đỏ tay túi đầu tiếp tục ăn lấy thức ăn mới vừa phát sinh phản phất chỉ là một hồi thảo rác nhưng trên thực tế nhà tù nhiều ba cổ thi thể lạnh như băng toàn bộ một cách trí mạng liền phản kháng gào thảm cơ hội đều không có thức ăn cũng không tệ lắm ăn xong thức ăn phía sau ninh vũ đứng lên hắn đưa tay ra mời lưng m ỏ i hướng điệu lao đi ra bên ngoài cứ như vậy quang minh tránh đại đi ra ngoài không chút nào suy nghĩ ẩn giấu hoặc là ẩn nút lao tù rất lớn giống như là một tòa mê cung nhưng cái tòa này lao tù mê cung chỉ nhốt ninh vũ một người trên đường binh sĩ trùng được gác nhưng bọn họ gác giống như là một chuyện cười đối mặt ninh vũ giống như là giấy rán l a hổ từng cổ một thi thể ngã xuống đất lao không người có thể ngăn cản ninh vũ một bước toàn thân của hắn bị máu tơi nhiễm đỏ giống như là từ địa ngục bỏ ra ác quỷ địa lao ra ngoài phát hiện dồn dập kèn lệnh cùng cự đại tiếng trung tiếng đại lượng binh sĩ r g mánh vào địa lao có thể đối mặt ninh vũ bọn họ dơ vũ khí không ngừng lui lại không dám vào công không dám công kích bởi vì tấn công binh sĩ tất cả đều chết hết ninh vũ đi một bước bọn họ lùi một bước cho ta g i ế t g i ế t nó trực tiếp thăng cấp quý tộc phong trăm mẫu ruộng một cái ăn mặc trang phục quý tộc nhân lớn tiếng hô phía trước g i a n cầm ninh vũ đó là bởi vì ninh vũ là phế nhân nhưng bây giờ ninh vũ uy hiếp quá lớn chỉ có thể dết trọng thường phía dưới tất có dũng sĩ nghe được treo thưởng đám binh sĩ trong mắt mang theo tham lam phát sinh gầm nhẹ đối với ninh vũ phát động rồi công kích có thể tại ninh vũ trước mặt bọn họ công kích trăm ngàn chỗ hở giống như là hài nhi ở trước mặt đại nhân quyền đấm cất đá không muốn làm không sợ tử vong đao của các ngươi chắc đúng chuẩn bệnh nhân mà không phải là các ngươi đã từng quốc vương ninh vũ lắc đầu binh sĩ phát động rồi tiến công hắn cũng phát động rồi tiến công chân chính sát nhân là không có bất kỳ mỹ quan có thể nói thậm chí có thể nói là một mạc vô thường quyền một cước nhất đao một kiếm đều là đơn giản nhất cũng là nhất trí mạng công kích đối với lực lượng trưởng khống ninh vũ hầu như đạt tới đăng phong tạo cực trình độ dùng nhỏ nhất lực lượng đi chế tạo lớn nhất thương tổn hầu như sở hữu binh sĩ đều là bị một k í c h trí mạng đều cút ngay cho ta ninh vũ nhãn thần đỏ lên hắn giống như là tiến nhập bãi nhốt t i ể u lang một trận loạn sát g i ế t đến máu chạy thành sông g i ế t đến bọn họ sợ đến vỡ mật binh sĩ bắt đầu chạy trốn quý tộc cũng bắt đầu chạy trốn địa lao thay đổi hôn l o ạ n lên ninh vũ lại n ở nụ cười một cá nhân lực lượng cường đại tới đâu cũng là có hạn hắn thể lực ở đại biên độ tiêu hao sở dĩ hắn mới chỉ có loạn sát để mà kinh sợ ai cũng không muốn chết ai cũng không muốn chịu chết cái gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng dũng giả dựa vào là chính là tàn nhẫn đây là khí tràn g s o đấu bọn họ sợ bắt đầu chạy trốn bọn họ vừa trốn đối với ninh vũ uy hiếp đem hoàn toàn biến mất vọt vào địa lao sĩ binh liền lăn một vòng chạy ra bên ngoài bọn họ thét lên chu lên quá mức giả đã sợ còn đều ư ớ c hắn không phải người hắn không phải người a hắn là ma quỷ hắn là địa ngục bỏ ra á c quỷ đều chết hết toàn bộ đều chết rồi nơi đó chính là địa ngục chính là địa ngục song song trốn ra được binh sĩ đã lời nói không mạch lạc ninh vũ không thể chiến thắng khủng bố hình tượng đã ép vỡ thần kinh của bọn hắn chỉ có đối mặt ninh vũ mới có thể hiểu ninh vũ đáng sợ địa lao bên ngoài vây coi chừng mấy trăm ngàn đại quân nhánh đại quân này là tân quốc vương khẩn cấp điều tới được tân quốc vương cũng ở hắn ngồi ở trên chiến mã ăn mặc cao giáp rất khí phách rất uy vũ lại có thể cảm nhận được hắn khẩn trương hắn khẩn trương chẳng những có ninh vũ thực lực còn có ninh vũ thân phận đại quân chứng kiến những thứ kia sợ hầu như tan vỡ binh sĩ trong khoảng thời gian ngắn lòng người bàng hoàng liền chiến mã cũng không cảnh t â minh đều an tĩnh vì quốc gia, ác ma phải chết. Hắn bất tử. quốc gia liền muốn vong n g ắ m lại vợ con của các ngươi n g ắ m lại người nhà của các ngươi tân quốc vương cưới chiến mã lớn tiếng hô hắn cho ninh vũ dán một cái nhãn hiệu ác ma kể từ đó coi như ninh vũ bộc lộ rồi thân phận hắn cũng có thể dùng ác ma đến giải thích ác ma có thể huyện hóa thành bất luận người nào ra dấp hắn mê hoặc lòng người hắn hoác loạn thế giới hắn bất tử thế giới phải loạn vũ khí lạnh thời đại mê tín vẫn là rất mạnh càng chưa nói cũng nối quốc vương thay thế binh sĩ là không có tư cách biết được mùi máu tanh nồng nặc từ trong địa lao bay ra chiến mã tê minh càng thêm bất an bọn họ so với người trực giác càng mạnh bọn họ có thể cảm giác được có nhân vật đáng sợ nào đang ở đi ra phía ngoài tới bản năng ở nói cho chúng nó trốn à, trốn càng xa càng tốt đây là tới từ bản năng của động vật nếu không phải bọn kỵ sĩ gắt gao không chế cùng với chính mình chiến mã chiến mã đã s ớ m trốn đối với lần này bọn họ càng thêm vững tin từ địa lao đi ra là ác ma chỉ có ác ma mới có thể mang đến kinh khủng như vậy cảm giác áp bách thời gian từng giây từng phút trôi qua đại quân liền cũng không dám thở mạnh một cái bọn họ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm địa lao sau đó cố nén sợ hãi nuất nước bọn C -c -c -c. tiếng bước chân cũng không cường liệt có thể truyền tới một k h ắ c k i a trái tim tất cả mọi người đều kém chút dừng lại một cái bóng người màu đỏ n g ỏ m chậm rãi đi ra địa lao tiên huyết đã đem nó xuống nước nhưng mơ hồ có thể bắt được bộ dáng của hắn bộ dáng của hắn cùng tân quốc vương giống nhau như lúc loại tình huống này lại một lần nữa khiếp sợ bọn họ tê h cả ra đầu là ác ma ế t t a ác ma huyên hóa thành hình dáng của ta chính là vì đầu độc chúng ta ế t t a tân quốc vương quả nhiên mang ra ác ma mê hoặc người loại thuyết pháp ninh vũ nhìn một chút tân quốc vương xem ra hát quốc vương mới thật sự là quốc vương tân quốc vương là thế thân là ảnh tử giữa bọn họ không biết chuyện gì xảy ra ảnh tử trở thành quốc vương quốc vương lại trở thành ảnh tử nhưng không sao cả vô luận giữa bọn họ chuyện gì xảy ra ninh vũ đều không để ý hắn đã đi ra đ ị a lao nhưng nhiệm vụ cũng không có biểu hiện hoàn thành nguyên nhân có lẽ ở chỗ chân chính giam cầm ninh vũ không phải đ ị a lao mà là tân quốc vương chỉ có giết tân quốc vương tài năng mới có thể kết thúc khiêu chiến này nhiệm vụ bởi vì một quốc gia không thể hai vương đây mới là khiêu chiến nhiệm vụ chân chính độ khó dù người bình thường thực lực đi giết quốc vương ám sát đều tràn đầy vô cùng nguy cơ càng chưa nói đối kháng chính diện mặc dù chỉ là lần đầu tiên thấy tân quốc vương nhưng hắn nhất định rất thông minh chẳng những thông minh hơn nữa ngon a độc đủ quả đoán bằng không hắn cũng vô pháp từ ảnh tử đi lên mặt ngoài người ở đây sợ ta sao ninh vũ liếm m ô i một cái nhìn lấy ngồi ở trên chiến mã tân quốc vương trong mắt hắn cất giấu sợ hãi tuy là áp chế nhưng ninh vũ có thể chứng kiến ngoại trừ sợ hãi còn có không thể tin tưởng hắn phảng phất tại chất vấn ninh vũ người rốt cuộc là ai không nói nhiều nói ninh vũ đã lên bên chân tâm trắn trực tiếp xông ra ngoài một mình hắn đối với mười vạn đại quân khởi xướng trùng kích cái loại này thạch phá thiên kinh khí thức dung chuyển trời đất loại này đánh vào thị giác lực làm cho tất cả mọi người đều hít thở không thông bọn họ thậm chí cảm giác không phải bọn họ vây quanh ninh vũ mà là ninh vũ bao vây đại quân không phải đại quân ở vây giết ninh vũ mà là ninh vũ ở vây giết đại quân hắn làm sao dám hắn làm sao dám ban cung tân quốc vương vung bội đao lớn tiếng hô sau lưng cung tiễn thủ kéo căng dương cung d ậ m d ạ p c h ẳ n g chịt cung tiễn giống như là một mảnh hắc vân hướng ninh vũ áp đi tân quốc vương tài năng quân sự phi thường lợi hại cung tiễn thủ n ư ớ thang thứ nhất bắn hết phía sau liền thay thế nước kể từ đó là có thể liên miên bất tuyệt khởi s ư ớ n g công kích bùng bùng cung t i ễ n đâm vào ninh vũ trên t ấ m thuẫn chỉ là khoảng khắc t ấ m chắn đã bị cung t i ễ n cắm đầy thậm chí có mấy cây quả tua ở tại ninh vũ l ư n g bên trên ninh vũ chỉ là người bình thường thực lực thể lực hữu hạn phản ứng hữu hạn tốc độ hữu hạn đối mặt nhiều như vậy cung tiễn hắn cũng không biện pháp đợt thứ hai vũ t i ễ n đã tới ninh vũ lăn mình một cái một lần nữa nắm lên một mặt t ấ m chắn tiếp tục như vậy có thể không làm được ninh vũ nhãn thần càng ngày càng đỏ sắc khí trên người càng ngày càng mạnh hắn bắt được chiến mã bất an bọn kỵ sĩ đều ở đây nỗ lực khống chế chiến mã. đưa tới đội hình có điểm loạn cái này liền làm cho ninh vũ nhét miệng cười cúc cho ta một tiếng gào thét như ma như quỷ kinh thiên động điện thì sơn huyết hải bò ra sắt khí lệ khí hóa thành vô hình gió buộc phát ra tiếng giống giận này liên lòng của binh lính nhảy đều chậm nửa nhịp càng chưa nói những thứ kia vốn là bị hoảng sợ chiến mã đối chiến mã mà nói bọn họ phảng phất thấy được thế giới này nhân vật khủng bố nhất người k i a phía sau m á u chạy thành sông ước vạn thi thể trồng chất như núi khó có thể miêu tả thật đáng sợ thật đáng sợ chiến mã nhóm phát sinh gào thét nổi điên bắt đầu chạy trốn kị sĩ vô luận như thế nào đều không khống chế được c h i ế n mã vừa chạy trực tiếp đụng rối loạn cung tiến thủ trận hình b á n vũ tiến xuất hiện c h ố n g giống linh vũ ném xuống tâm c h á n mang theo n h e răng cười trực tiếp thẳng hướng đại quân một mình hắn tư thế liên b ũ đắp được thiên quân văn mã chân một trăm chín mươi tám địa ngục nhiệm vụ thị h y ế n trung yên chân một trăm chín mươi tám địa ngục nhiệm vụ thị h y ế n trung yên linh vũ gầm nhẹ trong mắt mang theo cùng loạn đ i ê n cung ồ hắn phẳng phát thấy được đ ờ i trước hắn chính là như vậy điên cung đợi trước hắn giết cả thế giới đều sợ đến vỡ mật chất đông thi thể có thể liên miên tám nghìn dặm tràn g a tiến huyết có thể nhuộn đỏ một vùng biển vốn là quả quyết sát phạt không từ thủ đ o à n người ban lại đồng tình khiến người ta buồn nôn giết linh vũ giống như một đạo do xoáy trực tiếp sát tiến đại quân một mình hắn đem đại quân giết quân lính tan giã bởi vì linh vũ khí thế mình thành đại quân không chiến trước tiết như thế nào chém giết như thế nào chiến đấu tan tắc quân như hoàng hà nước đổ đã xảy ra là không thể ngăn cản linh vũ nơi đi đến thi thể đầy đất hắn giết tốc độ của con người quá nhanh nhanh đến họ nguyễn nhanh đến h o a trương chết đi binh sĩ thậm chí đều không biết mình là chết như thế nào sát nhân a có cái gì khó thực sự muốn giết người đó chính là giơ tay chém xuống trước mặt binh sĩ tư tán c h ố n chết g dám cùng ninh vũ chém giết đã không nhiều lắm nhưng binh sĩ vẫn là nhiều lắm coi như đứng xếp hàng làm cho ninh vũ giết ninh vũ đều giết không xong hắn có lẽ sẽ không chế i n tử nhưng hắn có thể sẽ mệt chết thể lực của con người là có giới hạn trong lúc bất trợt ninh vũ nhứ mày hắn cảm thấy nguy cơ rất trí mạng nguy cơ đến từ chiến trường chỗ tối t ă m là ám sát giả những thứ kia giấu ở h ắ t cám con chuột đế quốc cám sát giả ám sát giả không giống với binh sĩ binh sĩ chém giết quang minh chính đại có thể ám sát giả không từ thủ đoạn giết người phóng hỏa rụng đ ộ n uy hiếp hắn muốn giết người thủ đoạn gì đều biết dùng bến trên ninh vũ rất mạnh có thể cường thịnh trở lại cũng có hạn mức cao nhất thể lực tiêu hao cực độ coi như cắn xe thịt người bổ sung cũng vô pháp cấp tốc chuyển hóa thành năng lượng lúc này ninh vũ rất nhớ chính mình bạo thực nếu là có bạo thực cái này sở kỳ h i ệ u bị động hắn thực sự có thể xưng là vô địch máy chiến đấu siêu siêu siêu độc c h â m bay vụt đây là đối với ninh vũ uy hiếp lớn nhất hắn không thể không tuyển chạch né tránh tận khả năng hướng binh sĩ nhiều địa phương chạy không có thời gian để ý tới những thứ này ám sát giả ám sát giả ẩn nấp năng lực là rất mạnh cùng bọn họ làm ngao chỉ biết ngao chết ninh vũ sở dĩ ninh vũ mục đích rất rõ ràng bắt giặc phải bắt vua trước giết chết tân quốc vương mới là trọng yếu nhất liều rồi ninh vũ nhãn thần đỏ lên kỳ thực dưới tình huống như vậy lui lại là tốt nhất có thể lui lại sau phiêu lưu quá lớn tân quốc vương trong tay binh sĩ rốt cuộc có bao nhiêu ninh vũ không rõ ràng trước mắt đại quân chỉ là lâm thời triệu tập n h ư tạm thời lui lại muốn tìm được giết chết tân quốc vương cơ hội cũng quá nhỏ bé sở dĩ cơ hội chỉ có lần này một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp giết chết tân quốc vương tân quốc vương vậy cũng suy nghĩ minh bạch điểm này hắn không ham chiến nữa tại mọi người dưới sự che chở bắt đầu trốn chết may mắn chiến mã bị ninh vũ một tiếng gào thét toàn bộ sợ chạy bằng không thì phiền thoái muốn chạy không dễ dàng như vậy ninh vũ chèn ép trong cơ thể tất cả lực lượng người lực lượng là có hạn nhưng không phải ai đều có thể b ộ c phát ra có hạn lực lượng thì như ném có vài người dùng lực cánh tay có vài người còn dùng tới lực eo dùng tới lực eo nhân liền muốn so với chỉ dùng lực cánh tay nhân ném xa đây là một loại đối với lực lượng k h ô n g chế kỹ xảo loại này kỹ xảo cũng là đỉnh cấp n o ạ n da tiêu phối không lưng nhặt lên một căn trường mâu ninh vũ nổi lên toàn thân lực lượng sử dụng lên toàn thân mỗi một sợi bắp thịt lực lượng làm trường mâu tuột tay mà đi giống như một tia chớp nó xuyên thấu bảy tám cái binh sĩ cắm ở tân quốc vương l ư n g bên trên nếu không có cái này bảy tám cái binh sĩ ngăn cản cái này một mâu đã đủ đem tân quốc vương xuyên thấu đáng tiếc là ninh vũ đã không có dư lực ném ra đệ nhị mâu tân quốc vương hy vọng so với hắn trong tưởng tượng muốn mạnh hơn cái k i a một mâu vốn nên lấy mạng của hắn nhưng binh sĩ cùng hộ vệ lại phấn đấu q u ê mình dùng tánh mạng bảo trụ rồi tân quốc vương mệnh có lẽ hắn là so với hát quốc vương ưu tú hơn quốc vương nhưng lập trường bất đồng hắn lại ưu tú ninh vũ cũng sẽ không m ề m tay ngăn lại nó chứng kiến ninh vũ xông lại lúc bọn hộ vệ rút đao bảo vệ tân quốc vương bọn họ thấy chết không sờn tân quốc vương là bọn hắn nguyện ý dùng tánh mạng bảo vệ ám sát giả thổi độc châm tần suất cao hơn hầu như đã không để bụng nộ thương binh lính những độc chất này châm độc tiễn phi thường đáng sợ trên đó kỳ độc cho ninh vũ uy hiếp cực đại hắn thể lực không nhiều lắm hắn hiện tại nhất định ở miễn cưỡng chống đỡ tân quốc vương ngồi trên mặt đất hắn l ư n g trường ngô bị nổ xuống mặc dù không phải đến chết nhưng cần chữa trị kịp thời ở nơi này vũ khí lạnh thời đại toàn bộ ngoại thương đều phi thường tr cái gì h ố n ván vết thương cảm nhiễm thời đại này là rất khó trị liệu thật sao ninh vũ nết mực cười hắn tiếp tục nghiền ép trong cơ thể mỗi một chỗ lực lượng loại này nghiền ép lực lượng phương thức là sinh tử c h i gian chui luyện ra được giống như là chạy trốn chạy đến cực hẳn lúc trong cơ thể ở chỗ sâu trong biết tuân ra mới lực lượng cái này gọi là siêu việt cực hạ nhưng mới n à y sinh lực lượng cũng sẽ không nhiều lắm những thứ này lực lượng giống như là suốt cần từng điểm từng điểm nặn đi ra nhưng đối với ninh vũ mà nói đã đủ hắn giống như một bà tiễn vọc thẳng hướng tân quốc vương nơi đi đến thi thể trải rộng không người có thể ngăn cản ninh vũ n ử a bước hơn nữa ninh vũ tiêu sái vị cực kỳ xà bì làm cho ám sát giả giống như không có tác dụng loại này bước tiến là thuộc về quân đội nếu như đầy đủ nhanh đầy đủ linh hoạt có thể tránh một ít viên đạn loại này né tránh bản năng cùng sự linh hoạt chỉ là một trọng yếu hơn chính là dự phán có thể làm được người không có mấy nhưng ninh vũ có thể Xoẹt, trường kiếm xẹt trường kết đầu khớp xương cùng mũi kiếm khớp mũ qua hầu đầu hộ vệ một c ư ớ c đá lên mặt đất lo nao phi thân nhảy trực tiếp bổ về phía tân quốc vương đầu thời gian vào giờ khắc này đều phảng phất dừng lại vạn quân trong bội d ầ m lấy tướng địch thủ cấp mười vạn binh sĩ đều ngăn không được ninh vũ một người coi như bạch khởi tới rồi cũng phải rơi lệ nói cờ mở nở thật tác động nhưng vào đúng lúc này tân quốc vương cũng lộ ra nụ cười hắn giơ cánh tay lên trong tay h á o cất giấu một bả ám tiện ám t i ệ n giáng rất có điểm cùng loại s i n h s ắ n xúng lục nhưng nó không phải xúng lục nó chắc là cực kỳ tinh vi ám khí nếu như thời đại này lại phát triển vài chục năm có lẽ thực sự sẽ xuất hiện súng đạn người sống khoa học kỹ thuật phát triển là n h ạ c thức một ngày khai k h i ế u bên ngoài tốc độ phát triển quả thực khủng bố đây cũng là cái gọi là khoa học kỹ thuật nổ lớn mỗi lần khoa học kỹ thuật nổ lớn đều sẽ cho nhân loại xã hội phát sinh biến chất ninh vũ đồng tử có rút lại hắn giữa không chung một đau này dùng hết toàn thân lực lượng không cách nào mượn lực không cách nào tránh né cái này tân quốc vương c ư nhiên ẩn n h ẫ n cho tới bây giờ đây là ninh vũ vạn vạn không nghĩ tới hắn quả nhiên là so với hát quốc vương càng có kiên trì ưu tú hơn quốc vương ta sẽ không chết chết nhất định là ngươi ninh vũ cắn chặt răng loan đau hung hăng bổ về phía tân quốc vương coi như mình đầu bị ám t i ễ n đâm thủng coi như ám t i ễ n bên trong co vô cùng n g ặ c độc ninh vũ còn không sợ bởi vì người trước khi chết biết bảo lưu mấy giây ý thức hắn sẽ không trong nháy mắt chết đi chỉ cần tân quốc vương vừa chết ninh vũ liền có thể rời đi nơi này lấy hát quốc vương thân phận trở lại thị n h y ế n đại địa ngục chỉ cần trở về vô luận tổn thương gì ninh vũ đều có thể khôi phục lại có thể một giây kế tiếp xảy ra làm cho ninh vũ đều kinh ngạc sự tình tân quốc vương giơ cánh tay lên vông xuống nụ cười của hắn từng bước thay đổi khổ sáp bởi vì hắn phát hiện coi như mình đánh chết ninh vũ h ắ n cũng sẽ chết cái này là đồng quy v u tận cục dù ai cũng không cách nào ngăn cản hết t h ả đều phát sinh ở điện quang thạch hòa trung vì sao ninh vũ nội tâm xuất hiện một ít nghi hoặc nhưng đao đã bổ xuống tân quốc vương đầu trực tiếp bị chém thành hai khúc chết không thể chết lại hắn lại chết như vậy hắn rõ ràng có thể cùng ninh vũ đồng quy v u tận thậm chí là chân chính đồng quy v u tận hắn ẩn nhận đến cuối cùng mới chỉ có móc ra trí mạng đòn sát thủ nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn bông tha vương tân quốc vương sau khi chết sở hữu binh sĩ đều quỳ xuống còn sống hộ vệ khóc dòng dòng bọn họ là chân chính bị thương hắn ngày hôm nay nhưng đã chết chết ở chiến trường chết ở bọn họ trước mắt khiêu chiến nhiệm vụ hát quốc vương hoàn thành thường trò bích ca thường trò sát nhân hung khí thường trò hai trăm linh ước điểm kinh nghiệm gấp đôi thường trò một mươi ước điểm quyển chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp tám mươi ba nhiệm vụ hoàn thành quỳ gối xa trường thống khổ chiến sĩ cùng hộ vệ từng bước mơ hồ bọn họ giống như là cát bụi bắt đầu tiêu tán ninh vũ đứng tại chỗ hắn bắt đầu chuyển hóa hát quốc vương thân phận một c ố không thuộc về ninh vũ lực lượng lúc này bắt đầu bạo phát nay cỗ lực lượng là thuộc về hắc quốc vương thân phận nó gọi là quyền năng hắc quốc vương thân phận đối với thị n h y ế n đại địa ngục có một mươi trường k h ố n g lực có thể ngàn vạn lần không nên xem nhẹ cái này m ư ờ i m ư ờ i trường k h ố n g lực đã là không gì sánh được đáng sợ bởi vì chân chính đại địa ngục chi chủ đối địa ngục trường k h ố n g lực cũng bất quá năm mươi ở trên giờ khắc này ninh vũ minh bạch rồi quân cờ tác dụng mỗi cái quân cờ đều có đối với thị n h i ế n đại địa ngục trường không lực bất đồng chính là trường không tỷ lệ k u y n giả đưa nó đối địa ngục trường không tỷ lệ hóa thành quyền năng giao cho quân cờ bàn cờ trò chơi chém giết nói trắng ra là chính là tranh đoạt trong tay đối phương trưởng khống tỷ lệ cắn nốt u hết đối phương quân cờ trưởng khống lực sẽ đ ề thăng theo trưởng khống lực đ ề thăng quân cờ biết càng ngày càng cường đại hắc quốc vương quyền năng gọi là thống nhất quản lý thống nhất quản lý có thể phân quyền cũng có thể thu quyền phân gia quyền gọi là địa ngục trưởng k h ô n g quyền có thể để cho dù cho yếu nhất quỷ chết đói đều thay đổi vô cùng cường đại thu quyền thu cũng là địa ngục trưởng k h ô n g quyền địa ngục trưởng khống quyền chỉ có quân cờ sở hữu hắc hoàng phía sau chiếm giữ 5%, h ắ c giáo chủ chiếm giữ 5%, h ắ c chiến xa cùng hắc kỵ sĩ chiếm cứ 2%, h ắ c binh sĩ chiếm giữ 1%. t r u n g vào một chỗ là 26%. t h u lấy lấy 26% t r ư ở n g khống quyền ninh vũ đối với thịnh yến đại địa ngục trưởng khống quyền có thể đạt được 36%. đây là một cái vô cùng vô cùng đáng sợ tỷ lệ nhưng chỗ thiếu là một ngày thu quyền quân cờ thực lực biết đại biên độ giảm bớt một khi bị giết chết bị thu hồi quyền lực sẽ tiêu thất bởi vì thịnh yến đại địa ngục không phải một vương mà là hai vương tranh chấp quy tắc trò chơi làm rõ ràng rồi ninh vũ ánh mắt rơi vào chết đi tân quốc vương trên người tân quốc vương thi thể là cuối cùng một cái biến mất tại hắn biến mất chốc lát giống như một vệ ánh sáng trực tiếp đục lô ninh vũ náo hải hắn suy nghĩ minh bạch hắn hiểu được vì sao tân quốc vương cuối cùng bỏ qua phản kháng bởi vì một quốc gia không thể có hai vương một quốc gia cũng không có thể không vương ninh vũ cái kia vừa bổ hắn chắc chắn phải chết đỉnh đọ dạ ninh vũ đồng quy vô tận đây không phải là hắn muốn thấy quốc gia người thống trị nếu như tiêu thất toàn bộ quốc gia sẽ lộn xộn cả thế giới đều sẽ trở thành loạt thế đây không phải là hắn muốn thấy sở dĩ hắn lựa chọn bông tha hắn không có tuyển trạch đồng quy v u tận mà là tuyển trạch chính mình đi chết tối thiểu cứ như vậy quốc gia này còn có một cái vương chỉ cần có vương vậy sẽ không loạn cái này hoặc giả chính là hắn một khắc cuối cùng bông tha đồng quy v u tận ý tưởng ninh vũ thở dài một ngụm ngươi thật sự là một cái tốt quốc vương hắn không bằng ngươi bất quá chúng ta còn có cơ hội gặp lại lần này mới là chúng ta chiến trường chân chính hắc quốc vương cùng bạch quốc vương chiến trường làm ninh vũ nghĩ thông suốt điểm này lúc hắn liền hiệu bạch quốc vương là ai bạch quốc vương chính là chính mình giết chết tân quốc vương tân quốc vương so với hắc quốc vương mạnh hơn rất nhiều rất nhiều sở dĩ bạch kỳ tây tuyệt đối không thể bông tha bạch quốc vương tốt như vậy quân cờ q u y ê n giả ngay từ đầu là có h ắ c quốc vương nhưng này danh h ắ c quốc vương viễn kém xa bạch quốc vương dựa vào như vậy h ắ c quốc vương nó thắng không được sở dĩ nó bắt đầu suy tính suy tính thẳng đến suy tính đến rồi ninh vũ chỉ có ninh vũ thay thế h ắ c quốc vương nó mới có cơ hội thắng chỉ có ninh vũ mới có thể cùng bạch quốc vương đối kháng ùng ùng ùng ùng ùng thiên ế n đại địa n g ụ xương c u ộ sống run dày mặt đất mặt người một người tiếp một người đặt lên xương c u sống thân thể rất nhanh liền tạo thành một cái vô cùng to lớn nửa đoạn nhân thể cái này nửa đoạn nhân thể giống như núi khổng lồ khi nó đứng thẳng cuộc sống thân cao siêu việt mấy v à n mét giống như là đầu đính thiên chân đạp đất c ự nhân cự nhân đầu lâu có một tấm bạch cốt vương tọa ninh vũ liền tại ngai vàng tọa lấy hắn đã trở thành hắc quốc vương thản ra không có gì sánh kịp khí tức cổ hơi thở này giống như là tọa hùng giang sơn vương làm cho cả thị n h i ế n đại địa ngục đều yên lặng quên người hắc quốc vương hồi phục bầu trời khổng lồ con ngươi bắt đầu châm xuống giống như là mặt trời lặn tây sơn theo nó châm xuống bầu trời xuất hiện rậm rạp chẳng trị tơ máu tơ máu như xúc tua vậy ở trên trời lan tràn thằng đến liên tiếp ở con n g ư ơ i bên trên thằng đến con ngươi chìm vào bạch c ố ấ t dòi bọ đại địa phía sau một cái mấy vạn mét dài khủng bố cự xà xuất hiện ở thị n h y ế n đại địa ngục cự xà lân giáp là do r ầ m rạp chằng chịt dòi bọ tạo thành khổng lồ đầu lâu nâng lên banh bắt đầu cổ thình lình chui ra ngoài một chỉ khổng lồ con ngươi giữ t ậ n kinh khủng đầu rắn nặng một tấm bạch sắc vương t o a ngai n vàng đang ngồi thân ảnh làm cho ninh vũ lộ ra nụ cười là hắn chết ở trong tay mình tân quốc vương hắn quả nhiên bị bạch kỳ tay chọn làm bạch quốc vương ở tròn cửa thế giới bọn họ không có siêu phàm lực lượng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất lực lượng đối kháng. nếu không phải một khắc cuối cùng bạch quốc vương nghĩ tới con dân của mình hắn có thể sẽ cùng ninh vũ đồng quy vô tận ở phương diện này ninh vũ đối với hắn là bội phụ một cái bóng nhiều lần trải qua ngàn khó vạn hiểm trở thành tân quốc vương đối mặt như vậy kinh khủng chính mình ẩn nhận đến cuối cùng chỉ để lại chính mình một k í c h trí mạng trận kia so đấu không đủ thoải mái còn không có phân ra thắng bại chân chính so đấu từ giờ trở đi ở bạch quốc vương sau khi xuất hiện ván g cờ triệt để kích hoạt không gian ninh vũ sở liệu nhiệm vụ độ khó đã đạt đến địa ngục độ khó rất bình thường dù sao đây chính là đại địa ngục c h i chủ tranh đoạt gây ra địa ngục nhiệm vụ thịnh yến trung yến nhiệm vụ yêu cầu thịnh yến tức là địa ngục mà ta tức là địa ngục c h i vương đi theo t a n g ư ờ i chính là đang đổi theo số mệnh khiêu chiến t a n g ư ờ i chính là đang khiêu chiến vận mệnh không có ai so với ta hiểu rõ hơn thịnh yến ý chí sở dĩ không muốn che ở trước mặt của ta nhiệm vụ yêu cầu nói rất rõ ràng ở ván cờ kích hoạt giờ khắc này không quay đầu lại nứa đường người thăng sinh người thua chết lịch sử mãi mãi cũng từ người thắng chấp bút đây là thịnh yến đại địa ngục quyết chiến cuối cùng cựu c h ọ n lập quy tắc canh hai chương một trăm chín mươi chín lật tung văn cờ c h ọ n lập quy tắc canh hai loại cảm giác này ninh vũ t r ầ m rãi từ ngai vàng đứng lên hắn siết quả đấm hắn tinh tế cảm thụ được loại này đối với thịnh yến đại địa n g ụ c trưởng không quyền thật l à quá làm cho hắn t r ầ m bê hắn cùng bạch quốc vương không giống với bởi vì đời trước hắn trưởng không qua chân chính đại địa n g ụ c sở dĩ hắn bỗng nhiên ngầm đầu nhãn thần mang theo nhìn thấy mà giật mình tiêu ý này đạo tiêu ý làm cho bạch quốc vương làm cho quyên giả làm cho bạch kỳ tay đều có loại dự cảm xấu nhất là quyết giả làm ninh vũ trở thành hắc quốc vương một khắc kia ninh vũ liền mất khống chế hắn thậm chí thoát khỏi quân cờ thân phận đứng ở kỳ thủ vị trí một văn cờ làm sao có thể có ba cái kỳ thủ ninh vũ không nên săn g bậy k u y ê n giả hướng về phía ninh vũ hô nó tính tới ninh vũ có thể trở thành nó h ắ c quốc vương nó tính tới trở thành h ắ c quốc vương ninh vũ sẽ cho nó mang đến thắng lợi có thể nó không tính được tới ninh vũ như thế nào cho nó mang đến thắng lợi chỉ thấy ninh vũ siết chặt nắm tay khoe miệng khẽ động thu quyền hắn mặc kệ hát hoàng phía sau hát giáo chủ hát kỹ sĩ hát chiến xa hát binh lính quyền năng là cái gì vô luận là cái gì ninh vũ đều không để ý hắn quan tâm là đại địa ngục t r ư ờ n g khống quyền trong giây lát đó căm hận tô phỉ hát chiến s a hát kỵ sĩ hát binh sĩ trở các loại quân cờ cơ hồ bị tháo nước bọn họ h ư n h ư ợ c co cắp trên mặt đất liên tục xuất chỉ tiêm lúc ních lực lượng cũng không có ninh vũ đưa chúng nó trưởng khống quyền toàn bộ đều thu hồi lại giờ k h ắ c này ninh vũ đối với thịnh hiến đại địa ngục t r ư ờ n g khống quyền cao tới ba mươi sáu ninh vũ người điên rồi q u y ê n giả hướng về phía ninh vũ hô thu quyền nào có như thế thu quyền một tia không ít fo vang cờ cũng không phải là chơi như vậy mạnh quốc vương nhãn thần sáng lên cơ hội nó thấy được cơ hội chỉ cần giết chết căm hận tô phỉ những thứ này quân cờ ninh vũ thu quyền sẽ trực tiếp tiêu thất tô phỉ các nàng đã bị ninh vũ ép c h o sở dĩ bạch quốc vương cũng bắt đầu thu quyền nó thu không nhiều lắm bởi vì nó cấp cho quân cờ nhóm lưu lại đầy đủ lực lượng thu quyền phía sau hắn sở h ư u đối với thịnh yến đại địa ngục hai mươi hai phần trăm t r ư ở n g không quyền cái này trưởng không quyền không cách nào địch nổi ninh vũ nhưng có thể kéo ra ninh vũ chỉ cần ngăn chặn ninh vũ quân cờ đều phải chết ý tưởng là không có sai bạch quốc vương vốn có cực mạnh tài năng quân sự cực mạnh phân tích lực cùng sức phán đoán có thể ninh vũ không là người bình thường dựa theo thường nhân lời nói người thông minh đến đâu cũng nhìn không thấu một người điên đến cùng đàn suy nghĩ gì người điên ý tưởng ai có thể nhìn t h ấ u thu quyền sau ninh vũ phía sau từng bước dâng lên nhất tôn khổng lồ hát ảnh hát ảnh lớn q u o a trương giống như là thế giới đường nét nó chậm rãi ngẩng đầu lên bên ngoài tán phát lực rung động khó diễn tả được khi nó lộ ra thân thể hoàn c h ỉ n h phía sau toàn bộ thị n h y ế n đại địa ngục ở trước mặt nó giống như là một cái b à n đây là cái gì q u y ê n giả ngẩng đầu nhìn bao trùm thiên địa khổng lồ hát ảnh liền nó đều không biết ninh vũ đã làm gì bởi vì nó không có làm quá chân chính đại địa ngục tri chủ làm ninh vũ biết được hát quốc vương thân phận có thể trưởng không thể nghiến đại địa ngục hắn thiếu chút nữa thì cười ra tiếng quá hợp tâm ý của hắn ta đã sớm nghĩ làm như vậy ninh vũ gầm nhẹ một tiếng sau lưng hắc ảnh phát sinh kinh khủng g à o thét ngẩng cánh tay hung h ă n g nện xuống một quên xuống phía dưới thị n h y ế n đại địa ngục thiên dung lắc t ầ g tầm n vỡ vụn nếu đây là một hồi v ă n cờ như vậy ninh vũ liền lật tung trận này v ă n cờ bởi vì hắn đã có lật tung cuộc cờ năng lực vì sao còn phải tiếp tục làm quân cờ đại địa ngục tri chủ a ai cũng muốn làm vì sao phải tặng cho quên giả lật tung v ắ n cờ trọng lập quy củ chính là ninh vũ bây giờ ý tưởng ấm ấm. q u y ề n thứ hai đập trên mặt đất thị n h y ế n đại địa ngục trực tiếp nổ bể ra tới vô số bạch cốt dòi bọ cùng quỷ chết đói bị chấn tiêu tan thành m â y khói lúc này còn có thể kiên trì còn x u ấ t lại quân cờ cùng hủy diệt cấp trở lên quỷ dị q u y ề n thứ ba đập trên mặt đất thị n h y ế n đại địa ngục giống như là pháo hoa trực tiếp nổ bể ra tới ở giữa lông xuống triệt để gãy lịa tiếng này tiếng vang ầm ầm liền một bộ phận hủy diệt cấp quỷ dị cũng bắt đầu tiêu vong đây chính là ninh vũ mượn thị n h i ế n đại địa ngục lực lượng buộc phát ra v á n cờ trực tiếp bị ninh vũ lật tung v á n cờ lật tung phía sau bạch kỳ tay cùng quên giải này vô số năm tranh đoạt thị n h y ế n đại địa ngục bị cái này ba quyền đập nát đập thành mạng thiên tinh quang đã từng chiếm giữ thị n h y ế n đại địa ngục trường không quyền toàn bộ mất đi hiệu lực cái này phiến đại địa ngục trở thành chân chính vô chủ đại địa ngục sở hữu tồn tại đều về tới mới bắt đầu vị trí tất cả tồn tại đều có cơ hội bất kể là quân cờ vẫn là kỳ thủ toàn bộ bắt đầu từ con số không đây chính là ninh vũ lật tung ván cờ mang đến biến hóa lớn thị n h y ế n đại địa ngục giống như là phá toái m ạ n dệ kỳ hụ hóa thành vô số mảnh vỡ còn đứng ngây đó làm gì luật mảnh vỡ a mỗi cái mảnh vỡ đều đ ạ i biểu cho thị n h i ế n đại địa ngục trường không quyền Đoạt v à Linh Vũ hướng về phía tô phỉ, sở dĩ khi nàng sau khi trở về chỉ cần không có lên đỉnh đại địa ngục c h i chủ cái thân phận này chính là nàng lớn nhất hạn chế bây giờ cái này hạn chế đã không có tô phỉ toàn lực bạo phát không dám nói có thể địch nổi quên giả cùng bạch kỳ tay nhưng là tính cường lực đối thủ cạnh tranh địa ngục là sẽ không chết chỉ có thâm nguyên tài năng mới có thể giết chết địa ngục thì n h y ế n đại địa ngục nát rồi phía sau bắt đầu khôi phục cái này khôi phục quá trình chính là sở hữu tồn tại cự đại kỳ ngộ năm tầng b ố c vỏ hạ đốt ninh vũ bật hết hỏa lực thực lực phát huy đến cực hạ hạ đốt là ninh vũ tối cường đại kỹ năng phẩm chất đạt tới f cup có thể nói như vậy ngoại trừ tiểu địa ngục tri chủ coi như cực hạnh ủ y diệt đối mặt ninh vũ hạ đốt cũng phải thủ thương kỹ năng này thật sự là quá mạnh mẽ linh a đây là cơ hội của ngươi ta chỉ có thể g i ú p ngươi tới đây linh vũ đem linh a xương tay lấy ra ngoài thừa dịp thị n h i ế n đại địa ngục vẫn còn ở thời kỳ dưỡng bệnh gian linh vũ đem thần ẩ n quỷ chúng bóp nát bôi ở xương tay bên trên sau đó ném vào bên trong kẽ h hở linh a sở dĩ còn không có khôi phục có thể là tội ác tiểu địa ngục cấp bậc quá thấp tiểu địa ngục địa ngục chi khí rất khó làm cho linh a khôi phục chỉ có đại địa ngục mới có hy vọng làm cho linh a khôi phục nhưng đại địa ngục là địa phương nào linh a hồi phục tràng diện tuyệt đối to lớn nàng nhất định sẽ kinh động rất nhiều cực kỳ kinh khủng tồn tại những thứ này cực kỳ kinh khủng tồn tại nhất định sẽ đối với linh a xuất thủ bọn họ xuất thủ ninh vũ đỡ không được mà bị ninh vũ bệ thịnh yến đại địa ngục chính là chỗ tốt nhất những ý nghĩ này đều là ninh vũ trở thành hắc quốc vương một khắc kia xuất hiện hắn ban đầu cũng không biết hắc quốc vương cư nhiên sở hữu đối với thịnh yến đại địa ngục trường không quyền sở dĩ hắn ngay từ đầu xác thực dự định ban quên giả thượng vị sau đó thu được quên giả một cái cam kết có thể làm hắn lấy được thịnh yến đại địa ngục trường không quyền hắn liền không ở nghĩ như vậy tin người khác vĩnh viễn không bằng d ự vào chính mình cơ hội nếu thả ở trước mặt mình tại sao mình không tránh lấy đồng dạng, hắn cũng cho bạch quốc vương một cái thoát khỏi quân cờ cơ hội bạch quốc vương rất có ý tứ sở dĩ ninh vũ cho hắn một lần chân chính công bằng chiến trường chân chính cơ hội còn sống quỷ dị toàn bộ đều đang điên cuồng cấp đoạt t h ị n h yến địa ngục mạnh vỡ q u y ê n giả cùng bạch kỳ t â y cũng ở điên cuồng cấp đoạt toàn bộ t h ị n h yến đại địa ngục đều lộn xộn linh á s ư ơ n g tay xuất hiện tơ máu tơ máu đang ở leo lên nàng thực sự bắt đầu hồi phục nàng không có tranh đoạt đại địa ngục trường không quyền nàng ở đánh cắp đại địa ngục lực lượng người khác là cấp đoạt mạnh vỡ nàng là hấp thu mảnh vỡ ở thần ẩn quỷ trùng ẩn dầu dưới nàng tạm thời không có bị còn lại tồn tại phát hiện làm thị n h y ế n đại địa ngục khôi phục như lúc ban đầu phía sau thay đổi t ĩ n h mịch đứng lên bởi vì quá nhiều quỷ dị ở ba quyền trung chết đi hoàn c h ỉ n h thị n h y ế n đại địa ngục xuất hiện tứ phương thế lực phe thế lực thứ nhất bạch kỳ tay nó một thân một mình là một quả cự đại con người con người giống như nhật thực cực kỳ khủng bố nhưng trong lúc mơ hồ ninh vũ cảm giác con người là có thân thể chỉ bất quá thân thể của nó tự xem không đến phi thường quỷ dị đệ nhị phe thế lực hắc kỳ tay quên giả, quên giả độc thân một cái an tính đứng tại chỗ ánh mắt xuyên t ấ u mí mắt nhìn chằm chằm ninh vũ bên ngoài phân nộ coi như ninh vũ không nhìn đều có thể cảm nhận được kẻ thứ ba thế lực bạch quốc vương đã từng bạch kỳ tay quân cờ lúc này toàn bộ đều đứng ở bạch quốc vương phía sau bạch quốc vương bản liền là phi thường lợi hại quốc vương nó có thể tự ảnh t ử thay thế chân chính quốc vương đồng thời chịu đến con dân ủng hộ đã nói lên năng lực của nó chỉ cần cho nó một cái cơ hội nó là có thể leo lên phe thứ tư thế lực chính là ninh vũ đã từng quên người quân cờ toàn bộ đều đứng tại sau lưng ninh vũ kỳ thủ chỉ có được đối với quân cờ quyền sử dụng mà thôi khi không có quyền sử dụng quân cờ đã định trước đi theo là quốc vương c nếu đứng ở đó đây. đại đại. bên trong làm cái gì? Qua đây, Ninh、vũ、không nhìn quên người ánh mắt, hán hướng về phía bạch quốc Vương Quên cùng bạch cường đại, cường gì. giả ở Bạch Bạch mắt, tay. tay rất rất làm cái Quốc Qua phía vầy vây Vũ về Kỳ như quân cờ từng người tự chiến nhất định sẽ thua chỉ có liên thủ mới có thăng cơ hội bạch quốc vương gật đầu chậm d ã i đi hướng ninh vũ nó rất thông minh chỉ cần liếc mắt nó liền có thể thấy rõ cục diện cục diện mới là ninh vũ mở ra cùng kỳ thủ so sánh với ninh vũ càng thêm có thể tin t ứ phương thế lực biến thành tam phương thế lực tất cả quân cờ liên hợp lại cùng nhau trở thành kẻ thứ ba thế lực không nhìn hầu như nộ đến điên cùng quên y giả cùng bạch kỳ tây ninh vũ cười ha h a quay đầu tới công tác thống kê các người một chút cướp được trưởng k h n g quyền tô phỉ đoạt tám phần trăm ninh vũ cùng bạch quốc vương đoạt ba phần trăm căm hận cùng bạch hoàng phía sau đoạt hai phần trăm còn lại kỵ sĩ chiến xa binh sĩ chung vào một chỗ đoạt ba phần trăm tổng cộng công tác thống kê xuống tới ninh vũ vương này tổng cộng lấy được hai mươi mốt phần trăm trưởng k h n g quyền bạch kỳ tây đã từng có bao nhiêu trưởng k h n g quyền ninh vũ hỏi bạch quốc vương bạch quốc vương nói cho ninh vũ ba mươi sáu cái tỷ lệ này cùng quên giả là giống nhau quên giả cùng bạch kỳ tây tổng cộng lấy được bảy mươi hai đại địa ngục trường không quyền đây cũng là bọn họ thu hoạch mức cực hạ ninh vũ đập bể chính là cái này bảy mươi hai hắn một phe này tổng cộng lấy được hai mươi một trường không quyền cho bạch kỳ tay cùng q u y ê n giả để lại năm mươi một chia đều xuống tới hai người bọn họ hẳn là đều ở đây hai mươi năm tả hữu có tranh lệch nhưng tranh lệch không lớn c ứ khổ lão bà ninh vũ sờ sờ tô phỉ đầu may mắn tô phỉ đủ mạnh nàng một cái cướp được trường không quyền liền chiếm nhỏ hơn một nửa nếu không có tô phỉ cái này tám ninh vũ có thể bắt được trường không quyền chỉ có m ư ơ i ba mười ba phần trăm trưởng k h ô n g quyền vậy thì p h i ề n thoái còn có ta còn có ta căm hận đem đầu mình đưa đến ninh vũ trước mặt trong mắt hư n g p h ấ n hầu như đã t h i ê u đốt quá kích thích kích thích đến căm hận đã liên tục cao trào vài chục lần thật tốt bàn cờ trò chơi gắng gượng bị ninh vũ l ậ t tung chờ các loại trò chơi khôi phục như lúc đầu ninh vũ trở thành kẻ thứ ba kỳ thủ liên bạch quốc vương đều bị ninh vũ lôi qua đây căm hận nằm mộng cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ cùng phe trắng quân cờ liên thủ loại kích thích này trí cao vô địch coi như làm cho căm hận hiện tại đi tìm chết nàng đều sẽ không do dự ninh tiên sinh lúc này thạch sùng lộ ra thân ảnh nó vẫn luôn đang quay n h é p nó vốn tưởng rằng trò chơi đã bắt đầu ai ngờ hiện tại mới là trò chơi chân chính bắt đầu ninh vũ cho nó mang tới khiếp sợ quá mạnh mẽ người này nhất định chính là một cái quái vật tạo thành loại sửa đổi này thạch sùng đã quỳ xuống nó là thực sự quỳ cho ninh vũ nói chuyện ninh tiên sinh ta c ư ớ p được một phần trăm thạch sùng thẳng đứng một ngón tay nói đến nó ẩn giấu cũng là rất cường đại một phần trăm xem như là nhặt của hời a ninh vũ nhãn thần sáng lên kể từ đó chính mình cái này phương chiếm cứ trưởng khống quyền cao tới hai mươi hai phần hiện tại ván cờ trò chơi mới tính chính thức bắt đầu vẫn là đại địa ngục c h i chủ tranh đoạt nhưng lúc này tranh đoạt thay đổi càng tàn khốc hơn bởi vì đứng ở chỗ này tồn tại đều là người cạnh tranh đây là một hồi thiên đại kỳ ngộ vốn nên là ngoại trừ tô phỉ bên ngoài ai cũng không sở hữu tranh đoạt đại địa ngục c h i chủ tư cách có thể làm ninh vũ đập nát thịnh yến đại địa ngục một khắc kia cơ hội liền tới trường không quyền chính là cơ hội đây là một cái nhất phi trùng thiên cơ hội trường không quyền bắt được năm mươi một ở trên là có thể trở thành thịnh ế n đại địa ngục tri chủ giống như là tô một tam phi t ô phỉ là lấy đỉnh cấp hủy d i ệ t cấp quỷ dị trở thành tiểu địa ngục c h i chủ nhưng trên thực tế nàng cũng không cách nào phát huy ra chân chính tiểu địa ngục c h i chủ thực lực chỉ là thân phận đạt đến đến mức này theo thực lực trưởng thành liền có thể vấn đỉnh tiểu địa ngục c h i chủ đó là tô phỉ k ỳ n g ộ nhưng thịnh yến đại địa ngục lại trở thành sở hữu quỷ dị sợ thiên cơ gặp quy tắc của trò chơi có phải hay không hẳn là thay đổi một chút ninh vũ cười ha hả đi về phía trước mấy bước hắn hiện tại không sợ quên g i cùng bạch kỳ tay bởi vì bọn họ trưởng không quyền không phải là chia sướng mà là chính mình đỏ đến là thuộc về mình quên g i giết chết bọn hắn không khó nhưng chúng nó không dám giết bởi vì ninh vũ bọn họ nếu như chết đi trưởng k h ô n g quyền sẽ trở về thịnh yến đại địa ngục bọn họ là không cách nào bắt được chỉ có ninh vũ bọn họ tuyển trạch chuyển nhượng lấy kế thừa phương thức bọn họ tài năng mới có thể bắt được đây cũng là ninh vũ sức mạnh ninh vũ phương này tổng cộng lấy được hai mươi hai phần trăm t r ư ở n g k h ô n g quyền coi như đem ninh vũ bọn họ toàn bộ giết chết bọn họ đều không thể trở thành đại địa ngục c h i chủ coi như bọn họ dựa vào thời gian đem trở về trưởng khống quyền rút lần nữa thu hồi lại nhiều lắm làm cho cục diện trở lại kỳ thủ cùng quân cờ nguyên trạng trừ phi k u y ê n giả cùng bạch kỳ tay phân ra thắng bại thế nhưng quá khó khăn nếu như đơn giản cũng sẽ không xuất hiện bàn cờ trò chơi người nghĩ chơi thế nào q u y ê n giả hít một khẩu khí nó nhìn một chút không nói gì bạch kỳ tay bạch kỳ tay tên là ma nhãn nó đã từng là một cái tiểu địa ngục c h i chủ vì trở thành thịnh yến đại địa ngục c h i chủ nó ngay cả mình tiểu địa ngục đều bỏ qua xem như là đập nồi dìm thuyền nếu như cấp đoạt đại địa ngục thất bại nó sẽ luân lạc làm cực hạn hủy diện cấp quỷ dị nó đã đem toàn bộ cực tại thịnh yến đại trong địa ngục không có đường lui chương hai trăm thịnh yến khởi nguồn thức ăn cùng ăn cấm giả chương hai trăm thịnh yến khởi nguồn thức ăn cùng ăn cấm giả kỳ thực rất đơn giản ninh vũ đưa mắt rơi vào tô phỉ trên người tô phỉ n g ư ơ i biết địa ngục c h i chủ cùng hủy diện cấp quỷ dị khác biệt lớn nhất là cái gì không tô phỉ khoảng cách tiểu địa ngục c h i chủ cũng không thiếu khoảng cách nàng đối với mình mê thất tiểu địa ngục trường khống quyền rất thô sơ giản lược trên căn bản là cầm mê thất tiểu địa ngục làm lao lung sử dụng đây là một loại rất cơ sở rất trụ của trường khống là quy tắc ninh vũ s ở s ở tô phỉ đầu nói đến địa ngục quy tắc mỗi cái địa ngục quy tắc rất bất đồng tô phỉ người biết người mê thất tiểu địa ngục quy tắc sao tô phỉ ngờ đầu nàng không rõ ràng mỗi cái địa ngục địa ngục khí tức đều mỗi người không giống nhau địa ngục khí tức chính là một loại địa ngục quy tắc loại này quy tắc chỉ có địa ngục c h i chủ tài năng mới có thể trưởng khống nói thí dụ như mê thất tiểu địa ngục mê thất khí tức sẽ cho người trở thành cái xác không hồn thẳng đến mất đi toàn bộ ý thức nếu là ngươi có thể trưởng khống mê thất quy tắc sát nhân chỉ ở nhất nghiệp chung coi như hủy d i ệ t c ấ p quỷ dị đều sẽ mất đi toàn bộ ý thức thẳng đến dấu ấn sinh mệnh vỡ nát quy tắc chỉ có trong địa ngục có loại này quy tắc cũng gọi là chuyện lạ quy tắc thế giới mỗi tháng đổi mới chuyện lạ quy tắc chính là đến từ trong địa ngục quy tắc Tô t phỉ mục r nhưng g k lời này vừa nói ở hủy diệt quay vòng đều thuộc về giang bạ tử mà cái này chỉ là một địa ngục quy tắc rất nhiều điều này cần chính mình tìm kiếm đề nghị của ta là tuyển trạch thích hợp mình nhất quy tắc trường khống mà không phải mạnh nhất Tô phỉ gật phỉ điều ầ thứ v hai nó i này, c đã từng h ứ là tiểu địa ngục c h i chủ hơn nữa còn là cực kỳ cường đại cái loại này đối với tiểu địa ngục trưởng k h ô n g quyền tuyệt đối không thấp bằng không không có khả năng tới tranh đoạt thịnh yến đại địa ngục không sai trên lý thuyết trường không quyền đạt được 99% thời điểm là có thể trường khống điều thứ hai quy tắc làm trường không quyền đạt được 100% t i ể u địa ngục là có thể trực tiếp lên cấp làm đại địa ngục ninh vũ dựng thẳng lên một ngón tay nói đến không có khả năng tuyệt đối không có khả năng không có ai có thể trường khống 99%. trường khống cực hạn là 75% phía sau 25% l à cấm kỵ vô luận như thế nào đều không thể trường khống càng chưa nói 100% t u y ệ t đối không có khả năng m a nhãn lắc đầu nó không tin ta đã từng liền làm đã đến ninh vũ cười hít mắt nói đến một câu nói ở đây sở hữu quỵ đều hít thở không、thông. Ninh vũ làm được quá. Làm sao có khả năng, ta không tin.、Ma、nhãn đầu. Quyên giả ngồi sổm xuống giả khả Vũ làm Làm lấp Ma được đầu. đất có quá. sao sổm ta bởi ắ t tính. thậm trò đầu điên đánh cuồng suy、tính. Giờ vội chơi. này, bọn họ thậm chí cũng không đánh cờ bàn khác chí cờ họ b vì ninh vũ nói lượng tin tức quá lớn ninh vũ không nói gì chỉ là l ặ n g lặng nhìn quên người suy tính thạch sùng như có điều suy nghĩ nhìn lấy ninh vũ nó là đạo diễn ninh vũ là tuyệt đối vai nam chính ở cấp đoạt thị n h y ế n đại địa ngục mạnh vỡ lúc thạch sùng là chú ý nhất ninh vũ sở dĩ nó thấy được ninh vũ mở ám ninh vũ đem thần ẩn quỷ trúng bóp nát bôi ở một cái xương tay chung sau đó đưa tay sương ném vào thị n h i ế n đại địa ngục vết n ư ớ cái này xương tay tuyệt đối có chuyện có vấn đề lớn sở dĩ thạch sùng cho rằng ninh vũ có thể là đang kéo dài thời gian sau đó thị n h i ế n đại địa ngục hơn phân nửa còn có thể phát sinh một lần nữa cự đại sợ một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng kính biến thạch sùng đã sắp điên rồi là hưng phân sắp điên rồi đồng hóa sau một hồi q u y ê n giả ngẩng đầu lên đồng hóa địa ngục có thể đột phá bảy mươi lăm phần trăm cực hạn ngươi làm sao dám cùng địa ngục đồng hóa ngươi sẽ bị địa ngục tâm tình tiêu cực sông tái toàn bộ ý thức địa ngục chính là vô số tâm tình tiêu cực tụ hợp thể đó không phải là bất luận tồn tại nào có thể thừa nhận đến cuối cùng ngươi sẽ trở thành triệt triệt để để người điên sát nhân ma lại không lý trí lại không bản ngã ninh vũ nhún bay hắn đ ờ i trước không phải chính là như vậy n h a điên đến quỷ dị giới nhắc tới ninh vũ tên sẽ can đảm nghịch ninh vũ hiến tế nhân gian phía sau đầu tiên là trở thành nhân gian tiểu địa ngục c h i chủ tại hắn triệt để cùng nhân gian tiểu địa ngục đồng hóa phía sau nhân gian tiểu địa ngục lên cấp làm nhân gian đại địa ngục làm ninh vũ trở thành nhân gian tiểu địa ngục c h i chủ lúc h ắ n cũng đã điên rồi ý thức vô t ự ký ức hỗn loạn đã không biết là chính mình tại sát nhân hay là người khác lại giết chính mình nhưng tốt xấu sau khi sống lại cái kết đoạn ký ức lấy cực kỳ phá toái phương thức cất giữ nhưng làm ninh vũ trở thành nhân gian đại địa ngục c h i chủ ký ức ý thức toàn bộ mất đi h á n phản g phất bị nào đó không rõ thay thế đây cũng là vì sao ninh vũ ở thời kỳ đó có thể mạnh như thế hầu như dết xuyên hết thể ngục bởi vì khi đó ninh vũ đã không phải là ninh vũ mà là địa ngục hóa thân còn lại địa ngục c h i chủ không dám bởi vì địa vị càng cao càng sợ chết bọn họ vốn là vĩnh sinh vốn là đứng ở kim tự tháp đình tiêm vì sao phải theo đuổi trên lý thuyết cấm kỵ nhưng ninh vũ bất đồng thời kỳ đó ninh vũ cái gì cũng không có hắn hai bàn tay trắng sở dĩ cuối cùng chỉ có ninh vũ một người s á t tiến thâm viên dưới đáy khi hắn s á t tiến thâm viên dưới đáy lúc có một chút điểm ký ức về điểm này ký ức là bị sợ đi ra thâm viên dưới đáy một màn đem ninh vũ từ vô tận trong hỗn loạn làm tỉnh lại trong nháy mắt đó ký ức ninh vũ niêm phong ở sâu trong linh hồn dù cho trọng sinh hắn cũng không dám nhìn bởi vì thực lực không đủ trước nhìn sẽ chết nhớ tới sẽ chết thế giới mở lại bí mật hiện tại hắn niêm phong cái kêu đoạn trong trí nhớ vậy các ngươi biết được đại địa ngục tri chủ cùng tiểu địa ngục tri chủ phân biệt sao cái đề tài này q u a những t thứ này truyền thuyết thần thoại có hai cái từ ngữ đại gia hẳn là đều tương đối quen thuộc thần thông cùng pháp tướng tiên địa c ở thần thoại trong lịch sử phát tướng thiên địa là thần thông cực hạn diễn biến xen lẫn nguyên thần thân thể thậm chí là vô hình đạo sinh ra thiên địa dị tượng đây cũng là vì sao đại địa ngục tri chủ có thể man diện tiểu địa ngục tri chủ nguyên nhân trường không quy tắc cùng cụ tượng hóa quy tắc hoàn toàn chính là hai cái tính chất cụ tượng hóa quy tắc là có thể tạm thời phục vụ đại địa ngục ý thức mà nhãn cùng q u y ê n giả nghe rất nghiêm túc đây là bọn họ lần đầu tiên giải khai đại địa ngục c h i chủ bí mật sở dĩ trò chơi rất đơn giản hai người các ngươi ở vô số năm qua c ư nhiên riêng phần mình chiếm cứ thị n h i ế n đại địa ngục ba mươi sáu trường không quyền cái này đã rất mạnh mẽ hầu như đạt tới cực hạn bảy mươi năm là trường không cực hạn còn lại hai mươi năm cấm kỵ muốn trưởng không cấm kỵ nhất định phải hóa thân địa ngục nhưng phiêu lưu không người dám nếm thử nhưng bởi rằng co vô số năm thị n ế n đại địa ngục vẫn không có chủ ba chúng ta phương kỳ thủ đều ra m t mươi bảy trường k h ô n g quyền chung vào một chỗ vừa lúc là năm mươi một ta có thể tỉnh lại thịnh yến đại địa ngục ý thức từ ý thức của nó tới quyết định ai trở thành thịnh yến đại địa ngục tri chủ các ngươi không cần lo lắng chuyện mới vừa rồi lần nữa phát sinh phía trước ta triệu hoán địa ngục ý thức hóa t h ầ n là dựa vào q u y ê n giả cho ta phân phối trường không quyền sở dĩ có thể miễn cưỡng làm được nhưng lần này tụ tập trường không quyền mọi người đều là công bình nếu như ngoại ý các ngươi tùy thời có thể đem trường không quyền thu hồi đi như thế nào ninh vũ đề nghị làm cho q u y ê n giả cùng sùng nhãn rơi vào trầm mặc ninh vũ có đôi lời nói đúng ván cờ lại tiến nhập giai đoạn ràng co muốn đánh vỡ cái này giai đoạn ràng co ai biết cần bao nhiêu năm tốt có thể sở dĩ càng nghĩ triệu hồi ra thị n i ế n đại địa ngục ý thức khiến nó tuyển trạch là biện pháp tốt nhất q vậy, vậy khổng lồ hắc ảnh xuất hiện lần nữa vị này hắc ảnh hình thể lớn hơn so trước đó còn muốn khổng lồ còn muốn chân thực thậm chí có nhiều chỗ xuất hiện thực thể hóa dù sao lần này là lấy năm mươi một trưởng khổng quyền triệu hoán địa ngục ý thức ninh vũ quả nhiên không có động thủ chân làm năm mươi mốt phần trăm trưởng k h ô n g quyền tụ tập phía sau địa ngục ý thức một lần nữa hiện lên chân trời đó là nhất tôn giang hai cánh tay hầu như có thể ôm toàn bộ thị n h i ế n địa ngục quái vật lớn ngần đầu đều nhìn không thấy nó hoàn chỉnh gián g dấp nó quá lớn lớn đến thị n h i ế n đại địa ngục ở trước mặt nó giống như là một tấm bàn ăn loại này đánh vào thị giác lực quá mức c ư ờ n g liệt sở hữu quỷ đều đẻ xuống nội tâm hoảng sợ cái này chính là đại địa ngục c h i chủ trưởng k h ô n g lực lượng sao ninh vũ triệu h o à n chính là thị n h i ế n đại địa ngục ý thức ý thức của nó còn không cách nào bị thao túng thuộc về hỗn nộn vô tự nhưng chân chính đại địa ngục tri chủ là có thể thao túng nó loại này lực lượng. ai có thể ngăn cản dùng hủy thiên diệt để hình dung cũng không quá phận đây cũng là vì sao lam tinh địa đồ cùng cường độ không ngừng gia tăng nguyên nhân như đại địa ngục c h i chủ xuất hiện bọn họ thật có thể đem làm tinh làm bánh bích quy bẻ toái ta muốn cùng địa ngục ý thức trao đổi các ngươi tận lực không cần nói linh vũ nhắm mắt lại bắt đầu câu thông thị nghiến đại địa ngục ý thức ý thức của nó là vô tự hỗn loạn sở dĩ chỉ có linh vũ tài năng mới có thể câu thông bởi vì chỉ có hắn đã từng vấn đỉnh quá lớn địa ngục tri chủ cao độ câu thông nội dung là công khai vĩ đại địa ngục ý thức chúng ta là tới tranh cử đại địa ngục tri chủ nhưng bởi chúng ta không cách nào quyết ra thắng bại sở dĩ chúng ta đem ngài triệu hoán đi ra hy vọng ngài có thể làm ra quyết định ở ninh vũ câu thông trung thịnh yến đại địa ngục ý thức sản sinh biến hóa nó tay trái lấy ra rau ăn tay phải lấy ra xiên g a o nghĩa giống như là thiên địa cây trụ xuất hiện ở ngục hai bên thịnh yến đại địa ngục ý thức bao quát cả phiến đại địa ngục tuy là thấy không rõ nó ngũ quan nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được thịnh yến đại địa ngục tựa như ở đợi chờ mình thức ăn có thể ninh vũ vỗ tay một cái nói đến thấy thịnh yến đại địa ngục ý thức biến hóa ở trong mắt nó chúng ta trở thành thức ăn nó bắt đầu chờ đợi bên trên năm trăm năm mươi tràng thức ăn cuối cùng một cái sống tiếp thức ăn liền có thể trở thành thị n h y ế n đại địa ngục c h i chủ nếu như đại gia không có ý kiến liền chuẩn bị vào sân a dứt lời ninh vũ không để ý tới nữa quên giả cùng ma nhãn hắn quay đầu nhìn lấy theo chính mình quỳ dị các ngươi ai nguyện ý đi với ta ninh vũ liệt nụ cười nói đến tô phỉ muốn nói chuyện có thể nhìn ninh vũ ánh mắt nàng tuyển trạch trầm mặc căm hận đi về phía trước một bước bị tô phỉ nhẹ nhàng kéo la hi thạch sùng mạnh cương nữ bọ cũng xem hiểu ninh vũ ánh mắt n i n h vũ phải không dự định làm cho các nàng đi ta đi cho bạch quốc vương đi về phía trước một bước người muốn mang nhất đúng là ta đi n i n h vũ ánh mắt rơi vào bạch quốc vương trên người đó cũng không phải ngược lại cho là bởi vì người là muốn đi nhất người nếu không đi chẳng khác nào bỏ quyền cơ hội như thế người nguyện ý buông tha sao bạch quốc vương không có nói tiếp hắn thầm chấp nhận n i n h vũ thuyết pháp ở đây muốn đi nhất chính là hắn bởi vì đây là hắn duy nhất có thể thoát khỏi số mệnh cơ hội hắn không có cùng n i n h vũ kể vai hắn đem địa vị của mình đặt ở linh vũ phía sau cùng người thông minh giao lưu đích thật là rất nhẹ nhàng một ngục không cách nào x o n g chủ ta biết t ờ dộ mẹ tờ giật tiếp tục nói ra như sống đến cuối cùng người ta trong lúc đó lại quyết sinh tử bằng không hết thể đều là nói x u n ô n g trước đó lấy ngươi làm chủ đây là t ờ dộ mẹ tờ giật hứa hẹn lời hứa của hắn ninh vũ là tin tưởng hắn ở tròn bên trong môn đã gặp t ờ dộ mẹ tờ giật chuyện xưa tuy là c ố sự không hoàn chỉnh nhưng c ố sự có kết cục một cái có thể vì đại cục hy sinh chính mình nhân sở dĩ hắn mà nói có thể tin đang không có đối trước hắn là đáng tin cậy bởi vì người thông minh giữa giao lưu thậm chí chỉ cần một ánh mắt liền có thể biết được hiểu đối phương suy nghĩ nếu nhân tuyển đã quyết định đi ra như vậy m a bắt đầu nhập tràng a vẫn là cuộc cờ tràng nhưng trò chơi quy theo thị n h i ế n đại địa ngục ý thức sụt xuống, xuống ninh vũ tờ rỗ mẹ tờ rớt quên giả m a nhãn biến mất vài giây sau giữa không trung xuất hiện một mảnh cự đại hình chiếu hình chiếu bên trong tràng cảnh là một tấm c ự đại bàn ăn trên bàn cơm bảy đầy sơn chân hải vị ninh vũ tờ rỗ mẹ tờ rớt quên giả mà nhãn đều xuất hiện ở trên bàn cơm chỉ bất quá bọn họ thật rất nhỏ không đúng không phải bọn họ nhỏ đi mà là bàn ăn quả lớn thức ăn quả lớn một khối format giống như là một tòa nhà cao tầng một ổ bánh bao giống như là một chiếc xe buýt trên bàn cơm có rất nhiều chỗ ngồi chống vị đây cũng là ăn cơm người chỗ ngồi bọn họ còn chưa có xuất hiện một ngày xuất hiện thì nghiến liền sẽ chính thức bắt đầu chương hai trăm linh một ngươi tin tưởng vận mệnh sao canh hai chương hai trăm linh một ngươi tin tưởng vận mệnh sao canh hai thật là lớn anh đào a linh vũ ôm lấy một chỉ đại anh đào há miệng không ngừng gặm anh đào mùi ngon cực kỳ t ờ dỗ mẹ tờ giật dấu ở địa trái cây cái bệ cẩn thận nhìn lấy một phía ma nhãn cùng k u y n giả đều ở đây bàn ăn bọn họ là gần với ăn cơm người khủng bố uy hiếp chớ khẩn trương nơi này là thịnh yến đại địa ngục ý thức chuẩn bị bàn ăn thực lực mặc dù không có bị áp chế nhưng bàn ăn cường độ rất khủng bố tợ r ỗ mẹ tờ giật gật đầu hắn khảo nghiệm qua hắn nổi lên lực khí toàn thân đập về phía đĩa trái cây đĩa trái cây cũng bất quá xuất hiện một k i a vết nứt phải biết rằng tợ r ỗ mẹ tờ giật nhưng là đỉnh cấp hủy diện cấp quỷ dị đỉnh cấp hủy diện cấp quỷ dị thậm chí ngay cả đĩa trái cây đều đập không phải t o á i có thể tưởng tượng bàn ăn cường độ rốt cuộc có bao nhiêu cao còn có một chút là k u y n giả cùng ma nhã đó là bởi vì bọn họ sở hữu thịnh yến địa ngục trường không quyền nhưng trường không quyền ở chỗ này là mất đi hiệu lực mà bọn hắn vì trở thành đại địa ngục c h i chủ đã sớm bỏ qua chính mình tiểu địa ngục vì vậy bọn họ ở chỗ này thực lực hẳn là ở cực hạn hủy d i ệ t cấp gặp phải bọn họ đánh không lại trốn vẫn là có thể làm được ninh vũ cắn một cái thịt quả anh đào sau kế tục nói đến sở dĩ uy hiếp lớn nhất là ăn cơm giả cùng với ăn mẹo giả tờ dỗ mẹ tờ giật quay đầu nhìn nhìn lấy điên cùng g ặ m anh đào ninh vũ tợ rộ mẹ tờ giật dường như minh bạch rồi chút gì ninh vũ không phải là ăn bẹo già sao vì vậy hắn nhảy vào mâm đựng trái cây hái rồi một viên đại quả nho xinh đẹp tới rồi một ngụm ninh vũ nhìn lấy tợ rộ mẹ tờ giật cắn một cái quả nho nhãn thần sáng lên ngươi làm gì thế họ c ta một ngày ăn bữa ăn thức ăn trên bàn sẽ lưu lại vết tích bữa ăn thức ăn trên bàn là có số lượng ít một chút đều sẽ lưu lại vết tích tợ rộ mẹ tờ g i t một ngụm lao hết kém chút phun ra ngoài ngươi có thể ăn ta vì cái gì không thể ăn ninh vũ nhúi bay ta ăn tự nhiên có nguyên nhân của ta hơn n sau đó ninh vũ rồi hướng bên cạnh pho mát hạ khẩu nơi này có ninh vũ cơ duyên ninh vũ không phải không làm như vậy đương nhiên hắn chính là cố ý làm cho tợ r ô mẹ tờ giật thấy người sở kỳ hữu bị động bạo thực tiêu hóa anh đào có cảm giác nộ không sai nơi này có có thể cho bạo thực tiến hóa cơ duyên tợ r ô mẹ tờ giật tê dạy rồi hắn mắt mở trừng trừng nhìn lấy ninh vũ gặm sạch sẽ anh đào khôi phục như lúc ban đầu sau đó vừa quay đầu nhìn một chút chính mình cắn một tảng lớn quả nho cái này cờ mờ n ở vì sao không nói sớm vì sao nói phân nửa lưu phân nửa vì sao không thể một lần nói rõ ràng cũng chính là giờ khác này quả nho xuất hiện d ị biến quả nho thịt n ú c nhích dưới chui ra một chỉ mập đô đô côn trùng côn trùng không lớn đại khái cùng người cánh tay không sai bị lắm nhưng tốc độ cực nhanh đầu lâu t ứ phân ngũ liệt lộ ra nhọn răng nhọn trực tiếp đánh về phía tợ rộ mẹ tờ rợ mẹ tờ rợ mẹ tờ rợ rộ i vàng hướng côn trùng khởi xướng công kích rất thái quá điều này cô trùng cứ nhiên khiến nó cảm thấy nguy cơ. Nguy cơ sinh tử. một quyền nện ở côn trùng trên người c ư nhiên làm ra hoa lửa các loại năng lực thi triển mới đưa cái này chỉ côn trùng đánh chết linh vũ cho trong miệng ném một khối f o r m a t vừa nhai vừa nói rằng a mới vừa cái kia côn trùng chính là ăn m ẹ o giả chắc là quả trùng bữa ăn thức ăn trên bàn có thể không phải đều là an toàn nếu là bị bọn họ ăn tươi coi như là hủy diệt cấp quỷ dị đều sẽ chết phải biết rằng nơi này chính là thị n h i ế n đại địa ngục ý thức chuẩn bị cho chúng ta bàn ăn du nhập g n thế giới dấu ấn sinh mệnh là không có tác dụng tợ dỗ mẹ tợ dật đều nhanh nước ra rồi cẩn thận một c h ú n ta như loại này tiểu hình ăn b è o giả đại bộ phận đều là ở chung lời mới vừa mới nói xong từng cái côn trùng từ quả nho bên trong chui r a bồ đào diệp từ bên trong còn bay ra rất nhiều con ruồi giấm người thờ mở vì sao không nói sớm có thể hay không đem lời một lần nói rõ ràng tợ r ổ mẹ tờ giật đều dẫn đến bạo nổ lớn trốn là trốn không thoát hắn chỉ có thể kiên trì cùng quả nho bên trong ăn cơm giả kịch liệt triển khai c h é m giết mâm đựng trái cây vang long l ó n g di chuyển mâm đựng trái cây bên trong quả nho anh đạo chuối tiêu quả táo đều bị làm bể liền mâm đựng trái cây đều đầy rất nhiều vết nứt trên bàn cơm đều xuất hiện rất nhiều khanh khanh hoa hoa lỗ nhỏ ninh vũ thuận tay bẻ một khối f o r m a t ném ở trong miệng bẹp vài hớp đang định lại ăn một n g ũ i lúc một loại dự cảm bất tường bao phủ ninh vũ f o r m a t ở trên động thản ra không rõ khí thức một đôi màu đỏ mắt để mắt tới rồi ninh vũ ninh vũ thì biết rõ f o r m a t bên trong cũng có ăn bèo giả hắn cấp tốc xuất r a cựu thời trung thời gian lịch chuyển mấy phút đồng hồ f o r m a t khôi phục như lúc ban đầu cái này mới chỉ có thở bình thường pho mát bên trong ăn b è người phẫn nộ ly khai pho mát ninh vũ tuyển trạch còn lại thức ăn bắt đầu c à n ăn hắn ăn càng nhiều bạo thực tốc độ tiến hóa càng nhanh. sau mười mấy phút tợ rỗ mẹ tờ giật máu me khắp người đã đi tới hắn phát hiện trên bàn cơm là không có sức khôi phục cùng tái sinh lực bị thương tổn không cách nào khôi phục tấm tắc ninh vũ nhìn một chút mâm đựng trái cây dấu vết chiến trường ngươi nhất định phải chết mâm đựng trái cây bị tợ rỗ mẹ tờ giật đánh hoàn toàn thay đổi ăn cơm giảm một ngày xuất hiện liếc mắt là có thể phát hiện mâm đựng trái cây vấn đề giúp ta tợ rỗ mẹ tờ giật chỉ có thể tìm kiếm ninh vũ trợ giút không được phạm vi có chút lớn ta cựu thời trung chỉ có thể đối với cá thể tiến hành chuyển ngươi trực tiếp làm hại một cái đại mâm đựng trái cây coi như là đem ta cựu thời trung thời gian dùng x o n g đều không khôi phục được nhất là những thứ kia quả dâu quả dâu hình thái tương đối phức tạp nó thuộc về hạt vật chất hình muốn khôi phục phải một viên một viên khôi phục ninh vũ chỉ vào nát thành bùn quả dâu nói đến quả dâu là do vô số lớn chừng quả đấm thịt quả hình thành nó nhìn như là một cái c h í n h thể nhưng trên thực tế là hạt vật chất tổ hợp hình tờ dỗ mẹ tờ giật đánh cái lả đ ả o nó đột nhiên cảm nhận được ra cắt lượng tâm nhét vào trong nháy mắt minh bạch rồi cái gì gọi là tiên đế gây dựng sự nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết hắn che ngược lui lại hai bước phía sau nhãn thần đỏ lên nhìn chằm chằm ninh vũ đáy mắt mang theo cồn loạn sắc khí người là cố ý người là cố ý hắn lặp lại hai lần trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch ninh vũ lời khi trước bên trong có chuyện tiếp lấy hắn cắn răng nói đến ngươi nếu không giúp ta ta kéo ngươi cùng nhau t r ô n cùng đối với tợ dộ mẹ tờ giật suy hiếp ninh vũ lại kinh thường v ẽ n l ô thai một cái muốn giết ta quỷ nhiều hơn nhiều liền ngươi còn chưa được xếp hạng nói thật cho ngươi bây ta ta bảo toàn cánh mạng đông la lì ga từ tưởng tượng của ngươi tợ dộ mẹ tờ g i t xiết quả đấm hắn rất không cam tâm a lúc này ninh vũ q u a n co xuất ra một cái đồng hồ cát nhưng là không phải hoàn toàn không có biện pháp thứ này có thể cứu ngươi nó có thể phạm vi nhỏ thời gian mở lại đem mâm đựng trái cây khôi phục như lúc ban đầu không hề có một chút vấn đề nghe được thời gian đồng hồ cắt năng lực tợ r ộ mẹ tờ giật ánh mắt sáng lên cho ta ninh vũ liền vội vàng đem đồng hồ cắt cất vào ba lô đây chính là ta tối cường bảo mệnh đạo cụ một chồng vì sao phải cho ngươi tợ r ộ mẹ tờ giật bài trừ một cái nụ cười miên cưỡng bởi vì chúng ta là minh hữu a lâm thời minh hữu ninh vũ nhún vai nói đến ta có thể giúp ngươi ninh vũ liếp mắt ngươi cũng chết chắc rồi ngươi có thể giúp ta cái gì coi như ngươi bất tử ngươi có thể giúp đỡ ta cái gì lùi một bước mà nói quên giả cùng ma mắt như là chết ngươi sẽ trở thành địch nhân của ta ta vì cái gì muốn đem ta đồ quý báo đưa một một cái tương lai có thể là ta địch nhân ra hỏa linh vũ nói mấy câu nói tợ rộ mẹ tợ giật giá khẩu không trả lời được nhưng mà linh vũ hít mắt giống như là một con hồ ly rào hoạt ta thích ngươi thông minh như vậy q u ỷ sở dĩ ta cho ngươi một cái cơ hội đem dấu ấn sinh mệnh của ngươi giao cho ta ta liền đem thời gian đồng hồ cắt g a o cho ngươi không có khả năng tợ giật không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn thật vất vả thoát lima mục đích lòng bàn tay hắn có thể đem cánh mạng của mình lại giao phó cho ninh vũ nếu như đem dấu ấn sinh mệnh cho ninh vũ hắn liền không còn cách nào xoay người không sao ngươi suy nghĩ thật kỹ thời gian đồng hồ c ắ t thật có phạm vi nhỏ thời gian mở lại năng lực nhưng cũng là có hạn ngươi thời gian trì hoãn càng dài thời gian của nó mở lại lại càng không ổn định chờ ngươi nghĩ xong ngươi lại tới t ì m ta ninh vũ phủ thêm u linh sắc ngoài như quỷ hồn vậy tiêu thất chỉ lưu lại giữa tợ rộ mẹ tợ giật trong gió mất trật tự đáng chết hắn khẳng định là cố ý hắn tuyệt đối là cố ý a a a hắn cầm lấy tóc phát điên tột cùng hắn kết luận cái này nhất định là ninh vũ cố ý có thể chuyện cho tới bây giờ hắn lại có thể thế nào thời gian không cho phép lãng phí nhìn lấy sốc xếp mâm đựng trái cây t ợ d r mẹ tờ giật sắc mặt đều bị hỏng một khẩu khí d i ấ u ở cổ họng kém chút đem chính mình k h í bạo ai tờ mợ có thể nghĩ đến ninh vũ như thế âm hiểm lúc này mới mới vừa tiến vào bàn ăn mà bắt đầu chính tính kế ta đáp ứng ta đáp ứng t ợ d r mẹ tờ giật cắn giang hô ninh vũ không cứu hắn hắn chắc chắn phải chết sống thì có cơ hội phía trước hắn làm a mục đích quân cờ thẳng đến đợi đến cơ hội hắn thoát khỏi quân cờ thân phận về sau coi như trở thành linh vũ quân cờ cũng hầu như là có cơ hội a đủ quả đoán đủ trực tiếp ta nghĩ đến ngươi biết do dự thật lâu linh vũ cười ha hả trở lại t ợ rỗ mẹ tờ giật trước mặt t ợ rỗ mẹ tờ giật cắn răng nhìn chằm chằm linh vũ hắn đem chính mình dung nhập thế giới dấu ấn sinh mệnh ngưng tụ đi ra đó là một đoàn như ngọn lửa dấu ấn sinh mệnh làm linh vũ bắt vào tay phía sau dấu ấn sinh mệnh trực tiếp bị linh vũ hấp thu dung nhập linh vũ trong linh hồn linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong xuất hiện một đám lửa cái này đoàn hỏa diễm chính là vợ giật dấu ấn sinh mệnh. tợ rộ mẹ tờ rợt sinh tử ở ninh vũ nhất niệm bên trong chỉ cần hắn nguyện ý tợ rộ mẹ tờ rợt một giây kế tiếp cũng sẽ bị chết cho ta không thành vấn đề ninh vũ đem thời gian đồng hồ cắt ném cho tợ rộ mẹ tờ rợt phía sau lại bổ sung một câu mở lại trước ăn chút thức ăn thức ăn vốn có sức khôi phục cùng tái sinh lực tợ rộ mẹ tờ rợt gật đầu hắn đi chữa trị chính mình đập nát mầm đựng trái cây ninh vũ nhìn lấy tợ rộ mẹ tờ rợt bối ảnh khỏe miệng hơi mạo người này vẫn là rất khó giải quyết nhưng tính cách của hắn ninh vũ hoàn toàn chính xác thích giết chết khá là đáng tiếc không giết lại là uy hiếp trường k hủy ố n g diện cấp quỷ dị là cỡ nào cường đại bực nào cao ngạo nếu không phải rơi vào phải chết tiệc cảnh nó nhất định sẽ không giao ra tánh mạng của mình đăng ký càng chưa nói tợ rộ mẹ tờ giật loại này đỉnh cấp hủy d i ệ t cấp quỷ dị nếu không phải nó vốn có cường đại ẩn nhận tính cách cho dù chết cũng không thể bằng lòng ninh vũ yêu cầu thì n h y ế n đại địa ngục quỷ xem ngay người nhất là thạch sùng thời gian đồng hồ cắt là thủ cung bang ninh vũ tìm được cái này đạo cụ hoàn toàn chính xác cường đại có thể cùng đỉnh cấp hủy diện cấp quỷ dị so sánh v ớ i thời gian đồng hồ cắt tính là cái gì dùng thời gian đồng hồ cắt thay đổi một cái đỉnh cấp hủy diện cấp quỷ người hầu tính thế nào đều làm sao kiếm ta còn tưởng rằng bạch quốc vương lợi hại đến mức nào cũng bất quá như vậy thôi ha ha ha ha căm hận phát sinh nghe răng cười tô phỉ lại lắc đầu không phải từ về phương diện khác đến xem bạch quốc vương đích sắc rất lợi hại nó vốn là chết chắc rồi nhưng cuối cùng ninh vũ vẫn là cho nó cơ hội sống sót đây là bởi vì ninh vũ đều có điểm không nỡ giết nó mà là tuyển trạch trường khống tô phỉ vừa nói như vậy căm ghét nghe răng cười im b ặ t mà ngừng suy nghĩ kỹ một chút đúng là như thế một cái ninh vũ đều không nỡ giết chết quỷ từ mặt bên liền phản ứng ra khỏi bất p h ả m của hắn thời gian đồng hồ cắt sửa xong mâm đựng trái cây cùng mặt bàn tợ rộ mẹ tờ giật đứng tại sau lưng ninh vũ nội tâm hắn bảng k i u trương lúc này toàn bộ đều bỏ đi bởi vì hắn rất thông minh sở dĩ biết được hết thẻ bảng cửu trương đều trừ phi tự có thể lấy trở về tánh mạng của mình ấ n ký đối với ninh vũ hắn chính là kính nghệ nếu là chân chính bọ sức hắn đích s á c có thể cùng ninh vũ giao giao thủ có lẽ sẽ cho ninh vũ tạo thành rất nhiều phiền phức nhưng hắn nhất định sẽ t h u a ngươi là ta đã thấy đệ nhất cái có thể nghiền ép như vậy sự tồn tại của ta Tờ mẹ tờ giật Thanh chút chút tâm trì Ta một rổ mẹ mở miệng nói đến. âm có chút buồn mực, khâm có không có không cũng không lòng, không ngươi nói lại lợi. hiểu nhiêu đến. buồn Như có có có có phục. bao duy í chỉ có thể đại biểu ta sẽ không thua khó coi như vậy ngươi tin tưởng vận mệnh sao tợn rộ mẹ tờ giật phun ra một khẩu khí đem thân phận của mình bãi chính hắn đã từng là h ắ c quốc vương thế thân sau đó là ma mục đích q u â n cờ bây giờ là ninh vũ quỷ người hầu hắn vẫn luôn đang nỗ lực chạy trốn vận mạng của mình n ả y ra một cái lồng sắt vốn tưởng rằng chạy trốn lại tiến nhập một cái càng lớn lồng sắt thế giới phản phất mở cho hắn một cái thiên đại vui đùa phản phất tại nói cho hắn biết ngươi số mệnh đã là như thế đừng dãy ruộ cái này sẽ là của ngươi vận mệnh vô luận như thế nào ngươi cũng trốn không thoát vận mệnh của ngươi vận、mệnh. Ninh nhìn Vũ quay đầu trong lúc mơ hồ ninh vũ cảm giác nhiệm vụ yêu cầu bên trong vận mệnh phản g phất đang nói mình bởi vì hắn đã từng chính là địa ngục tri vương sở dĩ hắn hiểu thị n h y ế n đại địa ngục hoặc hứa ninh vũ nhất cử nhất động đều ở đây vận mệnh theo dự liệu nếu ta tin tưởng vận mệnh ta liền không phải biết xuất hiện ở nơi này những lời này làm cho tở dỗ mẹ tờ giật nhãn thần sáng đáng sợ giờ khắc này hắn cảm giác trở thành ninh vũ quỷ người hầu có lẽ cũng không phải là việc xấu bọn họ đều là đối với vận mệnh khởi xướng khiêu chiến tồn tại bọn họ đều là không tin vận mệnh cùng số mệnh tồn tại m à cái này chính là bọn họ tính trung thân chương hai trăm linh hai ta tới định nhất kiện màu đen áo cưới chương hai trăm linh hai ta tới định nhất kiện màu đen áo cưới bình lương thành phố thiểu hình tợ cắt may một lần nữa khai trương bởi vì ninh vũ tồn tại người sống thành thị càng phát ra an toàn bởi vì nhân gian đại địa ngục tồn tại lam tinh quỷ dị càng ngày càng ít không phải sở hữu người chơi đều nguyện ý sống ở trong sinh tử trở thành người chơi chỉ là vì sống sót hiện tại nếu dựa vào ninh vũ ùm bỡ d ẻ o lạ còn sống sở dĩ rất nhiều người chơi đều bỏ qua vào phó bản lâm tiểu hình chính là một cái trong số đó ninh vũ đã từng cho nàng tặng một hồi tạo hóa để cho nàng trở thành người chơi lại tăng thêm ninh vũ cho bình lương thành phố người chơi đưa hành lợi làm cho lâm tiểu hình thuận lợi đạp lên một đường đoạn ra tình trạng đáng tiếc tính cách của nàng tương đối hướng nội tương đối nhu nhược dù cho trở thành người chơi trải qua tối t â m nhất thời đại tính cách như trước tương đối nhu nàng biết kỳ thực nàng cũng không thích hợp trở thành người chơi nàng có thể đi đến một bước này hầu như toàn bộ nhờ ninh vũ có thể ninh vũ đã đi q u á xa xa tới nàng nhìn liền cũng không nhìn thấy vì vậy lúc đó thay mặt đối lập nhau cùng bình thường nàng công tha trở thành người chơi tuyển trạch cuộc sống bình thản nàng làm muốn như vậy có thể mỗi ngày mỗi khi có người đi tới thợ cắt may trái tim của nàng liền sẽ ra tốc nhảy lên người tới không phải ninh vũ nàng có thất lạc trong điếm không có khách nhân nàng lại thường xuyên kiểu nhìn phương xa đờ ra thất thần nàng không chỉ một lần tự nói với mình không có khả năng bung ô tha đi vậy cũng làm mộng mộng là không có cách nào theo đuổi có thể nàng luôn là nhịn không được nàng mộng một phần vào đâu vạn nhất có một ngày ninh vũ đi tới tiểu hình thợ cắt may giống như là ninh vũ lần đầu tiên tới tiểu hình thợ cắt may định chế quạ đen sao trang cho tới hôm nay trong đ i ể m tới rồi một nữ nhân sau lưng đàn bà theo một chỉ mập đô, đô đô miêu người nữ nhân này thoạt nhìn lên rất ôn nhu rất mỹ lệ ta tới định nhất kiện áo cưới màu đen áo cưới nữ nhân hướng về phía lâm tiểu hình nói đến màu đen áo cưới rất hiếm thấy bởi vì áo cưới chủ lưu nhan sắc là bạch hồng Tốt, xin ngài chờ một chút ta là ngài số lượng một cái kích thước đây là chúng ta áo cưới đ ồ sách ngài có thể nhìn một chút lâm tiểu h i n h vội vã tiếp đ á i vị này kỳ quái nữ nhân ta gọi khương vũ nhu hắn ở trước mặt ngươi đề cập qua tên của ta sao ở lâm tiểu h i n h đo kích thước lúc khương vũ nhu đột nhiên mở miệng hỏi phí một tiếng lâm tiểu h i n h trong tay t h ư ớ c cuộn r ứ t tại mặt đất thanh âm thanh thúy tâm l u ậ n này nàng thậm chí cũng không cần suy nghĩ cái kêu hắn chỉ chính là ninh vũ đây là lâm tiểu hình giác quan thứ sáu không có không có ta và ninh tiên sinh không quen h ắ n ở chỗ này chỉ là định chế quá mấy bộ quần áo lâm tiểu hinh lắp ba lắp bắp hỏi nói đến kỳ thực nàng chân chính muốn hỏi là ngươi là ai ngươi biết ninh tiên sinh ở nơi nào không ninh tiên sinh có khỏe không có thể lời đến m i ệ n g bên lại trở thành bảy trăm tám mươi không có không quen không lưng nhặt lên tức quận nàng ổn l i ễ u ổn thần tiếp tục vì khương vũ nhu đo kích thước áo cưới a cô gái này định chế áo cưới có phải là vì ninh tiên sinh a nàng dễ nhìn như vậy nàng ôn nhu như vậy mặc vào áo cưới nàng sẽ phải mỹ lệ phi thường a nhưng vì cái gì nàng muốn chọn hát sắc bạch sắc hồng sắc kim sắc cái này ba loại nhan sắc thích hợp hơn nàng lâm tiểu hình não hải nghĩ tới rất nhiều nàng đo xong kích thước phía sau lấy dũng k ý nói đến kỳ thực ngài thích hợp hơn bạch sắc áo cưới cái này nhan sắc cùng ngài khí chất rất dựng khương vũ nhu lắc đầu không tốt bạch sắc giống như tóc của hắn thoạt nhìn lên rất đau lâm tiểu hình nghe không hiểu khương vũ nhu lời nói tóc của hắn là bạch sắc không đúng nàng nhớ kỹ ninh vũ tóc là màu đen rất sáng rất đẹp mắt h á c chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện lâm tiểu hình nội tâm căng thẳng chương khai miệ cuối cùng biến thành một câu nói khác hồng sắc đâu rất vui mừng cũng rất thích hợp ngài nàng thật muốn hỏi hỏi ninh tiên sinh đến cùng làm sao vậy khương vũ nhu vì sao nói ninh tiên sinh bạc cả tóc có thể nàng có tư cách gì hỏi không có tư cách cũng không tiện hồng sắc giống như huyết thoạt nhìn lên rất tàn nhẫn khương vũ nhu lắc đầu cái k i a màu vàng k i a đâu đây cũng là tương đối lưu hành nhắn sắc khương vũ nhu như trước lắc đầu quá trói mắt giống như thái dương có thể ta không phải thái dương lâm tiểu h i n h không có tiếp tục dưới sự để cử đi hát sắc tốt vô cùng hát sắc áo cưới đại biểu cho đến chết cũng không đổi tốt vô cùng khương vũ nhu cười nâng lên lâm tiểu hình cảm hắn có hay không nói n g ư ờ i thật giống ta trong lúc mơ hồ lâm tiểu hình thấy được nàng và ninh vũ một lần gặp mặt một lần kia không biết vì sao ninh vũ tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng xem ánh mắt của nàng tràn ngập không thể giải thích phẫn nộ thậm chí là cửu hận giống như là hắn xuyên thấu qua tự xem đến rồi một người khác không có lâm tiểu hình cắn chặt môi lắc đầu nước mắt là yếu ớt nhất đồ đạc khương vũ nhu xoa xoa lâm tiểu hình v ệ c nước mắt chẳng biết tại sao lâm tiểu hình đã lệ rơi lệ mặt nàng đều không biết mình vì sao rơi lệ có thể lệ giống như là có tư tưởng của mình vậy muốn đi ra hít thở không khí áo c ư ớ i làm tốt phía sau liền ở lại t r o n g điếm sau đó ta sẽ tới lấy khương vũ nhu ở trên bàn lưu lại tiền mặt mang theo ngập tảng đi ra cửa hàng chờ các loại lâm tiểu hình đi ra ngoài lúc nàng đã biến mất rồi nàng giống như là huyết ảnh giống như là một giấc mộng không tìm được thất hồn lạc phách lâm tiểu hình trở lại thợ c ắ t may nàng an tĩnh ngồi trên ghế đầy đầu đều là ninh vũ tóc bạc vì sao trắng nàng thật lo lắng cho có thể ninh tiên sinh ở đâu không có ai biết hắn đã đi thật là xa thật là xa bóng đêm như một lúc lâm tiểu hình mới chỉ có sửa sang s o n g tâm tình nàng bắt đầu chuyên tâm vì khương vũ nhu thiết kế áo cưới giống như là nàng đã từng vì ninh tiên sinh chuyên tâm thiết kế phục sức vậy nhất định phải làm được h o à n mỹ nhất định phải làm được cực hạn một tấm lại một chương phế bản thảo bị nàng ném xuống một tấm lại một chương mới bản thảo bị nàng b u ô n g tha bất chi bất giác thái dương đã dâng lên nàng c ư nhiên không có nhận thấy được chính mình thực đã một đêm không có chợ mắt toàn thân toàn ý đầu nhập áo cưới thiết kế đ ổ chung ở toàn tâm đầu nhập dưới nàng phảng phất nghe được biển khơi thanh âm tiếp lấy nàng bị nước biển thốn vệ một thân một mình hướng đại hải ở chỗ sâu trong chìm đây là người chơi giác tỉnh tiên phú dấu hiệu một ngày giác tỉnh tiên phú sẽ lập tức bước vào đại l a o ngoạn gia hàng ngũ nghe được thanh âm của sóng biển phóng nhan toàn cầu giác tỉnh tiên phú người chơi không cao hơn t r ă m vị trong nước biển xuất hiện vô số người tức giận ngâm vọt khí bên trong lóng lánh lâm tiểu hình cả đời từ nàng sinh ra đến nàng trưởng thành nhân sinh ký ức không ngừng nói ra quỷ dị thời đại xuất hiện những thứ kia tràn ngập ấm áp người tức giận ngâm nợ thủy nghiền á t tuyệt vọng điên cuồng hát ám để lâm tiểu hình không thể thở nổi thẳng đến lâm tiểu hình chứng kiến linh vũ đi tới chính mình thợ cắt may những thứ kia tuyệt vọng điên cuồng h ắ c á m khí tức trong nháy mắt tiêu tán lóng lánh ninh vũ thân ảnh người tức giận âm giống như là một vòng thái dương đổi toàn bộ sợ hãi ninh tiên sinh lâm tiểu hình nhìn lấy lóng lánh ninh vũ bậc khí cuộc đời của nàng bọc khí toàn bộ đều xuất hiện biến hóa toàn bộ đều xuất hiện ninh vũ thân ảnh những thứ này bậc khí thậm chí ngay cả chính lâm tiểu hình cũng không có cuộc đời của nàng chi hải phản phất biến thành ninh vũ nhân sinh trí hải sở hữu cùng ninh vũ có liên quan ký ức trở thành cuộc đời của nàng bậc khí sau đó không ngừng lóng lánh ninh tiên sinh vẫn luôn là lẹ loi một mình nhưng là ai sẽ thích cô đâu nước biển đem lâm tiểu h i n h bao phủ một ngày này lâm tiểu h i n h dắt t ỉ n h thiên phú thiên phú của hắn gọi là thiên ý vô phùng nàng có thể vá đ a n dệt bất luận cái gì tự xem đã đến mò lấy quá đã nghe qua đồ vật cho dù là người cho dù là ký ức cho dù là thời gian cho dù là sinh mệnh nàng đều có thể vá đ a n dệt đi ra khác biệt duy nhất lúc đối với vật này hiểu rõ hơn cao vá đ a n dệt trình độ lại càng cao nếu là đối với một vật h i ể u rõ độ đạt được một trăm linh liền là chân chính thiên ý vô phùng không có bất kỳ tí vết nào giống như là phục chế rán đi ra một dạng loại trình độ này vá đ a n dệt đã chẳng phân biệt được thật giả Coi như là đại la thần tiến tới đều không phân biệt được chờ các loại lâm tiểu hình tỉnh lại lần nữa nàng nhìn trong tay áo cưới thiết kế đồ không biết khi nào hoàn thành rất hoàn mỹ không có bất kỳ t ỷ vết nào nàng đã không cần dùng vải đoán tới vá dạy táo phục rồi nàng có thể dùng bất kỳ vật gì đi vá đan dệt t ỷ như bầu trời đám mây phiêu tán vân yên mặt đất bụi kim loại dị sát đồng thời nàng cũng xảy ra thuế biến tính cách của nàng rất ngu rất hướng nội nhưng nàng có một cực đại ưu điểm tính cách của nàng rất quật cường mạnh mẽ một ngày quyết chuyện đã quyết coi như đụng chết ở trên tường phía nam cũng không hối hận l a u khô nước mắt nàng ngẩng đầu nhìn giữa không trung ngân nguyện cái kêu l u ô n ngân nguyện là ninh vũ đây là toàn thế giới đều biết ninh tiên sinh ta sẽ cố gắng ta sẽ bính kính toàn lực đi tìm hiểu ngài ngài nhất định không có việc gì cho dù có sự tình ta cũng sẽ một châm một đường đem ngài một lần nữa và đan dẹp đi ra dứt lời lâm tiểu hình tắt mình một cái miệng quả đen ninh tiên sinh là vô địch làm sao lại xảy ra chuyện phi phi phi điểm xấu lâm tiểu hình lại tắt mình một cái hát xì đang ở bàn an ninh vũ đột nhiên hát xì hơi một cái xoa xoa múi ninh vũ hướng về phía tợ rộ mẹ tờ giật v â y vây tay hắn đã ăn vụng rất nhiều thức ăn mỗi lần ăn vụng hết đều biết dùng cựu thời trung khôi phục như lúc ban đầu bạo thực khoảng cách tiến hóa đã không xa ăn cơm giả còn chưa nhập tràng sở dĩ tận lực đang ăn uống giả nhập tràng trước làm cho bạo thực thành công tiến hóa ma nhãn cùng quyết giả ninh vũ còn không có gặp phải bàn ăn rất lớn bọn họ rất nhỏ ở giữa chứa vạn ngàn thức ăn trong đồ ăn còn có ăn bèo giả sở dĩ muốn tìm được đối phương độ khó vẫn rất lớn cho ta canh chừng ninh vũ hướng về phía tợ rộ mẹ tờ giật rất lời mà bắt đầu c ủ ngăn trong đĩa bánh mì Tờ dù mẹ tờ giật hít một khẩu khí bắt đầu cảnh giác bột phía càng hiểu rõ ninh vũ hắn cảm giác mình càng không biết ninh vũ ninh vũ cảm xúc biến hóa quá nhanh chính mình thực sự không rõ ràng ninh vũ chân chính gián dấp hắn phảng phất sẽ thật sự chính mình giấu ở trong vỏ lộ ra ngoài chỉ là hắn nhớ lộ ra ngoài dù mẹ tờ giật chắc là nhanh nhất phát hiện ninh vũ đem chính mình giấu ở trong vỏ quỷ dị hắn phát hiện tốc độ so với linh hoa phát hiện tốc độ nhanh hơn đang ở ăn vụng bánh mì linh vũ nhãn thần đột nhiên đông lại một cái cách mình cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ gạch chéo hồng sắc gạch chéo giống như là tiêu ký một giây kế tiếp dỗi một tay ra đó là một chỉ như khay bàn tay cánh tay bàn tay ở giữa đứng bên giả hạ đốt linh vũ trực tiếp phát động rồi công kích vừa ra tay chính là chính mình mạnh nhất công kích ép cấp kỹ năng hạ đốt tiếp lấy chính là s o n g n g ư c toàn bộ khai hỏa sau đó năm tầng bóc vỏ tự dỗ mẹ tờ giật cũng phát hiện bên giả hắn cũng đứng bên giả phát sinh công kích năm tầng bóc v ỏ ninh v ũ thực lực coi như không bằng đỉnh cấp hủy diệt cấp nhưng ở kỹ năng đền bù xuống cũng trên lệch không xa t ờ rộ mẹ tợ rật càng là chân chính đỉnh cấp hủy diệt cấp q u y ê n giả không cách nào sử dụng thị n h y ế n đại địa ngục trường không quyền lại bị mất chính mình tiểu địa ngục sở dĩ nó chỉ có thể phát huy ra cực hạn hủy diệt cấp quỷ dị thực lực có thể dù cho như vậy cực hạn hủy diệt cấp quỷ dị đều cực kỳ kinh khủng đây chính là hầu như đi tới hủy diệt phần cuối tồn tại ngoại trừ tiểu địa ngục chi chủ có thể áp chế bên ngoài có thể tại hủy diệt quay vòng xương vô địch nhất là k u y ê n giả cùng ma nhãn loại này đặc thù cực hạn hủy diệt tợ rỗ mẹ tợ giật trong nháy mắt đã bị đánh bay ninh vũ s o n g vực cũng bị đục lỗ ngoại trừ ép cấp hạn đốt đối với quên giả tạo thành thương tổn bên ngoài hai người bọn họ liên thủ cư nhiên trong nháy mắt rơi vào hạ phong mặc dù không còn như nói nghiên ép nhưng đã không có biện pháp lấy lực định lại chỉ có thể trốn chờ một chút chờ một chút ta không phải tới đánh nhau ninh vũ ta là tới t ì m ngươi ta suy tính thật lâu có thể tất cả kết quả đều ở đây nói cho ta biết ngươi có thế để cho ta thắng ta không biết tại sao phải xuất hiện kết quả như vậy nhưng ta tin tưởng ta suy tính quên giả vội vá hô ninh vũ vốn định dựa vào vòng xoáy đào tàu có thể nghe q u y ê n giả như thế một đều, hắn đứng ở tại chỗ q u y ê n giả xuất hiện đích sắc không có tỏa ra quá lớn ác ý phía trước tức giận cùng sát khí cũng đã biến mất suy tính là q u y ê n giả tối cường đại năng lực loại năng lực này thậm chí có thể thôi diễn tương lai ta có thể để cho người thắng linh vũ nhữ mày chính mình thực đã không phải quân cờ mà là kỳ thủ hắn đã đem bàn cờ đập hắn có thể không phải dự định đem thị n h y ế n đại địa ngục đưa cho q u y ê n giả đại địa ngục liền mười tám cái chính mình còn không có như vậy hay chẳng lẽ là bởi vì linh a như quên người suy tính không có vấn đề như vậy vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở linh a trên người n g ư ơ i đ ừ n g qua đây n g ư ơ i đi về phía trước một bước chúng ta lập tức chạy ta cam đoan lần sau ngươi tuyệt đối không cách nào tìm được chúng ta ninh vũ hướng về phía quên giả hô quên giả mặc dù có thể tìm được chính mình hơn phân nửa cũng tôi h tính ra chúng ta có thể hợp tác phía trước hứa hẹn như trước chắc chắn quên giả nâng hai tay lên biểu thị chính mình không có đ ị c h ý ninh vũ lui lại một bước ngươi trước cho ta trình diễn điểm thành ý v à n g không ta không tin được ngươi trình diễn cái gì thành ý quên giả mở miệng hỏi ninh vũ lại nói đến người giúp ta suy tính một cái ngày xưa khủng bố lấy phương thức gì trở về thời gian chính xác chuẩn xác vị trí đều có ai ngày xưa khủng bố bên trong không thiếu có so với chính mình còn muốn nhân vật khủng bố q u ê n giả khỏe mắt có g ắ p cái này suy đoán vẫn không thể muốn chính mình nửa cái mặc giả có thể nhìn linh vũ lôi kéo t ờ rộ mẹ t ờ giật dự định tùy thời đường chạy dáng vẻ nó chỉ có thể kiên trì bắt đầu suy tính hơn nửa canh giờ quên người đại não đều nhỏ một vòng đầu tháng chín c ạ i mác no dạ bất tử tích dịch đầu heo quỷ đồng tử biết trở về còn lại ngày xưa khủng bố ta không có suy tính ra thời gian chính xác cùng vị trí ta cũng thôi diễn không ra nhưng chúng nó ở đầu tháng chín biết cưới đỏ thấm đoàn tàu trở về đây là cực hạn của ta suy tính quên người thanh n â m đều biến đến hư n h ư ợ c rồi rất nhiều ngày xưa khủng bố nhưng là thế giới mở lại trước cao cấp nhất một lớp đại quỳ dị bọn họ yếu nhất đều là tiểu địa ngục c h i chủ có thể suy tính đến trình độ này q u y ê n giả đã tật lực đỏ thấm đoàn tàu linh vũ như có điều suy nghĩ sờ lên cằm cái này đỏ thấm đoàn tàu quả nhiên có đại bí mật đời trước hắn sẽ không làm rõ ràng đời này ngày xưa khủng bố cư nhiên sẽ cưới đỏ thấm đoàn tàu trở về tin tức này linh vũ đã rất hài lòng nhưng hắn không thể hiện lộ ra mà là đầy v ẻ khinh bỉ nhìn lấy quyên giả giang tay ra nói đến liền cái này ba các n i n h đệ nhiều tới tới nước ta mỗi ngày giữ gốc thưởng cho hai cảng vạn chữ đổi mới lộ cái đáy cố sự thật d à i phân nửa đều không viết xong không thể tin tợn rỗ mẹ tờ giật hướng về phía ninh vũ lắc đầu chỉ bằng lời nói của một bên độ tin cậy quá thấp nếu ngươi thực sự cho rằng ngươi suy tính là thật liền nghĩ biện pháp giết chết ma nhãn sau đó mới nói chuyện về sau ma nhãn là cái quỷ gì mặn ý ninh vũ cũng không rõ ràng Tốt, N. quên y giả g ậ ngươi ngươi thuyết đ c lời nói ninh vũ cho mày một cái đại khủng bố khí quan cùng thâm viên có quan hệ hai câu này nối liền cùng một chỗ há lại không phải là đang nói ma nhãn đến từ thâm viên kinh khủng như vậy ma nhãn đ ỉ n h phong nhất lúc là tiểu địa ngục c h i chủ c ư nhiên chỉ là một cái đại khủng bố khí quan như vậy cái này hoàn chỉnh đại khủng bố được khủng bố đến mức nào ân ta biết rồi ta sẽ cẩn thận ninh vũ mở ra vòng xoáy cấp tốc ly khai q u y ê n giả quả nhiên không có tiếp tục tìm kiếm ninh vũ ninh vũ ngồi ở nước trái cây sát biên giới vừa uống nước trái cây vừa suy nghĩ q u y ê n người mấy câu nói làm cho hắn nghĩ tới rồi vứt bỏ đại địa ngục vứt bỏ đại địa ngục tri chủ là tao nộ không rõ vẫn là không có trở về ninh vũ không rõ lắm nhưng vứt bỏ đại địa ngục đã bị thâm viên như tằm ăn lên rất nhiều n h ư ma lại cùng thâm viên có quan hệ một ngày nó trở thành thịnh yến đại địa ngục c h i chủ thịnh yến đại địa ngục liền phi thường có thể bị thâm viên ăn mòn hầu như không còn khả năng tính vi thường lớn thịnh yến đại địa ngục hai vị này người cạnh tranh địa vị đều không nhỏ một cái thượng cổ thời đại khủng bố một cái trong vực sâu khủng bố khí quan trách không được bọn họ có thể riêng phần mình chiếm giữ thịnh yến đại địa ngục ba mươi sáu trưởng k h ô n g quyền người đối với ma nhãn hiểu bao nhiêu linh vũ hỏi tợ rộ mẹ tờ rợt ở ma nhãn trong tay làm rất lâu con cờ hoặc nhiều hoặc ít đối với ma nhãn phải có chút hiểu rõ ta đối với ma mục đích giải khai cũng không nhiều bất quá ta cho rằng quên người lời thực sự ma nhãn khả năng thật là một cái đại khủng bố khí quan thì như ánh mắt ninh vũ nhãn thần đông lại một cái ánh mắt chẳng lẽ ma nhãn là trong vực sâu phóng ra một ánh mắt cái này liền có điểm dọa người sở dĩ ta cho rằng coi như có thể giết chết nó cũng tận khả năng không muốn tự mình động thủ một ngày tự mình thủ động có thể sẽ bị một cái rất nhân vật khủng bố nhận thấy được t ợ t rộ mẹ tờ giật n g ư khi cực kỳ chăm chú ninh vũ gật đầu biểu thị đã biết ban ăn chính là giết chết ma nhãn cơ hội tốt nhất thị n g i ế n đại địa ngục chính là cái này bà đao có nếu cần có thể cùng quên giả liên thủ ma nhãn phải chết nó một ngày chết đi chắc chắn bại lộ một ít rất khủng bố bí mật uống nữa một hớp lớn nước trái cây chờ mong đã lâu thanh e m rốt cuộc xuất hiện ngươi sở k ỳ h i ệ u bị động bạo thực tiêu hóa trái cây có cảm giác ngộ thành công tiến hóa thành thao thiết thường cho một trăm vạn điểm kinh nghiệm lực lượng một trăm mận tiệp một trăm h thể chất một trăm i n h tinh thần một trăm h thao thiết ninh vũ nhìn lấy tiến hóa sau thao thiết kỹ năng này vốn là sở k ỳ hữu bị động lúc này lại có sở kỹ chủ động năng lực đây là một cái đã có thể coi như chủ động cũng có thể làm làm bị động kỹ năng đặc thù bị động hiệu quả tiêu hóa vật thao hợp thiết cắn miệng, miệng, miệng, miệng, miệng lớn cũng có thể cùng quỷ nhà phối hợp có ít thứ không cách nào một khẩu khí nuốt đi nhưng phối hợp quỷ nhà một ngày mở miệng nhất định có thể cắn một ít gì đó rất mạnh xem như là tổ hợp kỹ năng linh vũ liếm môi một cái ủy nhà cùng thao thiết hỗ trợ lẫn nhau đồng thời sử dụng thậm chí có thể so với s cấp kỹ năng ăn cơm giả t n vào sân tổng cộng vào được bốn gã ăn cơm giả ăn cơm người dáng dấp mỗi người không giống nhau hoặc mập hoặc gầy hoặc cao hoặc cải nhưng chúng nó có một điểm giống nhau chứng kiến thức ăn bề bàn trong mắt tản ra nhìn thấy mà giật mình khát vọng bốn vị ăn cơm giả không kịp chờ đợi ngồi ở trên bàn cơm liên bộ đồ ăn đều bông tha sử dụng trực tiếp mở ra đại thủ chụp vào mặt bàn thức ăn phát xích phát xích tiếng n g a y găm ăn tiếng vang vọng bốn phía đại lượng chất lỏng văng khắp nơi khi chúng nó phát hiện trong thức ăn có ăn mèo giả phía sau vậy càng thêm hưng phấn chứng khai bàn tay không ngừng cầm lấy ăn mèo giả vô luận là con trùng con ruồi vẫn là con chuột con rắn toàn bộ đều nhét vào trong miệng trắng hồng sắc vàng các loại nhan sắc kéo kẹt nhai nước từng cái tham ăn rán dấp giống như là đói bụng một vạn năm quỷ chết đói đói bụng đến bọn họ miệm v không cẩn thận ngay cả mình ngón tay đều lướt xuống đi ăn cơm giả đã vào sân không năng lực địch bọn họ là địa ngục hóa thân ninh vũ mang theo t ờ r ồ mẹ tờ giật cấp tốc chạy nhanh t ậ n khả năng đem thân ảnh g i ấ u đi từ trên trời giáng xuống đại thủ giống như là ngũ chỉ sơn ôm đ ồ m ở thức ăn bên trên móng tay liền mặt bàn đều cào ra có vài vết chảo bị những thứ này đại thủ bắt lại sẽ rất khó trốn ninh vũ cùng t ờ r ồ mẹ tờ giật đang lẩn trốn còn lại ăn mèo giả cũng đang trốn trong đó cũng có cực kỳ cường đại ăn mèo giả trên bàn ăn một đầu heo sữa quay bị đại thủ bắt được chốc lát liền phát ra thê lương heo tiếng kêu nó hồi phục ở trong bàn tay giấy rủa làm đại thủ nỗ lực đem heo sữa quay nhét vào trong m i ệ n g lúc heo sữa quay mở cái miệng rộng cũng ở cắn xé ăn cơm giả tuy là nó đối với ăn cơm giả tạo thành không ít phiền thức nhưng chúng quy bị ăn cơm giả ăn vào trong bụng ăn cơm giả quá cường đại đại bộ phận ăn b ẹ o giả vô luận như thế nào giấy rủa đều sẽ bị ăn tươi nhưng là có ngoại lệ bay lên trời không trọng đồng thấy được một chỉ đầu đỉnh đỉnh lấy một cặp bạch t u ộ c điều này bạch t u ộ c đem một gã ăn cơm giả còn lấy trong thân thể của nó gian xuất hiện một t ấ m kinh khủng miệng cái miệng này đã nuốt ăn cơm giả nửa viên đầu khi con này bạch t u ộ c đem ăn cơm giả cắn nuốt hết phía sau nó xảy ra biến hóa lớn bạch t u ộ c dáng dấp cấp tốc phát sinh cải biến dần dần xuất hiện nhân thể chỉ bất quá đầu vẫn là bạch t u ộ c đầu tóc tròn dâu đều là bạch t u ộ c xúc v u a nó trở thành mới ăn cơm giả sau đó bắt đầu hưởng thụ bữa ăn thức ăn trên b à n n g u y ê n lai nơi này hết thể đều là thức ăn vô luận là ăn bẻo giả vẫn là ăn cơm giả đều là thức ăn theo sắt ta ninh vũ mở ra vòng xoáy mang theo tợ giật cấp tốc xuyên toa tới gặp ta trong miệng hắn tự lẩm bẩm hắn muốn gặp q u y ê n giả nếu biết được ma mục đích bí mật ninh vũ liền phải nghĩ biện pháp giết chết ma nhãn muốn giết chết ma nhãn nhất định phải đạt được quên người trợ giúp quả nhiên ở bên trong vòng xoáy xuyên toa mấy lần phía sau q u y ê n giả xuất hiện nó vốn có suy tính năng lực nó tính tới ninh vũ còn có thể lại tới tìm nó suy tính ma mục đích vị trí trước liên thủ nghĩ biện pháp giết chết ma nhãn ninh vũ k u y ê n giả tợ dỗ mẹ tờ giật ba cái dấu ở vỏ trứng gà phía sau k u y ê n giả gật đầu cấp tốc bắt đầu suy tính rất nhanh nó liền suy tính ra khỏi ma mục đích vị trí đều nghe ta nói nếu biết được ma mục đích vị trí l i n h vũ bắt đầu cho q u y ê n giả cùng tợ rộ mẹ tờ giật nói chính mình kế hoạch rất nhanh q u y ê n giả cùng tợ rộ mẹ tờ giật liền gật đầu v o n g xoáy u chỉ có thể đi l i n h vũ đi qua địa phương mà ma nhãn chỗ ở vị trí l i n h vũ cũng không có đi qua sở dĩ q u y ê n giả sử dụng khay đại thủ bắt đầu đi đường nhất đoạn một đoạn này rất nhanh thì xuất hiện ở ma nhãn trước mặt ma nhãn rất cẩn thận nó vẫn luôn đang quan sát cũng không có đang ăn uống giả trước mặt bại lộ thân phận của mình ninh vũ đem vũ linh sát ngoài g a o cho k u y ê n giả u y ê n g i mặc vào vũ linh sát ngoài phía sau cấp tốc tiêu thất tiếp lấy ninh vũ xuất ra lệnh như băng huyết châu đồ chơi này là độc dược hiệu quả là làm cho đối phương sức khôi phục cùng tái sinh lực hoàn toàn mất đi hiệu lực đồng thời vốn có cực mạnh cảm n h i ễ m tính chưa đủ là bởi phẩm chất quá thấp sở dĩ chỉ đối với thai nạn cấp trở xuống quỷ dị có hiệu lực nhưng ở nơi đây hiệu quả cũng là cực kỳ khủng bố bởi vì thức ăn có thể không có đẳng cấp phân chia bất kể là ăn mẹo giả vẫn là ăn cơm giả ở chỗ này đều là không có sức khôi phục cùng tái sinh chỉ khi nào thức ăn không cung cấp khôi phục cùng tái sinh một ngày thủ thường liền vĩnh viễn không cách nào khôi phục đây là chuyện kinh khủng cực kỳ ninh vũ đem lạnh như băng huyết trâu trực tiếp ném vào bên cạnh ly rượu đỏ chung ly rượu đỏ rượu đỏ cấp tốc bị lạnh như băng huyết trâu cảm nhiễm bắt đầu ninh vũ đối với t ờ r ồ mẹ t ờ g i ậ t gật đầu vì ma nhãn chuẩn bị cục đã bắt đầu bắt đầu diễn phần viêm nhiệt độ cao bước hơi lên ninh vũ lại cho ly rượu đỏ ném một đ o ạ phần viêm phần viêm thiêu đốt dưới rượu đỏ biến thành đầy trời hơi nước vòng xoáy ninh vũ dựa vào vòng xoáy đem các loại hơi nước truyền t ố n g đến bàn ăn các n g n g nách theo hơi nước quyết tán thức ăn đều sẽ bị lạnh như băng huyết trâu cảm nhiễ chỉ là thời gian giải ngắn vấn đề ninh vũ cử động chẳng những đưa tới ăn cơm người chú ý đồng thời còn bị ma nhãn phát hiện tợ rộ mẹ tờ giơ cho ta tranh thủ thời gian q u y ê n giả cùng ma nhãn cái kia hai cái ngốc tử nam mộng cũng không nghĩ tới ta kỳ thực lén lút cùng thị n h y ế n đại địa ngục ý thức trao đổi qua dùng ăn những thức ăn này hoàn toàn chính xác dễ dàng bị ăn cơm giả phát hiện có thể tưởng tượng muốn sống đến cuối cùng nhất định phải dùng ăn những thức ăn này ăn càng nhiều lấy được chỗ tốt thì càng nhiều làm ăn tới trình độ nhất định phía sau thì có tỷ lệ giết chết ăn cơm giả sau đó trở thành ăn cơm giả đây mới thực sự là sống tiếp biện pháp c một, một, một giây kế tiếp sau lưng của hắn xuất hiện một cái miệng khổng lồ giống như là nuốt thiên vệ ngày lỗ đen miệng khổng lồ hấp ký đem bàn ăn đại lượng thức ăn hít vào trong bụng một tầng bóc vỏ ninh vũ nội tâm mặc niệm hắn cổ nhúc ních một cái hoàn toàn mới ninh vũ bỏ ra hắn thực lực cường đại gấp đôi quả nhiên bắt đầu tiến hành l ộ t xác ninh vũ mắt lộ ra mừng rỡ màu sắc tuy là cử động của hắn đã bị bốn cái ăn cơm giả toàn bộ phát hiện thế nhưng không quan hệ kỳ n g ộ vốn là kèm theo phiêu lưu thiên thượng nào có rất bánh nhân sự t ỉ n h vòng xoáy hắn cấp tốc mở ra vòng xoáy đổi một địa phương thao thiết miệng lớn liên tiếp sử dụng ba lần thao thiết miệng lớn ninh vũ cổ nhúc ních cái thứ hai hoàn toàn mới ninh vũ xuất hiện hắn thực lực lại cường đại gấp đôi lần này ninh vũ đã trưởng khống hủy diệt khí tức súng nhãn vẫn luôn lặng lẽ theo ninh vũ nó ánh mắt mang theo n g h i hoặc cũng mang theo suy tư nhưng nó cũng không có lựa chọn xuất thủ nó còn đang chờ đợi cái thứ ba hoàn toàn mới ninh vũ lúc xuất hiện ma nhãn có điểm không n h ẫ n mại được bởi vì nó chính mắt thấy ninh vũ thực lực đã tăng lên gấp ba đây cũng là ninh vũ muốn nói cho ma mục đích tất ý ma lại cũng không hiểu rõ hắn đệ tứ tầng bóc vỏ ninh vũ thực lực lần nữa tăng lên gấp đôi nhưng trước hết không n h ẫ n mại được cũng là tờ r ổ mẹ tờ rợt ở ninh vũ lộ sắt trong né mắt xuất thủ hắn vừa ra tay chính là tất phải giết tay một ích liên quan xuyên ninh vũ sinh mệnh tri hỏa、Người ninh vũ không thể tin nhìn lấy tờ r ổ mẹ tờ giật chúng ta là minh h i ế u a vì sao ánh mắt của hắn bắt đầu tan rã bởi vì tờ r ổ mẹ tờ giật công kích là chân thật là không có chút nào vô ích minh h i ế u ta không cần minh h i ế u đây là cơ hội của ta ta sẽ không bỏ qua c â u ấ y nấy tờ r ổ mẹ tờ giật sắc mặt này sinh ngắc độc trực tiếp xé nát ninh vũ ninh vũ chết rồi chết không thể chết lại liền sinh mệnh c h i hỏa đều dập tắt tờ r ổ mẹ tờ giật sắc mặt phức tạp nhưng là chỉ là trong né mắt theo ninh vũ chết đi hắn thay thế ninh vũ vị trí bắt đầu điên cuồng ăn cơm đưa ăn thức ăn trên bàn tờ rỗ mẹ tờ g i ậ t sau khi biến mất ma nhãn còn đích thân xuất hiện ở ninh vũ tử vong địa phương nó tỉ mỉ cảm thụ một cái ninh vũ đích thật là chết rồi cái này khiến nó yên tâm triệt để yên tâm tờ rỗ mẹ tờ g i ậ t là nó quân cờ nó há có thể không minh bạch tờ rỗ mẹ tờ g i ậ t tính cách đó chính là một con gián độc vốn có cực mạnh ẩn nhẫn năng lực một dạng không ra tay một ngày xuất thủ nhất định trí mạng đây chính là nó vì sao tuyển trạch tờ rỗ mẹ tờ rớt làm chính mình bạch quốc vương nguyên nhân tờ rỗ mẹ tờ rớt quả nhiên không để cho nó thất vọng ninh vũ chết rồi chết ở tờ rỗ mẹ tờ rớt sau đó súng nhãn lặng lẽ giấu ở tợ rô mẹ tờ giật phụ tợ rô mẹ tờ giật thực lực s á t thực gấp b ộ i điểm này không cần hoài nghi đối với lần này ma nhãn không còn có bất luận cái gì nghi hoặc nó lựa chọn xuất thủ nó càng giống như là đường lang phía sau hoàng tước vừa ra tay cũng là lôi đình nhất kích trong mắt bạo phát một vệ ánh sáng trực tiếp đem tợ rô mẹ tờ giật xé nát xé nát ấy bên ngoài tàn bạo trình độ thậm chí cho tợ rô mẹ tờ giật lưu di ngôn cơ hội đều không có tợ rô mẹ tờ giật sinh mệnh tri hỏa nó không cảm giác được sở dĩ ma nhãn vững tin tợ giật chết rồi nó thay thế t ợ rỗ mẹ tờ giật vị trí bắt đầu điên cuồng ă n cơm trên mặt bàn thức ăn bốn gã ăn cơm giả đưa mắt tập trung ma nhãn dù sao ninh vũ chết rồi t ợ rỗ mẹ tờ giật cũng đã chết như vậy mọi ánh mắt đều rơi vào ma nhãn trên người bọn họ trương khai đại thủ không ngừng nỗ lực bắt lại ma nhãn có thể ma nhãn giống như là lau dầu chạch từ trong khe hở không ngừng xuyên toa nó cắn n u ố t quá nhiều thức ăn lại cảm thấy có điểm không đúng lắm bởi vì thực lực của nó không có nửa điểm tăng trưởng dấu hiệu là bởi vì số lượng không đủ sao nó chỉ có thể cho là như vậy nó là cực hạn q u dị có lẽ là bởi vì thực lực quá mạnh mẽ nguyên nhân hơn nữa ninh vũ cùng tở d ộ mẹ tở giật thực lực một ngày tăng vọt chính là gấp đôi xem ra loại này để thăng không phải tiến hành theo chất lượng mà là một lần tăng lên vì vậy nó bắt đầu càng thêm điên cuồng thôn vệ trên mặt bàn thức ăn sự điên cuồng của nó đã triệt để chọc giận ăn cơm giả bầu trời từng cái bàn tay nỗ lực bắt lại ma nhãn cũng chính là giờ khác này vẫn không có lộ diện quên giả xuất thủ quên người xuất thủ giống như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một căn dơm dạ từng cái khay đại thủ đem ma nhãn chạy trốn tứ phương phong tỏa tuy là ma nhãn rất nhanh thì phá khai rồi khay đại thủ nhưng chỉ có cái này một làm lỡ nó đã bị một cái đại thủ nắm tiếp lấy con thứ hai đại thủ đưa nó bắt lại con thứ ba con thứ bốn ăn cơm đám người cực hận ma nhãn bởi vì nó ăn trộm quá nhiều đồ đạc sở dĩ ma nhãn phải chết đau chương hai trăm linh bốn đại ca đừng xung động a xung động là ma quỷ chương hai trăm linh bốn đại ca đừng xung động a xung động là ma quỷ số lượng hai bàn tay điên cùng kéo t ú m lấy ma nhãn ma nhãn phát ra trận trận giết đạo q u y ê n giả A. nó ghét nhất đúng là k u y n giả bởi vì là k u y n người xuất thủ mới để cho nó rơi đến nước này nó không hận ninh vũ cùng t ờ r ổ mẹ tờ rợt bởi vì ninh vũ cùng t ờ r ổ mẹ tờ rợt đã chết nó chỉ là không t â m lòng nếu như thực lực gấp bội một lần dù cho chỉ là một lần nó là có thể giết chết quên y giả trở thành thịnh yến đại địa ngục c h i chủ m a mục đích xác thực c ư ờ n g đại đang ăn uống người trong tay vẫn còn ở phản kháng vẫn còn ở dãy r u ộ n nó trong mắt bạo phát quang cực kỳ khủng bố liền ăn cơm người lòng bàn tay cũng có thể mặc xuyên thấu qua quên y giả đã sớm chạy rồi bà ăn góc một cái va va lúc này bắt đầu run rẩy vỡ vụn tiếp lấy một tay từ va va trong cơ thể đưa ra ngoài còn thứ hai tay đầu lâu cổ nửa người trên ninh vũ từ va hoa bên trong bỏ ra đây là chết thay va hoa năng lực chết thay va hoa có sống lại năng lực vì rất thật ninh vũ không có sử dụng hải cốt năng lực hải cốt trung quy còn có thể lưu lại một tia kẽ hở sở dĩ hắn sử dụng chết thay va hoa ninh vũ phục sinh phía sau hắn cấp tốc xuất ra cựu thời t r u n g đ ợ r độ mẹ thờ giật cũng đã chết là thật đã chết rồi dấu ấn sinh mạng của hắn đều dập tắt có thể dấu ấn sinh mạng của hắn ở ninh vũ trong cơ thể sở dĩ cũng rất dễ dàng ninh vũ dùng cựu thời trung lịch chuyển thời ra nước chừng lịch chuyển ba giờ đợt dấu ấn sinh mạnh một lần nữa thiếu đốt theo dấu ấn sinh mệnh t i ê u đốt t ờ r ồ mẹ tờ giật cũng hồi phục hai người bọn họ l i ế c nhau lộ ra nụ cười phế đi lớn như vậy võ thuật cuối cùng là làm cho ma nhãn nhập cuộc cái tên kia hoàn toàn chính xác cẩn thận sở dĩ không thể không chuẩn bị nguyên bộ nhìn ma nhãn đến cùng cất dấu bí mật gì ninh vũ cùng t ờ r ồ mẹ tờ giật lần g đầu bọn họ có thể thấy rõ ràng ma mục đích dãy rùa nó đang ở bốn gã ăn cơm giả trong tay dãy rùa có thể không có thể sống được phải xem ma nhãn bạo phát bí mật có bao nhiều lớn quên giả cũng nút trong bóng tối quan sát đến ma nhãn bốn cái ăn cơm giả gắt gao cầm lấy ma nhãn mà nhãn trong mắt quang giống như là không lấy tiền v ậ y điên cuồng t i ể u s ạ những thứ này quang rất đáng sợ liên tiến thực người bàn tay đều có thể trong nháy mắt xuyên thấu lạnh như băng huyết trâu có hiệu lực ninh vũ phát hiện ăn cơm người sức khôi phục cùng tái sinh lực bắt đầu suy yếu bọn họ không cách nào dựa vào còn lại thức ăn khôi phục tự thân tốt nhất liều cái lưỡng bại câu thương ninh vũ liếm môi một cái p h ẫ n n ộ ăn cơm giả đã đem toàn bộ ánh mắt tập trung ở sùng nhãn trên người bữa ăn thức ăn trên bàn cùng ăn kẹo giả bọn họ đều tạm thời tuyển chạch không nhìn ma mục đích mắt to trâu đều bị kéo rách nó nổi điên gào thét dít đ o nó mu nhưng vô tận không cam l ò n g khiến nó phát cuồng thế là nó bạo phát xé nát ánh mắt giống như pháo hoa nổ bể ra tới trực tiếp đem không gian nổ nát vụn một vòng cự đại nhật thực xuất hiện ở trên bàn cơm không cái kia luôn nhật thực thổi ra trận trận â m phong h ắ t vụ như tơ vậy từ nhật thực bên trong lan tràn mà ra một giây kế tiếp một chỉ bàn tay lớn màu đen từ trong đó ló ra cái tay này mặt ngoài đầy rậm rạp chẳng trị động sâu đồng thời tản ra mãnh liệt hư tối h mùi đó là v ậ gì linh n ũ tờ dỗ mẹ tờ dơ k h u y n giả lúc này đều mở to hai mắt nhìn cái tay kia xuất hiện làm cho ba người bọn hắn đều cảm giác được cùng lắm tay trưởng là khép lại nó xiết cái gì đồ vật khi tay trưởng trương khai chốc lát một đạo hắc ảnh tiêu x ạ mà ra hắc ảnh tốc độ cực nhanh hầu như trong nháy mắt liền cắn nát ăn cơm người một tay lúc này ninh vũ mới nhìn rõ đạo hắc ảnh k i a rốt cuộc là thứ gì đó là một con chó đầu chắc là chó đầu lâu a cái này đầu chó giống như là bị acid sùn p h i ể u d rít bắt quá ra thị toàn t bộ nát thành nước bộ lông cùng nát thành nước ra thịt hòa chung một chỗ nhỏ xuống nát vũ nước kèm theo tính ăn mòn cực mạnh liền mặt bàn đều bị ăn mòn gồ ghề tiếp lấy bàn tay vô căn cứ một chảo nổ bể ra tới ma nhãn. bị bàn tay bắt lại một c h ỉ bị xé nát ánh mắt huyết thủy cùng không biết tên dịch thể theo khe hở nhỏ xuống trên cánh tay h ố sâu leo ra ngoài từng cái người bù nhìn những người d ơ m này cùng kinh hồn x ư a di người bù nhìn không quá giống nhau những người d ơ m này dường như thiên sinh chính là bộ dáng này người bù nhìn đầu lại phi thường đột ngột đó là từng cái thối giữa người c h ế t đầu đó là vật gì ninh vũ mở to hai mắt nhìn nếu như hắn không có đ o á n sai cái tay này là từ thâm viên vươn ra ma mục đích thân phận chân thật chắc là nó một viên con ngươi ta không biết tợ dỗ mẹ tờ giật lắc đầu hắn cũng bị ma nhãn bạo phát bí mật khiếp sợ đến r a đầu tê d ạ i tình trạng chỉ là vươn một tay để tợ dỗ mẹ tờ giật cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có loại này sợ hãi có loại làm cho tợ dỗ mẹ tờ giật xoay người bỏ chạy xung động ninh vũ chúng ta trước tránh xa một chút ta cái vật tiên thoạt nhìn lên tợ dỗ mẹ tờ giật lời nói im b ặ t mà ngừng hắn chứng kiến ninh vũ liếm môi trong mắt tản ra kinh người tham lam có ý tưởng sao ninh vũ lại liếm liếm chính mình môi khô khốc chứng kiến ninh vũ cái bộ dáng này tợ giật mặt đều dọa xanh lét đại ca đừng xung động a xung động là ma quỷ a. đại ca ngàn vạn lần không nên xung động hắn vội vã khuyên ninh vũ giờ k h ắ c này hắn rốt cuộc phát hiện hắn cùng ninh vũ khác biệt lớn nhất hắn đặc biệt có thể ở nhẫn n không tin được sự tình tuyệt đối sẽ không làm phần này ở nhẫn n cũng có thể gọi là vững vàng có thể ninh vũ bất đ ộ n g ninh vũ càng gỡ thích hiểm trung cầu phú quý tự xem đến n h ậ t thực đưa ra cánh tay ý nghĩ đầu tiên là trốn trước trốn lại nói có thể ninh vũ suy tính là như thế nào đưa bàn tay nắm bắt con ngươi làm qua tới tư duy quyết định cao độ ta là xúc động như vậy nhân nha đem quên giả gọi qua ninh vũ vô ô n tự rồ mẹ tờ giật bả vai tợ dỗ mẹ tờ giật tùng một khẩu khí còn tốt còn tốt không thành vấn đề chúng ta bàn bạc kỹ hơn tợ dỗ mẹ tờ giật cấp tốc đem quên giả hô qua đây ma nhãn đã bị đánh về nguyên hình lúc này cùng ăn cơm giả chém giết là ma nhãn triệu hoàng cánh tay cánh tay này đến từ thâm nguyên bốn cái ăn cơm giả liên thủ cứ nhiên không làm gì được cái này một cánh tay phải biết rằng ăn cơm giả nhưng là địa ngục hóa thân a mà ở trong đó càng là thâm nguyên đại địa ngục tồn tại đại địa ngục đặc biệt tác chế sẽ giúp ta một lần chuyện này thành thị nghiến đại địa ngục ta không cần rồi linh vũ hướng về phía quên giả thuyết đến q u y ê người n biểu tình cũng không được khá lắm bởi vì ninh vũ ý tưởng tợ rộ mẹ tờ giật ở trên đường liền nói cho hắn tợ rộ mẹ tờ giật nói ninh vũ tại cấp con người kia nghĩ cách cái viên này con người là ma mục đích bản thể xem hiện tại cái tình huống này ma mục đích thật là một cái nhân vật khủng bố khí quan muốn lấy được cái viên này con người cũng không dễ dàng hơn nữa coi như lấy được khả năng đều sẽ gặp bất chắc ninh vũ ngươi có thể tưởng tượng tốt lắm q u y ê n giả vẻ mặt trịnh trọng hướng về phía ninh vũ nói đến ninh vũ sửng sốt một chút ta lúc nào nói muốn cái viên này con người ta muốn chính là cánh tay kia dầm, dầm. quên y giả cùng tợ r ỗ mẹ tờ giật đồng thời nuốt một ngụm nước bọt ninh vũ tâm càng lớn c ũ n g hơn a hắn cư nhiên tại cấp cánh tay kia nghĩ cách người liền rồi sao l i ê n quên y giả đều nứt ra biết ninh vũ gan lớn có thể từ vì nghĩ tới ninh vũ lá gan lớn như vậy đây là bao thiên can đ ằ m s a o tợ r ỗ mẹ tờ giật khóc không ra nước mắt hắn xem như là thấy rõ cho h á c quốc vương làm thế thân cho ma nhãn làm quân cờ đều không có cho ninh vũ làm quỷ người hầu nguy hiểm l i ê n ninh vũ loại này tùy thời nhô ra khủng bố ý tưởng hắn đều nhanh h o n g mất muốn chết cũng không mang như thế muốn chết ta ninh vũ nếu là chết hắn cũng liền chết rồi dù sao hắn đã đem cánh mạng của mình ấn ký giao cho linh vũ sở dĩ có thể làm chỉ có một việc tình đó chính là khuyên dùng sức khuyên đại ca đừng xung động a xung động là ma quỷ xung động là thuốc nổ xung động là vĩnh viễn không ăn hết thuốc hối hận đại ca nhìn xuống a nhất định phải nhìn xuống a q u y ê n giả nhìn thoáng qua tợ rộ mẹ tờ giật cái gia hỏa này khi nào nhận thức linh vũ làm đại ca hai người các ngươi cho ta đánh nhiệm hộ đi linh vũ không có cho q u y ê n giả cùng tợ rộ mẹ tờ giật thời gian suy tính hắn cấp tốc tại chỗ biến mất k u y ê n giả cùng tợ rộ mẹ tờ giật trong nháy mắt thạch hóa tại chỗ bọn họ phảng phất cảm nhận được t i ê n lôi quân quận lại quay đầu nhìn lại ninh vũ đã độc thủ môi hắn mất ra gầm nhẹ thao thiết miệng lớn phía sau xuất hiện một tấm như lỗ đen miệng khổng lồ miệng khổng lồ trực tiếp cắn về phía nhật thực trung vươn ra cánh tay thấy như vậy một màn quên giả cùng tợ d ỗ mẹ tợ giật thật muốn nước ra rồi chú làm gì thế a tợ d ỗ mẹ tợ giật một cái tắt ở trên mặt mình hắn một lần cho là mình xuất hiện ảo giác ninh vũ cứ như vậy s ô n g lên cứ như vậy quang minh tránh đại xông lên ta cờ mờ nờ không mang theo chơi như vậy a tợ dộ mẹ tợ giật nước mắt đều tràn ra hắn cảm giác dấu ấn sinh mạng của hắn coi như ư ơ n g ngạnh đi nữa cũng không chịu nổi n i n h vũ hành hạ như thế nín một khẩu khí hắn cắn răng vào tới quý nha có thể cắn đứt và vật thao tiết h có thể tiêu hóa và vật hai cái này kỹ năng phối hợp có thể so với S cấp kỹ năng giang rác một n g ụ m nhật thực bên trong lộ ra cánh tay bị n i n h vũ trực tiếp cắn đứt sau đó nuốt trong bụng đột nhiên một màn nhật thực cánh tay không có phản ứng kịp ăn cơm giả không có cũng không có phản ứng kịp chờ phản ứng lại linh vũ đã di chuyển hết tay một giây kế tiếp nhật thực trung chuyển ra một tiếng kinh thiên động địa khủng bố dích đ g i a n g rác g i a n g rác liền nhật thực chung quanh không gian đều đầy vết rách có thể tưởng tượng nhật thực bên trong đại khủng bố rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ đại đoàn thịt từ nhật thực c h u n g ép ra ngoài những thịt này ở bành trướng v ặ n mèo dưới tạo thành càng nhiều hơn cánh tay những cánh tay này vốn lượn quái dị giống như là cây khô cái này còn không dừng càng nhiều hơn thịt nỗ lực từ nhật thực c h u n g nặng đi ra xem ra nhật thực bên trong đại khủng bố muốn đi ra nhưng nhật thực quá nhỏ coi như vỡ nát phạm vi nhỏ không gian cũng rất khó nặn đi ra ăn cơm già phục hồi tinh thần lại bắt đầu đ ố i kiền tay khô cánh tay đặc thủ những cánh tay này đến từ thấm lên c m n g t h â m linh viên so với ninh vũ tính là cái gì tợ rộ mẹ tợ giật ngân lên ninh vũ xoay người chạy phía sau có rất nhiều người đầu dơm dạ đuổi theo bọn họ uy hiếp lớn nhất vẫn là cái viên này đầu chó ninh vũ đã nhắm mắt lại có thể chứng kiến hắn cái bụng đang không ngừng n ú c nhích cái kia bị ninh vũ cắn đứt cánh tay vẫn còn ở g i ấ y ruộng nỗ lực xuyên tấu ninh vũ ra rẻ từng tầng một s ắ c bị ninh vũ lột ra thực lực của hắn tăng lên điên cuồng cựu thời trung lịch chuyển thời gian cũng bao phủ ninh vũ chịu đựng chịu đựng đại ca ngươi nếu như thực sự không tiên trì nổi có thể hay không trước tiên đem ta sinh mệnh ấn ký trả lại cho ta, ta cam đoan. đại ca nếu là có giao phó ta nhất định làm được tợ rỗ mẹ tờ giật nhìn l ấ y ninh vũ không ngừng v ặ n mẹo biến hình thân thể nước mắt đều mau ra đây ninh vũ ở bên bờ sinh tử hắn cũng ở bên bờ sinh tử q u y ê n giả nhìn lấy khiêng lấy ninh vũ chạy trốn tợ rỗ mẹ tờ giật hắn đang do dự giờ này khắc này ma nhãn thực đã chết rồi chỉ còn lại có hắn ninh vũ tợ rỗ mẹ tờ giật nếu là mình ra tay giết chết ninh vũ cùng tợ rỗ mẹ tờ g i t hắn đã đủ trở thành thị n h i ế n đại địa ngục tri chủ có thể nhìn ăn cơm giả cùng khô heo cánh tay chép giết lại ngấp lại chính mình đoán kết quả hắn căn răng cuối cùng lại tin ngươi một lần q u y ê n giả xuất thủ đây là hắn so sánh sau xuất thủ q u y ê n giả là không gì sánh được cường đại suy tính là hắn tối cường đại năng lực nhưng luận đến chiến đấu q u y ê n giả cũng không yếu từng cái khay đại thủ từ bàn ăn dâng lên đem những người đó đầu dơm dạ bóp ở lòng bàn tay đi q u y ê n giả ban g tợ r ộ mẹ tờ giật ngăn cản đầu người dơm dạ cùng đầu chó truy sát tợ r ộ mẹ tờ giật khiêng lấy ninh vũ điên cùng chạy trốn vì tiêu hóa nhật thực cánh tay ninh vũ một tầng sắc đều tắn nát tầng thứ hai sắc cũng xuất hiện với rách bóc vọ là ninh vũ tối cường đại thiên phú cái thiên phú này vốn là có tầng mười tám mỗi lột một tầng xác thực lực tăng lên gấp đôi tối cao là m ộ ư ơ i tám lần nhưng phía trước ninh vũ chém giết cùng khống chế vọng nguyện đưa tới bảy tầng s ắ c vĩnh viễn tiêu thất hắn chỉ còn lại có một ư ơ i một tầng s ắ c lúc này lại vỡ vụn rồi một tầng hắn s ắ c chỉ còn lại một ư ơ i tầng tô phỉ la hi các hận thạch sung t r ờ các loại quỷ nhìn lấy trên bàn ăn biến hóa lớn thật tốt bàn ăn cư nhiên bị ma nhãn làm ra thâm viên đồ đạc đưa tới bàn ăn trực tiếp loạn x á o điên cuồng nhất vẫn là ninh vũ biết rõ ma nhãn sau khi chết nhật thực bên trong đưa ra cánh tay đến từ thâm viên nhưng hắn cư nhiên đem cánh tay kê một ngụm nuốt vào trong bụng l i ê n tại các nàng vì ninh vũ bóp đem mồ hôi thời điểm thị n h i ế n đại địa ngục cũng xuất hiện cự đại d ị biến mạnh liệt c u ầ n phong từ dưới lòng đất dâng lên trực tiếp ở thị n h i ế n đại địa ngục thổi ra một cái khe nước to lớn bên trong kẽ hở xuất hiện một viên màu đen cầu nay cái cầu giống như là lô đen điên cuồng hấp thu bốn phía địa ngục chi khí có cái gì kinh khủng tồn ba hai ở đang ở khôi phục cái loại này sợ hết hồn hết vía khí thức liền t ô phỉ đều cả người nổi r a gà lên thị n h ế n đại địa ngục mắt trần có thể thấy lui nhỏ một vòng sau đó hắc cầu răng rắc răng rắc n i ề n át một bóng người hoạt động thân thể đi ra đó là một người mặc váy đỏ dài mặt con nít nữ hải thâm viên khí t ứ c nàng vừa xuất hiện liền đem ánh mắt rơi vào bàn ăn hình chiếu bên trên hai ngón tay nâng lên làm ra một cái cây kéo tay rán g dấp sau đó hướng về phía hình chiếu cắt một cái chốc lát một cái thẳng tắp vết nước từ trên trời rán g xuống kéo dài qua thiên địa bước ra một bước nữ hải tiêu thất kéo dài qua trong thiên địa thẳng tắp vết nước tiêu thất lại ngầm đầu nữ hải xuất hiện ở bàn ăn khắc nữ hải thấy được quên giả nói ra quên người tên q u ê giả cũng nhìn thấy nữ hải cô gái này cũng không có tỏa g i khí t ứ c có thể nàng vẹn vẹn đứng ở chỗ này để q u ê giả hết hồn nàng giống như là một bà khai nhận cây kéo toàn thân cao thấp không chỗ không tỏa ra lấy uy hiếp trí mạng n g ư ờ i là ai quên y giả lui lại một bước những thứ kia khó dây dưa đầu người dâm dạng đang đến gần nữ hải trong n g á y mắt liền biến thành mảnh vỡ tứ phân ngũ liệt loại này đánh vào thị giác lực phi thường t h á i quá liền quỷ dị đầu chó đều trốn nguyên lai、like、ngươi đã chết ta ở lại chỗ này chỉ là ngươi thi h ả i cùng chấp nghiệm nữ hải nhìn quên giả một hồi mở miệng nói đến chiếu cố tốt ninh n ũ nữ hải hướng về phía quên giả thuyết xong xoay người liền hướng trên bàn cơm chống không nhận thực đi tới theo nàng đi lại từ n h ậ t thực vươn ra khô h é o cánh tay hóa thành vô số mảnh vỡ tiếp lấy càng nhiều hơn cánh tay ép ra ngoài như còn ma loạn vũ có thể nữ hải không lọt vào mắt những thứ này khô h é o cánh tay không có bất kỳ một cái khô h é o cánh tay có thể tiếp cận nữ hải bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy nữ hải đi tới n h ậ t thực trước mặt không người đánh giá n h ậ t thực chương hai trăm linh năm cuốn phong chín mươi cấp ta muốn l a m tinh toàn bộ vô địch canh hai chương hai trăm linh năm cuốn phong chín mươi cấp ta muốn l a m tinh toàn bộ vô địch canh hai cái kia là ai đ ợ dộ mẹ tờ giật cũng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nữ hải cô gái kia lúc này đứng ở nhận thực trước mặt nàng dường như đang nhìn vật gì trên bàn ăn chém giết đã không phải là hắn có thể can dự thần bí nữ hải trong vực sâu cánh tay đại địa mục hóa thân cái này tam phương đều cực kỳ kinh khủng q u y ê n giả đi tới ninh vũ bên cạnh hắn vẻ mặt rất nghi hoặc cô gái kia hắn cảm giác rất quen thuộc đã từng gặp đó là đến từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi có thể vô luận như thế nào đều nghĩ không ra suy tính cũng suy tính không ra nhiệm hạ kết quả ninh vũ tình huống cũng phi thường không ổn cựu thời trung tồn chữ thời gian không nhiều lắm có thể nuốt vào trong bụng cánh tay còn không cách nào tiêu hóa linh a đừng xem đem nhật thực đóng cửa l i n h vũ cảm nhận được linh a khí tức linh la y h i dựa vào thị n h y ế n đại địa ngục hồi phục nàng rất mạnh nhưng nàng cũng rất kỳ quái nàng có rất nhiều bí mật dù sao cũng là sơ đại cây kéo đại địa ngục c h i chủ nghe được l i n h vũ thanh â m linh a gật đầu nàng dựng thẳng lên hai ngón tay ngón tay giống như cây kéo vậy hướng về phía nhật thực cắt một cái nhật thực trực tiếp bị nàng cắt thành hai nửa từ nhật thực bên trong n ặ n đi ra khô héo cánh tay toàn bộ hóa thành một phấn nhật thực bắt đầu tiêu tán đầu cho tiến vào tế vi bên trong kẽ hở biến mất hơn m ư ơ i giây sau nhật thực tiêu thất nhưng giữa không trung xuất hiện một cái điểm đen nhỏ cái này điểm đen nhỏ phản phất vĩnh hằng ở nhật thực sau khi biến mất ninh vũ trong bụng cánh tay không dấy rồi nữa ninh vũ thở phào một khẩu khí cấp tốc đi tới linh a bên cạnh hắn ngẩng đầu nhìn giữa không trung điểm đen nhỏ đó là cái gì linh a biểu tình thoáng n g ư n g trọng đó là thâm viên hạt giống ninh vũ nhãn thần đông lại một cái ý của ngươi là nói thâm viên đã bắt đầu ăn mòn thịt n h i ế n đại địa ngục linh a gật đầu hạt giống không cách nào thanh trừ theo hạt giống sinh trường thịt ế n đại địa ngục sớm muộn sẽ bị thâm viên ăn mòn giống như là đã bị ăn mòn vứt bỏ đại địa ngục cũng may chỉ là hạt giống ở thị n h y ế n đại địa ngục không nam giới áp chế nó rất khó cắm dễ nhưng trung quy rất nguy hiểm linh á nhìn lấy giữa không trung điểm đen nhỏ l i n h vũ sở c ầ một m cái coi như là v ậ n hạnh nếu như ma nhãn trở thành thị n h y ế n đại địa ngục c h i chủ hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi lần này ngươi rất xung động ngươi không nên đem cánh tay kia nuốt xuống linh á quay đầu nhìn chằm chằm linh vũ những lời này q u y ê n giả cùng t ờ dỗ mẹ tờ giật giơ hai tay biểu thị tán thành nếu không phải linh vũ xung động nhật thực bên trong đại khủng bố sẽ không như vậy phẫn nộ nếu không phải linh á đúng lúc khôi phục bọn họ khả năng cũng phải lạnh sở dĩ hắn rất xem thêm đứng lên vô ly đầu phương pháp làm đều là không có tuyển trạch hắn nhất định muốn đổ muốn hợp lại bằng không liền cơ hội cuối cùng đều sẽ mất đi ở thế giới mạn thế trung ninh vũ cùng linh a tiến hành rồi một hồi khổng lồ mô phỏng thôi diễn kết quả ninh vũ không hài lòng lắm ăn cơm đám người một lần nữa trở lại chỗ ngồi bắt đầu ăn cơm bữa ăn thức ăn trên bản thâm viên xuất hiện chỉ là một tiểu nhạc đệm thâm viên nguy cơ giải trừ phía sau trên bàn ăn trò chơi tiếp tục nhưng linh a xuất hiện làm cho bàn ăn trò chơi thay đổi có chút g ầ n gà nàng là có thể tự do xuất nhập bàn ăn quỷ đem thị n h y ế n đại địa ngục chi chủ tặng cho khà ca ta dường như biết hắn muốn làm gì linh a hướng về phía ninh vũ nói tiếp đến hơn nữa ngươi cũng không cần địa ngục đây chính là vì cái gì quên giả suy tính vô số lần kết quả đều là ninh vũ có thể cho hắn thắng nguyên nhân đó chính là bởi vì linh a q u ấ y dày t ố t linh vũ gật đầu hắn cũng rất tò mò quên giả trở thành thị n h i ế n đại địa ngục chi chủ phía sau muốn làm gì linh a cắt ra bàn ăn mang theo ninh vũ cùng t ờ rộ mẹ tờ dật s l y khai làm bàn ăn chỉ còn lại có quên y giả một cái lúc ăn cơm giả đình chỉ ăn cơm bởi vì đại địa ngục c h i chủ kết quả đã xuất hiện quên giả đem vấn đỉnh thịnh yến đại địa ngục c h i chủ vị trí địa ngục nhiệm vụ còn chưa hoàn thành chắc là làm quên y giả chính thức trở thành đại địa ngục c h i chủ một k h ắ c kia địa ngục nhiệm vụ mới có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ vốn là vì quyết định ra thịnh yến đại địa ngục tri chủ trở lại thịnh yến đại địa ngục phía sau ninh vũ nhìn chằm chằm linh a linh a hồi phục có thể thực lực của nàng lại làm cho ninh vũ tuyệt không lý giải nàng đã sớm mất đi chính mình t â y kéo đại địa ngục nhưng vì sao nàng như trước kinh khủng như vậy liền thị n h i ế n đại địa ngục ý thức biến thành bàn ăn đều có thể tùy ý cắt ra linh á cũng nhìn thấu ninh vũ nghi hoặc nàng giải thích làm địa ngục chi chủ đủ cường đại lúc có thể c ư ớ p đoạt địa ngục một loại quy tắc đem chiếm làm của mình coi như ly khai địa ngục như trước có thể trưởng khống điều quy tắc này ninh vũ nháy mắt một cái còn có thể cái này dạng c ư ớ p đoạt trong địa ngục quy tắc sau đó chiếm làm của mình chưa từng ngày qua chẳng lẽ thời đại này không phải như thế ninh vũ sờ sờ trong n i không phải cái thời đại này địa ngục chi chủ hoàn toàn chính xác cường đại nhưng chúng nó muốn sử dụng quy tắc chi lực cần đem địa ngục triệu hoán đi ra nếu không triệu hoán địa ngục bọn họ không cách nào sử dụng địa ngục tri chủ ở trong địa ngục có thể phát huy ra kinh khủng nhất thực lực ly khai địa ngục phát huy thực lực sẽ giảm xuống rất nhiều bởi vì rất nhiều thực lực cần dựa vào địa ngục làm môi giới c h ắ c không được kém như vậy linh a ánh mắt nhìn về phía tô phỉ nàng có thể nhận thấy được tô phỉ là tiểu địa ngục tri chủ nhưng thực lực chân thật ở đỉnh cấp hủy di cấp triệu hoán địa ngục phía sau cũng có thể sánh ngang cực hạn hủy di cấp tô phỉ là một ngoại lệ nàng còn không có lớn lên liền địa ngục quy tắc đều không có trường khống ninh vũ giải thích một chút tiếp lấy hắn tiếp tục hỏi như thế nào đem địa ngục quy tắc chiếm làm của mình tô phỉ lắc đầu thời đại này không thể nào bởi vì địa ngục đều không phải là hoàn chỉnh không phải hoàn chỉnh liền trong địa ngục quy tắc đều không phải là hoàn chỉnh bất quá nếu là ngươi kế hoạch thuận lợi ngược lại là sẽ cải biến rất nhiều thứ linh a nói là nói thật nàng là thượng cổ thời đại sơ đại cây kéo đại địa ngục tri chủ thời kỳ đó địa ngục chẳng phân biệt được cao thấp chỉ phân tầng số lượng tổng cộng tầng mười tám là một hoàn chỉnh địa ngục sau đó xảy ra một siêu di thai biến tầng 18 sơ đại đại địa ngục nổ lớn mảnh vỡ trở thành 18 cái đại địa ngục nhỏ mảnh vỡ trở thành 81 t i ể u địa ngục cái này dạng a giống như nghe ngươi nói bây giờ thời đại này địa ngục phân cao thấp địa ngục nếu như nói tiểu địa ngục c h i chủ chỉ là trưởng khống quy tắc ta đây vậy cũng tính tiểu địa ngục c h i chủ linh vũ liếm mắt cái gì gọi là vậy cũng tính linh a có thể nói là đ ệ 82 cái tiểu địa ngục c h i chủ là đầy đủ nhất tiểu địa ngục tri chủ vô luận là ở tiểu địa ngục bên ngoài vẫn là tiểu địa ngục bên trong đều có thể phát huy g a đình phòng thực、lực. mà cái thời đại này tiểu địa ngục c h i chủ ở không cách nào đem quy tắc chiếm làm của mình dưới chỉ có thể xưng là không c h ọ n vẹn tiểu địa ngục c h i chủ người trước nói cho ta biết đại địa ngục c h i chủ có thể thao túng địa ngục ý thức chỉ là như vậy sao luôn cảm giác linh nga tại trang bức có thể linh vũ không có chứng cứ đại địa ngục c h i chủ không cách nào cải biến địa ngục ý thức hình thái sao tỷ như nhiệt kính cùng ta thiên ngục kéo chính là cải biến địa ngục ý thức hình thái hình thành cái này dạng mới có thể phát huy đại địa ngục chân chính cường đại linh vũ nhất định phải đốt điếu thuốc ép một chút h ắ như có t ể cảm giác đ ợ c l i n h A k h ô n g c ó ác ý nhưng n à n g l ờ i nói, có đ i ể m vờ x é o l h í mình cũng có đ i ể m g á n h k h ô n g được. Cái gì gọi là đại địa ngục c h i chủ chỉ có thể thao ể t h túng địa ngục ý thức là quy tắc cực hạn diễn biến ta thiên mục kéo cũng là quy tắc cực hạn diễn biến ta thiên mục kéo cũng là quy tắc cực hạn diễn biến sau sản vật ta cũng không quá chắc chắn bởi vì ta không có cùng đại địa ngục c h i chủ giao thù quá linh vũ hít một khẩu khí được rồi người nói ít mấy câu thời đại khác nhau các ngươi thời đại kia đã sớm tấm màn rơi xuống phía sau thời đại an chỉ là các ngươi lưu lại h o à n h lợi nghe linh a vừa nói như vậy ninh vũ cảm giác quỷ dị khôi phục thời đại địa ngục c h i chủ đều có điểm tiêm nước có thể cho dù là tiêm nước địa ngục c h i chủ đều kinh khủng như vậy như thành thực địa ngục c h i chủ cái kia được kinh khủng bậc nào ninh vũ cũng không dám tưởng tượng bất quá linh a lời nói lại cho ninh vũ mở một mảnh tân thiên địa ngươi lai、like, chân chính cường đại địa ngục tri chủ coi như mất đi địa ngục thực lực cũng sẽ không hạ thấp bao nhiêu chỉ có những thứ kia tiêm nước địa ngục c h i chủ một ngày mất đi địa ngục thực lực mới có thể đại biên độ giảm xuống ngầm đầu ban ăn hình chiếu đã biến mất rồi thị n h y ế n đại địa ngục bầu không khí đã xuất hiện biến hóa giống như là mảnh đất này ngục đang ở khôi phục ninh vũ thì biết rõ q u y ê n giả đã bắt đầu trùng kích đại địa ngục c h i chủ giữa không trung tâm h viên hạt giống vẫn tồn tại nó là không cách nào khu trừ chỉ có thể nghĩ biện pháp áp chế ninh vũ đem nhiệt kính lặng lẽ cấp cho linh a nhiệt kính coi như là một loại quy tắc cực hạn diễn biến nó là thuộc về sơ đại nhiệt kính đại địa ngục nhất định phải để ngừa một phần vạn một phần vạn q u y ê n giả trở thành đại địa ngục chi chủ phía sau phản bội như vậy chỉ có trưởng không nhiệt kính linh a tài năng mới có thể đối kháng đem nhiệt kính giao cho linh a phía sau l i n h vũ cắt cái bụng đem nuốt trong bụng cánh tay móc ra tiêu hóa lâu như vậy cũng bất quá là đưa trên cánh tay thịt vụn tiêu h ó a xong bàn tay nắm bắt con ngươi cũng không có tiêu h ó a xong còn để lại một viên màu đen đồng tử đây chính là l i n h vũ lấy mạng đ o ạ t lại ngươi muốn thứ này làm cái gì thứ này t u y ệ t không tưởng linh a không rõ lắm l i n h vũ tại sao muốn làm như vậy tạ ạ ninh vũ hoạt động một chút cái cổ cần ở lam tinh toàn bộ vô địch chân chính toàn bộ vô địch lưng mở quỷ môn hắn lưng ở trên vết thương n ư ớ c ra thủ cấp bị ninh vũ ném ra nó bị ninh vũ giam giữ rất lâu rồi giam giữ đến ninh vũ kém chút đều quên thủ cấp cái này tiểu quỷ thủ cấp sau khi xuất hiện toàn bộ quỷ đều tê dại rồi nhìn một chút linh a lại nhìn một chút tô phỉ la hì căm hở lại nhìn chung quanh một chút tiếp lấy hai mắt khẽ lật trực tiếp hủ chết cơ nó là nho nhỏ siêu nguy hiểm cấp quỷ dị liền hai nạn đều không sờ lên làm sao đột nhiên sẽ đến kinh khủng như vậy địa phương đứng bên cạnh toàn bộ đều là đại lao bên trong đại lão nó không chịu nổi a thủ cấp sau khi ra ngoài quỷ môn vươn từng cái quỷ thủ đem bóp nhãn cánh tay kéo vào ninh vũ đoạt cánh tay này chính là vì tiến hành giam giữ không chế đây chính là đến từ thâm viên cánh tay có thể giết chết địa ngục chỉ có thâm viên như vậy đến từ thâm viên cánh tay nhất định sẽ cho ninh vũ mang đến cự đại kinh hỷ thật không tệ năng lực nhưng phẩm chất quá thấp rất khó giam giữ ở linh a bẻ gây chính mình một ngón tay đưa ngón tay ném vào quỷ môn ngón tay trong nháy mắt liền áp chế một lần nữa nhúc ních h dãy rụa bóp nhãn cánh tay ninh vũ có thể cảm nhận được bóp nhãn cánh tay bị chấn áp nhưng cũng không phải là hoàn toàn chấn áp chính mình được mau sớm làm cho lưng mở quỷ môn tiến hóa. chỉ có lưng mở quỷ môn tiến hóa thành công phía sau tài năng mới có thể hoàn m ị chấn áp bóp nhãn cánh tay cảm tạ sau đó ninh vũ bắt đầu toàn lực khống chế bóp nhãn cánh tay năng lực ở linh a dưới sự trợ giúp khống chế rất thuận lợi bóp nhãn cánh tay có thể sáu trăm tám mươi lực chỉ có một loại bởi vì nó không hoàn chỉnh giống như là năm đó ninh vũ nốt huyết thi thần tượng nửa đoạn thân thể giống nhau nhưng loại năng lực này cũng đủ để cho ninh vũ mừng rỡ vô cùng h ắ n biết chính mình đánh cột đúng bóp nhãn cánh tay năng lực đúng là mình cấm nhất năng lực của nó gọi là u y ề n thực u y ề n thực nói trắng ra là chính là thâm viên ăn mòn thâm viên là ngay cả địa ngục đều có thể giết chết đồ đạc sở dĩ thế gian này hầu như không tồn tại thâm viên giết bất tử tồn tại coi như là hủy diệt cấp quỷ dị dấu ấn sinh mệnh đều có thể dựa vào huyền thực ma d i ệ t khống chế bóp nhãn cánh tay làm cho ninh vũ có ma d i ệ t hủy diệt cấp quỷ dị dấu ấn sinh mệnh khủng bố năng lực hắn mặc dù không là tiểu địa ngục c h i chủ nhưng hắn vẫn có giết chết hủy diệt cấp quỷ dị năng lực điều này đại biểu uy hiếp có thể so với tiểu địa ngục tri chủ ngang hàng uy hiếp duy nhất chỗ thiếu là lưng mỡ quỷ môn không có tiến hóa có thể khống chế bóp nhãn cánh tay toàn bộ nhờ linh a ngón tay chấn áp sở dĩ, n u y ê n thực không cách nào nhiều lần sử dụng một ngày nhiều lắm sử dụng một lần như nhiều lần sử dụng bóc nhãn cánh tay rất có thể biết một lần nữa khôi phục sau đó chạy ra quỷ môn vì vậy lưng mở quỷ môn tiến hóa là chuyện trọng yếu nhất trước mắt một ngày ninh vũ hoàn mỹ n ắ m trong tay n u y ê n thực năng lực này ở lam tinh hắn thực sự biết toàn bộ vô địch lúc này địa ngục nhiệm vụ hoàn thành cái này liền đại biểu q u y ê n giả đã trở thành đại địa ngục c h i chủ địa ngục nhiệm vụ thị n h i ế n trung yên hoàn thành thường cho địa ngục bột phấn thường cho vô thưởng kỹ năng rơi xuống thẻ thường cho sáu nức điểm kinh nghiệm gấp đôi thường cho ba trăm l c điểm quyền c h ú c mừng ninh vũ thăng đến cấp tám mươi bốn t ú c mừng ninh vũ thăng đến cấp tám mươi năm trúc mừng ninh vũ thăng đến cấp tám mươi sáu trúc mừng ninh vũ thăng đến chín mươi cấp cái địa ngục này nhiệm vụ một khẩu khí làm cho ninh vũ thăng bảy cấp chính thức đi trên chín mươi cấp bậc thang kinh hồn siêu di vốn là đoàn đội nhiệm vụ lại tăng thêm địa ngục độ khó là mười vạn lần cơ sở thường cho phối hợp gấp đôi kinh nghiệm thẻ làm cho ninh vũ ước chừng lấy được sáu ư ứ c điểm kinh nghiệm quả thực khủng bố nhưng là có thể hiểu được nơi đây dù sao cũng là đại địa ngục tri chủ cạnh tranh trận này cạnh tranh xem như là thế giới này cao cấp nhất tràng trở thành hắc quốc vương ban đầu nhiệm vụ thì đạt đến khiêu c h i ế n cấp nếu không phải tở d ộ mẹ tờ giật tính cách hắn rất có thể biết kéo gây ra địa ngục nhiệm vụ phía sau nhược ninh vũ không có đập nát ván cờ trận kia ván cờ chém giết ít nhất được vài chục năm tài năng mới có thể phân ra thắng bại vài chục năm ninh vũ là không chờ được quá lâu phía sau bàn ăn nhược linh a không có tức thời khôi phục coi như ninh vũ không phải đoạt bóp nhãn cánh tay khả năng đều sẽ chết ở trên bàn cơm sau đó thâm liên liền sẽ từng bước thôn vệ vô chủ t h hiến đại địa ngục mỗi một bước nhìn như đơn giản thuận lợi có thể sau lưng phiêu lưu không kém gì ở nhảy múa trên lưới la chương hai trăm linh sáu k u y ê n giả sau cùng một việc chương hai trăm linh sáu k u y ê n giả sau cùng một việc thâm niên đại địa ngục ở chấn động kịch liệt mọi người khuôn mặt đều phát sinh tiêm gạo quỷ âm bọn họ phảng phất tại hoan hô hoan hô địa ngục có chủ tiếp lấy nhất tôn khổng lồ hắc ảnh từ thiên địa bên chậm dại đứng lên khi nó đứng thẳng người một khắc kia lại bắt đầu đổ nát đổ nát sau k h í tức kinh khủng thổi lần thịnh hiến đại địa ngục các n o n g nách đại địa ngục tri chủ thượng vị là phi thường hiếm thấy địa ngục có chủ địa ngục liền không phải chết mà là còn sống từng cái quỷ chết đói kinh t ậ p đ i ệ thịt bắt đầu khôi phục bọn họ ở ninh vũ đập nát thị n h y ế n đại địa ngục cái k i a ba quyền trung chết đi bọn họ ở thị n h y ế n đại địa ngục có chủ giờ khắc này một lần nữa khôi phục vô cùng vô tận bị chết đói quỳ trên mặt đất từ trên cao ba o quát giống như là một mảnh đen thùi lùi mây tiếp theo sau đó chính là một cỗ hầu như áp chế hết thẻ khí tức kinh khủng bố ộ phát ra giống như là thượng thương mở mắt ra theo cổ hơi thở này cùng thịnh hưởng đại địa ngục dung hợp mặt đất bắt đầu run dày kịch liệt một cái đại thủ đột một từ mặt đất mọc lên cái bàn tay lớn này nâng lấy lấy linh vũ linh à tô phỉ la hi căm hận tờ giật một mạch trùng thiên bên đại thủ ước chừng dâng lên mấy vạn mét mới chỉ có dừng lại ở độ cao này có thể bao quát hoàn c h ỉ n h thị n h y ế n địa ngục ma nhãn đã từng trường khống bạch c ố t r ồ i bọ đại địa đã bắt đầu bị người khuôn mặt huyết n ụ c đại địa ăn mòn phân chia thâm viên đại địa ngục huyết hạ xuất hiện nhanh sông bắt đầu hướng bốn phương tám hướng chảy xuôi q u y ê n giả đứng ở lòng bàn tay ở giữa nhất thực lực của hắn đã xảy ra trước nay chưa có thuế biến đang cùng ma nhãn vô số năm cạnh tranh chung hắn rốt cuộc trở thành đại địa ngục tri chủ nhưng hay bàn tay đỉnh cao còn có một cái đồ đạc thâm viên hạt giống nó vẫn còn ở thị n h i ế n đại địa ngục nó không cách nào bị thanh trừ nó một ngày cắm dễ thâm viên sẽ bắt đầu từng bước xâm chiếm thị kiến đại địa ngục sở dĩ ở q u y ê n giả trở thành đại địa ngục c h i chủ phía sau trước tiên muốn áp chế này cái thâm viên hạt giống chỉ thấy khay trong bàn tay lại thình lình xuất hiện một cánh tay cái cánh tay này mở ra đại thủ một bản nắm thâm viên hạt giống cuối cùng hóa thành một tọa tháp cao tháp cao không ngã thâm viên hạt giống liền không cách nào cắm dễ giải quyết xong thâm viên hạt giống phía sau q u y ê n giả mới nhìn hướng ninh vũ cùng linh a khắc gặp qua cây kéo ngục chủ k u y ê n giả rốt cuộc nhận ra linh a hắn đối với linh a rất là cung kính thậm chí là một gối quỳ xuống biểu đạt tôn trọng của mình linh a bực nào tồn tại? sơ đại cây kéo đại địa ngục c h i chủ n ắ m trong tay thiên ngục kéo nàng trưởng không quy tắc coi như ở thượng cổ thời đại đều là cực kỳ khủng bố nàng có thể kéo toay thế gian này hết thẻ đồ đạc hiện tại ngươi muốn làm cái gì linh a hỏi quên giả hai người bọn họ đều đến từ thượng cổ thời đại đây là một hồi cách biệt vô số năm gặp lại sở dĩ liền ninh vũ đều lui về sau một bước đem sân nhà giao cho linh a cùng quên giả linh a ngục chủ ngay hẳn là biết được địa ngục là như thế nào đan sinh thế gian này tâm tình tiêu cực mãi mãi cũng sẽ không tiêu thất bọn họ chỉ là bị trốn sống một ngày kia chắc chắn lấy càng thêm kinh tởm phương thức buộc phát ra năm đó chúng ta hiệp trợ thế giới tinh lọc vô tận mặt trái khí tức ở nhân gian những khí tức này gọi là tâm tình tiêu cực bao hàm tuyệt vọng phẫn nộ ác độc trở các loại địa ngục phương pháp làm cũng rất đơn giản dùng chuộc tội phương thức tinh lọc những thứ này mặt trái khí tức khiến chúng nó tiêu tán nhưng trên thực tế làm mặt trái khí tức chầm xuống địa ngục lúc liền đã không phải là mặt trái hơi thở mà là địa ngục khí tức ngay lúc đó sơ đại địa ngục ở không bao giờ kết thúc bành trướng làm sâu sắc từng cái ngục chủ cuối cùng phát hiện những thứ này mặt trái khí tức không cách nào triệt để tinh lọc bọn họ chỉ là bị pha loãng ta chủ ở một khắc cuối cùng phát hiện thâm viên bí mật thâm viên xuất hiện là đã định trước là không có biện pháp tránh khỏi chúng ta mười tám tầng địa ngục giống như là một cái cự đại cái phế ước chúng ta nhìn như đem mặt trái khí tức tinh lọc nhưng trên thực tế chúng ta chỉ là tiến hành rồi một tầng loại bỏ những thứ kia kinh khủng nhất đáng sợ nhất mặt trái khí tức trải qua tầng tầng loại bỏ để lại cô độc nhất bộ phận cuối cùng chầm xuống địa ngục chỗ xấu nhất đây cũng là tại sao lại xuất hiện đệ thập cựu tầng địa ngục nguyên nhân nhưng đã không còn kịp rồi làm đệ thập cửu tầng địa ngục đản sinh chốc lát toàn bộ địa ngục đều không chịu đ ổ i ninh vũ nhãn thần đông lại một cái quên người chủ sơ đại thạch đáp đại địa ngục chủ nó ở một khắc cuối cùng làm rõ ràng rồi vấn đề t r ỗ ở có thể nó không có cơ hội xử lý sở dĩ nó dùng nào đó biện pháp bảo trụ rồi k h á c xử lý vấn đề này cũng trở thành khắc duy nhất chấp nghiệm loại bỏ sau mặt trái khí t ứ c chính là các ngươi chỉ hiểu được thâm viên khí t ứ c nó có thể ăn mòn toàn bộ nó ở nhân gian sinh ra tại địa ngục đã từng được qua lọc cuối cùng trải qua vô số năm trầm tích biến thành thế gian này đáng sợ nhất vật chất loại vật chất này ra đời rất nhiều không tường hòa không biết linh a mày nhắc lại lúc nàng chết sơ đại thạch đáp đại địa ngục c h i chủ còn chưa chết sở dĩ những thứ này phát hiện nàng cũng không rõ ràng ta chủ chết ở thâm viên dưới đáy thâm viên dưới đáy bị ta chủ xưng là luyện n g ụ c làm thâm viên thôn vệ sở hữu địa ngục hình thành chín mươi chín tầng phía sau luyện n g ụ c liền sẽ hàn g lâm sở dĩ ta muốn hủy diệt một tầng đại địa ngục chỉ cần một tầng đại địa ngục hủy diệt thâm viên liền không cách nào hoàn chỉnh luyện mục liền không cách nào triệt để hàn lâm hủy diệt linh la tư thi thật lâu nàng không nghĩ ra như thế nào hủy diệt địa ngục ngoại trừ thâm viên có thể hủy diệt địa ngục bên ngoài còn có cái gì lực lượng khả năng hủy diệt địa ngục đồng hóa q u y ê n giả nói cho linh a đại đ ị a n g ụ c trưởng khống quyền cực hạn là bảy mươi năm phía sau hai mươi năm là cấm kỵ không cách nào trưởng khống trừ phi đồng hóa cùng địa ngục đồng hóa trưởng khống đạt được một trăm linh liền sẽ trở thành chân chính địa ngục hóa thân ta đã chết ở lại chỗ này chính là một cụ thi hài chống đỡ ta là một luồng chấp nghiệm làm ta trở thành chân chính địa ngục hóa thân phía sau ta liền sẽ triệt để chết đi địa ngục ý thức sẽ chiếm theo cơ thể của ta nó biết lấy sinh mệnh hình thái tồn tại chỉ cần là sinh mệnh nó cũng sẽ bị chết thâm viên có thể giết chết bất luận cái gì sinh mệnh nhưng thâm viên không cách nào đem sinh mệnh hóa thành tần số đây cũng là biện pháp của ta đừng nói linh vũ linh a đều khiếp sợ đến t ê cả ra đầu biện pháp này quá điên cuồng quên y giả muốn cho thịnh yến đại địa ngục lấy sinh mệnh hình thức khôi phục một cái chân chính còn sống địa ngục ở thượng cổ thời đại quên y giả làm không được bởi vì coi như là sơ đại đại địa ngục tri chủ đều không thể một trăm phần trăm trưởng khống sơ đại đại địa ngục có thể quỷ dị thời đại khác nhau địa ngục đều không phải là hoàn chính sở dĩ quên giả là thật có thể làm được không phải h là ắ những là n ấ t đ h c thứ này vết máu hầu như sắp nhập vào cối say trong linh hồn có thể tưởng tượng cái này cối x a y ngược lại làm ải từ từ đến chết bao nhiêu quỵ dị ở cối x a y kẻ bị di vong lấy ra lúc thì nghiến đại địa mục thiên đô biến thành hoàn toàn đỏ ngầu không lô khí tức dĩ nhiên áp chế thịnh yến đại địa ngục đây không phải là không c h ọ n vẹn địa ngục trí bảo đây là hoàn chỉnh địa ngục trí bảo là tuyệt đối hoàn chỉnh ninh vũ cũng không dám nghĩ lại có nhất kiện hoàn chỉnh địa ngục trí bảo truyền lưu đến nay ta chủ yếu luyện ngục sau khi trở về liền biết hết thẻ đều chậm hắn đem huyết luyện cối say d a o cho ta sau đó đem ta cùng huyết luyện cối say ném vào thời gian trường hạ chỉ cần huyết luyện cối say vẫn còn ở ta thi hải cùng chấp nghiệm là có thể bảo lưu lại tới ta chủ chuyến đi này chính là đi chết k u y n giả chạy ra huyết lệ ở nó trở thành thịnh yến đại địa ngục tri chủ một khác kia hắn nhớ tới rất nhiều thứ cũng minh bạch rồi chính mình bước tiếp theo linh a vốn có thiên n g ụ c kéo đỉnh phong thực lực chung đều chết trận càng chưa nói mất đi huế y t luyện cối x a y thạch á p đại địa ngục c h i chủ quên y giả nói không sai thạch á p đại địa ngục c h i chủ đem cơ hội lưu cho tương lai mà hắn tự lựa chọn đi chết sở hữu nó ta liền có thể hoàn thành ta chủ sau cùng tâm nguyện quên y giả nằm ở cối x a y áp trong máng hắn muốn dùng cối x a y đem chính mình nát dựa vào biện pháp như thế cùng thị n h i ế n đại địa ngục đ ư n g hóa thu được cuối cùng hai mươi lăm phần trăm cấm kỵ trưởng không quyền linh a ngục chủ ngài có thể phục tô chân chính là thật tốt quá còn có ninh vũ q u y ê n giải nhìn về phía ninh vũ lộ ra nụ cười ở ta trở thành thịnh yến đại địa ngục c h i chủ phía sau ta suy tính ra khỏi tương lai một ít hình ảnh thật hy vọng có thể nhiều hơn nữa xem vài lần các người đi nhanh đi không muốn trở lại nữa dứt lời huế y t luyện cối say bắt đầu chuyển động giống như là có một đôi vô hình tay thôi động cối say cự đại đá tảng nghiền ép lấy quên người mỗi một t ấ c máu thịt phát sinh kéo kẹt khủng bố âm thanh đại lượng huyết thủy cùng thịt băng chảy v à áp khe tiếp lấy thịnh yến đại địa ngục chân trời cũng xuất hiện một cái cối say lớn đại hư ảnh thịnh yến đại địa ngục ý thức cũng ở trong cối đá bị cối say nhiều lần nghiền ép đi ninh vũ, vũ quay đầu nhìn thoáng qua bị nghiền ép đến máu thịt bé bét quên giả đây cũng là chính mình một lần cuối cùng thấy quên giả tiếp theo gặp lại khả năng vẫn là quên người gián dấp nhưng đã không phải là quên giả tô phỉ các hận la hi thạch sùng tờ rộ mẹ tờ giật trở các loại quỷ dị toàn bộ bắt đầu thoát đi bọn họ cấp tốc thoát đi thịt nghiến đại địa ngục đối với quên giả cùng linh a nói chuyện với nhau lượng tin tức quá lớn lớn đến đầu óc của các nàng đều là hoảng hốt suy nghĩ lại một chút quên giả chuyện cần làm chỉ có vô cùng sợ hãi còn sống địa ngục sinh mệnh đây là bực nào nhân vật đáng sợ các nàng đã không dám nghĩ tới thạch sùng là hương phấn nhất nó quay chụp kinh hồn x ư a di đệ lục bộ quay chụp ra khỏi khổng lồ chiến tranh hình ảnh c ò n chụp được liên quan tới thâm viên một số bí mật đồng thời còn chứng kiến thịnh yến đại địa ngục c h i chủ lên chức toàn bộ quá trình kinh khủng nhất là nó ghi chép hai cái thượng cổ tồn tại sau cùng giao lưu cùng với quên giả cuối cùng chuyện cần làm Từ từng cái phương diện mà nói kinh hồn xuyên di ẩn giấu đệ lục bộ thị nghiến trung quốc kịch tình quá đặc sắc lượng tin tức quá lớn nội dung quá phong phú trang diện quá h ù n g vĩ bộ phim này một ngày tuyên bố ra ngoài trở thành hủy diệt cấp quỷ dị tuyệt đối không có chạy thật là lớn quyết đoán ninh vũ đều ở đây cảm thán thạch gáp đại địa ngục cùng quên giả giữa cố sự vượt qua vô số năm lưu lại một tia chấp nghiệm chỉ vì chuyện này thật là thật lớn thu bút đúng rồi được rồi ninh vũ vũ mạnh đầu ta ở kêu trên đại địa ngục gặp được minh t ư ớ mẫu nó đang cùng kêu trên đại địa ngục đồng hóa sở dĩ nó muốn lấy được trợ giút của ngươi nó nói chỉ có người thiên ngục kéo có thể cứu nó ninh vũ nghĩ tới kêu trên đại địa ngục minh tức mẫu con tia đại ô quy còn sống linh a xoa xoa h u y ệ t thái dương nàng rất nhiều ký ức đều quên có thể lưu lại đều là ký ức tương đối sâu khắc minh tức mẫu nàng nhớ kỹ lại quên mất nàng và minh tức mẫu giữa cố sự chỉ biết là minh tức mẫu là một chỉ đại ô quy sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường đã từng đã từng được qua khen ngợi ân nó nói nó là dựa vào minh hơi thở sống sót nó còn nói chỉ cần ta ở trước mặt ngươi nói ra tên của hắn ngươi nhất định sẽ giúp nó linh a nghi ngờ nhìn về phía ninh vũ vì sao n i n h vũ núi b a i ta cũng không biết vì sao ngược lại nó chính là nói như vậy nói ta chuyển đến ngươi có cứu hay không nó là ngươi sự tình không có quan hệ gì với ta sau đó n i n h vũ bắt đầu chỉnh lý chính mình tại thị n h y ế n đại địa ngục lấy được thương cho hai cái nhiệm vụ một cái khiêu chiến một cái địa ngục nghĩ đến tưởng thưởng đồ đạc nhất định không kém đầu tiên là h á c quốc vương khiêu chiến trong nhiệm vụ hai cái thường cho đệ nhất cái thường cho là bích ca tên gọi bích ca loại hình vật tiêu hao phẩm chất ép chuyên trúc năng lực tử vong hóa xác linh vũ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ép cấp phẩm chất vật tiêu hao nó chỉ có một chuyên trúc năng lực hiện ra có điểm đơn nhất nhưng ninh vũ lại biết được đạo cụ năng lực càng đ ơ n nhất nó mang theo năng lực này lại càng khủng bố thử vong hoa sắc năng lực rất bạo lực nó là một loại rất đáng sợ chờ chú có thể trực tiếp giết chết hủy diệt cấp quỷ dị liền hủy diệt cấp quỷ dị dấu ấn sinh mệnh đều có thể ma diệt cái này phi thường khủng bố thế nhưng ninh vũ đã k h ô n g chế bóp nhãn cánh tay nắm trong tay bên thực năng lực này điều này sẽ đưa đến bích ca hiệu quả giảm b ấ t đi nhiều nhưng cũng không thể không nói đồ chơi này đối với hủy diệt cấp quỷ dị uy hiếp thực đại cái thứ hai thường cho là sát nhân hung khí bình thường không có gì là a cấp vũ khí ninh vũ nhìn thoan qua lại thuận tay ném vào ba lô a cấp phẩm chất đồ đạc đối với hắn tác dụng không lớn kế tiếp chính là trọng đầu hí địa ngục cận t h ư ờ n g hai cái đạo cụ đệ nhất cái đạo cụ là địa ngục bột phấn tên gọi địa ngục bột phấn loại hình không biết phẩm chất không biết năng lực không biết đây là một cái ba không biết đạo cụ dáng dấp là một cái bình trong bình chứa màu đen bột phấn linh a nhìn thoáng qua phía sau nói đến thứ này là địa ngục lẫn nhau dưới sự ma sát sinh ra bột phấn bên trong mang theo rất mãnh liệt địa ngục khí t ứ c cũng là ngươi cần nhất đưa nó dùng có thể cho ngươi một cái năng lực tiến hóa một lần nói thí dụ như lương của ngươi mở bỉ môn linh a vẫn là kiến thức rộng rãi dù cho tồn lưu ký ức không nhiều lắm nhưng chỉ cần l i ế c mắt nhìn cũng biết đây là vật gì ninh vũ vui mừng quá đỗi thật đúng là buồn ngủ lão thiên gia sẽ đưa gối đầu hắn mới vừa còn buồn lưng mở quỷ môn như thế nào tiến h hóa hiện tại tìm được biện pháp tiếp lấy ninh vũ lại lấy ra mấy cái ba không biết đạo cụ muốn cho linh A giám định một chút rất đáng tiếc những thứ này ba không biết đạo cụ linh A thì không biết bọn họ chắc là phía sau mới chỉ có sinh ra địa ngục nhiệm vụ cái thứ hai thường cho là một cái kỹ năng vô thường đây là ninh vũ đệ thập năm cái kỹ năng kỹ năng này không để cho ninh vũ thất vọng trời sinh ép cấp kỹ năng quả thân ự c k h ảnh vô thường lớn nhất. loại động tung ad c h y ê trúc n tích h thường ọ nguyên năng vô l thần ư bí vô thường vô luận là ai đều suy tính không gian ninh vũ vị trí chương ó c ú t tứ. ý hai trăm linh bảy nhanh cách bờ bên kia không xa canh hai chương hai trăm linh bảy nhanh cách bờ bên kia không xa canh hai đem địa ngục bột p h ấ n uống vào phía sau lưng mở quỷ môn quả nhiên tiến hóa thành công ngươi sợ kỳ hữu bị động lưng mở quỷ môn cảm lộ địa ngục bột p h ấ n có cảm giác thành công tiến hóa thành đại quỷ môn thường cho một trăm vạn điểm kinh nghiệm lực lượng một trăm l ậ n tiệp một trăm thể chất một trăm tinh thần một trăm đại quỷ môn linh vũ nghiên cứu tiến hóa thành công đại quỷ môn cái này liền phi thường cường đại đến cuối cùng ninh vũ phát hiện thế gian này giam giữ quỷ dị mạnh nhất đồ đạc cứ nhiên là thân thể của chính mình nếu như hắn đủ cường đại hắn thậm chí có thể dùng thân thể đem thế giới sở hữu quỷ dị giam giữ vào đại quỷ môn đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết trên thực tế bóp nhãn cánh tay liền chiếm cứ đại quỷ môn một phần hai nhưng không thua thiệt bởi vì bóp nhãn cánh tay cung cấp viên thực là có thể ma diện hủy diện cấp dấu ấn sinh mệnh năng lực đáng sợ sở dĩ coi như bóp nhãn cánh tay chiếm giữ toàn bộ đại quỷ môn ninh vũ đều cảm thấy rất đáng giá linh a muốn đi rồi vô số vạn năm phía sau nàng rốt cuộc hồi phục nàng quên mất phần lớn sự tình lần này khôi phục càng giống như là một lần chọc sinh sở dĩ nàng mau chân đến xem thời đại này thuận tiện tìm một chút chính mình thiên ngục kéo thiên ngục kéo nhất định còn cất giữ nếu như tìm được thiên ngục kéo linh a chính là sánh ngang đại địa ngục tri chủ tồn tại nếu như đem thiên ngục kéo chưa trị khỏi nàng tuyệt đối có thể được xưng là tối cường đại đại địa ngục chủ một trong hơn nữa còn là đặc biệt nhất bởi vì nàng không cần dựa vào địa ngục nàng con đường này bây giờ thời đại này không quỷ nằm đi cho nên nàng là độc nhất vô nhị không cách nào bị bắt trước đúng rồi ta đã tiến vào thâm n g u y ê n dưới đáy thấy qua một ít gì đó đưa nó niêm phong ở tại quá khứ của ta ở bên trong thân thể vài thứ kia ta không dám nhìn tới cũng không dám hồi ức nếu là ngươi cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn quá khứ của ta thân liền tại nhân gian đại địa ngục linh a gật đầu trước khi đi đột nhiên quay đầu thế giới mặt thế lúc chúng ta mô phỏng cũng không thành công ngươi cho mình lưu đường lui sao ninh vũ t u é t miệng cười nói đến yên tâm ta sẽ không chết đến tận đây linh la li mở không có tung tích gì nữa tợn dỗ mẹ tờ giật ngươi cũng đi nhân gian đại địa ngục ca đó là một mảnh vô chủ đại địa ngục cũng là ta đã từng đại địa ngục nếu như người tương lai gian đại địa ngục có chủ ta hy vọng là ngươi ninh vũ đem tợn dỗ mẹ tờ giật dấu ấn sinh mệnh trả lại cho hắn không cần thiết hủy diễn cấp quỷ dị đối với trợ giúp của mình không lớn thời gian đã tới tháng tám sở dĩ tợ dỗ mẹ tờ g ậ t có theo hay không chính mình chín trăm bốn mươi đều không quan trọng gì tiềm lực của hắn rất lớn có lẽ có thể cho ninh vũ mang đến không ít kinh hỷ đi nhân gian đại địa ngục phía sau cũng không cần tới lam tinh liền ở lại nơi đó ninh vũ vô vô t ờ rộ mẹ tờ giật bà b a y t ờ rộ mẹ tờ giật cứng ở tại chỗ hắn chiếm được tự do bất khả tư nghị tự do hắn v ố n tưởng rằng ninh vũ biết lao thẳng đến hắn trưởng không đến v ĩ n h viễn ai ngờ vừa ly khai thị n h i ế n đại địa ngục ninh vũ liền phóng hắn tự do số mạng của hắn ở ninh vũ trước mặt giống như là một chuyện cười không thể tin tưởng không thể tin tưởng cảm ơn tợ rộ mẹ tờ giật đi hắn mang theo tiêu t à n lý khai cuối cùng giờ k h ắ c này hắn suy nghĩ minh bạch hắn xem thường ninh vũ coi trọng chính mình kỳ thực chính mình đối với ninh vũ mà nói không có nhiệm nếu không phải tợ rộ mẹ tờ giật ở hát quốc vương phó bản chính mình hy sinh hắn nhất định sẽ chết ở thị n h y ế n đại địa ngục lần đó chính mình hy sinh chiếm được ninh vũ thưởng thức bởi vì ninh vũ tại trên người tợ rộ mẹ tờ giật thấy được chính mình đã từng anh tử sở dĩ hắn còn sống đồng thời chiếm được tự do đại giới là vĩnh viễn không thể tới lam tinh thạch sùng ninh tiên sinh thạch sùng vội vã đi tới ninh vũ trước mặt đem liên quan tới linh a bộ phận cắt nối ở biên tập rơi thạch sùng sửng sốt một chút cắt bỏ liên quan tới linh a bộ phận kinh hồn x u a di đại lục bộ liền không hoàn chỉnh nhưng nếu ninh vũ lên tiếng hắn không có lựa chọn nào khác đã biết ta sẽ cắt nối ở biên tập rơi năm 2023 n g à y 10 t h á n g 8, kinh hồn x u a di đại lục bộ lọt dìn vừa mới lên tuyến xem phim số lượng liền trực tiếp mạnh nổ cái kia chấn nhiếp nhân tâm hành vi trang diện làm cho vô số khán giả khiếp sợ lấy cả vùng mục làm bàn cờ quả thực đáng sợ khi bọn hắn chứng kiến ninh vũ đập nát v ắ n cờ đường thân kỳ thủ hàng ngũ lúc càng làm ụ c trường k h ổ đốc trên bàn ă m thị mà nhãn sau khi chết thể hiện rồi một ít liên quan tới thâm viên bí mật quên y giả v ẫ n đỉnh thị n h y ế n đại địa ngục chi chủ toàn bộ quá trình thạch sung còn làm số nhỏ điều chỉnh hãn thủ tiêu liên quan tới linh a sở hữu kịch tình linh a cùng quên y giả đối thoại sau cùng cũng bị thủ tiêu sau cùng tân kịch tình là ninh vũ trợ quên y giả trở thành thị n h y ế n đại địa ngục chi chủ quên y giả bằng lòng bang ninh vũ làm một việc khi này đoạn tân kịch tình sau khi xuất hiện giống như một cố mười tám cấp long quỳ phong trực tiếp lật ngược người sống bay vòng cùng q u dị q a y vòng ninh vũ đứng sau l ư n g đại địa ngục chi chủ cái trôi này đã mô cơ kiếm liên tiểu địa ngục chi chủ đều trầm ặ c ninh vũ kiếm trong tay càng ngày càng nhiều thần bí khó lường phi lai cốt tội ác tiểu địa ngục c h i chủ v ọ n g n g u y ệ n thịnh yến đại địa ngục c h i chủ quên giả còn có ninh vũ tự thân đáng sợ ninh vũ khống chế bóp nhãn cánh tay thu được ên thực bí mật bị phơi bày ra đây là ninh vũ ngầm thừa nhận cất g i ấ u đòn sát thủ là dùng để giết người thả ra ngoài đòn sát thủ là dùng để chấn n hiếp u y ên thực đến từ thâm viên lực lượng nó có thể ma diệt hủy diệt cấp quỷ dị dấu ấn sinh mệnh năng lực này làm cho hủy diệt quay vòng thay đổi thấp thỏm lo â làm tinh áp chế lực vẫn tồn tại bọn họ tiến nhập lam tinh chỉ có thể phát huy đỉnh phong thai nạn thực lực manh i n vũ thực lực đã sánh ngang đỉnh cấp hủy diệt cấp sở dĩ đang kinh hồn siêu di đ ệ lục bộ chiếu phim phía sau hủy diệt vòng động tinh lớn nhất lam tinh hủy diệt cấp quỷ dị chạy chạy ẩn nút trong khoảng thời gian ngắn lam tinh thay đổi càng thêm an bình người sống thành thị phía trước còn có thể gặp được một ít tiểu quỷ nhưng bây giờ liền tiểu quỷ đều không thấy coi như người sống ly khai thành thị đi trước giã ngoại chỉ cần không quá phận hai nạn cấp quỷ dị đều sẽ tuyển chạch không nhìn hai nạn đi vòng hủy diệt cấm hành cái này bắt tự quy tắc đã trở thành thiết luật ninh vũ bất tử ai cũng không dám mạo phạm điều này sẽ đưa đến ninh vũ đối với quỷ dị vòng uy hiếp càng lúc càng lớn thậm chí đã dung chuyển quỷ dị vòng tăng cơ bởi vì ninh vũ một người người sống loang t h o á n g có lật bàn dấu hiệu quỷ dị nếu muốn giết ninh vũ rất nhiều cực kỳ khủng bố quỷ dị giấu ở phó bản bọn họ dự định ở phó bản bên trong liệp sắt ninh vũ bọn họ không dám đi lam tinh bởi vì lam tinh áp chế lực không tiêu tan ninh vũ chính là toàn bộ vô địch không quỷ dám ở lam tinh khiêu chiến ninh vũ lập xuống quy tắc duy nhất có thể giết chết ninh vũ địa phương chỉ có phó bản phó bản là không có thế giới áp chế lực náo nhiệt nhất vẫn là nhân gian đại địa ngục bởi vì ninh vũ quá khứ đang ở nhân gian đại địa ngục hắn nhớ muốn trở lại đại địa ngục c h i chủ nhất định phải đến nhân gian đại địa ngục sở dĩ chân chính kinh khủng quỷ dị đều tập trung ở nhân gian đại địa ngục vì vậy nhân gian đại địa ngục cũng xuất hiện b á t tự quy tắc người sống cấm khu ninh vũ phân mộ quy tắc rất trực bạch nhân gian đại địa ngục là người sống cấm khu không cho phép người sống tiến nhập nhân gian đại địa ngục là ninh vũ phân mộ nếu như ninh vũ tiến nhập nhân gian đại địa ngục sở hữu quỷ dị ứng với liên thủ kích sắt ninh vũ quy tắc này cũng là quỷ dị quay vòng đối với ninh vũ khởi sướng khiêu chiến có thể ninh vũ không đệ bụng hãn tử vừa mới bắt đầu liền không có suy nghĩ qua đi tìm quá khứ của mình thân hắn đang ở nhìn mình cá nhân logo đẳng cấp chín mươi điểm kinh nghiệm năm trăm bốn mươi bảy tám mức hai nghìn nước thuộc tính lực lượng bốn trăm hai mươi năm ba mẫn tiệp bốn trăm hai mươi ba bảy thể chất bốn trăm ba mươi bốn năm tinh thần bốn trăm sáu mươi bốn n h ì n chín mươi cấp thăng cấp chín mươi một cần hai nghìn nước điểm kinh nghiệm cuối cùng cái này mới cấp điểm kinh nghiệm muốn bắt vạn đức để hình dung sở dĩ ninh vũ bắt đầu cho hướng nguyện lưu tinh nghĩ cách hắn là hướng nguyện thu được hai trăm tỷ điểm kinh nghiệm đâu vẫn là hướng nguyện làm cho thuộc tính vĩnh cựu gấp bội đầu hướng nguyện hai trăm tỷ điểm kinh nghiệm hướng nguyện lưu tinh chắc chắn sẽ mang ta đi gây ra một cái rất khủng bố nhiệm vụ địa ngục khó khăn nhiệm vụ mới chỉ có một nghìn mức điểm kinh nghiệm chẳng lẽ còn có so với địa ngục nhiệm vụ càng khó không được không được ninh vũ lắc đầu hứa cái này nguyện thuần túy chính là đi chịu chết thuộc tính vĩnh c ử u gấp đôi ngược lại là có thể nói thật ninh vũ hơn bốn thuộc tính cơ sở đối với quỷ dị nói cũng không cao lắm sở dĩ nguyện vọng này cũng không coi là quá lớn vĩnh cựu tăng gấp đôi là đủ rồi tăng gấp đôi ninh vũ tối cường hạng tinh thần lực sẽ đạt được chín hai trăm tám mươi điểm một ngày phát sinh sau cùng thể biến thuộc tính tác dụng cũng không lớn hủy diện quay vòng không có sinh tử chỉ có thắng bại có ở đây không trở thành địa ngục tri chủ trước chỉ có số rất ít đồ đạc tài năng mới có thể uy hiếp được hủy diện cấp quỷ dị sinh mệnh hướng nguyện lưu tinh chuyện lạ sau lưng phó bản gọi là hoang vu đại địa ngục cái này phiến đại địa ngục không có gì cả cái này phiến đại địa ngục chỉ có nguyện vọng mỗi cái tồn tại tiến vào hoang vu đại địa ngục rất bất đồng hình dạng của nó là căn cứ nguyện vọng tới biến hóa tại nơi này là thật có thể thực hiện nguyện vọng nhưng thực hiện nguyện vọng cần phải trả giá thật lớn mà đại giới cũng là lễ tạo ý tứ hướng nguyện cùng lễ tạo là cùng nhau tiến hành như đại giới không đủ sẽ vĩnh viễn ở lại hoang vu đại địa ngục trở thành hoang vu đại địa ngục hướng nguyện k h í tức hoang vu đại địa ngục địa ngục c h i chủ cũng tương đối đặc thù còn lại đại địa ngục tri chủ là tranh cử đi ra hoang vu đại địa ngục tri chủ là tự nhiên đàn sinh cái này đại địa ngục tri chủ phải không cần tranh cử huyết bồ tát cũng xưng huyết quan âm Cái t nó nó ê nó nói đến nguyện vọng đây là rất thần kỳ đồ đạc thậm chí có thể xưng là duy dùng mấy trăm mấy ngàn đi hướng nguyện cả đời bình an là cầu phúc ở thời đại hòa bình tiến so với phúc trọng yếu hướng nguyện cùng lễ tạng mãi mãi cũng không phải rất là công bình sinh mệnh tổng hội muốn dùng giá thấp nhất thu được chỗ tốt lớn nhất trong lúc này liền ra phát hiện trên lệch giá cái này trên lệch giá ai tới bổ đương nhiên là thế giới tới bổ vì vậy xuất hiện hoang vu đại địa ngục trên lệch giá nhiều lắm đem thế giới fo vì vậy liền biến hoang vu đến cuối cùng nguyện vọng phát sinh đã không có biện pháp thực hiện bởi vì hoang vu đại địa ngục ngoại trừ nguyện vọng lại không bất kỳ vật gì mà cái này chỉ là hoang vu đại địa ngục hình thành một bộ phận nguyên nhân hướng nguyện người thân phận đồng dạng có khác nhau rất lớn dùng giấy dùng hương đi thử hình ảnh thu được cứu rỗi thu được c h u tội thu được cắt lỏng Loại những g u thứ a hãi, này h đáng sợ nguyện vọng mới thật sự là khủng bố những thứ này kinh khủng nguyện vọng sẽ không tiêu thất bọn họ so với mặt trái khí tức càng thêm kinh khủng huyết quan tâm chính là do những thứ này khủng bố nguyện vọng dựng dụng ra tới bởi vì chúc phúc tan họp oán hận biết ngưng tan hết biết hóa thành mưa phụng dưỡng ngược lại thế giới ngưng tụ biết hóa thành bùn không ngừng tích lũy huyết quan âm chính là không ngừng tích lũy hình thành đầy da da của nó nhìn không thấy một tia mỹ hảo hoàn toàn đều là tàn khốc đều là tuyệt vọng đào r a lòng của nó liên tâm đều là thúi đây chính là huyết quan âm ở đại địa ngục c h i chủ trung cũng là hung danh hiền hách có thể sắp xếp ba vị trí đầu đốt v ố t liên quan tới hoang vu đại địa ngục ti n t ứ c ninh vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ sắc trời đã tối nghĩ đến sau đó không lâu hướng nguyện lưu tinh liền phải xuất hiện cái này hướng nguyện lưu tinh nói trắng ra là có thể xưng là sát nhân lưu tinh dù sao nguyện vọng muốn ở huyết q u a n âm trong tay thực hiện huyết q u a n âm muốn lễ tạng cũng không phải là ai cũng có thể thanh toán bắt đầu nửa giờ sau bầu trời xuất hiện mỹ luân mỹ hoán lưu tinh thực sự rất đẹp đầy trời lưu tinh s ẹ t qua chân trời giống như là cổ tích thế giới vậy tháng tám có rất nhiều người hướng nguyện bởi vì nguyện vọng nếu như trở thành sự thật ngay cả chết người đều có thể khôi phục trở về phần này sức d ụ d ỗ quá mạnh mẽ có thể nhịn một ngày nhẫn hai ngày nhưng ngày thứ ba ngày thứ tư ngày thứ năm có thể nhịn được nhân càng ngày càng ít đáng tiếc là một nghìn cái cầu nguyện người có thể trở về một cái đều coi là tốt Bọn họ、so、m i sở dĩ hoang vu đại địa ngục cũng bị xưng là thiên biến đại địa ngục một nghìn h người hoang có một nghìn chủng thuyết pháp Lúc này, vũ lô này, nình động. Hắn ng thai khẽ vũ liền ninh vũ đều đã lớn rồi miệng một viên lưu tinh xẹt qua chân trời chủ nhân của thanh â m tiêu thất sau đó xuất hiện là gào khóc giọng nữ nguyện vọng được không rất tốt tràn ngập đại ái nho nhỏ tuổi tác liền tâm hệ thế giới chỉ mong nắm g quá lớn lớn ninh vũ đều không biết nên nói cái gì ngây thơ sao quá ngây thơ rồi làm cho ninh vũ nghĩ tới mới bắt đầu tô phỉ cái kia ngây thơ thánh nữ thế gian này bảo vệ càng tốt càng ngây thơ thế gian này càng ngây thơ càng tàn nhẫn sở dĩ ninh vũ tử vừa mới bắt đầu liền không có suy nghĩ qua bảo hộ người sống bảo hộ thế giới hắn chỉ làm một việc cho người sống một cái có thể thở dốc địa phương cái này là đủ rồi hiện thực mãi mãi cũng là tan khốc chỉ có trong cổ tích mới chỉ có tồn tại ngộng ai ninh vũ than nhẹ một tiếng hắn thậm chí không ngăn trở kịp nữa làm chính mình n g h e được lúc hải tử kia đã hướng nguyện ngây thơ người càng ngày càng ít kỳ thực thế giới này là cần ngây thơ nếu không có ngây thơ chỉ biết thay đổi càng ngày càng không thú vị nhanh cách bờ bên kia đã không xa ninh vũ nghĩ tới nghiệt kính bên trong nhìn tương lai cô gái kia ngây thơ hỏi mụ mụ chức nữ tại sao phải đi ninh tiên sinh thật tồn tại sao mảnh này tương lai hình ảnh là ninh vũ thu được tốt nhất trả lời thuyết phục cũng là đối với hắn lớn nhất chúc phúc ta hứa nguyện ta hy vọng ta thuộc tính đ ỉ n h cựu tăng gấp đôi một viên lưu tinh x ẹ t qua chân trời ninh vũ biến mất ở bên cửa sổ tô phỉ la hi mạnh cưng ơ nữ c ă m hận bỗng nhiên đứng lên lại biến mất các nàng càng thêm bất an coi như chăm chú nhìn ninh vũ hắn cũng có đột nhiên tiêu thất cũng không biết khi nào trở về mà các nàng có thể làm chỉ có một việc tình đó chính là chờ đợi